Trương 276, phi hành đi đường liền là đẹp trai. Về đến nhà, cùng các lão bà nói một tiếng. Bởi vì xạ giả A Di cũng thuận lợi sản xuất, mà bà giả mỗi ngày cùng Lý Đì A A cũng mới hơn 5 tháng, còn không có nhanh như vậy sản xuất, cho nên Giang vô ý ý cũng không cần quá mức lo lắng. Một đám hoặc thành thủ, hoặc ngự tỉ các lão bà đều rất khéo hiểu lòng người. Tiểu lão công luôn luôn bệ bội nhiều việc, bất quá cùng người khác bận rộn không trở về nhà khác biệt, hắn nhưng là thường xuyên về nhà theo nàng nhóm, cho nên cũng không có cái gì lợi. Ái dật đều là rất có tri thức hiểu lễ nghĩa để tiểu lão công bận rộn sự nghiệp của mình. Nam nhân không làm việc thứ đâu tới tiền nuôi sống gia đình đâu, các nàng đã rất hạnh phúc. vào lúc ban đêm đi theo Yt Arji tiến ra phòng, ở nơi nào nghỉ ngơi, lại là một trận giày vò. hiện tại Giang vô y ý để đối với khi tương lai siêu ác nhân cùng những siêu cấp anh hùng ba ba thế nhưng là tràn đầy hứng thú. hay là thật đánh, trực tiếp tới một câu, lịch tử lại dám lấy phạm thượng đánh ba bà của ngươi. ưn, trong ngay mắt khí thế liền dậy, cực kỳ tốt sao? ngạch, tốt à xác thực có một chút điểm không đạo đức hắt ai thế nhưng là ai bảo thế giới là một tên hôn đản đâu? cái này mới là hôn đản chuyện phải làm tốt hô đấy đấy. ngày thứ hai cầm ra bản thân phi hành ba lô đeo lên kính bảo hộ trực tiếp tại trong biệt thự trong đỉnh viện cất cánh to lớn phá cực phản tác dụng lực thôi thúc giới ma pháp tinh bạo phát ra mạnh mẽ nguồn năng lượng động lực mang theo giang vô ý thì trực tiếp bay lên Agat còn không hai chín nờ lơ phi hành ba lô đã sớm phỏng vấn cho nên có thể bay lên đã là không cảm thấy kinh ngạc bất quá biết là một chuyện mà có thể làm được hay không lại là một chuyện khác khai thác đói khát marketing kết tinh sách lược mỗi một quốc gia đều chỉ bán ra hai bộ vẫn là kém nhất loại kia nguyên thủy bản bản sử dụng một đoạn thời gian liền sẽ mạch điện biến chết bởi vì nhiệt độ cao vấn đề cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại trục trặc. Đây là ngăn chặn người khác nổi lên cơ hội, sau đó thừa cơ vứt đại lượng chỗ tốt. Bất kể như thế nào, đây đều là một hạng vĩ đại phát minh. căn cứ xin thị ạ cùng ổ phệ lì ạ tình báo, tựa hồ hì dạ bên trong phi hành ba lô bởi vì muốn bị phá giải, kết quả đưa tới một loạt bạo tạc thời gian. Khí rết sở cùng dậm chân, nhưng lại không có cách nào làm sao Giang vô y liền nửa phần. Dù sao đã nói rồi muốn giải thích hắn độc quyền liền sẽ phát sinh bạo tạc. Biết rõ là một cái hố đều muốn ngã xuống. Cao đoan khoa học kỹ thuật nhưng không phải có thể tùy tiện liền phá giải. Giang vô y hưởng thụ lấy ở giữa không trung bay lượn cảm giác. Lạnh lẽo lạnh rõ đập vào mặt, rất mát mẻ, hướng xuống nhìn trên mặt đất vật thể đang không ngừng rút lui, loại cảm giác này siêu cấp động được không? Triết để thể nghiệm một thanh phi hành đi đường cảm giác, trước kia xem phim thời điểm liên tục gịu khương mộ ý rồn màn loại kia có thể tùy tiện bay tới bay lui cảm giác, có thể tự do bay lượn tại thiên không, là mỗi người nguyện vọng. Không thể tùy tiện bay tại thiên không, đi ra ngoài đều không có ý tứ nói với người khác mình là một cái siêu anh hùng cùng nhân vật phản diện. Nước Mỹ đội trưởng Stiver, người khổng lồ xanh hụt, Zsợ cùng Summit, Joker Hitler, FIM, dạng này chào phóng thật được không? Sẽ bị đánh a. Khụ khụ, tôi ta, đúng là dạng này, thật có lỗi, biết bay thật rất đáng ngờ. Cách xa mặt đất khoảng 15 mét độ cao, mỗi giờ cơ hồ đạt đến 150km tốc độ, đây đã là dũng giả đệ nhị phi hành ba lô trước mắt lớn nhất công suất. Còn muốn tiếp tục lên cao liền phải thật tốt khai phát hoặc là nghiên cứu ra tương ứng tiến giai kỹ thuật, đơn thuần dựa vào hiện tại vật liệu cùng cấu tạo đã là cực hạn. Bất quá khoa học không được, còn có ma pháp a. Giang vô ý ý, nhưng sẽ không quên chỉ là là ma vũ song tu ở quy cao nhân tài, thân, coi như không có hệ thống, không có hắc. từ nơi này nhảy xuống, hắn cũng sẽ sống rất tốt. Sống so phần lớn siêu anh hùng cùng siêu ác nhân thoải mái nhiều, nghịch lại khoe khoang thật muốn thái cực quyền hô hạ. Thái quyền đã trị không được tác giả quân. Tâm thần khích động, vô số phong nguyên tố tụ tập ở trên người, an bài hạn sỉ si ẩn văn pháp sư rằng giải, không có hình thành ma pháp, nhưng lại giảm bất không khí lực cản, đem tốc độ tăng lên thêm một bước. Tốc độ đột ngột tăng lên, trực tiếp chạy 300 cỡ mở hở tốc độ bay đi. Giữa không trung bay thật nhanh, bên hai truyền đến hô hô hô tiếng gió rít gào âm thanh. Cũng may có ma pháp bình chứng cùng phong nguyên tố làm ngăn cản, không phải dạng này cao tốc phi hành, Không khí cùng thân thể tác dụng lực sẽ sinh ra nhiệt độ cao đủ để đem người thiêu đốt, với lại sức gió cũng lại biến thành từng thanh từng thanh đao nhọn, đây là rất nguy hiểm, bằng không ý dồn mạng tại sao phải mặc ý rồng man đạt mò đâu? Mạch, giống như có một chút như vậy đạo lý rồi. Trên mặt đất đều bị lướt lên từng đạo tốc độ gió vết tích, trên mặt đất hành tẩu bình dân đều là khiếp sợ nhìn xem gào thét mà qua bay nhân loại đi đường. Ta đi. Mu A, mau đến xem người ngoài hành tinh a, có người biết bay a. Lúc này một cái rất có tiền trong nhà có mấy tòa mộ cùng mấy chục mẫu đất cộng thêm hai cái trại nuôi heo, dáng dấp đi bộ phi thường phách lối đặt mua lao thiết đi ngang qua, rất khinh thường nói. À, công việc, đó là Mị Thiên tài nhà khoa học Giang Vô Y không phải người ngoài hành tinh, liền không thể nhìn xem báo chí cùng TV tăng một chút kiến thức mà. ai, không học thức thật đáng sợ. ba, Trang Bê Trang rất vui vẻ mà. ưn, thoải mái a, liên la loại cảm giác này, bay a, có thể nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. muộn, ta muốn biến thành sục mà lượng, xông lên a. Giang Vô Y thì hưng phấn giống lớn một tiếng, phi hành ba lô mang theo hắn tại ma pháp phong nguyên tố trợ giúp hạ như thoát cương chó hoang một dạng phi nước đại. nghẹn, giống như là lạ ở chỗ nào a, ngựa hoang mất cương a, làm sao thành chó nữa nha. Tốt ta ra hỏa này liền là một cái cho so, lại vô sỉ lại hát sắt còn có thể so với bật hạc cho so. Từ trong học viện đến lưu York Thị, tốc độ cao nhất phi hành chỉ dùng không đến một giờ. Thẳng tốc phi hành khoảng cách, không nhìn uốn lượn mặt đất con đường, cũng không cần các loại đỏ gờ dinh lăn tở cái gì, muốn vượt qua liền vượt qua. Gặp phải đỉnh núi đường hầm, càng là xoay người một cái, trên không chung 160 độ xoay tròn quấn. Tư thế rất tiêu sái, bộ dáng rất xuất khí, trang bê trang rất sáu. Cấp tốc phi hành khiến cho phi hành ba lô tiêu hao rất nhanh. Giang Vô Y to gan sử dụng ma pháp trưởng tâm lôi bị điện ao nạp điện, cái này 763 là lần đầu tiên sử dụng cấp tốc vận chuyển quá trình bên trong nạp điện, rất nguy hiểm, một cái không tốt liền sẽ sinh ra bạo tạc. Tựa như máy bay trên không trung ủng hộ bay liên tục một dạng, rất nguy hiểm, tính điện phát nhiệt loại hình vấn đề đều muốn cân nhắc. Không thể không nói, nhà khoa học đều là một đám tên điên. Mà Giang Vô ý cũng là một người điên, liền cùng ý rổn mạng Tony giống nhau là cái vô cùng điên trong điên của tử. Một cái là tại cấp tốc phi hành bên trong nạp điện, một cái thì là lần đầu tiên thí nghiệm ý rộng màn hạt mọ mạc nano một thời điểm bay thẳng lên không trung dẫn đến kết băng kem chút ngã chết sau đó toàn kịch trung ba, khu khu, liền là tiên điên. Nhưng là kết quả là rất khả quan. Tinh thần lực chính xác không chế, trong đầu đem hết thảy chuyện có thể xảy ra là sự cố đều liệt ra đi ra, vô số phương trình hiện lên, đem mỗi một loại chuyện phương pháp giải quyết đều suy nghĩ đi ra. Nhìn như rất nguy hiểm cử động kỳ thật đã là đã tính trước sự tình. Thành công tiến hành không trung nạp điện cùng giải quyết tĩnh điện cùng phát hiện vấn đề. Giang Vô Ý rất nhanh liền đi tới sở tạc tập đoàn Cao Úc, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà chấn váng, thậm chí ngay cả quốc danh đội cảnh vệ cũng nhịn không được muốn xếp hạng xuất chiến đấu máy bay, còn tưởng rằng có địch nhân sầm lớn. Tiểu căng như vậy làm việc. Cực kỳ trang bê đang chàng phân thức, đưa tới vô số thiếu nữ phu nhân thét lên. Giang Vô Ý quay đầu cười một tiếng, cho đám người điên cuồng một cái tiếu dung cùng chào hỏi, sau đó nhấc chân đi vào sở tạc trong đại lâu. Ừm, về phần người bên ngoài, tự nhiên có bảo an đi giải quyết. Gắn song song liền chạy. Tạt dịu kích thích. Ha ha ha. Chương 277, cùng luật phát minh trao đổi mặc kệ sau lưng phan cuồng, giang vô ý như thế nhưng là gắn song so bỏ chạy phong cách nam nhân phan hâm mộ hiệu ứng ngạch tựa hồ lại để cho hắn nhớ tới sở ti vợ cùng một thứ hai cái nhỏ mê đệ tự nhiên cũng nhớ tới ở mợ phu nhân cái kia giống như cây đào mật mê người nữ tử đi tới hai bộ phòng thí nghiệm mấy cái thành lâm bang tiểu đệ cùng một chỗ dơ lên mấy dương bịt kín cái dương cùng một chỗ đến đem cái dương đặt ở cổng sau liền xoay người rời đi bọn hắn chỉ là một cái công nhân bước vác nhân vật mà thôi mà trong dương tự nhiên là lần này trao đổi vật phẩm đệ nhất máy tính một loại giống như xe hơi nhỏ kích cỡ tương đương với lại tính toán hiệu suất vẫn còn tương đối thấp một loại máy tính liền xem như có đủ loại khuyết điểm, nó vẫn là thời đại này không gì đáng trách phát minh vĩ đại. nhiều rơi đi theo giang vô ý ỉ sau lưng nàng thật sớm ngay tại sở tạc cao ốc chờ đối với cái này xuất quỷ nhập thần lao bản là một điểm tính tình đều không có. liền xem như nhất chuyên nghiệp theo dõi nhân viên đều có thể thường xuyên vô duyên vô cớ mất đi theo dõi mục tiêu, giang can đảm ở trong phòng để đặt máy quay phim đặc công đều thần bí biến mất. điểm này để các quốc gia đặc công đều rất bất đắc dĩ, cũng không thể tránh được, ai làm cho đối phương lưu như vậy đâu? đón nhiệm vụ là xác rụng giang vô ý ỉ đồng thời bộ lấy ra mới nhất thành quả nghiên cứu nhưng là rất nhiều dân sự khoa học kỹ thuật đối với Zun trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Tỷ như máy đánh chữ những vật này độc quyền thân thỉnh, nhưng là không có người có thể sử dụng A. Cái đồ chơi này nhưng là muốn nguyên bộ máy tính sử dụng, không có máy tính kết nối máy đánh chữ so một đoạn sắt vụn không tốt đẹp được nhiều thiếu. Nhiệm vụ không có hoàn thành, liền không cách nào tốt nghiệp, chỉ có thể ở nơi này hao tổn. Mấu chốt nhất là mục tiêu vẫn là biết mình là một cái đặc công, lại không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nàng đây lần đầu cảm thấy nhiệm vụ này là như thế khó mà hoàn thành. Giữ lại hai tròn dâu hột rất sắp xuất hiện rồi, hiển nhiên là biết Giang vô ý liền đến. Dù sao từ màn hạ tơ tặng khu hành không bay qua, như thế trang bên người cũng chỉ có Giang vô ý hệ quân đội mặc dù cũng có hai bộ phi hành ba lô, nhưng là đó là nhìn so tự mình lão bà còn muốn gấp, bảo bối không được lấy ra bay loạn. Nói đùa, nếu là bị xét đánh, bị dầm mưa hỏng, bị người cấp làm sao bây giờ? Khóc đến không có chỗ khóc đi, không bằng lưu tại quân đội trong căn cứ chậm rãi chơi tốt hơn. Ai nha, vô ý hệ ngươi cái này tiểu hỗn đảm nhưng rốt cuộc đã đến, để ta nhìn ngươi bảo bối a? Hào luận đều có chút không thể cho lợi, hiện nhiên là muốn muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là máy tính đến cùng là đến cỡ nào thần kỳ. Sau lưng còn có Đế quốc nga bên kia tới nhà vật lý học Antony Van Gogh. Giang vô ý hề bỗng nhiên cảm thấy một trận nạt thở, không biết vì sao, nhìn xem hột biểu lộ cùng cái ánh mắt kia, có vẻ giống như là bợ dỗ kẻ bạt muốn pèn, phim gay, một dạng đâu? Một trận ác hẳn a. Một tay kéo lấy một cái dương hướng trong phòng thí nghiệm đi đến, thẳng đến đem 4-5 cái cái dương lôi vào hết. Giang vô ý hề mới đánh mở dương, ba người nhìn thấy bên trong kỳ kỳ quái quái linh phối kiện, không biết là chuyện gì xảy ra. Ừ, dù sao nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Mặc dù nói rất thiếu tự mình động thủ, trên cơ bản đều là sử dụng ma pháp tại làm thí nghiệm, nhưng là hai tay độ nhạy nhưng là phi thường cao, bằng không thì cũng sẽ không lại học biết ma pháp trước đó chế tạo ra nhiều như vậy phát minh, thiên tài cũng không phải gọi không, mặc kệ là khoa học lĩnh vực vẫn là ma pháp lĩnh vực. Giúp ta rót một ly cà phê. Đọc. Đấy, lao hỗn đản, lại lắp bắp trước đó, ta muốn xem trước một chút ngươi có cái gì cùng ta giao dịch. Nếu là khối lượng không thật là tốt, ta nhưng sẽ không đáp ứng ngươi, nhân tình quy nhân tình, sự tình về sự tình. Giang Vô Ý nghiêm túc nói, giống như muốn biểu đạt mình thật là một cái ý chí lực kiên định nam nhân. Sa dộng phu nhân, này, người cái này đáng giận tiểu hữu đàn, trước cho ta xem một chút sẽ chết ta. Hạo uyển cũng không phản cảm dạng này cách gọi, ngược lại cảm thấy thân thiết, ân, lúc này mới là người một nhà mà. Lao thiết đừng nổ súng, người một nhà, người một nhà. Chỉ vào ở giữa dựng một cái siêu cấp vòng tròn lớn, trung quanh có rất nhiều linh phối kiện, lít nhá lít nhít dây điện quấn quanh lấy vòng sắt, rất kinh điển một vật. Cái này không phải liền là y rồn màn bộ thứ nhất bên trong cái kia cái cự đại ạc dễ ạt tỏ nhà, mặc dù không có mở điện vận chuyển, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hình dáng, tuyệt đối không có sai. Giang vô ý trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ, nhanh như vậy liền đem hạt rẻ hạt tỏ làm được. Quả nhiên cái thế giới này còn là có rất nhiều hắc khoa kỹ nhân tại A, Theo đạo lý đến nói là không thể có thể làm ra, trừ phi bọn hắn có cái hệ thống hạt loại hình. Thế nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn không có. Bọn hắn có cái cái búa hắc. Một đám không có hắc lại sinh sinh cùng một cái bật hắc giống như ra hỏa. Hắc hắc, dựa theo ngươi thuyết pháp, đây là ta cùng Anthony cùng nhau nghiên cứu đi ra tiểu mới nguồn năng lượng, lấy tên hạt rẻ hạt tỏ, lợi dụng đặc biệt hoàn mực mỏ thiết kim loại chế thành vòng tròn chất dẫn, tăng thêm điện từ tác dụng khu động đến hình thành một cái siêu cường lực tiểu mới nguồn năng lượng. Loại này nguồn năng lượng một ngày khai phát thành công, tuyệt đối là có thể chấn kinh toàn thế giới. Đến lúc đó những cái kia vàng óng ánh phở răng liền liền sẽ liên tục không ngừng chạy đến miệng của chúng ta trong túi. Ha ha, Hạo giống như hồ đã thấy mình thành công ngày đó. Hắc, Hạo tỉnh, đừng có năn nọ, chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, ngay cả cái bóng đều còn không có trông thấy. Anthony thật không hổ là một cái nhân vật phản diện, vừa khi thời cơ bổ đao, phía sau mở hở thương. Để Hạo Bột em đột ngột mà dừng, giống như bị người bóp lấy cổ một dạng, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lung tung. Giang vô ý hề cười cười, nhưng là không có lên tiếng chế réo, ngược lại rất khó được gật đầu. Ân, rất không tệ tư tưởng, cụ thể có thể không có thể cần dùng đến, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Cũng coi là một kiện không sai sáng ý đi, cách phát minh thành công trên đường chỉ là kém từ bờ biển tây đến gò thảm City khoảng cách mà thôi. Hoa, hoa, đây chính là rõ ràng nói không thực tế mà. Ngạch, cũng không thể nói như vậy, hẳn là vừa cất bước mà thôi. Đọt ở một bên lưới đao không ngưng cười lên tiếng, mỗi lần cùng lao bản cùng một chỗ cũng cảm giác tâm tình rất tốt, cái này cái trẻ tuổi quá phận viện khoa học Giang vô ý, ý cùng những cái kia địa trung hải lão già hõm hẽm rất không đồng nhất dạng. Đúng là một cái rất hấp dẫn mị lực của nữ nhân đặc nhân. Không có ý tứ, đây là các ngươi cà phê. Còn tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong Lý Đầu tính toán công thức cùng làm thí nghiệm áp dạ hẹp tiến sĩ đột nhiên hắt xì hơi một cái, sờ lên mình địa trung hải tóc cùng trắng bệ sợi râu, tựa hồ có người len lén tại sau lưng của hắn nói hắn nói xấu đâu. Ân, không cần nghĩ nhất định là sờ mịt tên hôn đàn kia. Giang Vô Y thì thuần thục đem đệ nhất máy tính tổ chứa vào, không đến 10 phút đồng hồ liền tổ thành một cái so xe con còn muốn lớn hơn một chút điểm kỳ quái vật thể phía trước còn kết nối lấy một cái ở trong mắt Giang vô y ý là rất lạc hậu đời cũ, mà trong mắt người ngoài lại là trước vỡ phát, triệu vương tốt, đặt bóng hai cực màu sắc rực rỡ màn hình, ba người đều là mắt không chớp nhìn xem. Khi màn hình bắt đầu cho thấy ba động, cuối cùng xuất hiện Đông Tuyết về sau, cuối cùng biến thành một bộ rừng dẫm đồ án bối cảnh trên mặt bàn chỉ có mấy cái chương trình màn hình máy tính sau cũng nhịn không được lấy làm kỳ kinh ngạc. Giang vô ý cầm qua một bản nghiên cứu tư liệu, sau đó mở ra máy tính mô bản, bắt đầu thuần thục đưa vào số lượng, chương trình tự động thay vào đơn giản phương trình tiến hành tính toán, rất nhanh liền cho ra từng cái con số chính xác sau đó đem những chữ số này ghi lại ở ký sự bản bên trong một chương tư liệu rất nhanh liền bị tính toán xong thành công với lại toàn bộ biểu hiện đến ký sự bản bên trên trừ một chút tạm thời còn không thể đánh dấu đi ra ký hiệu bên ngoài cái này đây là máy tính ông trời ơi quá lợi hại đi đây là một cái tốt a vô ý nghĩa ngươi cái này tiểu hôn đản nhưng thật thông minh quá lợi hại bội phục bội phục để cho ta tới nhìn xem hào huy cũng nhịn không được xoa xoa tay loại này siêu máy tính thật đối khoa học thí nghiệm có trợ giúp rất lớn quả thực liền là sau đến bay lên a chương hai trăm bảy mươi tám bản thiết kế tới tay hoàn toàn mới phương thức tính toán, đặc biệt như là máy chữ bàn phím, còn có thể trực quan xem xét màn hình, đây hết thảy đều là như vậy mới lạ. Máy tính đối với người lực hấp dẫn là to lớn, nhất là đối với tới tay đảng mà nói. Đọp đôi mắt đẹp Trừng Lao Đại, loại này toàn phát minh mới giống như rất đáng ngưỡng a, không chỉ có thể tính toán số liệu khổng lồ lượng, hơn nữa còn có thể ghi chép một chút văn bản tư liệu dùng để chứa được. Cái này quá thuận tiện. Với lại tựa hồ còn có rất lớn không gian phát triển cùng tiềm năng đâu. Mà xem như nhà khoa học Antonny cũng là đỉnh chỉ nhắm nuốt Tây Tam. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tại máy tính trước mặt bắt đầu học tập học luật, hắn làm một cái khoa học đạt nhân tự nhiên biết loại vật này có thể mang đến dạng gì biến đổi. Nói không khoa trương, loại vật này sẽ như cùng một dạng cải biến toàn bộ thế giới cách cục đi hướng. Nếu là Giang Vô Ý thì biết, nhất định sẽ cho Anthony điểm cái tán, có thể sinh ra Ivan cái kia ý dồn mạn đối thủ một mất một còn nhân vật phản diện, bản thân trí thông minh liền không khả năng quá thấp, bằng không thì cũng sẽ không theo học cùng nhau nghiên cứu ra ác dạ à to. Có thể một chút nhìn xuyên máy vi tính đặc tính cũng rất bình thường, bất quá biết là một chuyện, có thể hay không phục chế lại là một chuyện. Phải biết nguyên thủy máy tính À, không nên gọi là siêu máy tính mới đúng, vẫn là một năm sau mới phát minh, lúc kia vẫn là dùng đến tính toán số liệu 763, là dùng đến đo đạc cùng quy hoạch đạn đạo máy bay quy tích. Những tác dụng khác một điểm đều không phải, cũng không phải cùng trước mắt máy vi tính này có thể đánh động. Lúc kia có cái cái búa IP hệ thống. Nhận, giống như ít chỉ máy tính cũng không có a. Bị Giang vô ý thì cho xóa bỏ. Vì sao chứ? Hắc hắc, tự nhiên là ẩn thương hỗn đản đặc tính phát động, một cái tốt tại sao có thể duy nhất một lần liền bán đi đâu, hẳn là từ từ sẽ đến, phân đoạn từng lựa bán, dạng này lừa độ vật liền càng nhiều. Hắc hắc cho nên có thể tiền đặt cọc mua sắm vì lông gì dây muốn tiền trả phân kỳ. Ngạch, không đúng, hẳn là cố gắng lắc lư hộ khách tiền trả phân kỳ. Lừa càng nhiều càng tốt, lương tâm, ngạch, đương nhiên là vàng nóng ánh phở răng liền trọng yếu hơn, hơn rồi. Hao đột hưng phấn cầm qua một chương liên quan tới ác dệ ạt tỏ tư liệu biểu, dựa theo phương trình tại trên máy vi tính tính toán, rất nhanh liền được đại lượng số liệu, những này số liệu muốn là mình mà tính có thể tính buổi sáng. Cái này mới là vì cái gì ác dệ ạt tỏ tiến độ như thế chi chậm luôn nhân, thứ này là khẳng định có dụng, nhưng là cụ thể dùng như thế nào, cái kia liền cần thật tốt nghiên cứu. Đánh cái so sánh nước biển là nước đi, có thể uống sao? Không thể, bởi vì quá dâm đãng, khu khụ, nói cái gì đó. Là bởi vì quá mặn, càng uống càng khát. đông dạng là nước, nhưng lại không thể trực tiếp uống, cần muốn tiến hành loại bỏ trừ độc. Lúc này mới lại biến thành có thể nước uống, ở giữa quá trình thì tương đương với ạt dệ hạt tỏ quá trình sử dụng, cần phải không ngừng thăm dò, tại bạo tạc biên giới bên trên điên cuồng thăm dò. Sau đó mới có thể sử dụng, hoặc là nói có một cái ủy rồn mạn một dạng thông minh đầu cùng tri thức, cũng là có thể. Úc! ông trời ơi, cái này quá thần kỳ, ngươi cái này tiểu hữu đàn quá làm người ta giật mình. Giang Vạn Sơn lão già hỏa kia quả nhiên là sinh một cái thông minh nhi tử, rất tốt, rất tốt. Vô Nghi, nói cái ra đi, thứ này nhường cho ta, yên tâm, ta sẽ chỉ cầm sử dụng, phát minh quyền vẫn là trên tay ngươi, thế nào? Có cái này máy tính, ta rất nhiều thí nghiệm phát minh đều có thể sớm rất nhiều thời giờ đi ra. 20% cổ phần. Vẫn là muốn cái khác phát minh. Hao God Hưng phân nói, hai tay ôm bàn phím, tựa hồ không bỏ được đem thả xuống, xấu xí bàn phím trong mắt hắn tựa hồ so với cái kia vóc người nóng bỏng tợ dệt Tiger cũng phải có lực hấp dẫn nhìn thấy hao hụt cái dạng này, đọt ánh mắt liền càng thêm công nghi. nếu là cái này đồ vật có thể trộm ra nộp lên trên đến tổ chức lời nói, vậy mình nên tính là có thể hoàn thành nhiệm vụ a. hao hụt nơi này không tiện hạ thủ, nhưng là Giang vô y ở nơi đó liền dễ dàng nhiều. Huống hồ làm phát minh người, hắn sẽ không có để lại tài liệu và hàng mỡ mà. cái này là có tiếng huôn đản nhà phát minh. vì sao gọi là huôn đản nhà phát minh đâu? bởi vì Giang vô y gần nhất phát minh đều là sớm nghiên cứu ra tiến gia thứ đệ nhị cải tiến bản bản, tốt một chút giữ lại mình sử dụng, sau đó đem phát minh ra tới đệ nhất bản bản lấy ra xin phát minh cùng bán, quả thực liền là lòng dạ hiểm độc đến cực Tại sao có thể có cái này? Sai, á vô sỉ ra hỏa. Liên lấy phi hành ba lô tới nói, bán ra cho các quốc gia đều là đệ nhất bản bản, tốc độ phi hành cùng thời gian đều có hạn chế, còn cần muốn thận trọng giữ gìn, sinh sợ hư hao. Bởi vì một bộ phi hành ba lô giá cả nhưng không rẻ, Mỹ ngược lại là có ngoài định mức năm bộ phi hành ba lô, nhưng là đi quân đội tước bóc. Ngạnh chỉ có thể nói chán sấu rồi. Mà giang vô ý ý mình sử dụng thì là cải tiến sau bản bản, cái kia tốc độ không cần nàng nói, tin tưởng phía ngoài thị dân đều đã nhìn thấy, tuyệt đối phong cách cùng nhanh chóng. Nếu là dùng để đột nhiên tập kích, cái kia thật là khó lòng phòng bị. Có ai sẽ nghĩ tới người có thể tùy ý tại thiên không phi hành sau đó hạ xuống đều không cần tại bãi hạ cánh bên trong đâu. Liền xem như đối giang vô ý cải biến phi hành ba lô hâm mộ muốn chết, y nguyên bắt hắn không có cách nào, đánh đánh không lại, loạt đi, động thủ người đều đã chết, ngay cả thi thể cũng không tìm tới, chỉ có thể nhìn đối phương không ngừng trang bê khoe khoang, mình lại không thể làm gì tức hồn hẹn dáng vẻ. Ngạch, thật rất cần ăn đòn đâu. Giang vô ý không có trước tiên trả lời, cũng không thèm để ý hoạt động tác, chỉ là cầm qua hạt dệ hạt tỏ tư liệu nhìn xem vừa vào mắt liền thấy một loại hoàn toàn mới phương thức sắp xếp dính tới dòng điện lập thể học, truyền lực học cùng không khí học các loại tri thức là một loại hoàn toàn mới nguồn năng lượng sinh ra phương thức có điểm giống là phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng hạch tách ra cái chủng loại kia nhưng là lại không hoàn toàn là mấu chốt là cái gì là loại vật này cũng là có thể tiến hành bổ sung năng lượng có thể hiệu thành hoàn toàn mới nguồn năng lượng hoặc là đinh tân chính là có thể để phi hành ba lô lấy lớn nhất công suất cùng tốc độ bay cái ba ngày ba đêm hoàn toàn mới đinh vẫn là không cần nạp điện cái chủng loại kia rất khoa trương đúng không tân đây chính là ả rịa ả to biến thái Không biến thái làm sao có thể để mấy trăm cân y rồng ma nạt mọ bay lên đâu. Chỉ dựa vào tin. Ngạc, có thể bay. Giang vô y rìa lập tức chạy đến trên đường hô to ba tiếng ta là đại đần heo. Căn bản liền chuyện không thể nào mà. Các ngươi những tài liệu này cũng không tệ lắm. Ta ăn thiệt thỏi một điểm đi, đem cái này phát minh đổi cho ta. Mặc dù là bán thành phẩm, nhưng là sáng ý cũng không tệ lắm. Giang vô y rìa đào trên tay tư liệu, một bộ các ngươi kiếm lợi lớn dáng vẻ. Muốn là người bình thường nói như vậy Hào Đoạt không nói hai lời, lập tức yên lặng từ trong đũng quần móc ra một thanh ạ sượt Vân đem đối phương cho đột đột đột, nhưng là đối mặt đồng dạng trình độ Giang Vô Y lại không có bất kỳ cái gì phản cảm, bởi vì tại cùng một cái cấp độ bên trên, cho nên mới sẽ tán đồng. "Ngươi xác định, cái này chỉ là bán thành phẩm mà thôi, ngươi cần thì lấy đi đi, chỉ bất quá đừng hối hận." Giang Vô Y tiếp nhận Anthony đưa tới tư liệu, mở ra, xác nhận là không có vấn đề cùng cố ý thiếu hụt tư liệu, vừa cười vừa nói, "Ha ha, không lỗ, bởi vì ta cái này cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi, ta suy nghĩ là như vậy máy tính không chỉ có là nhưng làm siêu máy tính còn có thể dùng đến viết văn bản tài liệu có thể tùy ý sửa chữa sai lầm địa phương, sau đó thông qua máy đánh chữ in ra, giảm thiếu tiêu hao cùng sai lầm. Chương 279, liên quan tới ô nhiễm trang bị cấu tứ. Loại này máy tính tương đương với nền tảng một dạng, còn có lầu cao vạn trượng không có kiến thiết hoàn thành đâu. Hắc hắc, ta phát minh luôn luôn đều là không đơn giản. Tốt, phát minh đã trao đổi xong thành công, cụ thể máy tính kiến thức căn bản ở trên bản văn bản tài liệu bên trong, các ngươi ấn mở đến xem liền biết, hiện tại chúng ta nói một chút lần tiếp theo vấn đề a. Giang Vô Ý liền đem văn bản tài liệu cất kỹ. Trở về thật tốt nghiên cứu một chút, ân, vì sau này mình biệt tự trang bị thêm bên trên tân tiến nhất phòng hộ công trình cùng nguồn năng lượng. Hao gật thở dài một hơi, cuối cùng là đổi được máy vi tính, có vật này, hắn rất nhiều phát minh cũng cùng lúc ra mắt, ân, đến lúc đó mọi người mới sẽ biết hắn mới là mị xuất sắc nhất nhà khoa học. Ân, ngươi cái này tiểu hỗn đản cũng có không giải quyết được vấn đề sao? Nói ra nghe một chút. Tâm tình thật tốt đánh mở một chai chân tàng rượu đỏ cho mỗi người rót một chén. Ân, liên quan tới tập đoàn công nghiệp phế liệu xử lý vấn đề 763, ta gần nhất đang nghiên cứu hạ mục này, đem vô dụng phế liệu thông qua xử lý, biến thành vật phẩm hữu dụng muốn là có thể thành công, không chỉ có là tiền tài, với lại thanh danh thế nhưng là tùy theo mà đến, cái này danh lưu muôn đời sự tình tốt. Giang Vô Ý kia bắt đầu lăn lư, làm nhà khoa học có cái nào là sẽ cự tuyệt tài phú cùng thanh danh, toàn tâm toàn ý làm thí nghiệm, mẹ, cái kia thật rất thiếu rất thiếu. Hao Duật cũng không mắc mắmu, hắn cũng là một chỉ lão phốt, bằng không thì cũng không phải là kiêm chức thương nhân thân phận, cắt, có chuyện nói thẳng, có dân liền hạ, bị cầm bộ kia đến lừa phỉnh ta, ngươi cái này tiểu hỗn đản, còn muốn để cho ta mất lửa. Anthony thì là rót lấy vừa cạn, điển hình đế quốc Nga Bắc cực có thể hình tượng, Hao Duật Ta muốn Vô Y ý, ý tiến sĩ hẳn là muốn đem một ít phế phẩm hoặc là lấy rác rời nước thải chuyển hóa thành sạch, sẽ nguồn năng lượng A. Hào đột đến mình hai phiết diêm ép, túi đầu đi vài bước, cái này đúng là một vấn đề, nhưng là rất khó giải pháp, trừ phi là khoa học kỹ thuật tăng lên tiến bộ, đem sinh ra phương thức cải biến, sau đó thiết kế một bộ ô nhiễm xử lý hệ thống, không phải chỉ là thu thập rác rời phế liệu, là trị phần ngọn bất trị bản phương thức, muốn phải giải quyết liền muốn từ đầu nguồn nắm lên, điểm này rất khó à? Giang Vô Y Y cũng biết rất khó, bất quá hắn chỉ làm muốn một cái phương án giải quyết cùng linh cảm, đến lúc đó cũng may hạt trong hội nghị xuất ra bộ này thiết bị, đạt được hạt người hữu nghị sau đó liền có thể tự do đi tản gái, ngạch hùng, muốn đi tiến hành mậu dịch tự do, đổi lấy biển sâu các loại khoáng thạch bảo vật. Ta biết, ta chỉ là muốn xem trước một chút phế liệu tình huống, sau đó thiết kế ra một bộ thiết bị có thể đem sinh hoạt rác rưởi xử lý sạch, đưa chúng nó biến phế thành bảo mà thôi. Ừ, cứ như vậy. Giang vô ý ỉa nhún nhún vai giải thích nói, muốn cho toàn thế giới hoàn cảnh làm bảo hộ, cùng bảo vệ môi trường vệ sĩ và gợi ý vì một dạng. Ngạch, suy nghĩ nhiều đi, dù sao tự nhiên có người về đi xử lý, coi như vạn nhất gạo bị làm bướm, mình còn có thể vung một phát ống tay áo trực tiếp đi những tinh cầu khác qua sinh hoạt gì, cứu vớt thế giới vẫn là lưu cho những cái kia siêu anh hùng à. Hao Duột cùng Anthony liếc nhau một cái, căn này bọn hắn lúc trước thiết kế ác dễ à tỏ thời điểm tưởng tượng không sai biệt lắm, cũng là nghĩ lấy khai phát nguồn năng lượng mới, chỉ bất quá hai người ý nghĩ cùng quá trình không đồng nhất dạng mà thôi, một cái là khai phát hoàn toàn mới không tồn tại nguồn năng lượng, một cái khác thì là đem phế liệu biến thành chất dinh dưỡng thủ pháp. Nói không nên lời cái kia tương đối tốt, nhưng là đều rất hữu dụng là được rồi. Tốt a, vậy chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi. Hao Duột cũng tỏ vẻ ra là hứng thú rất lớn, không phải ăn no rồi việc lấy, mà là tướng thuận tiện từ trên người Giang Vô Ý thu hoạch một điểm linh cảm gia hỏa này thế nhưng là tật rất từ sản xuất xưởng đến phế liệu ở giữa toàn bộ đi một lượt giang vô y cầm bút ký bảng ghi chép các loại số liệu còn lấy một chút nước thải làm hàng mẫu chuẩn bị đi trở về phân tích phân tích nếu như khoa học kỹ thuật không có cách nào làm đến cái kia ma pháp luyện kim thuật cũng một dạng có thể làm được ưn mặc kệ bờ lách cát vẫn là bạc miêu có thể tóm đến đến mụ sẹo liền là tốt mẹo Bận rộn một ngày, giang vô y nhưng không có bạc hàu cùng đi ăn cơm sau đó ngâm mình ở tiệp rượu bên trong chuẩn bị tặng gái thời gian của hắn rất quý giá làm sao lại lãng phí với những chuyện này mà đâu trong nhà lao bà từng gái đều là đại mỹ nhân còn cần phải ở bên ngoài ăn vụng xa rộng phu nhân, ả thì họ vẻ, tốt ta, nhưng thật ra là cùng đệ nhất mở lách vái đảo đọp cùng nhau ăn cơm, hai người chọn lấy một kiện pháp nhà hàng, hoàn cảnh thanh lưu, trung quanh trang trí thiết kế có thể hữu hiệu cách đầm, nhưng là lại không ảnh hưởng mỹ quan cùng thị giác rất quan, giỏi phi thường, dùng cơm hoàn cảnh nhất lưu. Giang vô ý ỉ rất không có có hình tượng ăn bò bít tết, trung quanh đĩa bên trên đã chất đầy 8-9 cái đĩa, một bên phục vụ viên đều có chút đổ mồ hôi, nếu không phải dự đoán đứng ra một vạn nguyên tờ rằng lỉnh, hắn đều muốn chuẩn bị gọi bảo ăn. Cái này nếu là ăn cơm chùa cũng quá đáng rồi, đọt thì là rất yêu nhã đem bò bít tết cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ động tác rất nhuần nhuyễn, khí chất rất ưu nhã, nhìn ra được tại lễ nghi phương diện hạ không ít công đi. nàng là nhân viên, mà Giang vô y là lão bản, lão bản có tiền tùy hứng, nàng không có tiền chỉ có thể nhận mệnh. ngươi tại đế quốc nga bên kia vấn luyện bao lâu? Giang vô y rót một ly rượu đỏ, có chút phung phí của trời cảm giác, bất quá loại này uống từng ngụm lớn rượu ngạo miếng thịt lớn động tác thật đúng là thuần gia môn. hắn cũng không quan tâm cái gì hình tượng, lấy thiên tài của hắn quan hoàn, nói không chừng còn biết được khen thưởng vì khác loại lễ nghi cùng phong cách. cái này chính là thiên tài chỗ tốt, thả cái rắm đều là hương. khuku thật buồn nôn à. Tác giả khuôn dạng này trực tiếp liền muốn một cái hồi toàn cực đi qua. Lão bản ngươi nói cái gì? Đọc có chút giả giả vờ không biết, có một số việc vẫn là giả ngu tương đối tốt, không cần phải giả bộ đâu. Có một số việc, ngươi biết ta biết. Trước đó nổ vạ đi người ta liền biết là các ngươi zết run người, nhưng là cái kia có thế nào? Các ngươi zết run cùng hỉ giả chi nhánh thì ở sở gia tộc có hợp tác à? Giang vô y thì trêu tức cười nói, tựa hồ đã sớm xem thấu hết thảy. Kỳ thật đây chỉ là suy đoán, bởi vì trước kia xem phim thời điểm cũng cảm rất được. Đông binh cùng bờ lách vãi đảo nạ tạ sạ là có tiếp xúc qua. Hẳn là hợp tác qua loại kia, mà Đông binh gia hỏa này ngay từ đầu liền bị hy Dạ không chế tới não, mà chi nhánh liền làm tỉ ở sở gia tộc, về sau còn có một cái gọi là làm Alexander gia hỏa trở thành đời thứ nhất sĩ si ẹn cục trưởng đâu. Đột ánh mắt nhìn lên, đó là nội tâm bí mật bị bóc xuyên hậu nhân loại đặc biệt biểu hiện, theo bản năng liền muốn rút súng. Thế nhưng là còn không có động tác liền nằm. Bốn bị không biết lúc nào làm đến bên cạnh Giang Vô Ý thì chói chói lại ngăn lại. Đừng lo lắng, ta nếu biết, liền chắc chắn sẽ không trách cứ ngươi. Ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện mà thôi, thật. Có một số việc nơi này không phải rất thuận tiện nói, chúng ta cần đổi chỗ khác. Đúng, ngươi ăn nó chưa? Giang Vô Y ỉa giải thích một chút, Zun vẫn là có cần phải cầm xuống. Về phần giá họa mục tiêu vẫn là đảo quốc tiểu quỷ tử, hắc hắc đám người kia không phải có cái gọi là công phu nhà ba chân nhỳ dạ à, vậy liền để bọn hắn chó căn cho à? Độc có chút sợ hãi, đối phương là lúc nào tới, nàng một điểm đều không có phản ứng, trình độ này thân thủ, mình căn bản cũng không phải là đối thủ à? Đã nói ra, vậy liền thuận đi xuống dưới, thật tốt nói chuyện, nàng cũng muốn biết tên thiên tài này, nhà khoa học lão bản trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Chương 280, lôi kéo đặc công đọc vẫn là quen thuộc 49 quảng trường nhà trọ mùi vị quen thuộc quen thuộc phối phương có người chuyên tới quét dọn tự nhiên rất sạch sẽ biết nơi này nữ nhân cũng liền xỉn thị ạ cùng ốp phê ly ạ ốp phê ly ạ đang tại lạ tổ vị ní ạ vì nàng nữ vương ngậm muốn phân đấu đây xỉn thị ạ thì là đợi tại thành rừng trong đại lâu làm việc nghỉ ngơi đều ở nơi nào một tầng lầu đều là nàng làm gì chạy tới chạy lui tùy tiện ngồi đi uống chút gì không sữa bỏ cà phê giang vội ý tì búng tay một cái trong phòng bếp chén cà phê tự động bay ra chống rông xuất hiện một cà phê rót vào trong chén trong chén đung nhiên xuất hiện một cốc nước nóng Cà phê tự động quay xoay tròn, một lát sau sau khi dừng lại, liền xuất hiện một chén cà phê thơm ngát. Đột trừng lớn đôi mắt đẹp, cái này, cái này không khoa học a. Đây là cái gì? Ta hoa mắt sao? Vẫn là một cái ma thuật ảo thuật. Lão bản, cái này ta. Điểm ấy không thể tưởng tượng sự tình thật sự là quá mức bất khả tư nghị, phản phất thấy được một cái heo hất lên màu đỏ đấu phong bay trên trời một dạng. Ông trời ơi, heo bay trên trời. 29 giang vô ý ỉa nhưng không phải cố ý khế khoang, khục khụ, tốt à, liền là cố ý, chỉ có biểu hiện ra không tầm thường một màn, mới có thể đánh vợ đột nhận biết quan niệm. Không biết sự tình luôn luôn tràn ngập sợ hãi, nhất là những này không thể tưởng tượng ma pháp, đây chính là chuyện cổ tích bên trong mới có đồ vật. ZUM là thế nào, Giang Vô Ý Liệt không biết, nhưng là bình thường tổ chức đặc công đều là tẩy não đặc biệt lợi hại, nhất là hi dạ, là một cái thành viên đều có thể tiêu ra hi dạ và thuế. Dạng này khẩu hiệu, muốn muốn mời chào đón, nhất định phải thể hiện ra thực lực cương đại. Có thực lực nắm đấm mới đủ cứng, được chứng kiến các loại tràng diện nữ đặc công mới có thể cam tâm tình nguyện phụ thuộc mình. Không phải nương tựa theo khoa học phát minh, này, vậy cũng không thể nói đúng không đi, chỉ là cần thủ đoạn tán gái tăng thêm thời gian mới có thể hoàn thành đã có phương pháp đơn giản vì cái gì không đơn giản một điểm đâu. Đặt mua độc giả thả chạy bờ Black Viper. Chúng ta liền rút đi một đợt, sau đó gửi đưa dưa hấu đạo, hộp diêm, bôi chân dịch, sau đó trực tiếp thái quyền cảnh cáo. Ngạch, phía trước còn có thể hiểu được, mấu chốt là hộp diêm cùng bôi chân dịch là cái quỷ gì. Thôi ta, các ngươi thắng. Rất kinh ngạc có đúng không? Ta lần thứ nhất kiến thức đến loại chuyện như vậy thời điểm cũng là rất kinh ngạc, trên thế giới thế mà lại có tuyệt vời như vậy mà lực lượng cường đại. Nhìn cái này. Rồi, Giang Vũ ý ý rất trang bê búng tay một cái, một cái nóng bỏng hỏa cầu ở giữa không trung thành hình ngay sau đó là một cái trong suốt thủy cầu, tràn ngập hồ quang điện điện bóng, hoàn toàn do bùn đất tạo thành tổ bóng, cùng mang theo một chút xíu màu xanh gần như trong suốt xoay tròn vòng bóng. Năm loại thường quy ma pháp nguyên tố đều xuất hiện. Cái này mới là Giang vô y thiên tài bản sự, ma pháp sư cũng liền nắm giữ một loại hoặc là hai loại ma pháp nguyên tố, cái khác căn bản là không có cách thi triển. Một cái là thiên tính không phù hợp, một cái khác thì là lực tương tác không đủ. Cho nên có thể thi triển năm hệ ma pháp Giang vô y cũng đúng là một cái đáng giá kiêu ngạo thiên tài ma pháp sư. Cái này, đây là cái gì? Ông trời ơi, lão bản, vô y, ngươi. Ngươi là tà ác vật chờ sao? Vì sao lại dạng này? Dots kinh ngạc nói chuyện đều không lưu loát, loại này siêu tự nhiên lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp có thể chống cự, thật sự là làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhất là đập vào mặt nhiệt độ nóng bỏng, nói cho nàng đây hết thảy đều là thật, cũng không phải hảo giác. Giang vô ý ý rất hài lòng Dots biểu lộ, lại búng tay một cái, cái chén tự động bay tới, sữa bò tự động lắp kín chống rông cái chén. Về phần tại sao uống sữa tươi mà không phải uống cà phê, bởi vì sữa bò dinh dưỡng giá trị cao à, trọng yếu nhất vẫn là có thể bổ thận. Hắc hắc, luôn cảm giác giống như muốn làm gì chuyện xấu một dạng, thật hay giả, ha ha. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Uống một chén đi, cái này cà phê thế nhưng là nguyên trang thuần thủ công chế tác mà thành. Đột mang theo một tia tâm thần bất định bất an cầm lấy chén cà phê từng dưới, hương vị rất tốt, rất thuần, có thể nói là cực phẩm cà phê. Uống xong còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, nâng cao tinh thần đồng thời để đầu đều càng thêm thanh tịnh. Đây là sự thực. Cái này sao có thể? Ông trời ơi, cái này quá thần kỳ. Lão bản, ngươi là một cái mặt chờ sao? Chân thực vị giác, xúc cảm, cùng nhiệt độ đều tại chứng thực lấy một chút đều là thật, không phải giả tạo. Mặc dù nói xuất hiện phương thức rất quỷ dị, nhưng là chính là như vậy thật dung không được nửa điểm hư giả, không, ta cũng không phải cái gì. và chờ, ta là một cái vĩ đại nhà khoa học, cũng là một cái ma pháp sư vĩ đại, cái này cũng không phải cái gì hư giả ma thuật, mà là chân chính, có thể giết người, thủy thành diện chấn ma pháp. a a, rất kỳ quái đúng không? vì cái gì ta sẽ không sợ bất kỳ theo dõi, bởi vì ta liền là một cái ma pháp sư, một cái bất luận kẻ nào đều đoán không ra ma pháp sư. Đó, hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, thần phục với ta đi theo sau lưng ta, ngươi có thể đạt được vinh hoa phú quý, cũng có thể đạt được vĩnh bảo thanh xuân năng lực. nếu không, hắc <cười> hắc. Giang Vô Ý ỉ cũng không nói đến hậu quả, nhưng là dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết cự tuyệt hạ chàng liền là chết mà thôi. Đột có chút nghĩ mà sợ nhìn xem đột nhiên biến thành đáng sợ vật chơ lão bản, chắc không được người lão bản này không e ngại bất luận kẻ nào, cũng không sợ sẽ xuất hiện bất kỳ trả thù cùng khải hạm, dạng này siêu tự nhiên năng lực, tự nhiên là đầy đủ tự vệ, có lẽ tâm tình cũng tốt, còn có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đâu. Lão bản, ta, ta mặc dù tán đồng năng lực của ngươi, nhưng là Z Zun cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Dương Vô Ý ỉ ngược lại sẽ không một lời không hợp liền động sát tâm, như thế một cái đại mỹ nhân, chết quái đáng tiếc. Hướng hổ đối với tràn ngập tất cả đều là mỹ nữ Z-Zun, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú đây này, khu khu, dĩ nhiên không phải nửa người dưới suy nghĩ. Mà là Z-Zun bên trong vẫn là có rất nhiều chuyên nghiệp tính nhân tài, có thể biến thành của mình. À, vậy ngươi nói một chút nhìn, Z-Zun có gì đặc biệt hơn người, lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng không có hí dạ lợi hại à. Chỉ sợ cùng gõ thảm city bên trong cờ hô giờ tờ tòa án không kém bao nhiêu đâu. đột lắc đầu, cũng không phải là... Zun là có quan 767 phương bối cảnh ủng hộ một tổ chức, nó tiền thân liền là đế quốc Nga thời kỳ một cái đặc vụ tổ chức, bên trong rất nhiều nữ nhân cuối cùng đều đến các quốc gia đi, cho nên Zun hành động một mực đều có âm thầm ủng hộ. Muốn trêu chọc Zun liền mang ý nghĩa muốn đối phó sau lưng Liên Xô, ngươi nhận làm một người có thể đối kháng một quốc gia sao? Giang Vô ý thì không có bất kỳ cái gì chán ngán thất vọng, ngược lại rất hưng phấn gật đầu, dot có thể như thật cáo chi mình, liền biểu lộ đối phương nhưng thật ra là không nguyện ý hy sinh, hoặc là đội trung thành còn chưa tới nơi cái kia độ cao. Cái này không cần lo lắng, nếu như ta muốn xuất thủ, đương nhiên sẽ không để người ta biết. Ngươi nhìn lại một chút. Ba, lại là một cái búng tay, năm hệ ma pháp tạo thành hình cầu biến mất. Không gian chung quanh giống như vỡ vụn thấu kính một dạng, từng khối từng khối tách ra. Nguyên bản lầu chợ đỉnh trực tiếp đã nứt ra một cái khe chơi nghiêng ngả đi, tòa nhà đang không ngừng lên cao, một mực đi lên trên. Chu vi thời gian dần trôi qua bức tường chìm xuống, có thể nhìn thấy phụ cận nhà lầu đều như muốn tiết dựng ngược, tại trong mắt từ từ thu nhỏ. Biết đây là cái gì ư? Giang Vô Ý thì thanh âm truyền đến. Đột Mê mang lắc đầu, ở lưng phản cùng không phản bội ở giữa, nàng có chút khó mà lựa chọn, bởi vì bất kỳ bên nào cũng sẽ không thu lưu một tên phản đồ. Hạ quyết tâm liền muốn một con đường đi đến đen, không cách nào quay đầu. Thế nhưng là nàng có chút mê mang, không biết ứng nên lựa chọn như thế nào chương 281, đột thần phục. Đây là gương ảnh thứ nguyên không gian, một cái độc lập với hiện thực không gian, cái bóng lấy hiện thực trong không gian hết thảy, ở chỗ này bất luận kẻ nào cũng không có cách nào tìm được. Chết ở chỗ này mặt, tự nhiên cũng không người nào biết. Cho nên ngươi biết vì cái gì những cái kia đặc công đều biến mất sao? A a, đây không phải cực hạn. Ngươi nói tại loại trạng thái này phía dưới, Zun bị tập kích, ngươi cho rằng sẽ có người biết không? nơi này nhất cử nhất động ta đều có thể rõ ràng công chế. ở nơi nào có trốn ngu xẻ, ta đều có thể bắt tới. Giang vô y thì khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia thần sắc dữ tợn, tay phải hư nắm, trực tiếp trên không trung một chảo kéo một phát, nơi xa nhà lầu cái trước cầm súng bắn tỉa tay bắn tỉa bị trực tiếp kéo đi qua. quay người phi hành ba lô đống nhiên xuất hiện, mang theo Giang vô y lẻ bay trên không trung, tay phải nắm tay, trực tiếp đập điện tại tay bắn tỉa trên thân, cường đại cường độ trực tiếp đem đối phương đánh thổ huyết. đây là một cái to con bắc cực có thể nắm nhân và bỡ, cùng một cái đại lực sĩ một dạng. đáng tiếc đối mặt là có được siêu cấp binh sĩ huyết thanh tăng phúc Giang vô y Sử dụng vẫn là Amazon chiến ký loại chiến trường này, bên trên nhất kích tất sát chiêu số, không có chết đã là rất may mắn. Như mưa rơi nắm đấm tiếp tục rơi xuống, chưa khỏi tác giả khuẩn nhiều năm nữa ra, khu khụ, nói sai, là chưa khỏi tay bắn tỉa nhiều năm nữa ra. Lực lượng cường bạo mỗi một quyền đều có 100 cân uy lực, sau cùng bốn phía thậm chí đem khí lực tăng lên tới 6 thành. Một đấm xuống dưới, trực tiếp đem chân khớp nối cùng tay khớp nối xương cốt đánh nát. A. bén tàn nhẫn thủ đoạn để cái này giống như cột điện tráng hắn cũng nhịn không được tê lên thảm thiết, cuối cùng bị năm cái cầm một hộ, tháo bỏ xuống khớp nối biến thành chật khớp trạng thái liền xem như muốn cắn lưỡi tự vận hoặc là cắn nát túi độc tự sát đều không thể làm được, chỉ có thể chờ đợi chết. đây hết thề cũng chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi không tới một phút thời gian. Giang vô y khinh thường tại đối phương trên quần áo lau lau tay, tựa hồ nâng giá hỏa này đều sẽ ôm hế tay của hắn một dạng. sau đó khẽ cười nói, nhìn, người này không biết ngươi có biết hay không. ta nói, không có người có thể uy hiếp được ta, tại lãnh địa của ta bên trong, ta chính là quốc vương. hiện tại ngươi có thể lựa chọn vì tổ chức của ngươi kính dân sau cùng sinh mệnh, cũng có thể lựa chọn thần phục với ta, vượt qua cuộc sống tự do tự tại, không có người trói buộc ngươi. Ngươi có thể làm mình muốn việc cần phải làm. Đây là khắc phúc sợ ta ô phu. Đọc kinh hô một tiếng, sau đó nhìn xem Giang Vô Ý liễu biểu lộ vội vàng giải thích nói, đây là liên su quân đội tay bắn tỉa rất nổi danh một vị, chỉ là không có nghĩ đến bị lão bản ngươi bắt được. Hắn là quân đội cùng Zun người liên lạc thứ nhất, xin đem hắn giao cho ta đến xử trí a. Nói xong xuất ra một thanh tiểu sảo tinh sảo súng ngắn, đối khắc phúc sử địa tháp đi đầu mở mới phát, đem đối phương đánh phá thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại, mới thu tay lại, súng ngắn còn buốc lên một tia khói lửa mùi lưu mình. Lão bản, đây coi như là ta nhập đội ta hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì ổ phê ly ạ cùng xin thì ả chọn đi theo ngươi. a, ngươi biết các nàng? giang vô y tò mò hỏi, phải biết mặc kệ là trong phim ảnh vẫn là mạn gạ bên trong, các nàng đều không có bất kỳ cái gì giao tế, trong này xem ra có cố sự a. bất quá ngẫm lại cũng thế, trong thế giới này, ý rồn mạng cùng phụ thân của bắt mạn vẫn là cơ hữu tốt đâu, có cái gì là không thể tưởng tượng nổi. thời có nghe thấy, các nàng đều là tinh nhuệ nhất nhân viên đặc công, với lại tâm ngoan thủ lạn, đánh qua mấy lần quan hệ, cho nên biết các nàng tồn tại. lão bản, ngươi cần ta làm cái gì sao? nếu như có thể. Ta hy vọng tại Zet Zone đi tìm trước khi đến phá hủy Zet Zone." Đột có chút khẩn trương nói, tựa hồ rất lo lắng sẽ bị tổ chức thu được về tính sổ sách. "Yên tâm đi, đã đi theo ta, ta liền sẽ bảo vệ ngươi. Hiện tại nói cho ta một chút Zet Zone tình huống đi, ở chỗ này, bất luận cái gì người cũng không có cách nào trộm nghe chúng ta nói chuyện." Giang Vô Y phất phất tay, thi thể trên đất trực tiếp biến mất, ném vào chứa đựng trong không gian, đến lúc đó nếu là học xong vong linh ma pháp, cỗ thi thể này vẫn là một kiện rất không tệ đạo cụ đâu. "Chết. Quá đơn giản, làm là địch nhân chính là muốn sau khi chết đều không được an bình." Zhum tại ta trước khi rời đi là có 72 tên huấn luyện nhân viên, huấn luyện viên 10 cái, thủ lĩnh 2 cái. Chúng ta đều là nghe theo thủ lĩnh an bài, bên trong một cái thủ lĩnh liền là nộ vạ phu nhân. Nàng là đế quốc Nga thời kỳ quý tộc, tại trưởng phu sau khi chết liền thừa dịp gia tộc đến ảnh hưởng tham dự tổ kiến Zhum, là rất có thực quyền thủ lĩnh thứ hai, phụ trách đối ngoại sự vụ. Ôn Onu nói, nếu như đã hạ quyết tâm, vậy sẽ phải đem Zhum sự tình nói rõ ràng, thủ đoạn của lão bản quá mức không thể tưởng tượng nổi, loại tình huống này tại Zhum là không thể nào có phát sinh, chỗ nào mặc dù tàn khắc nhưng là tối thiểu còn là có khoa học vết tích loại này hư ảo không gian cùng ma pháp quả thực có thể làm cho một cái nhận qua giáo dục cao đẳng người hủy giam quan đọc to sơ chển bên trong có cái gì so khá nổi danh đặc công hoặc là đáng giá chú ý nhân vật giang vô ý thì tò mò hỏi jet zoom bên trong nhưng là có không ít tọt diện tỷ cơ đâu dáng người đúng giờ lại có tài hoa siêu cấp ưa thích nơi đó đắt cẩn thận nghĩ nghĩ tại của ta thứ tự phía dưới là một cái tên là nạ tạ xả rổ mạ nổ vạ tóc đỏ nữ hải cùng một cái tên là dẻo nạ bờ lỗ vạ và tóc vàng nữ hải hai người bọn họ là trước mắt kiệt xuất nhất đặc công học viên Nếu như có thể mà nói, mời nếm thử lôi kéo nổ vạ phu nhân, tình cảnh của nàng phi thường không tốt, bởi vì quân đội có người tại Khải Hạ Mỹ mạo của nàng, mà nổ vạ phu nhân luôn đều là đúng nam nhân chẳng thèm ngó tới. Khác một thủ lĩnh là quân đội lãnh đạo phu nhân cho nên Zun bên trong lại là có quyền lực đấu tranh, đây cũng là Zun luôn luôn không bằng cái khác tổ chức tình báo nguyên nhân. Giang Vô Ý y ngược lại là không nghĩ tới sẽ đào ra nhiều như vậy tin tức. Thế mà ngay cả nạ tạ sản nữ nhân này đều đi ra. Không phải 1984 sao? Ngậy, tốt a, cái nào là diễn viên lúc sinh ra đời ở giữa? Thế nhưng là dẻo nạ là cái gì quỷ? Đệ nhị bờ lách phải đảo. Vẫn là đệ ta bờ lách phải đảo. Có chút mơ hồ trẻ A. Thuất A, ta đã biết. z vị trí cụ thể ngươi biết không? Ta cần một cái vị trí cụ thể cùng tình báo bố phòng cậu. Ophelia ngươi biết ta. Tại Đông Âu là tổ V-Nì A bên trong, nơi đó cần đại lượng nhân tài. Ngươi cảm thấy nếu như xuất thủ tập kích z bên trong học viên đầu hàng tỷ lệ là bao lớn? Giang vô y khảo thí cấp tốc tự hỏi các loại khả năng vấn đề xuất hiện. Không phải nói vì nữ nhân, mà là bên trong xác thực có rất nhiều nhân tài, nhân tài thiếu thốn cùng độ trung thành là ốp phê liệt ạ trước mắt khó khăn tình cảnh, muốn là có thể đem trung thành Zun nhân viên đưa qua, triệu vương triệu, muốn so liền không có khổ cực như vậy đi. Đọc suy tư một hồi, khó mà nói, nhưng là hẳn là sẽ có một nửa đi, chủ yếu vẫn là muốn có thể an trí chỗ của các nàng. Đối với Zun tổ chức, chỉ cần Zun không có, các nàng liền tự nhiên đã mất đi chủ tâm cốt cùng tín ngưỡng, lúc này có thể tiếp nhận rất nhiều vốn là đối tổ chức lòng mang bất mãn nhân viên. Giang vô y tựa hồ nghĩ đến một biện pháp rất tốt, đúng, nhưng là còn cần một điểm nho nhỏ kế hoạch. Hắc hắc mình xuất ra một điểm muội nhử, sau đó hướng dẫn tiểu quỷ tử cản quân xuất kích biên cảnh cùng liên xô quân đội phát sinh giao chiến, đám bộ đội nhỏ đánh lén Zedun, huyết tẩy Zedun, đem một chút tư liệu tiêu hủy. Ân, hoàn mỹ a. đến lúc đó cứ như vậy, lợi ích thực tế mình đạt được không chỉ có đạt được các loại tư liệu, còn có thể đạt được 73 cái tợ rẹt tì vơ. Ân, khu khu, cái này không là trọng yếu nhất, mà là đến lúc đó hiện trường có một ít cản quân còn sót lại vết tích, hắc hắc, cái này bô để đội lên tiểu quỷ tử trên thân. Hoàn mỹ a, đúng, chính là như vậy. Chương 282, su tơỉ hỗ màn đến bạo lực lão bà, đã quyết định, vậy liền hào hào tốt động thủ mới được, ai ta đi, sự tình cũng thật nhiều a, cảm giác làm sao càng ngày càng bận rộn đối phó chiến thần aze, atlantis hội nghị, trợ giúp lão bà ổng phê lìa ạ tổ kiến quốc gia mới, nghẹn, dù sao liền là siêu cấp bận bịu loại nào, không có hủy bỏ kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mạn sĩ ẩn, giang vô đi liền một thanh kéo qua, đoạn. hiện tại chứng minh ngươi trung thành thời điểm đến, gió xuân một đêm, gió thổi hoa rơi biết nhiều thiếu, thời gian dài đằng đẵng, lại trôi qua phi thường chậm chạp, thuần trắng trên tay, một đóa tiên diễm màu đỏ hoa hồng nở rộ, trứng mắt vô cùng lại khiến người ta cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Giang Vô Ý hé khẽ hát ra cửa, tâm tình rất tốt ta, tốt không được. Cho Sỉn Thị ạ vận chuyển vật tư, thuận tiện đem kế hoạch nói cho nàng như lấy cái này dưới mặt đất nữ vương một trận hờn rồi, bất quá vẫn đồng ý tiểu lão công kế hoạch, người đều là của hắn rồi, nói làm cái gì thì làm cái đó đi, huống hồ có thể lợi dụng thủ hạ, mình cũng có thể nhẹ nhõm một điểm, không phải về sau thật là mang thai cũng còn muốn số khổ đi làm đâu. Lại bị giày vò 2 giờ, đem Sỉn Thị ạ cho ăn no về sau. Giang Vô Ý kéo ra một đạo truyền tống môn về tới Gơ lần này là tới đón sụ tở ý Hồ dù sao cũng là lão bà của mình nha, vẫn là muốn mang đi. Chẳng qua là có một chút điểm bạo lực, đối với hồ liễm tụ gia đình náo kịch, Giang Vô Y Nhi nhưng không có cái gì 767 tham dự tâm tư, trực tiếp cầm hoàn hảo chỗ liền chạy mới là trọng yếu nhất. Trong đình viện, các thí Na đang luyện tập lấy Amazon thuật cận chiến, mỗi một chiêu chém vào đều mang gào thét âm bạc thanh, ánh nắng vẩy rơi vào trên người, linh lung tư thái tản ra khỏe đẹp cân đối khí tức, dáng người cao gầy người lại dung mạo xinh đẹp, quả thực liền là một cái cực phẩm mỹ nhân. Quay đầu tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhìn thấy Giang Vô Y sau hiện nhiên rất vui vẻ, "Vô Y, ngươi cái này tên đại bại hoại, rốt cục trở về, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên đi." Ngươi nếu là lại không tìm đến ta, ta liền giết đến tận nhà ngươi đi. Hừ. Giang Vô Y thì cảm giác có chút đổ mồ hôi à, bà lao này tốt thì tốt, nhưng là chỉ là có chút bạo lực. Mạnh, điển hình bạo lực hướng, cùng Ngẫn hổ Mạn đi ạ nạ thật đúng là hai thái cực đâu. Ta đây không phải trở về rồi sao? Ngươi có cái gì muốn thu thập sao? Ta hiện tại liền mang ngươi đi úc, đúng, phụ thân ngươi đâu? Cát Tí Nạ lúc đầu không biết, hắn giống như gần nhất đều đang tìm kiếm cái gì vật liệu, lại xây dựng thứ gì, mơ hồ nghe hắn nói là muốn đi gạ bên ngoài địa phương tìm kiếm minh hữu, tựa như là thuộc thúc của hắn Hải Thần Thọ Poseidon không cần phải để ý đến hắn, hắn, Sải, nói đã đem ta gả cho ngươi, về sau ta liền là của ngươi người, bảo ngươi nhất định phải ngăn chặn đảo Vạn Dạ đi sẽ đám kia đàn bà đánh đá. Ngậy, nói người ta là đàn bà đánh đá, chính ngươi không phải cũng là mà. Câu nói này giang vô ý thì chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, thế nhưng là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Ngậy, dạng này a, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt hoàn thành nhiệm vụ của ta. Lão bà, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Cát Thí Na méo liếc trong mắt, có chút hờn dỗi nói, hử, nói chuyện như vậy ngọt, có phải hay không làm chuyện gì xấu. Hừ hừ, nhanh lên chi tiết đưa tới. Không phải ta cần phải không khách khí, nghẹt. Điểm ấy liền không thể nhịn. Trong nhà vẫn là muốn nam nhân nói tính mà. Giang vô y hề như, như mày, trực tiếp đem sủng tơ ý hồ mạng trên bờ vai đi vào phòng. Tốt, đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, nếu là ngươi thua, ngươi về sau liền muốn ngoan ngoãn nghe ta, cùng tỉ muội của ngươi nhóm thật tốt ở chung, không cho phép luôn tự nổ chém chém giết giết. Hôn đàn thả ta ra. Cát thí nạ thanh âm dần dần trở nên nhỏ. Sau năm tiếng, Giang vô y hề về tới học viện biệt thự. Cát thí nã là bị cha tấn một chút khí lực cũng không có, trong lòng mắng Giang vô y tên biến thái này. Sẽ ra. Đây là một người bằng hữu của ta Katina, thân thủ rất không tệ. Katina cái này là bạn gái của ta xe dạ, đó là Saza, bà dạ, Lydia, E.T., Diana, Jennifer S., Javon, Thư Lâm, Lucy, Lena. À đúng, cái kia đang yêu đứa bé là ta cùng Saza nữ nhi sĩ cả. Katina như những mày, đáng giận a, thế mà treo chọc nhiều như vậy nữ nhân. Bất quá thật sự là không có khí lực, thế là nhàn nhạt ân một câu xem như chào hỏi. Chúng lao bà đã là không cảm thấy kinh ngạc, đây là một cái mà thôi, đằng sau còn không biết có bao nhiêu thiếu cái đâu, mắt không thấy tâm không thiền. Sạ dạ Azi ngược lại là rất nhiệt tình chào hỏi, làm Giang vô ý ý hề một nữ nhân đầu tiên, nhiệt tình, hiền lành phẩm chất chưa hề thay đổi qua, liền xem như tâm ngoan thủ là xỉn thì ạ cùng ốp phê lì ạ gặp được cũng là bị cảm hóa không có tính tình. Đại ấn nã lao sư cũng là như những mày, bất quá nhưng không có lên tiếng. Lúc trước còn tưởng rằng Giang vô ý ý hề rất một lòng đâu, hiện tại xem ra đúng là rất một lòng, bất quá một lòng đối tượng là một đám nữ nhân mà thôi. Nói trở lại, trong lòng cũng là yêu cực kỳ Giang vô ý ý hề, không phải dựa theo những nữ nhân khác, đã sớm cưỡng cái chấn đi, không có kết hôn nha, làm sao tới được. Một khi kết hôn, thừa thừa, vậy liền việc vui lớn. Rất nhanh các thí nạp liền bị Ôn Nhu xạ dạ A đánh động, bắt đầu cười cười nói nói, xạ dạ A trên người mâu tính khí tức rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm, còn ôm đáng yêu sỉ cả đang chọc đầu. Giang Vũ ý, ý nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng là không có náo ra nhiều loạn lớn. Xem ra chính mình vẫn là rất có mị lực mà. Ân, về sau nếu là ổ phế lý ạ quốc gia thành lập, nhất định phải làm ra một cái pháp luật, nam nhân đến đạt địa vị gì liền có thể vô hạn cưới vợ, hắc hắc, cứ như vậy, đều là lao bà của mình, cái kia mọi người đều không phản đối a. Xạ dạ A không hổ là trong hậu cung nhân vật trọng yếu. Giang ba câu liền để cắt thì nạ dung nhập cái gia đình này bên trong. Còn rất ý vị thâm trường đối với mình tiểu lão công nháy mắt mấy cái, tựa hồ biết mình tâm tư của nam nhân. Giang Vô Y thì có chút ngượng ngùng ho khan hai lần, xuất ra sách bản bắt đầu nhìn, trước tiên demo nhiệm chuyển hóa trang bị cho nghiên cứu ra được đi, thứ này thật đúng là có một chút xíu khó làm. Jenny Fleur đạo sư cũng là bắt đầu nâng cao bộ bự, đang tại máy tính trước mặt tính toán công thức, mang theo mắt kiếm gọng vàng bộ dáng, rất có một fan văn phòng nữ lang cảm giác, nhất là bị thoải mái về sau, nhìn liền cùng 30 tuổi ra mặt nữ nhân mở rộng, hoàn toàn lựa gạt thời gian cảm giác. Không qua bao lâu, Chất Lơ gọi điện thoại đến, mời Giang Vô Y có mặt bờ gì ẩn giáo sư tăng lễ. Tại tăng lễ sau khi kết thúc, Chất Lơ sẽ lên đường đi Châu Âu, tìm tới sát hại phụ thân hắn hung thủ, đồng thời cũng muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì người biến dị nghĩ đến điên cuồng như vậy sự tình. Nói lên bờ gì ẩn giáo sư, Giang Vô Y thì cũng cảm giác là lạ, bởi vì cùng xã rộng phu nhân quan hệ, ẩn chỉ có thể nói, lão huynh lên đường bình an, lão bà ngươi cùng hài tử ta sẽ tận lực giúp một tay chiếu cố. Lại nói cái này thân Âu phục đều không cần đuổi trực tiếp liền có thể đi tham gia tang lễ, Ngày, chỉ bất quá không cần ăn mặc đủ mọi màu sắc đi là được. Dù sao như vậy khoe khoang cũng không thích hợp lời nói, chỉ sợ là sẽ bị Chát Lơ cho đánh chết. Chương 283, trăm tám mươi ba, xỉn dở ra man thay. Nếu không phải xem ở Chát Lơ trên mặt mũi, Giang Vô Y là sẽ không ra tịch nhảm chán như vậy tang lễ hoặc là cái khác tuyệt diệu. Một cái phát bạc trắng mục sư ở phía trước đối trước tới tham gia tang lễ khách quý nói thánh kinh bên trong nội dung, làm ra thuộc Chát Lơ cùng xạ rộng phu nhân thì là tại phía trước nhất ngồi. Chát một mặt bi thương, xạ rộng phu nhân cũng là dã vợ bi thương, sắc mặt một ngạn coi như gần nhất bị giang vô ý, ý chiếu cố rất không tệ nhưng là loại trường hợp này vẫn là muốn làm ra một bộ bi thương biểu lộ đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút thật xin lỗi trưởng phù bờ gì ẩn khu khu lại nói vì cảm giác gì có điểm lạ lạ bầu trời còn mưa rơi lác đác nửa giờ sau tăng lễ kết thúc chất lơ sửa sang lại một cái quần áo đối mẫu thân nói ra mụ mụ ta muốn đi châu âu tìm tới sát hại phụ thân hung thủ không thể để cho phụ thân chết không rõ ràng vô ý, ý, ý ngươi là cha ta hảo bằng hữu cũng là bạn tốt của ta ngươi thường xuyên ở trong học viện làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút mẫu thân của ta cảm ơn ngươi ân yên tâm đi ta cho ngươi đồ vật, ngươi mang tới sao? Có vấn đề gì có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta sẽ tận lực giúp một tay. Nè, còn có, đây là đã là một trận tìm tới sát hại bờ gì ẩn giáo sư quá trình, cũng là một chuyến rèn luyện mình lữ hành, tận lực đừng chết là được. Người đã chết liền cái gì đều xong đời, có đôi khi dùng nhiều dùng đầu óc của ngươi. Giang Vô Nghị chỉ chỉ đầu, ý tứ liền là nhiều sử dụng hắn siêu năng lực, khống chế tinh thần. Chắc lơ gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Tại không có tìm được hung thủ trước đó, ta sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy mẫu thân của ta liền nhờ ngươi. Muộn muộn, ta đi. Nói xong quay người rời đi không có một chút dừng lại, cũng không có chút nào chú ý tới Giang Vô Y tên hôn đản kia ý cười, nhìn xem Chát Lơ đi xa, Giang Vô Y lái xe mang theo xạ rộng phu nhân sẽ học viện, Chát Lơ đi nữa nhà, muốn là lúc sau ngươi cảm thấy quá cô đơn lời nói, liền nhiều tới nhà của ta đi, dù sao đều quen thuộc như vậy. Ân, ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ là hy vọng Chát Lơ đừng ra sự tình liền tốt. Xạ rộng phu nhân hào hứng không phải rất cao, xạ rộng phu nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn nắm chặt thời gian mới được. Giang Vô Y rất xấu xa mà cười cười, đánh giá đối phương nạo nhân dáng người và khuôn mặt đẹp, nơi này không được. Sạ rộng phu nhân tiếng phản đối càng ngày càng yếu, tỉ mị cải tiến xe việt giã cũng nhịn không được lay động, còn tốt ven đường không có người, không phải khẳng định là coi là đậu đất, không lại chính là xe hỏng. Ân, đúng, không sai, liền là xe hỏng, không phải vì sao hung hăng một không đường đâu. Sau 2 giờ, Giang vô ý lìa đem mệt mỏi có cắp sạ rộng phu nhân đưa về nhà bên trong, mình đi vào trong phòng thí nghiệm. Định chế linh phối kiện đều đã đưa đến, đều đặt ở phòng thí nghiệm phía sau trong kho hàng, mình đi lấy là được rồi. Đem màn cửa kéo lên, Giang vô ý hít sâu một hơi, giang hai tay ra, như là ôm một dạng ma lực toàn bộ triển khai quyết ánh sáng màu đỏ đem từng cái hoặc nhỏ bé hoặc to lớn linh kiện bao khỏa, thông qua tinh thần lực không chế dựa theo trên màn ảnh máy vi tính bản thiết kế án tiến hành lắp ráp động cơ, khung xe, dầu nhiên liệu ống dẫn, hộp số, ghế salon bằng da thật, giường nước, mạch điện, kính chống đạn, giảm sốc khí một loạt linh kiện đều tiến hành tự động lắp ráp, còn có đại lượng vĩnh cô nam trầm có thể tại lúc cần thiết khởi động để xe ngắn mũi lơ lửng cùng phi hành ba lâu nguyên lý một dạng một cỗ to lớn cỗ xe rất nhanh liền được lắp ráp hoàn thành quá trình thậm chí cũng chưa tới ba phút tất cả linh kiện cùng thiết kế tốt một dạng mình bay đến cố định vị trí thật nhỏ đinh ốc và mũ ốc vít thậm chí không cần công cụ đến gấp rút mình liền đã cố định lại. Giang vô y kia búng tay một cái gần nhất rất ưa thích này chủng loại so sánh thức. Buột một tiếng cà phê xuất hiện. Buột một tiếng bánh mì có. Buột một tiếng mỹ nữ đều đi vào trong được. Ân tỉnh tiểu lão đệ tranh thủ thời gian làm việc đi ngươi không có tiền ngươi biết không? Cao nồng độ tinh luyện dầu nhiên liệu tăng mát bình xăng. Giang vô y cần cứ lô đốt chìa khóa chế tạo ra tinh mỹ chìa khóa sau đó thử điều khiển một vòng cảm giác còn không tệ mà. Trên thị trường mặc dù có tương tự xe, bất quá những cái kia đều là giản dị gia dụng xe con cải tạo, cùng phòng của mình xe không thể so sánh. Đem bản thiết kế in ra, sau đó ném cho thư ký cả nọ đi xử lý Về phân đọc đang bận thu thập Z Dùn tin tức đâu Lúc này mang theo trên tay ma pháp vòng tay hiện lên một vệt ánh sáng chạch Ma lực tại phủ văn chuyển hóa hạ biến thành tinh thần lực cho chuyện, đó là xỉn giờ dạ thanh âm lão công, trở về tòa thành một chuyến Ta có lời muốn cùng ngươi nói Giang vô ý thì còn là lần đầu tiên tiếp thu được xỉn giờ dạ nhắn lại cùng mời Thân làm một cái thành thục ngự tỷ thế Nhưng là xưa nay sẽ không dính người Bất quá nhất định là có chuyện gì a? Thế là đem lái xe về trong biệt thự, đem chìa khóa ném cho Tỷ Tỷ Xê ra, mình đi vào địa phương không người kéo ra một đạo truyền tống môn đi vào. Ma pháp tòa thành còn là giống nhau bốn mùa như mùa xuân, trên thực tế phía ngoài trời đông giá rét, nước mưa, băng tuyết các loại đều là bị ma pháp trận loại bỏ, biến thành duy trì năng lượng. Trên tường thành, Xin giờ Dạ lười biếng nằm trên ghế, nhàn nhã hướng vào canh gà tựa hồ tại bộ thân thể. Một bên sạn tạ nạ quản gia thì là ôm đáng yêu dạ tạ nạ đang ngồi lấy. "Lão bà, tìm ta có chuyện gì không?" Giang Vô Ý ý vẫn là rất ưa thích cái này thành thuộc nự tỷ lão bà, vóc người xinh đẹp, học vấn lại cao trong nhà tàng thư ngàn ngàn vạn vẫn là thất lạc vương quốc công chỗ đâu xin giờ da trắng trẻo gương mặt xinh đẹp tựa hồ có chút hồng nhuận phấn phớt rất hạnh phúc vừa cười vừa nói lão công ngươi phát hiện ta có cái gì khác biệt sao giang vô ý ý đánh giá xin giờ ra một cái không hề có sự khác biệt liền là rất xinh đẹp xinh đẹp để cho người ta muốn phạm tội mà thôi kỳ thật cũng không có bao nhiêu vấn đề rồi khu khu không có a vẫn là như vậy xinh đẹp đi theo ta về sau càng ngày càng đẹp làm sao vậy lão bà có chuyện gì không Xin giờ dạ tức giận dùng ngọc thủ chọc chọc nhỏ đầu của nam nhân, một tay sờ lên bụng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra, "Đồ đần lão công, ta có, có chúng ta bảo bảo. Ngươi cái này cũng nhìn không ra sao?" Giang Vô Y ỉ ỉ phiền muộn, đây nhất định nhìn không ra, dáng người so người mẫu còn muốn con thả, ai nhìn ra được à. Bất quá sau đó bị một trận cuồng hỉ thay thế, "Mạnh, cái gì? Ngươi nói cái gì? Mang thai? Con của chúng ta?" Xin giờ dạ tức giận nói, lắc lắc tiểu lão công lỗ thai, nói nhảm, lão nương chỉ có ngươi một cái nam nhân, mỗi ngày đều bị dạy vò cái không xong, không phải ngươi còn có ai? Tiểu Giang Hỏa, có phải hay không muốn không nhận nợ, tựa hồ có chút mất cảm, nè, mang thai nữ nhân đều như vậy, châm trước một cái liền tốt. Giang vô ý vội vội vàng lắc đầu, không có không có, ta đây không phải vui vẻ liền nói lung tung nha, lão bà chớ để ý, ngươi có bà bảo, liền muốn nghỉ ngơi nhiều, không cần quá mệt nhọc, uống nhiều một chút bổ canh cùng ăn nhiều ăn lót dạ bộ thân thể. Xin giờ dạ lúc này mới hài lòng gật đầu, vừa kiểm điều tra ra đây này, sạn dạ nạ biết chun chút y thuật, tự nhiên nhìn ra, lão công, người ta nhưng mà cái gì đều cho ngươi, hiện tại hải tử đều mang bầu, ngươi về sau phải thật tốt đối ta rồi, nhất định nhất định, yên tâm đi ta sẽ phụ trách. Giang vô ý ý cũng không phải cặn bã nam, khẳng định sẽ phụ trách nhiều a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình thận thật đúng là cường đại, hắc hắc, liền cùng hợp kim titan làm không sai biệt lắm. Lại một nữ nhân mang thai đâu? Ngạch, xa dạ a di vừa mới sinh xong, trong nhà phụ nữ có thai số lượng vẫn là như vậy nhiều. Ta đi, xem ra phải cố gắng kiếm tiền a. Không phải đều không có tiền mua sữa bột. Giang vô ý ý nắm chặt lấy ngón tay tại điểm lấy, tối thiểu sủ tở ý hồ mạng Katina, tina, vợ nợ mạng Diana, ana, đảo dạ tỉ sệ tướng quân nạn thì họ vẹn những này đều còn không có tính đi vào đâu. Tốt à, kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. ĐS, ban đêm còn có hai chương, cảm tạ đặt mua hợp kim ti tan hiển lao thiết nhỏ bùm hộ rộng. Chương 284, nghiên cứu phát minh hoàn cảnh cải thiện trang bị. Tại tòa thành ngồi một ngày mang thai xin dở dạ, giang vô ý liền mới có dảnh thoát thân. Ai, mang thai nữ nhân liền là phiền phức ngạch, lại nói vì cái gì có một cố nồng đậm khoe khoang hôi chua vị đâu. Thân tốt không tầm thường a. Số gì? Thân tốt thật ghê gớm. Trong thành bảo có sạn tạ nã quản gia đang chiếu cố căn bản vốn không cần muốn lo lắng. Huống hồ hai người còn đều là ma pháp sư, ma pháp sư là cái gì? Đại biểu cho nấu cơm không cần tự mình động thủ, ăn cơm bắt đua quăng ra, thi triển một cái ma pháp liền tự động rửa chén, quả thực liền là sinh hoạt bên trong đại lưỡi bên trong. Ngạch, lại nói ma pháp sư bên trong còn thật không có mấy cái tự mình động thủ giặt quần áo nấu cơm, muốn là tự mình động thủ, cái kia đi ra ngoài đều không có ý tứ nói với người khác mình là ma pháp sư. Chưa thấy qua cây A khổ so ma pháp sư, tiểu lão đệ, ngươi nhất định là một cái giả ma pháp sư phê phòng xe đã bị sệ dã lái đi ra ngoài, mang theo mấy cái phụ nữ có thai cùng đi hóng mát đi. Đi qua khí áp lốp xe giảm sốc, lần thứ 2 đi qua giảm sốc khí giảm sốc, lần thứ 3 chuyển đến bảy sáu bảy trên mặt dưới nước, cơ hồ đã không có cái gì chấn động cảm giác, liền xem như phụ nữ có thai đều có thể nhẹ nhõm ngồi xe. Nhất lưu điều hòa không khí cũng làm cho thùng xe không sẽ có vẻ nốt nạn. Tổng thể tới nói liền là rất tuyệt một cái xe hình. Nếu không phải vì mang thai các lão bà, Giang vô ý thì mới sẽ không thiết kế những này lạc hậu phương tiện giao thông đâu. Ân, không sai, liền là lạc hậu. Một cái động một chút thì là phi thiên hoặc là liền là kéo ra truyền thống môn rời đi ra hỏa khẳng định là chứa mắt ô tô loại này là hậu công cụ tốt ta liền cùng hợp kim titan xương đặt mua các độc giả chế dều những cái kia thận hư ra hỏa một dạng trở lại trong phòng thí nghiệm giang vô y khó được ngồi tại lão bảng trên ghế, cầm cà phê uống một ngụm tâm thần khẽ động mau vào quýt ma lực hình thành một bức hoa mỹ đồ án sẽ tại sở tạc tập đoàn cùng mình trong thí nghiệp thu tập được phế liệu nước thải phế thải từ chứa đựng trong không gian lấy ra đặt ở bản thí nghiệm bên trên lợi dụng tính hiện vi cùng kính lúp đến quan sát muốn phải giải quyết những này phế liệu liền muốn trước giải phế liệu cấu tạo phân tử Thông qua tương ứng phương trình hóa học đến tiến hành loại trừ, đánh cái so sánh, tỉ như cho tiểu đao cắt đả thương, liền cần cầm băng rắn cá nhân đến cầm máu một dạng. Dùng đơn giản nhất đau đầu y đầu chân đau y chân phương thức đến giải quyết là được rồi. Mặc dù nói tốc độ chậm một điểm, nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm. Giọt nước tự nhiên tại kính hiển vi dưới, Giang Vô y cẩn thận quan sát đến, thỉnh thoảng ghi chép ra tương quan số liệu, hừ, lại về tới trước kia làm thí nghiệm cái loại cảm giác này bên trong. Muốn đánh hạ ạt lạn nạ cái này mỹ nữ, liền cần trước thu hoạch được gạt lạn tỷ hữu nghị mới được. Không phải ngoại trừ bỏ trốn bị đuổi giết bên ngoài, không có cái khác kết cục tốt phân tử cấu tạo, oxy hóa hì rồ hiệu quả, phương trình hóa học. Tại đệ nhị trong máy vi tính ghi chép lại từng cái phương trình hóa học, sau đó tiến hành tính toán, cuối cùng đem đi ra hóa học phần tử tiến hành kết hợp, cuối cùng đi ra phương trình giống như cùng trên lý luận tới nói, có một chút điểm trên lệnh. Giang vô yệt đều cảm giác được một mặt ngỏm so, cái này cái gì đổi chơi a? Hoàn toàn là không có nghĩ qua nguyên tố, đi ra kết luận tựa hồi hoàn toàn không thể áp dụng. Ngạch, đơn giản tới nói liền là loại này nguyên tố là không tồn tại. Thật giống như một cái bốn độ cao đốt tăng thêm bệnh bại liệt trẻ em lại thêm màn cuối tự kỷ tự lên chứng người đơn giản ăn thuốc cảm bạo cùng nó tinh thần của hắn bệnh dược vật không cách nào chữa trị một dạng mấy loại nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau liền biến thành khó mà tách rời trạng thái tóm lại phương pháp này không quá thích hợp sử dụng công tác 2 giờ tính toán đại nhất trồng số liệu kết quả kết quả là hoàn toàn liền là đang lãng phí biểu lộ rất khó chịu a giang vô ý liền nếm thử để cho mình tỉnh táo lại vọt lên một ly cà phê cho mình uống một chén miễn phí tục chén lại đến một chén đại não cấp tốc vượt chuyện tự hỏi như thế nào chỉnh đốn và cải cách mạch suy nghĩ nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ đều có chút không có đầu mối có chút căm tức kéo ra truyền thống môn đi tới lạ tổ Vini ạ, kéo lên mấy cái nữ chiến sĩ dạy vào đi. Sau 2 giờ, Giang Vô Ý lại lần nữa về tới trong phòng thí nghiệm, lần này không có như vậy nỗi nóng. Nghĩ nghĩ, trực tiếp bắt đầu động thủ. Dùng ma lực khống chế kim loại ben bắt đầu dựng một cái bịt kín kim loại bình, phía dưới cấu tạo ra một cái kim loại ao, đem phế liệu cùng nước thải cùng các loại rác rưởi ném vào. Có ma pháp hiệp trợ, không đến 20 phút liền làm xong đây hết thảy. Sau đó bắt đầu thi triển hỏa hệ ma pháp, thiêu đốt kim loại ao, đem bên trong phế thải nước tiêu đốt đến sôi trào mới thôi. Bên trên, nhiệt độ cao đem bên trong có độc vật chất đều chuyển hóa đã thành thi thể. Còn lại thì là thành tịnh nguồn nước cùng các loại phế liệu. Đem khí thể rút ra, tinh hóa sau nguồn nước cũng rút ra. Còn lại phế liệu tiến hành tiếp tục đâm đốt, khi nhiệt độ đạt đến 3000 độ lúc, tất cả phế liệu đều biến thành cặn bã, triệt để báo hỏng. Giang Vũ Ý nhìn trước mắt một đoàn cặn bã đang lặng lặng tự hỏi, nguồn nước có thể tinh hóa, nhưng là rác rưởi lại không thể. Rác rưởi nhớ kỹ trước kia đạo quốc tiểu quỷ tử là dùng đến lớp biển tạo lục. Ân, các loại, lớp biến tạo lục. Cái này nếu là tại Atlantis mở rộng tuyệt đối là muốn bị đánh gãy chân, biển cả liền là nhà của bọn hắn. Nào có hủy đi nhà mình phòng ở tặng cho người khác ở lại, liền xem như thánh nhân đều làm không được a. Nhưng là rác rưởi không dùng để lấp xong, ân, chẳng lẽ lại tới làm thành lên vật liệu? Kiến thiết vật liệu? Ngậy, có thể làm sao? A, nhưng là chuyển hóa làm thuốc nhuộm hoặc là cái gì chất phụ gia, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm, dù sao không phải lấy ra làm hamburger là được. Giang Vô Y chợt phát hiện giống như mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ một dạng. Không sai, không thể tĩnh hóa, vậy liền mặc khác lợi dụng a. Thật là đần a, vì tại sao không sớm một điểm nghĩ tới chứ. Nghĩ tới đây, Giang Vô Y liền kích động, hắc hắc, quả nhiên là thiên tài a. Lập tức liền nghĩ ra được. Hắc hắc, Atlantis mỹ nữ à, nghĩ đến vô số vàng óng ánh phở rằng lìn tiền giấy lại hướng lấy mình mắt, công tác động lực liền tràn đấy. Liên tiếp 2 ngày, đều đợi ở trong phòng thí nghiệm bận rộn, cuối cùng làm ra một cái phế liệu thu thập trang bị, có thể tại ô nhiễm nghiêm trọng cửa sông chỗ để đặt, sẽ tự động theo dòng nước thu thập trôi nổi trên mặt biển rất rưởi, đợi đến rác rưởi đến trình độ nhất định lúc liền kéo đến trên lục địa tiến hành phế liệu thu về. Nhắc tới đồ chơi đến cỡ nào tốt, đó là giả, bất quá là trang rạ vỏ rạ vịt mà thôi. Mấy tỉ người tại Sapsseo, một người đi xử lý. Quản chi là đang nằm mơ. Lược. Đại Tây Dương bên trên đảo Vạ Dạ đi xe, ạ thì họ vẻ đang cùng tỷ tỷ của mình hiệp tổ lì tạ nữ vương nói có quan hệ ạ dẹn sự tình. Ta tại trong nhân loại tìm được một cái ma pháp sư cường đại, hắn có thể tiến hành dị vực thứ nguyên không gian truyền tống, thực lực rất cường đại. Với lại hắn vẫn là thất lạc vương quốc công chúa Xình giờ Dạ Chu Phu, có thể tín nhiệm. Đến lúc đó nếu như bài xuất đi ạ nạ, hai người cùng một chỗ nhất định có thể đem ạ dẹn giết rơi. Không được, chúng ta không có sự quyết ở liễm vụ thần minh quyền lợi. Thần vương mới nhất ý chỉ là năm, muốn muốn áp giải ạ dẹn về ô liễm phủ, với lại ta không thể phái ra đi nà, loại chuyện này quá nguy hiểm. Nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng." Kim Vỗ lì tạ nữ vương ngạo nghễ nói, "Tại nữ nhi Phương diện, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không lùi bước, là thật không muốn để cho nữ nhi Đi ạ Na mặt đối kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Lao Phốt Dạ Dẹt, này lại muốn mệnh của nàng." "À, thì họ vẻ rất bất đắc dĩ, cứ việc Đi ạ Na đã là một tên hợp cách chiến sĩ, nhưng là tỷ tỷ đã là coi nàng là thành hài tử, căn bản không muốn đi gánh chịu một đạo vạ dạ Đi sẽ nữ vương hẳn là gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng là trừ Đi A Na bên ngoài, chúng ta căn bản không có người là ạ liệt đối thủ, Đi A Na trên người có thần minh hết dịch." "Đủ, đừng nói nữa." Chuyện này trước bộ dạng này a. Khi bộ lì Tạ Nữ Vương tựa hồ bị nói đến chỗ đau, có chút thẹn quá thành giận a trách mắng. Không sai, Đi Ánạ đúng là rệ ở cùng với nàng Sinh Hạ Hải tử, cho nên mới sẽ so phổ thông Amazon chiến sĩ mạnh hơn chương 285, ổ Lẩm phụ chư thần động tĩnh. Bị quát lui hạn thì họ mẹ rất bất đắc dĩ, nhưng là chức trách của nàng liền là bảo vệ đảo tạ Dạ Dạỷ sẽ an toàn, ngăn địch tại biên giới bên ngoài, đây là mỗi một cái tướng quân đều nên biết sự tình. Ánh sáng là dựa vào răng vô ý y một người khẳng định không được, nếu như tăng thêm Đi Ánạ liền hoàn mỹ, tuyệt đối có thể đem Á Dạ giết chết hoặc là bắt về ổ Lẩm phủ đi một cái ô tóc đen dài thon thả nữ nhân đứng tại trên đá ngầm nhìn phía xa đường ven biển sợi tóc theo gió tung bay gió biển thổi chiến váy đấy hoa rung động sắc bén amazon chế thức trường kiếm treo ở bên hông trái trên tay cầm lấy một cái tông chắn ánh mắt theo suy nghĩ tiêu tán không biết đang suy nghĩ gì từ phía sau nhìn lại liền là một bộ điện hình kiện mỹ nữ lang bộ dáng đi hạ nạ một tiếng trầm buồn nữ tiếng vang lên nữ chiến sĩ quay người về sau thể hiện ra xinh đẹp dung nhan lâu dài rèn luyện tập võ để nàng tự nhiên phát ra một cỗ gai hùng khí chất rất hấp dẫn nam nhân chú ý có loại nữ cường nhân cảm giác để cho người ta có loại chinh phục đối phương xúc động nhìn ngươi tới về sau, mặt ngao cười một tiếng, hai mươi chín án thì họ bệ a gì, đi án à, ta vừa rồi cùng nữ vương nói qua, nàng còn là không cho phép ngươi ra ngoài tìm a dẹt, cho rằng loại chuyện này quá nguy hiểm. Ta đã tại trong thế giới bên ngoài tìm được một cái năng lực ma pháp sư cường đại, hắn không chỉ có là một cái tốt giúp đỡ, tại thế giới bên ngoài cũng có chút lực ảnh hưởng, có thể giúp cho ngươi. Đáng tiếc hiện tại nữ vương còn không có thay đổi tâm ý, chúng ta còn cần các loại, trong khoảng thời gian này là đảo tạ dạ bị sệ ma pháp bình thường nhất là suy yếu thời điểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận a giết lên tiên đường đảo. Anh thì họ vẽ nói mỗi một câu đều là âm vang hữu lực, không thể so với nam tính tướng quân yếu, triển hiện làm tướng quân đặc biệt khí chất. Không có quan hệ, anh thì họ vẽ à gì, mụ mụ tổng sẽ nghĩ rõ ràng. Ta cần cần phải làm là tiếp tục ma luyện mình kỹ xảo chiến đấu, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong nhất. Vì thủ hộ đạo bạ ra đi sẽ, ta nghĩa bất dung tử. Đi án à nã cười cười, tựa hồ đã sớm biết kết quả. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen. Mà xa xôi ôi liễm phủ trên núi, cao tuổi dẹp ở chính nghe thuộc hạ đưa tin, khởi bẩm thần vương, ạ của bạn có xây đồn tại xa xôi ở lục huyền tinh cầu bên trong truyền bá tín ngưỡng. Hạt đến cả nữ thần cũng tại Á Lập Huyễn Tinh Cầu bên trên làm khách, để vạ sạ tỏ hệ giả cư chính tại Á Lập Huyễn Tinh Cầu tiêu diệt làm loạn địa ngục Tam Đầu Huyền. Chín thần Dẹt chính đang chuẩn bị rời đi mà, phương hướng không biết, nhưng là đã tập kết một đám phản kháng thế lực. Hừ, không biết sống chết. Dẹt hiển nhiên là đối ạ Dẹt hành vi phẫn nộ phi thường. Hắn bản thân liền là đẩy ngã phụ thân hắn thống trị mới ngồi lên cái này vương vị. Mặc kệ là ổ liễm vụ vẫn là Asgard đều ủng có quan hệ với chư thần hoàng hôn tiến đoán, thân minh sẽ đại lượng chết đi, truyền thừa sẽ đoạn tuyệt, há dám sắp thôn phệ và Mà rễ ở tiên đoán thì là hắn sẽ bị con cái của mình lật đổ thống trị, bị giết chết hoặc là bị cầm tù tại vực sâu vạn trượng bên trong vĩnh viễn không cách nào xoay người. Là một cái sống không biết nhiều thiếu vạn năm lão yêu quái, hắn mới không muốn chết đâu. Áo công cái kia lão phốt còn chưa chết, hắn sao có thể chết đâu? Cho nên cho tới nay đều mật thiết để phòng bất luận cái gì khả năng làm loạn lật đổ hắn thống trị như tử, nữ nhi hoặc là cái khác thần minh, đã thật lâu không tiếp tục đi tiêu xái lại đi liễu diễm. Tổ Liễm phủ thần vương phẫn nộ để trên núi lôi đỉnh cuộn, mây đen dày đặc, lôi xà lăn lộn ở giữa lóe ra kinh người đáng sợ khí tức. Không hoài nghi chút nào những này so xe tải lớn còn lớn hơn thần đỡ sẽ đem người ngồi ngay cả cặn bã không còn xuất lại một chút cản hạ. Thiên hậu hệ dạ thì là ưu nhã ngồi ngay ngắn ở vương tọa đến trường thành cùng dẹt là bình đẳng, phân biệt thống trị ô liễm vụ chư thần hoàng hôn tiên đoán nàng đương nhiên biết nhưng là những này đều chuyện không liên quan đến nàng, đối với nàng địa vị không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cứ việc dẹt ở, ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, nàng đã là vô cùng trung trinh, cái này bị nàng coi là là một loại vinh quang cùng tín ngưỡng lực lượng nơi phát ra, mà chư thần hoàng hôn tiên đoán thì là nàng sẽ đánh phá trung trinh. Chiến thần ạ dẹt là con của nàng, cũng là dẹt hải tử đối với hai cái lẫn nhau vật lộn phụ tử nàng hiển nhiên không tiện nói gì chỉ có thể giữ im lặng cùng Asgard không đồng nhất dạng người ta là nhất mạch đơn truyền mà ố liềm đủ thì là mọc lên như nấm thường xuyên sẽ có thần minh làm loạn bất mãn cũng thường xuyên lại thần minh chết đi còn trên núi ố liềm đủ cái khác thần minh quang minh thần ạ vỗ lộ thương nhân chi thần Hermes thì là xì xào bàn ta nói huynh đệ nghe nói ạ dẹt xoắn xuyết đại quân chuẩn bị quay về ố liềm bu núi ngươi nói chúng ta đứng tại phía bên kia tương đối tốt hờ tương đối dào hoạt một đôi mắt vòng vo vài vòng đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến ạ dẹt lực lượng càng ngày càng cường đại mà thần vương đã giả. Hắc Hắc, lúc trước hắn thế nhưng là thiếu rất nhiều phong lưu nợ. Chúng ta không cần vạn bất đắc dĩ cũng không nên cho hắn cảm thương. Còn lại chư thần ngay cả 12 chủ thần đều không có chỗ xếp hạng, chỉ có thể bám vào các vị chủ thần đằng sau. Nghe đại ca lời nói, ăn ngon uống say. Có việc sung phong, không có việc gì khi cá lóc muối. Đắt ý. Mà 12 chủ thần thứ nhất công tượng chi thần hệ vệ tụ là danh chấn tinh vực nổi danh công tượng thứ nhất, Gen Đúc công tượng kỹ thuật cũng chỉ có nhì ạ vẹo lở tinh vực vua người lùn có thể sánh vai. Phần lớn thần khí đều là ra từ hai người bọn họ trong tay. Bất quá công tượng chi thần mỗi ngày không phải chép cái bữa liền là thổi lửa lâu đối với sự tỉnh khác thở ơ quan tâm hắn cái cái bữa bởi vì người lớn lên không ra thế nào nhỏ bị trên núi đám kia xuất ca mị nữ ghét bỏ bất đắc dĩ mới đến rèn sát men mông men mông viễn cổ trong rừng rậm cả người xuyên bikini bên trong giáp hất lên thúy mũ che màu xanh lục cao gầy nữ tử đứng tại thương khung trên đại thụ nhìn qua hận ẩn, ẩn bắt đầu xuất hiện trời chiều dấu hiệu ô liễm phủ núi khẽ thở dài một hơi trăng trèo ra thịt như ngà voi 767 chân mềm ngón tay kích thích ở giữa một chi lưu tinh mũi tên đem đánh lén cự đại lao hổ đứng tại trên tảng đá thần hồ kỳ thần tiễn thuật thình lình lại là nữ thần săn bắn aemii chịu xem xét hoa oải liễm vũ đã thời gian dần trôi qua đi xuống thần đàn một tầng mây đen bắt đầu bao trùm tượng trưng cho pháp thần khổ thị mở tài khoản không có ai biết cái gì là chư thần hoàn hôn ai sẽ chết đi nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là vậy tuyệt đối sẽ chết bên trên rất nhiều thần minh làm oải liễm vũ đối thủ cũ Asgard tự nhiên cũng là mật thiết chú ý áo công lấp lóe độc nhãn không biết đang suy nghĩ gì nhìn xem phía dưới đang cùng quân đội hòa mình nhi tử thần sấm sụn là cảm thấy vui mừng lại cảm thấy đau đầu bởi vì gia hỏa này thuần túy liền là một cái chiến tranh của nhân cùng mình trước tiên là nghĩ như vậy tượng đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu Chỉ có trải qua chiến tranh người mới biết, một mực chiến tranh sẽ chỉ mang đến hủy diệt. Ngèo binh võ sau bên trong liền là giống như ổ liệm vụ bị người đuổi đi. Lúc đầu ký thác kỳ vọng đại nữ nhi hệ là không cách nào lĩnh ngộ được điểm này, cũng là ưa thích chém chém giết giết, còn có luật quyền, không, có cách nào, chỉ có thể ném đến dạ và nước đi hào hào tỉnh lại. Nhưng là bây giờ con độc nhất sổ cũng là như thế này, cái này khiến ổ Điển cảm thấy rất đau đầu à. A, không phải còn có một đứa con trai Lộ Kỳ sao? Ngạch, thật có lỗi, hắn là nhẫn uôi. Lộ Kỳ Tệ con chim. Chương 286, chiến hỏa lan tràn, pháp đức chiến tranh bộc phát không chỉ có là hy lạp chúng thần gia đình náo kịch, liền ngay cả gã châu âu cũng là lâm vào một mảnh trong chiến hỏa. tại Z sở cùng sơ mit cùng so còn tại na huy nhặt ve chai thời điểm, khu cụ tốt à, còn tại na huy tầm bảo thời điểm. tại tây tuyến tập kết nạ gì phát xít rốt cục có động tĩnh. ngày 16 tháng 4 3 giờ sáng, tại rộng lớn chiến trường bên trên, nằm luồn ngang mấy chục cái pháp lính chính sát thi thể, đều không ngoại lệ tất cả đều là bị cao minh thương pháp một thương nổ đầu. Quân doanh bờ lách lan tơ lửa tươi sáng, tại tiếng kèn vang lên thời điểm, vô số nghiêm cẩn gỡ mạn ý binh sĩ bắt đầu rời giường, thu thập trang bị, cầm lấy hạ sọt di vật bắt đầu tập kết. Một sư đoàn hai cái sư đoàn, càng về sau so hơn 10 quân đoàn tập kết. Trên biên cảnh đã tụ tập đại lượng lạ gì binh sĩ, số lượng cao tới 70 vạn. Xe tăng bắt đầu thêm nhiệt, máy bay tiến hành công việc kiểm tra cuối cùng. Dự báo thời tiết nhân viên nắm chặt thời gian phân tích gần nhất thời tiết động thái, bảo đảm chiến tranh không lại bởi vì thời tiết ảnh hưởng nhận lấy trì hoãn. Tại tiến công chốc nhoáng bên trong, máy bay là khâu trọng yếu nhất, mà vô luận là mưa trời vẫn là sương mù trời cũng hoặc là là băng tuyết thời tiết cũng có thể dẫn đến nguyên thủy máy bay động cơ tắt máy từ đó rơi xuống. Không có máy bay anh tạc cùng nghiệp hộ điều tra, cái kia tiến công chớp nhoáng cũng không phải là tiến công chớp nhoáng, mà là một đám xe tăng tại đi đua xe. Về phần xe sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ, vậy phải xem lão lái xe bản sự. đã tấn thăng làm trung tướng gủ hệ gì ẩn hang hái đi tới tiền tuyến bộ thông xoái, Lần này chiến tranh để cho hắn tham dự cùng một chỗ chỉ huy, đây chính là danh chấn thế giới chiến tranh a. Lần này hắn muốn rửa sạch gờ mạn nhì tại một trận chiến thời kỳ trắng bệnh sỉ nhục, hướng cái kia bảy khỉ chứng minh gờ mạn nhì quân đội là mạnh nhất. Vô luận là lúc Luxembourg vẫn là liên quân Anh Pháp đều còn không có thu được nạ gì quân đội bắt đầu tập kết tin tức, mặc dù có đề phòng, nhưng là giờ phút này vẫn còn đang mạ tỷ nột phòng tuyến bên trong nằm ngáy ho ho đâu, thậm chí còn rất quá đáng đánh lên tiếng ấy. Quá phận, chú đóng ở nạ gì trong quân đội tinh cầu truyền thông công ty phóng viên còn đang cùng trông coi bọn hắn nạ gì binh sĩ đang đánh bài bộ kè phương thức là đơn giản dễ hiểu đấu địa chủ, bọn hắn phỏng vấn công cụ đều bị mất, phòng ngừa để lộ ra tin tức nếu không phải tại gờ mạn nhỉ công ty vẫn là tuân theo pháp luật tại nộp thuế cho nà gì cung cấp đại lượng tài chính trợ cấp bọn hắn còn có thể hay không an toàn ở chỗ này đánh bại bổ kè vẫn là một vấn đề 3 đầu 6, hắc lại mang một đuôi ba lại nói chúng ta lúc nào có thể phỏng vấn a nói chuyện chính là một cái người da đen phóng viên hắn nhưng là tinh cầu truyền thông may mắn phóng viên thứ nhất vì sao bởi vì cùng hắn cùng đi đám gia hỏa đều đã đi gặp thượng đế lao nhân gia ông ta chỉ có hắn còn sống rất tốt còn kiếm lời không thiếu tiền không biết lúc nào trưởng quan ra lệnh các ngươi mới có thể tiến hành phỏng vấn các loại vương nổ đấy gấp bội trong coi nạ gì binh sĩ hiển nhiên cùng những ký giả này rất quen thuộc giờ phút này đều bị làm hư can thuốc la cầm bại bộ kệ còn kém hai bình bia ấm lạnh thật sự là chờ để cho người ta nhảm chán a công việc chờ ta rút xong đến lúc đó xin ngươi đi trên chấn tốt nhất làng trời tiêu xài một lần châm rãi, bốn cái bảy lại nổ hahaha <cười> một cái khác người ra trắng phóng viên cười hì hì nói ván này bài rất không tệ a so sánh với cái khác bị xua đuổi phóng viên tinh cầu truyền thông phóng viên hiển nhiên quá đắt ý có có thể được trực tiếp tư liệu thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta kinh bạo tin tức tin tức mới có thể kiếm nhiều tiền mới nhất quan Đúng 5 giờ, vô số máy bay ném bom bắt đầu cất cánh, trong quân doanh đều có thể nghe được quanh minh động cơ thanh âm. Xe tăng tự quân bắt đầu dựa theo cố định khởi sướng tiến công. Việc giã xe tải chở đầy võ trang đầy đủ nạp dị binh sĩ hộ vệ tại xe tăng bên người làm thành hữu hiệu xe tăng cùng bộ binh hiệp đồng tác chiến. Năm điểm 30 điểm, cấp tốc tiến lên xe tăng phát ra lần thứ nhất pháo kích. Ầm ầm. Bê tông chế tác phòng ngự thành lũy trong nháy mắt lâm vào vô số hỏa lực bao trùm phía dưới, trong thành lũy binh sĩ bị đạn pháo xé rách thành mảnh vỡ, bay lên không trung lại rơi xuống mặt đất, biến thành một đoàn thịt nát. Cục cục cục. Vô số đạn tàn phá Không đến 5 phút đồng hồ liền sẽ mở đạo thứ nhất phòng tuyến, so dự định thời gian còn phải sớm hơn bên trên 5 phút đồng hồ. Hỏa lực tập kích gâm thanh truyền thật xa, chú đóng ở hậu phương liên quân Anh Pháp trước tiên liền nghe đến, bắt đầu vội vội vàng vàng tập kết, thế nhưng là trong lúc bối rối, hiệu suất cực kỳ thấp, so dĩ vãng thời gian còn muốn đã chậm 20 phút. Lúc này nạ gì quân đội đã tại khoảng cách không đến 20 km địa phương. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, xe tăng đi theo phát động, một trận thảm thiết châu Âu đại chiến bắt đầu chiến khai. Mà Tây Bắc quả nhiên quân Đức đối lúc xem bưa phát khởi trùng kích, ý đồ thông qua lúc xem bưa lách qua kiên cố Mạ Tỷ nội phòng tuyến xâm nhập Pháp bụng tiến hành hủy diệt đả kích. Báo cáo, nạ dì quân đội toàn tuyến khởi sướng tiến công. Cả chi, do cả, phật cản gặp tập kích, Mạ Tỷ nội phòng tuyến tiến hành hành tạc phá vi. Pháp sĩ quan tình báo vội vàng đem tình báo đưa đạt bộ chỉ huy. Các ngươi điều tra bình là ăn heo ăn mà, vì cái gì hiện tại mới phản ứng được. Yến gần sĩ quan giơ chân móng to, lần này nà dì tiến công phi thường đột nhiên, trước một tháng vẫn là gió em sóng lặng, để bọn hắn dung dung vượt qua eo biển, không nghĩ tới hôm nay thế mà phát động tập kích. Minh nghiên cứu lợi tướng quân, mời không nên vũ nhục pháp binh sĩ. Hiện tại vấn đề là chúng ta muốn thế nào ngăn cản Nạ Di thiên công. Một mạng pháp tướng quân đương nhiên sẽ không để cho binh lính của mình bị người quát lớn, muốn cũng là hắn, đánh cho còn phải xem chủ nhân đâu. Hừ, còn có cái gì dễ nói? Tập kết binh lực tại lúc xem đua toàn lực chặn đánh Nạ Di quân đội. Lần này Yình lần binh sĩ sẽ để cho đám kia đáng chết quỷ nhóm cùng một chỗ ở cái địa phương này nếm đến một trận chiến thất bại tư vị. Yình lần tướng quân rất khinh thường nói, làm uy tín lâu năm thế giới cường quốc cùng một trận chiến chiến thắng nước, bọn hắn luôn luôn xem thường quốc gia thua trận. Quân lệnh phát ra, đại lượng liên quân Anh Pháp hướng lúc xem đùa tập kết, ý đồ ở cái địa phương này cùng nạ dị quân đội một quyết thắng thua. Triệt để kết thúc quốc gia thua trận không thể chiến thắng thần thoại. Sa sôi phương Bắc, Phần Lan còn đang cùng Liên Xô lâm vào đánh giành co bên trong, cứ việc lãnh thổ bị xâm chiếm tiếp gần một nửa. Nhưng là Phần Lan quân đội, Triệu Vương Triệu, đã vẫn là ngoan cường chống cự lại, mỗi một tấc đất đều muốn vừa đi vừa về tranh đoạt, trải qua đổi chủ về sau để Liên Xô quân đội nỗ lực thảm trọng thương vòng sau mới rút lui, một đoạn một đoạn liền tiếp chống lại, liền là chết không đầu hàng. Chiến hỏa lại lần nữa tại châu Âu trên đường lớn lan tràn. Vô số thành thị lâm vào khủng hoảng chỉ có gờ mạn nghỉ thành thị bắt đầu toàn lực vận chuyển sản xuất chỗ đại lượng quân dụng vật tư đưa đến tiền tuyến sông rùn bên trong hội vương tử cùng ạt lãng nã công chúa mang theo mấy cái thị vệ đang đổi đường chuẩn bị trở về ạt lãng tịt vương quốc đường tắt chiến hỏa liên thiên chiến trường mắt thấy nhân loại ở giữa thảm thiết chém giết hừ nhân loại vẫn là quen thuộc tự giết lẫn nhau thật sự là vinh viễn không hiểu được hòa bình chân quý nhân loại không đáng được bảo hộ sớm muộn cũng sẽ mình hủy diệt mình ạt công chúa nói ra đối với nhắc lên chiến tranh người mà nói nàng là vậy vì thống hận vì cái gì liền không thể giống nào đó tên hỗn đản một dạng làm, làm thí nghiệm hưởng thụ sinh hoạt đâu Chương 287, sụp màn mẹ vợ èo lạ. Trên thực tế, Na Dĩ quân đội khởi xướng tập kích sau 5 phút đồng hồ bên trong, Giang Vô Ý y liền đã biết, bất quá cái này cùng hắn có nửa xu quan hệ, đánh đi đánh đi, cũng không phải trong nhà hắn đánh, chết là người khác, thương cũng là người khác. Hắn một mực kiếm tiền tán gái, cứu vớt thế giới liền để cho Sở ti vợ đi thôi. Nói trở lại, đã chiến tranh bạo phát, cái kia pháp không phải liền là muốn luôn hãm. Hắc hắc, đến lúc đó cắt tơ cái kia đại mỹ nhân liền là của mình. Ai nha, đánh bạc kiếm được một đại mỹ nữ, loại cảm giác này thật là tốt. Giang Vô Ý nghĩ, nhưng không có chút nào một điểm xấu hổ cũng bất an, đối với Sở Tiver, đây cũng không phải là đào chân tường, đây là một loại trợ giúp. Miễn cho cái này tiện nghi màn đen bị đóng băng 70 năm sau còn sẽ vô cùng hối hận. Ân, nghĩ như vậy, Giang Vô ý, ý chợt phát hiện tự mình làm liền là một chuyện thật tốt ta. Ai, ngày đi một tiện là mình mỗi ngày đều sẽ làm một trong công khóa. Ân, bởi vì đồng tình giáo sư ít mâu thân của Chatter, cho nên cho đối phương một đứa bé. Hắc hắc, đắc ý heo tiếng kêu lại vang lên lần nữa. Khoảng cách New York mấy trăm km bên ngoài Phỉ Lạc Đô Phỉ Ả trong huyện, nói là một cái huyện, nhưng thật ra là một tòa thành thị phát triển cũng không tệ lắm thành thị. Nơi này là Lục Quân thượng tá Samland quê quán, cũng là chủ sở. Bởi vì vợ yếu lạ là tinh cầu truyền thông đương gia phóng viên thứ nhất, kiếm lời không thiếu tiền, cho nên phòng ở cũng là sửa chữa dưới, thuận tiện cho nữ nhi lượt chúc mừng một cái. Giang Vô Y thì 767 cũng bị mời tới, kỳ thật đối với cái thành phố này, là nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là tới. Bất quá nếu là cấp dưới mời, vậy hãy tới đây một chuyến đi, thuận tiện giải sầu một chút cũng tốt. Su đồ ý hồ mạn cát tí nạ tại học viện trong biệt thự chơi lấy đâu, cùng mị tị dạ vẫn ngược lại là rất hợp duyên, mỗi ngày huấn luyện dạ vẫn một chút kỹ sạo chiến đấu chơi có thể mở tâm đâu, cũng không có thời gian kể cận hắn, không phải ăn vung đều không thời gian. phi lại phi ả là một tòa công nghiệp thành thị, chế tác máy móc linh kiện tương đối nhiều, giống máy tiện, cố xe cái gì, dù sao loại thành thị này tại Mỹ bên trong ước chừng đều có ngàn cái, không có chút đáng chú ý nào. nếu không phải là bị mời tới, Giang Vô Y đều đều sẽ không chú ý như thế một cái cỡ trung tiểu thành thị. Kéo là phòng ở sửa chữa thành 3 tầng cao đồng hào bằng bạc phòng biệt thự, tràn đầy ô mỹ lối kiến trúc. nói trở lại, tựa hồ cư dân phòng cũng sẽ không quá cao, ngoại trừ trong đô thị, vẫn là loại này gần sát thiên nhiên kiến trúc ở đây tương đối thoải mái dễ chịu nhà trọ, đó là dân đi làm phòng trò thuê chỗ ở. hắc, lão bản, hoan nên hoan nên, đây là trượng phu của ta Sam. kéo là rất vui vẻ cho hai người giới thiệu nói, đối với cho mình một cái thi triển tài hoa sân khấu lão bản, nàng là trong lòng còn có cảm kích. đương nhiên, vàng óng ánh phở răng lìn lương cao cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. nếu là thử một chút mở một tháng 10 đô la tiền lương, không lay động cái ảnh đen trắng trong nhà sớm tối ba nén hương coi như nàng vua. Sam làm một cái điển hình mỹ người da trắng, hai tay hiện đầy vết chai, nhìn ra được là từ cơ sở binh sĩ sửa soạn lần mò tấn hăng, thần sắc rất nghiêm túc, nhìn ngược lại là một cái cứng nhắc da hỏa. Ngươi tốt, vô Y Nhiệt tiến sĩ, kính đã lâu đại danh, ngươi tại quân đội thế nhưng là rất nổi danh. Giang vô Y thì cùng đối phương nắm tay, ngươi tốt, Sam thượng tá. Giống nhau giống nhau, đều là người khác cho tán thưởng mà thôi. Đối với loại người này, hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều, nhảm chán lại không thú vị. Thời điểm này còn không bằng đến quán ba cùng lạt muội non uống hai chén tới đã nghiền. Các ngươi trò chuyện, ta đi đem đồ ăn bưng ra. Thật cao hứng lao bản ngươi có thể tới tham gia gặp gia đình của chúng ta cơm trưa. Kéo là vui vẻ đến trong phòng bếp bận rộn đi, tựa hồ tại làm lấy phong phú thế đâu. Hai người câu được câu không trò chuyện, đơn giản là xuống ống loại hình chủ đề. Hàn Huyên một hồi liền cho tới quân tình huống trong đội, ngược lại là nói xong một chút trong quân đội chuyện lý thú, nào đó nào đó lên trước, nào đó nào đó đồng học đã suất ngũ loại hình, nghe được giang vô ý để thắng áp, chỉ có thể xuất ra sinh vật sách tiếp tục xem, không phải thật sẽ ngủ. Có vẻ như về tới đọc sách chuyện học cật bã nhóm nghe xong giáo sư giảng bài liền có loại buồn ngủ cảm giác như thế. Es, gen gen gen, tiếng điện thoại vang lên, Sam cầm điện thoại lên nghe, đúng vậy, tướng quân, ta là, là, tốt, minh bạch, ta bây giờ lập tức liền rút quân về doanh. Cúp điện thoại, Sam thượng tá rất xin lỗi nói, vô ý bác, sải, sĩ, không có ý tứ. Trong quân đội có việc gấp, ta cần trước trở về một chuyến, không có cách nào cùng ngươi tiếp tục tâm tình, phi thường thật có lỗi. Hy vọng ngươi có thể vượt qua một cái mỹ hảo cơm chưa. Kéo lạ, thật có lỗi, ta cần muốn trở về trong quân doanh, có khẩn cấp nhiệm vụ. Kéo lạ mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, bất mãn nói, làm sao luôn luôn có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, tốt ta tốt ta, ngươi đi mau đi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi lão bản. Tạ ơn, thật có lỗi thân yêu, lần sau chờ ta rút xong, ta mới hảo hảo cùng ngươi. Sang thượng tá rất đầy này nói, nhưng là quân lệnh như núi, làm quân nhân, hắn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh cầm lên chìa khóa xe, rất nhanh liền lái xe rời đi. không nhiều sẽ, kéo lão liền bưng rất nhiều phong phú thức ăn đi ra, còn có hai bình rượu đỏ. để cho ngươi chờ lâu, lão bản, mời ngồi vào a mời nếm thử thủ nghệ của ta. nói xong vọt lên một chén sữa bột cho trong phòng khách giường trẻ nít bên trong nữ nhi uống. đây là con gái của ngươi. giang vô y thì to mò hỏi, đáng yêu bé gái mới một tuổi nhiều, lớn lên còn thật đẹp mắt, khủ khủ, không hổ là tương lai sụp màn bạn gái. đúng vậy, lão bản, đây là nữ nhi của ta lạt, rất đáng yêu đi, tiểu gia hỏa trước đó rất nghịch ngợm, hôm nay lại rất ngoan ngoãn, kéo là hạnh phúc cười. Giang Vô ý, ý gật gật đầu ngược lại là không có có mơ tưởng, Sụp Mạn. Đoán chừng đến không biết tại cái kia trong tinh vực lưu là đây, hắc hắc, đợi đến đến, đều bao giờ? Sụp Mạn lực lượng rất lợi hại phải không? Ngại, một cái ma pháp liền có thể dạy hắn làm người, cũng không phải chỉ có Hỉ Dụ Thạch mới là duy nhất khắc chế phương pháp, lại nói, tên kia thế nhưng là một cái người hiền lành, ân, giữ gìn gà an toàn cùng hòa bình liền giao cho hắn. Đi thôi đi thôi, ngắm lại sờ ti vợ à, ý rộn Mạn, bạt Mạn, Sụp Mạn cái gì vì thế giới an toàn bận rộn, mình lại có thể uống chút rượu tại Ha phơi nắng, ai nha. Cuộc sống này vẫn là thật đắc ý à. Hai người vừa nói vừa cười ăn cơm trưa, mặc dù nói làm phân lượng rất nhiều, nhưng là kỳ thật còn chưa đủ răng Vô Ý thì phơi Hàm răng đâu. Ngậy, giống như Hàm răng chính là như vậy lớn, hắc hắc. Ở giữa còn uống một điểm nhỏ rượu. Kéo lạ, châu Âu đã dấy lên chiến hỏa, cái này thật là tốt độc nhất vô nhị tin tức, toàn thế giới đều chú ý tới, bất quá chiến trường rất nguy hiểm. Rang Vô Ý thì chỉ là mở một cái đầu mà thôi, không biết đang tính toán lấy cái gì. Ai? Lão bản, đây là sự thật sao? Cái kia chẳng lẽ có thể phòng bắn những đại nhân vật kia? Gọi, ông trời ơi, có thể cho ta đi à? tin tưởng ta, ta có thể làm tốt hơn, lại so với cái khác phóng viên đều làm tốt hơn. éo là có chút ít kích động, những này đại tin tức từ trong tay của nàng bị đưa tin ra ngoài, cái kia nổi tiếng chẳng phải là tiêu thăng. đối với một cái lập chí làm nổi tiếng phóng viên nàng tới nói thế nhưng là một cái hấp dẫn rất lớn a. chương 288, quả nhiên là một tên hỗn đàn. có thể là có thể, bất quá công ty có mình vận hành quỹ cũ, chỉ sợ còn không thể lâm thời sai phái ra phỏng vấn đoàn a liền xem là khá, nhưng là hiện tại gờ mạn nghỉ cùng pháp cùng ỉn lần đã chính thức khai chiến, dân dụng máy bay đều không thể thông hành, sẽ bị xem như quân địch chiến cơ cho đánh rơi. Giang vô ý liền nghĩ nghĩ, giống như đúng là có chuyện như vậy. Bất quá đối với mình là không tồn tại. Vì sao? Một cái truyền tống môn liền có thể giải quyết sự tình còn muốn đi máy bay? Khụ khụ, thật có lỗi sẽ truyền tống trả lại là không tầm thường a. Dạng này a. Vậy chúng ta có thể đến gần nhất pháp cùng ứng lần đi làm phỏng vấn. Chỗ nào hẳn là có thể, đầy đủ an toàn. Lão bà ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể thu thập được đầy đủ rung động tin tức. Éo lạ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, thần sắc rất cố chấp, tựa hồ nhận định một loại sự tình liền sẽ không quay đầu như thế. Ân, éo lạ, ngươi lãnh tĩnh một chút. Phỏng vấn cơ sẽ có rất nhiều, không cần gấp gáp như vậy. Cuộc hồi chiến tranh cũng không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Kỳ thật Mỹ cũng là có rất nhiều tin tức có thể thu thập, đến, chúng ta trước uống một chén a." Giang Vô Yiya rất xấu mời rượu nói, "Cái này rượu còn thật đúng là một cái tốt ta. Có phải hay không hẳn là cùng hạ gia hỏi một chút tìm một điểm cao nồng độ rượu phối phương tới đây chứ? Độ cồn cao, tự nhiên là dễ dàng uống say." Kéo là rất hào khí đem một ly lớn rượu nho uống hết, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai mắt sáng lên nói ra, lao bản, ngươi mời nói, còn có cái gì đại tin tức sao? Có thể không xa cách bản thủ lại có thể lấy được đại tin tức, dạng này tốt nhất rồi." Còn có thể thường xuyên về thăm nhà một chút, không có cái gì so cái này, một cái tốt hơn. Rất đơn giản, gọi thảm City cùng đại đô thị người bê ta. Giang Vô Ý về lại rất không có hảo ý cho đối phương rót một chén rượu nho, vẫn là tràn đầy loại kia. Một chút xíu làm sao có thể uống say đâu, không uống say như thế nào lại có cơ hội đâu? Hắc hắc. Ta biết, ở đâu là phi thường thành thị phồn hoa, đồng thời cũng là hỗn loạn vô cùng thành thị, làng nghèo khó cùng người giàu có đồng thời tồn tại lưỡng cực hóa thành thị. Kẻo là không hổ là phóng viên, lập tức nói ngay mình lý giải. Đến, tiếp tục uống. Người nói không sai, gần nhất bận vì chiến tranh quan hệ. Thứ việc chúng ta không có tham chiến, nhưng là cũng có không ít người bắt đầu đi đến phạm tội con đường. Đại đô thị cùng gọ thảm liền xuất hiện một nhóm đặc kích tội phạm nghĩa vụ cảnh sát. Đây là một cái rất tốt tin tức, chúng ta có thể làm một cái lâu dài chuyên đề chuyên mục, quan hệ đến mỗi người sinh mệnh tài sản an toàn, ta muốn nếu như lại có một cái rất tốt phóng viên cùng người chủ trì, vậy cái này chuyên mục nhất định sẽ rất hot. Ta còn dự định tổ kiến một cái hội trường, làm chuyên mục xử lý địa điểm, mời thị dân đến quan sát, miễn phí quan sát, khai hỏa nổi tiếng. Giang Vô Y cái ý tưởng này rất mới lạ, nhưng là tại thế kỷ 21 giới bên trong lại là phổ thông đến không thể tại bình thường ý tưởng cái này, cái chủ ý này rất không tệ a. lão bản, ngươi thật sự là quá thiên tài, quá thông minh, ta thật là sùng bái ngươi a. éo lạ là thân làm một cái kiến thức phi phạm phóng viên đương nhiên lập tức liền nhìn ra loại này chuyên đề chuyên mục chỗ tốt. làm xong, không thể so với thường xuyên đi công tác phóng viên kém, hơn nữa còn có thể tại bản thổ, thời gian nghỉ ngơi cái gì đều có thể về nhà, cái này thật sự quá tốt rồi. hai người từng ngụm từng ngụm rót lấy rượu đỏ. éo lạ đã có một chút say rượu, lão bản, ngươi đem chuyên mục giao cho ta đi, ta nhất định làm cho người thật xinh đẹp. tin tưởng ta, ta có năng lực như thế. Nói xong còn mình rót cho mình một ly rượu đỏ, cũng là tràn đầy, tựa hồ có chút uống say rồi. "Ân, cái này không nóng này, ngươi cứ tốt hưởng thụ tốt ngày nghỉ của ngươi, cái này trở về, ta sẽ để cho Lệnh xử lý. Muốn lâu dài phát triển, nhất định phải thật tốt khai phát một chút hàng ngũ." Kẻo Lạ, "Ta xem cho ngươi." "Ủng hộ." "Đến, để ăn mừng sau này đại hồng đại tử, chúng ta lại uống một chén." Giang Vũ Ý lị lại tiếp tục mời rượu, cứ việc đối phương lớn hơn mình hơn 10 tuổi, bất quá đã đem mình đặt ở một một chưởng bối vị trí bên trên, "Ân, có tiền liền là tốt, ha ha, rất ưa thích nhà tư bản." Qua 3 lần rượu, Kẻo Lạ đã uống say. Giang vô ý để lại thí sự cũng không có, nói đùa, siêu cấp binh sĩ sẽ uống say. Nhìn xem say nãy lão lạ, ân, mỹ nhân say rượu có một phen đặc biệt tình. Lúc này muốn làm gì đâu, đương nhiên là về nhà làm thí nghiệm. Đặt mua lao tiết, dám đi một bước, cái chân thứ ba đều cho cắt mất. Đem say rượu lão là đến trong phòng, Giang vô ý liền nghĩ, nghĩ, vẫn là lưu lại đi. Thế là giày vò 2 giờ, khi vô ý thì hài lòng sau khi rời đi, vợ ngủ lão là mới mở to mắt, sâu kín thở dài, tựa hồ có mừng rỡ có thỏa mãn cũng hổ thẹn. Kéo ra truyền tối muôn, trở lại trong biệt thự. Sư tử Ý hồ mạn còn đang huấn luyện lấy mỉ tịch giả vận, đại ở nạ lao sư lại cho thư lâm nội tử cùng lụa xì cùng lạy nạ ba cái tiểu nội tử học bộ túc bài tập. Những nữ nhân khác tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm toàn bộ. Genie Feres đạo sư thì tiếp tục tính toán huyết thanh phối phương. ân, hết thảy đều rất hòa hài a. Giang vô ý, ý ngồi ở trên ghế salon nhìn xem luyện kim thuật thư tịch. đã khoa học kỹ thuật tạm thời làm không được cải thiện ô nhiễm vấn đề, vậy chỉ dùng luyện kim thuật để đền bù tốt. Hắc, ngàn vạn thế giới, không cần lão là nghị đến khoa học có thể giải quyết hết thảy nhà, cũng không phải chỉ có thể đi nhà khoa học con đường. Ý dồn mạn, côn vợ ở. An dụng thành công giang vô ý thì tâm tình rất không tệ, đọc sách tốc độ nhanh rất, 10 phút đồng hồ liền xem hết một quyển sách, luyện kim thuật bên trong đúng là có tương quan phối phương, bất quá đối với tăng thực lực lên không có bao nhiêu công dụng, cho nên bị từ bỏ rơi mất. Một loại tên là hạo lam dược thể có thể tinh hóa rơi ngoan cố với bẩn, có thể nói là một loại ngạch, một loại gia cường phiên bản bột dạng ta. Biển cả ô nhiễm đơn giản liền là rác rưởi ô nhiễm cùng nước thải ô nhiễm, rác rưởi có thể dùng trang bị thu thập, sau đó tiến hành thu về lợi dụng. Ma nước thải, tinh hóa liền xong việc. Đem vấn đề đơn giản hóa, cái kia vấn đề liền không là vấn đề, luôn đem vấn đề nghị phức tạp như vậy sớm muộn cũng sẽ biến thành đầu trọc mạnh. Liên cung đầu chọc lô giống như chất lơ. Nghĩ đến liền đi làm. Giang vô ý, ý đi tới xỉn giờ dạ ma pháp toà thành. Ân, mình cũng coi là mình toà thành. Dù sao mình là nam chủ nhân mà. Thu thập tương quan luyện kim thuật vật liệu. Bắt đầu lần đầu tiên luyện kim thuật hành trình. Thực vật tinh hoa, khoáng thạch tinh hoa, chiết xuất, hỗn hợp, lại thêm một chút xíu nước đi dung hợp, lại thêm một điểm lưu toan. Ku ku, thêm sai, là tăng thêm một chút xíu bột tẩy trắng. Sử dụng ma pháp hỏa diễm tăng nhiệt độ. Chất lỏng màu tím đen đang thử trong khu vực quản lý sôi trào, tản ra gây mũi hương vị. Tốt ta dược thủy cái gì luôn luôn là hương vị không ra thế nào nhỏ, chẳng lẽ có gặp qua tranh vị thuốc cảm bạo sao? chưa thấy qua. Hắc hắc, ta cũng chưa từng thấy qua. gặp qua máy bay trôi đi sao? chưa thấy qua. không có ý tứ, ta gặp qua. gặp qua xe lửa nổ bánh xe sao? chưa thấy qua. Hắc hắc, ta cũng chưa từng thấy qua. xe lửa nổ bánh xe. bạo cái cái búa a, thiết xa vòng làm sao nổ bánh xe? thật sự là vô nghĩa. quá phận. khi chất lỏng nhiệt độ đạt tới cố định giá trị về sau, lần nữa sử dụng băng xương ma pháp hạ nhiệt độ. rất nhanh một bình tăng cường hình dạng quần áo dịch liền xuất hiện. Cùng thế kỷ 21 bên trong hợp kim ti tan thận đặt mua lão thiết nhóm thường xuyên dùng giặt quần áo dịch một dạng siêu cường đi ô năng lực vũ yêu vương đều có thể tẩy trắng thành mềm mới lái xe siêu cường giặt quần áo dịch. Xuất ra một thùng tối như mực vừa thối cùng 3 tháng không có tẩy bít tất hương vị nước bẩn. Giang vô y quát lấy cái mũi, đem hạo lam dược tề ngã xuống. Không bao lâu màu đen nước bẩn cùng màu lam dược tề hỗn hợp cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp nước bẩn bên trong phế thải đều bị hấp thụ thành một đoàn than nám mà nước chất từ từ trở nên có thể thấy rõ ràng, đem giắc rửa hoàn toàn chia liệt đi ra. So cái gọi là xử lý nước thải khí muốn mạnh hơn gấp trăm lần hiệu quả nhanh chóng a. Thật thần kỳ. Thành công. Hắc hắc, không có ý tứ, xin gọi ta thông minh nhất ma pháp sư, tử vong nữ thần hệ Lạ thân Thân lão công Giang Vô Y. Giang Vô Y ỉa rất hắc sát heo tiếng kêu ở trong phòng thí nghiệm quanh quẩn rộng. Chương 289, lần nữa chấn kinh thế giới nạ dị quân đội. Xa xôi châu Âu đại lục, lúc xem vừa một trận chiến, tiếp cận 800 ngàn nạ dị quân đội cùng liên quân Anh Pháp tiếp cận 1 triệu 200 ngàn quân đội tại nho nhỏ trên chiến trường triển khai. Mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều năm chắc 10 phát đạn pháo rơi vào chiến trên đất trong chiến hào. Vô số binh sĩ bị đánh giết, bị viên đạn đánh chết, bị đạn pháo nổ chết, bị dao đâm chết. Chiến trường thảm liệt trình độ là thường người không cách nào tưởng tượng. Hơn bạn môn hỏa pháo cùng vang lên có thể đem mảng nhị của người ta đều cho bị phá vỡ. Đến không hết chiến hào trên chiến trường bị đóng móc, còn chưa kịp thành lập vĩnh cô hình thành lũy liền bị đầu nhập vào trong chiến tranh đi. Trên thực tế, đã chứng minh nã gì quân đội ngoại trừ tập kích như bước bên ngoài, trận địa chiến cũng là thuần túu rất. Mỗi một cái nã gì binh sĩ đều sẽ thuần thục nổ súng xạ kích, sau đó đem thân thể trốn vào trong chiến hào, thay đổi băng đạn, tại thời cơ thích hứng lại tiến hành đánh trả. Mà không phải gắt giao đội tại chiến hào bên ngoài đem đầu bại lộ tại bão kim loại trước mặt, lấy trứng trọi với đá 767, vỡ vụn thường thường làm mì trứng gà không phải tăng đá. Tại đạn tạo thành dùm bão kim loại bên trong, đầu người cũng không so trứng gà mạnh lên nhiều thiếu. Đại chiến thảm liệt đã tiến hành 3 ngày, kéo dài trên 100 km địa phương đều lâm vào trong chiến hỏa, mà bầu trời càng là tùy thời có thể lấy nhìn thấy bị đánh rơi máy bay, phi công trên không trung còn không có hạ xuống liền bị dưới mặt đất xuống trường đánh thành cái sàng. Chân cụt tay đứt trải rộng mỗi một cái góc, trên chiến trường liền là mắt thấy đồng bào chết đi, đều không có thời gian bi thương, kịch liệt chiến tranh tiết tấu để cho người ta thở không nổi chỉ có thể máy móc tính tái diễn nổ súng sạc kích tránh né thay đổi băng đạn đầu tư liều đạn vận khí tốt còn có thể nhịn đến giữa chưa ăn xong một bữa quân dụng cơm chưa thịt đồ hổ vận khí không tốt liền đi thiên đường đánh mặt trưởng cứ việc liên quân Anh Pháp nhân số chiếm ưu nhưng là những này thật lâu không có kinh lịch chiến hỏa binh sĩ cũng không phải trải qua mấy lần cỡ lớn chiến dịch hỏa lực tẩy lễ nạ dị tinh luyện từ ngày đầu tiên bắt đầu đến bây giờ liên quân cả phòng tuyến một mực đang lui lại thường thường là một cái nào đó tiết điểm bộ chỉ huy bị đột nhiên tập kích mà đưa đến cục bộ chiến tuyến sở bản ám sát trạng thủ hành động liên lạc nạ dị quân đội mới phương thức thông qua phi hành ba lô tiến hành tầng trời thấp đột tiến sau đó phân phối đại lượng lựu đạn thuốc nổ xuyên qua phòng tuyến tập kích cách đó không xa bộ chỉ huy đem liên quân Anh pháp hệ thống chỉ huy tê liệt đại quân để lên đem riêng phần mình phân chiến liên quân tiêu diệt phi hành ba lô lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường liền bị lục quân nạ dị phần tử dùng thần hồ kỳ thần nếu không phải bị giới hạn ba lô thời gian sử dụng có hạn chế chỉ sợ cũng không phải tiến lên hai dặm đơn giản như vậy tiến tuyến thất bại càng làm cho người phía sau cảm thấy bối rối cái cọ trốn tránh trách nhiệm vội vàng phát chiến tranh tài vạn tượng chúng sinh cái gì chim đều có Hoàn toàn như trước đây, tinh cầu truyền thông báo chí lại lần nữa nhiễu tiêu. Còn có đệ nhất chiến trường đại lượng chiến tranh hình tượng, chưa hề nói ai đúng ai sai, mà là chỉ ra chiến trường chiến thuật ứng dụng. Ai cao minh hơn ai càng giống là một cái đầu đường xó chợ. Khi chiến tranh kéo dài một tuần lễ, đại lượng liên quân Anh Pháp bị hướng dẫn tại lúc xem bữa trên chiến trường, ngay cả mạ tỷ nút phòng tuyến đều chỉ còn lại không tới 300 ngàn quân đội tại phòng thủ. Nưu Đồ đã lâu ngủ hề gì ẩn thấy được một tia tiến công chớp nhoáng phát động cơ hội, đem lại lượng xe tăng bộ đội thiết giáp cùng phi hành bộ đội điều chỉnh đến cố định phương vị. À đen vùng núi, ở vào bị cùng lúc xem bữa chỗ giao giới nơi này cũng là duy nhất không có mạ tỷ nội phòng tuyến địa phương. tại chiến tranh khai hỏa sau nửa tháng sau, bình tĩnh vùng núi bỗng nhiên vang lên ầm ầm bọc thép tụ quần thanh âm. nhất mắt nhìn đi, vô số lần bày đầy khắp núi đổi vạn chữ cờ nạ dị quân đội bỗng nhiên xuất hiện. tại ẩn giấu trong núi rừng lính trinh sát vội vàng đưa tin bộ chỉ huy. tiêu gọi bộ chỉ huy, nơi này là thứ ba điều tra tiểu đội trưởng cô mạ. ạ đèn vùng núi xuất hiện đại lượng nạ dị quân đội. lặp lại, ạ đèn vùng núi xuất hiện đại lượng nà dì quân đội. vừa nói xong, liền thấy bầu trời dậy đặc nà dì chiến cơ. thu được, thu được. tiếp tục mật thiết quan sát, tiếp tục mật thiết quan sát. Thứ 63 sư đoàn tiến về trận đánh. Lặp lại lần nữa thứ tam sư đoàn tiến về trận đánh. Ầm ầm. A. Địch tập. Khoảng cách dài bộ đàm bên trong chỉ truyền đến mấy câu, liên truyền đến từng đợt oanh tạc cấm thanh. Các binh sĩ trước khi chết tiếng kêu thảm thiết để cho người ta không rét mà run. Đệ tam sư 8 giờ phương hướng, hỏa lực bao trùm. 803 bộ binh đoàn nhiệm hộ. Trọng pháo lũ, 12 giờ phương hướng, tự do oanh tạc 5 lần. Nã dị sĩ quan thanh âm từ bộ đàm bên trong xuất hiện, mỗi cái tiền tuyến tướng lĩnh cũng bắt đầu phân phó thủ hạ binh sĩ bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Vịnh Tính vùng núi đột nhiên giấy lên lửa vô số đạn pháo chut xuống trên bầu trời nạ gì máy bay ném bom không ngừng ném thêm một viên tiếp theo mai cao bạo tạc đạn cùng đạn lửa trong phi trường liên quân máy bay còn chưa kịp cất cánh liền bị oanh tạc thành mảnh vỡ phương viên mười dặm trên mặt đất toàn bộ là thiêu đốt dầu nhiên liệu hỏa diễm rất khó dập tắt hai ngày sau ạ đèn vùng núi bị đà thông gợn màn nhỉ thông hướng pháp con đường bị mở ra phía trước là nhìn một cái bình nguyên vô tận khu vực pháp đã không hiểm có thể thủ liền cùng không đề phòng một dạng kéo dài số mười cây số mạ tỉ nụt phòng tuyến tại một ngày này trở thành một chuyện cười không thể phá vỡ phòng tuyến không hề có tác dụng thao phí món tiền khổng lồ xây dựng công sự phòng ngự chỉ là núi liền mấy khỏa đạn pháo tượng trưng tốt công liền lại cũng chưa từng xảy ra chiến sự, không hề có tác dụng. Nạn gì quân đội dùng hành động đã chứng minh, muốn tấn công pháp cũng không chỉ là muốn thông quan mạ tỷ nội phòng tuyến, hoàn toàn không giảng đạo lý như là treo so bình thường trải qua sườn khó gặm, từ không tưởng tượng được gặp đỉnh đường núi khởi sướng tiến công. Trong lúc nhất thời còn tại lúc xem bừa tác chiến liên quân Anh Pháp vong hồn đại mạo, cái này nhưng là muốn mệnh tín tức ca, một cái không tốt liền bị ản tỷ ủ tổ luyện tập, đến lúc đó không có đồ ăn không có súng đạn, cầm cái cái bữa liều mạng à, liền xem như không muốn mạng công kích. Đoán chừng cũng sẽ ở trên nửa đường bị đánh thành cái sàng a. Nạ dị binh sĩ thế nhưng là theo đuổi lấy có thể nổ súng lại đúng không sẽ động đao tín điều. Với lại sau lưng không chỉ có là pháp nội địa, hơn nữa còn là mấy cái cỡ lớn quân dụng cảng khẩu thành thị lộ tuyến. Một khi bị nạ dị chiếm lĩnh, vậy liền mang ý nghĩa tiếp cận 600.000 pháp binh sĩ đem bị phong tỏa tại tổ quốc bờ bên kia, vinh viễn không cách nào về nhà. Trong lúc nhất thời, thông qua tinh cầu truyền thông công ty báo chí báo cáo ra, toàn thế giới quốc gia đều là một mảnh xôn xao. Liên ngay cả còn đang cùng phần lan quân đội đối hữu liên xô cũng là một mặt ngỏ mộ so. Tê con chim, đây cũng quá khoa trương không chút nào khoa trương mà nói hiện tại loại cục diện này đem nà dị quân đội triệt hạ đến thay đổi liên xô quân đội đều có thể quét ngang pháp toàn cảnh không phải khoan lác khó khăn nhất đánh mạt tỷ nột phòng tuyến thế mà cứ như vậy đã mất đi hiệu quả đây là ban sơ tại đám người dự kiến nà dị quân năm bốn đội kinh người sức chiến đấu không chỉ có là để liên xô quái vật khổng lồ này sinh lòng cảnh giác liền xem như cách một cái đại tây dương mỹ cũng bắt đầu chú ý rất hiển nhiên nếu là pháp thất bại cái tiêu mục tiêu kế tiếp liền là iran khi tây âu thổ địa bên trên qua nhà đều sau khi bị đánh bại đặt ở nà dì trước mặt cũng chỉ có hai con đường hoặc là hướng đông khuyết trương tiếp tục chiến tranh hoặc là liền là vững chắc xuống, tiếp tục kinh doanh, làm cho cả thứ ba đế quốc càng thêm cường đại, hấp thu số quốc gia tài nguyên, một khi dừng lại, lần nữa phát phát động chiến tranh thời điểm, cái kia chính là không người nào có thể ngăn cản tồn tại. Mỹ có chút khủng hoảng, Liên Xô người hàng xóm này liền càng thêm khủng hoảng. Tế Dại, cái này một cái đại bột ở bên người theo có thể bỏ được tâm a. Liên Cung bên người ngủ một cái đại Mỹ nhân một dạng, cầm thú không cầm thú, chỉ trong một ý nghĩ. Chương 290, nhiệm vụ mới, tiệm hộ ạ Dẹt chạy trốn. Tại phía xa đợt Tỷ thần ạ Dẹt đã góp nhặt đầy đủ vật liệu giờ phút này đang chuẩn bị dựng sau cùng truyền tống môn, không sai, liền là truyền tống môn. chạy trốn sao? không không không, thân là một cái chiến thần, ạ dẹt làm sao có thể chạy trốn? cái này gọi là chiến thuật tính rút lui tại mặt khác tinh cầu bên trên của khởi. ân, dung đảo quốc tiểu quỷ tử nhóm không biết xấu hổ thuyết pháp, cái này gọi là chiến thuật chuyển tiến. không sai, chuyển tiến. ta đi, thật sự là không biết xấu hổ, liền là chạy trốn nha. nói như vậy có nghệ thuật cảm giác cao đại thượng. tại sao phải chạy trốn đâu? bởi vì ạ đã thu vào phong thanh, huynh đệ của hắn tờ rồ mẹ tờ giật tin tức, thần vương dẹt đã hạ lệnh để đảo phà dạ bị sẽ bắt hắn đồng thời từ núi ổ liềm u bên trên phái ra sức chiến đấu phi thường hung hãn nữ thần săn bắn ả hệ mỹ đến đúng hắn tiến hành bắt nữ thần săn bắn ả hệ mỹ là nhân vật nào không chút nào khoa trương mà nói amazon nhất tộc chiến đấu truyền thừa đều là nàng giáo sư nàng bản thân liền là thuần túy nhất nữ tính chiến tranh nữ thần amazon người bất quá là nàng phiên bản mà thôi kỹ càng tham khảo chính nghĩa trong liên minh tránh về đoạn ngắn bên trong một cái lưu hành xuyên vân tiện đánh nổ ả bộ cổ liềm chiến hạm cái kia nữ cung tiến thủ ả không chỉ có là sức chiến đấu hung hãn nữ nhân vẫn là ổ liềm u ba gia nữ thần thứ nhất da trắng mỹ mạo khí chất tốt Zeus không chiếm được nàng 29, mới có thể sáng tạo ra người Amazon, sau đó cùng hiệp tổ lì tạ nữ vương sinh ra lì Anna. Hình như là qua đem nghiện cảm giác, hung hãn như vậy nhân vật, thêm lên tiên đường đảo nữ chiến sĩ, à Rêus nhưng không có cách nào chống đỡ được, lại nói gà cũng không phải tùy tiện trôi đánh nhau, còn có một cái lao bất tử nữ nhân thượng cổ tôn giả ản xì ẻn văn ở đây muốn tại m gà nháo sự, Liên chuẩn bị tốt sương mặt sương mũi chuẩn bị đi, nếu là sơ ý một chút còn có thể trực tiếp quả điệu, cho nên không chạy trốn làm cái gì, mà ả thế nhưng là một cái không chịu thua ra hỏa đã liên hệ tốt cùng là kẻ thất bại hải thần ở đồn. cùng một chỗ xoắn suýt phản kháng thế lực chuẩn bị thời cơ phù hợp liền khen thưởng Olium phụ mình khi lão đại ngạch lại nói Olium phụ thần quan hệ thật đúng là loạn thường xuyên chém chém giết giết khẩn yếu nhất thời khắc đã xuất hiện phàm nhân ở giữa chiến tranh càng ngày càng bị liệt á diệt thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục là thời điểm có thể đường chạy phải xuyên qua xa xôi tinh vực truyền tống môn không có một chút thực lực ngạch đi vào chịu không được đường hầm không thời gian áp lực đơn giản tôi nói liền là sẽ bị đường hầm áp lực ép thành một cái cá viên không sai liền là ăn ngon lại tốt chơi co giãn cực dai hải sản cá viên Giang Vô Y thì mang theo Sù Đở Ý Ổ Mạn Cắt Thi Nạ cùng đi đến đợt Tỳ Thản trong thành bảo, nơi này bộ người đã toàn bộ biến thành võ trang đầy đủ ô liễm tụ chiến sĩ, lệ thuộc cùng chiến thần dưới trướng quần chiến sĩ, cũng là cận vệ của hắn quân đoàn thứ nhất. Giang Vô Y hiếu kỳ đánh giá những này cao lớn thời trung cổ chiến sĩ, trên người có một loại không biết tên lực lượng, tựa hồ là tín ngưỡng chi lực, lại hình như là ô liễm tụ thần lực, dù sao cũng là một loại lực lượng, cùng người thể khí lực cùng ma pháp sư ma lực một dạng, thuộc về một loại sức mạnh. Đây chính là chiến lực lượng của thần. Sù Mạn Cắt Thi Nạ tiêu ngạo gật đầu, mặc dù nói nàng đã là Giang Vô Y la bà nhưng là còn không có ở chung bao lâu ngoại trừ buổi tối nào đó đoạn thời gian đi theo ạ gẹn đã lâu như vậy tự nhiên biết mình phụ thân có cường đại cỡ nào đó là tự nhiên trong ổ liềm cũ ngoại trừ rẽ ở lao già kia bên ngoài liền là phụ thân cường đại nhất trước kia phụ thân đều nói tại ổ liềm cũ trình chiến những tinh vực khác trong chiến tranh hắn nhưng đều là chủ lực đâu ổ liềm cũ cũng cùng những tinh vực khác đánh qua một trận ta còn tưởng rằng chỉ có ạ gẹn người là đi qua con đường này giang vô ý thì ngược lại là có chút yếu kỷ dù sao trong phim ảnh cũng không có nói các thí nã vẫn không nói gì một cái toàn thân mặc phủ văn áo giáp trung niên nam nhân từ mái nhà nhảy xuống tới, trực tiếp đem đá hoa cương làm thành sàn nhà dâm đến vỡ nát, không sai. Thêm mỗi liệm phụ đúng là đi qua chinh phục giả con đường. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô số tinh cầu thần phục tại dưới chân của chúng ta, liền ngay cả trời lục đều không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng là rẽ ở lão gia hỏa kia quá mức hỗn trướng, thiếu một bút phong lưu nợ, không chỉ có đối các loại nữ nhân có tâm sự, liền xem như đối nữ nhi của mình, chất nữ đều có ý tưởng. Cuối cùng đã trải qua một trận đại loạn đấu bên trong sông về sau. Ô liềm đủ liền suy sụp, bị đồng dạng có được không tầm thường, sức chiến đấu Asgard người cho khu trục đến phương xa. Đây là ổ liềm đủ xì đủ. Phách lối như vậy ra sân phương thức, so giang vô ý thì còn muốn trang b, không phải à dẹt còn có ai? Ngạch, nguyên lai like là dạng này, nhưng là lại nói dẹt ở vẫn còn sống thật tốt, ta lần trước gặp qua hắn thời điểm, hắn còn có thể hiệu triệu thần đỡ. Phun phun phun, thật sự là một cái lao bất tử ra hỏa, thực lực quá cường đại. Ai? Ngươi đi qua ổ liềm đủ, à dẹt ngược lại là có chút hứng thú, đó cũng không phải là ai đều có thể đi. Gã người có lẽ nghe qua có không ít nhưng là có thể đi đến ổ Liễm phủ mấy chục vạn năm đến cũng chỉ có thượng cổ tôn giả ản Sỉ si ẹn nhân mà thôi, những người khác, thật có lỗi, thực lực không đủ, không có có thân gia 5 triệu đừng nghĩ vào bên trong. Khụ khụ, nói sai, là không có thực lực cường đại đừng nghĩ vào bên trong. Ân, lần trước tinh thần lữ hành tẩy lễ lúc đi qua, ta còn cùng ụ gạ Khan tán gẫu qua ngày đâu. Không có gì ghê gớm lắm. Giang Vô Ý ỉa rất dám thối sát nói, sát thực, nơi này muốn cảm tạ hắn sinh đẹp lao bà xỉn dở dạ, không chỉ có dẫn đầu hắn đi vào thế giới ma pháp, còn để hắn trưởng thành nhiều như vậy, mặc dù nói vẫn là đánh không lại thảm nộ một đầu ngón tay rút, nhưng là đã rất đáng gờm rồi được không? A Diệp cũng biết cái gì gọi là tinh thần lữ hành, nói trắng ra là liền là một trận rèn luyện, cả đời một lần, có bao nhiêu nhiêu bức liền nhìn mình. Nơi này cũng có thể nhìn thấy tiện nghi của mình con rể đến cỡ nào mạnh mẽ. Ân, rất tốt, tin tưởng Cát Thi Nạ đã đem sự tình đều nói cho ngươi biết. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt chiếu cố nàng, đi cùng với ngươi, nàng qua so gì vãng đều muốn vui vẻ. Ta cái này không xứng chức phụ thân cảm thấy rất vui mừng. Phụ thân, Cát Thi Nạ có chút động dung nói, nàng một thân bản lĩnh đều là A Diệp chuyển thụ cho, máu mũi tinh thâm, tại sao có thể tùy tiện rước bỏ? Vẫn còn may không phải là muốn cha con đại chiến. Không phải thật đúng là 770 không biết kết thúc như thế nào. Cặp thị nạ không cho phép khóc. Ngươi là chiến thần ạ Dẹt nữ nhi, phải giống như một cái chiến sĩ một dạng. Vô ý ý, ấy, ta rất khỏe như ngươi, mặc dù ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng là lúc sau nhất định có thể trở thành án sĩ ẻn luân như thế cường đại ma pháp sư. Đến lúc đó ta hy vọng tại tiến công ô lỉm vụ thời điểm, ngươi có thể làm minh hữu của ta cùng một chỗ. Hôm nay gọi ngươi tới là để ngươi nghĩ biện pháp giúp ta ngăn trở đảo vạ dạ đĩ sẽ người. Ta cần muốn rời khỏi ngân truyền thống nghi tức phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này không thể bị quấy rầy. A Dẹt nghiêm túc nói, Muốn chạy trốn cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Không chạy đi, ngã lực lượng liền là nhiều như vậy, hơn nữa còn muốn bị đuổi giết, một cái không tốt còn sẽ chết mất. Làm không biết sống bao lâu lao phốt, ạ dẹt thế nhưng là cùng dẹt ở một dạng thiết mệnh, một cái không tốt liền chạy đường. Phụ thân, yên tâm đi, hai chúng ta vợ chồng sẽ ngăn trở đám kia đàn bà đánh đá. Su từ ý hồ mạn cát ti nạ rút ra trường kiếm cùng tâm chắn, một bộ bạo lực nữ vương đánh nhau, nơi nào còn có cái gì sinh ly tử biệt, hoàn toàn là đối có thể đánh nhau mà cảm thấy hưng phấn. Bên cạnh Giang Vô Ý một mắt đổ mồ hôi, ta đi, làm sao lại tìm như thế một cái la bà nắm lại về sau hơn Nho Mạn Di An, Sủ Tơ ý Ngô Mạn Khải Tinh, Nữ Sủng Mạn Cả Dạ, Cả Bền mạ và Cả Dồn không có việc gì liền tập hợp một trâu đánh nhau, nè. đến lúc đó mức gã đều sẽ bị đánh nổ à? từng cái đều là sức chiến đấu bạo tạc đại lao, làm một cái nam nhân Giang Vô Y cảm giác mệt mỏi quá à? chương 291, tìm đại lao hỗ trợ, nè. cái này chúng ta tận lực đi, lại nói ngoại trừ đảo tạ Dạ để sẹ người bên ngoài, còn có nó thế lực của hắn tham gia sao? Giang Vô Y liền đến hỏi rõ ràng, nếu là tình huống không thích hợp, lập tức mang theo lão bà Sủ Tơ Y Ngô Mạn đường chạy, cản, cản cái cái búa à? mạng nhỏ cũng không có còn chơi cái gì, toàn tập chung. Quyền sách xong, sợ là phải bị đặt mua hợp kim ti tan hiền lao thiết nhóm gửi lưỡi dao cùng thái quyền cảnh cáo. còn có nữ thần săn bắn Aegmy, yên tâm, nàng rất dễ đối phó, ngươi không phải là sợ rồi sao? một người nhu nhược cũng không phối trở thành nữ nhi của ta trợ phụ. chiến thần Agen rất ý đồ xấu dùng một cái phép khích tướng. lúc đầu điểm ấy tiểu kỹ xảo ở trong mắt Giang vô y kia nhưng không có có bất kỳ tác dụng gì nhưng là cắt thì nạ liền không đồng dạng, trường kiếm đập tấm chắn, làm ra chiến sĩ đặc liễu lễ tiết. yên tâm đi, phụ thân, nơi này giao cho chúng ta à. Ta cùng vô ý thì nhất định sẽ ngăn trở những cái kia đàn bà đánh đá. Giang vô ý, ý là che đậy, nè, tốt ta, lão bà của mình nói lời, hắn cũng không thể lùi bước ra. Nữ thần săn bắn nghe xong liền biết không phải là một cái dễ trêu chủ. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua kích động lão bà sụt thở im lặng, ta tận lực đi, cắt thi na ngươi đứng ta đằng sau đi. Rất tốt, ta liền biết ngươi là một cái rất không tệ tiểu hỏa tử, xứng với nữ nhi của ta. A Dẹn hài lòng gật đầu, về phần hố đối phương. Thoát khỏi, hắn nhưng là chiến thần, cái này không gọi hố, cái này gọi là chiến tranh trí tuệ. Nhìn xem A Dẹn biến mất tại hành lang. Giang vô ý để bất đắc dĩ kéo lao bà của mình một cái. Lão bà, ngươi có phải hay không không biết nữ thần săn bắn là ai à? 770. Cát tí nã ngạo kiều nói, đương nhiên biết, không phải liền là một cái không ai muốn lao ra nữ mà. Có gì có thể sợ? Hừ, vô ý để, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không cho phép có ý đồ với nàng. Chuyện này là sao? Giang vô ý để liền xem như nghĩ, cái kia cũng phải có đem đối ứng bản sự à? Cái kia nữ thần thế nhưng là biêu hãn đến có thể đánh nổ ạ bộ cỗ liệp chiến hạm nữ nhân, là tốt như vậy trùng đụng sao? Bất quá ý nghĩ này vẫn là có thể. Hắc hắc. Khuku, đừng giật ra chủ đề. Về sau đại sự ta quyết định, việc nhỏ các ngươi đến quyết định. Còn có về sau muốn gọi lão công ta, không phải cẩn thận ngươi về sau cũng đừng nghĩ có sức lực đi đường." Suốt tỏ ý hồ mãn cát thi nạ khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhi đồng không nên sự tỉnh, "Hừ, tốt ta, lão công. Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào?" Nhớ tới mình đã là lão bà của người khác, vẫn là muốn cho trượng phu một chút sỉu mặt muối. Việc nhỏ nàng định đoạn. "Vậy sau này trong nhà liền không có đại sự, toàn là chuyện nhỏ. Trước hỏi thăm một chút tình báo đi, cũng không thể hai mắt đen thui chờ xem. Đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm hiểu một cái tin tức." Giang vô ý thì rất bất đắc dĩ, xem ra phải thật tốt dạy bảo một cái lao bà của mình mới được, đừng cứ mãi chém chém giết giết, ngoan ngoãn trong nhà đợi mang hải tử tốt bao nhiêu à? Kéo ra một đạo truyền tống môn đến hí mã lệ ạ, sể, dãy núi đỉnh phong bên trên ca mạ tạ, tại ma pháp sư tụ hội về sau, nơi này lại khôi phục vắng ngắt bộ dáng. Cao cấp ma pháp sư là không ít, nhưng là đều trú đóng ở ba cái ca mạ tạ bên trong, có chút còn muốn tại giữa sườn núi thánh sở bên trong dạy bảo đê cấp ma pháp sư cùng ma pháp học đồ, tự nhiên ở trên ngọn núi ma pháp sư cũng rất ít. Đi vào phòng tiếp khách, hẳn gì si enchant pháp sư đại đa số thời gian đều lại ở chỗ này đọc sách. Hoặc là tại diễn võ trưởng bên trong dạy bảo ma pháp sư kỹ Xảo chiến đấu quả nhiên án sĩ Ẩn Văn pháp sư chính ở chỗ này đọc sách, Vô Ý liệp pháp sư, ta liền đoán được là ngươi, có thể không nhìn ma pháp trận trong cả mạ tại truyền tống cũng chỉ có ngươi. Có chuyện gì không? Án sĩ Ẩn Văn pháp sư khí chất xuất thần, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nghe, nhân gian chi thần đi, tốt ta, tương đương với thế giới người phàm bên trong thần. Cũng không phải người quái dị Apocalypse. Cái gì mạnh nhất người biến dị, ta dọa, còn chưa đủ án sĩ Ẩn Luân pháp sư một cái ngón tay đánh, nếu không phải chính nàng muốn chết, nhưng không ai có thể giết nàng. Tôi điền không được đoạt mạng mù cũng không được, về phần rẻ ở vậy thì càng thêm không được, thực lực mạnh bao nhiêu ai cũng không biết, nhưng là liền là rất nhiều so là được rồi. Ảnh xì ẻn văn pháp sư gần nhất có cái gì m gạ bên ngoài khách nhân đến đến. Giang vô y cảm thấy muốn đối phó nữ thần săn bắn, gọi, không ngăn chặn mới đúng, có năng lực chỉ có Ảnh xì ẻn văn pháp sư. Nếu là không tính chính diện giao chiến, mình cũng được, nếu là thật đánh, đoán chừng chỉ có thể bị nữ thần săn bắn bắt lại treo lên đánh. Ảnh xì ẻn văn pháp sư để sách xuống tịch, cho đối phương vọt lên một chén đặc hữu linh thần trà nhảy, chậm rãi nói ra, làm sao đống nhiên quan tâm những chuyện này, là gặp chuyện gì sao? đối với cái này lại lão giang vô ý ỉ nhưng không có nói sai tất yếu nguyên nguyên bản bản đem ạ dẹt sự tình nói ra sự tình chính là như vậy hắn nói hắn muốn rời đi nữ thần săn bắn ạ hệ mỹ muốn dẫn đến bắt hắn hy vọng ta có thể giúp một tay ngăn trở một cái dù sao cũng là ô liềm phụ thần minh ta chỉ có thể tới tìm ngươi ạn xỉn si văn pháp sư cười nhìn rất đẹp ân nếu là có mái tóc dài màu và nóng cái kia chính là hiển nhiên ngự tỷ mỹ nhân khu cụ nói cái gì đó nói chuyện chính sự quan trọng bài đu một cái ạn xỉn si văn pháp sư diễn viên tuyệt đối sáng mù đặt mua các độc giả con mắt ân không dễ nhìn tuyệt đối trực tiếp mòng ngón tay là có hai cái cờ dị tần di dân cùng ta câu thông qua, hy vọng có thể tới đến gạ tu dưỡng sinh hoạt. Bất quá còn không có thu đến bất kỳ tin tức liên quan tới ô liệm vụ. Chí thần a dẹt cũng cùng ta báo cáo chuẩn bị, hắn chuẩn bị rời đi ga. Những này ta đều biết. Thần, Cờ dị tần di dân, nam hay nữ? Giang Vô Y thì có chút tỏ mò, sụp mạn tỷ đệ muốn tới sao? Hai nữ nhân, còn có một cô gái cùng Hải Nhi, nam. Hàn Si ển Văn Pháp sư nghĩ nghĩ, cuối cùng bổ sung nói rõ một cái. Phàm phật sự tình gì đều biết một dạng, mẹ, có câu nói nói thế nào, chân không bước ra khỏi nhà, biết rõ chuyện thiên hạ. Nói xong liền là loại tình huống này. Ản Sĩ si En văn pháp sư, có phải hay không tất cả ngoài hành tinh khách đến thăm đến đều phải đi qua đồng ý của ngươi? Giang vô Ý thì tò mò hỏi, đây là một vấn đề a bất quá giống như cũng là có chuyện như vậy, làm gã đại buột, thủ hộ giả, không có lý do không thông qua đồng ý của nàng cùng gật đầu, tựa như muốn đi ổ lẩm cụ phải đi qua rẻ tở gật đầu, đi ả gạt phải đi qua áo công đồng ý không phải. Đánh gãy chân ném ra lược. Ngạch, đại lao chính là như vậy với Vũ, Tẩy Á Hạc Kỳ. À à, bất luận cái gì có khả năng chồm gã mang đến uy hiếp, ta đều sẽ thời khắc chú ý tới. Nếu như Âu Liêm phụ nữ thần săn bắn hạ em bị thật muốn tới, vậy nhất định sẽ đi qua đồng ý của ta, lén qua hậu quả là rất nghiêm trọng. Ngạ không cho phép những này cường đại đến có thể uy hiếp được tinh cầu nhân vật thời gian dài lưu lại. Á dẹt rời đi là một chuyện tốt. Ản Si En Văn Pháp Sư ngạo nệ nói, ở điểm này nàng xác thực làm được rất không tệ, có thể không đánh sẽ không đánh, dù sao không đến gạ quấy rối, nàng cũng lời quản Âu Liêm đủ những cái kia gia đình dùng tịch phá sự. Ân, không sai, cái gọi là thần minh đánh nhau, tại Anh Si En Văn trong mắt chỉ là một chỗ gia đình nhào kịch. Thu Tà, Anh Si En Văn giàu có, Anh Si En Văn uy vũ. Giang vô y kề một trái tim xem như bung ra, vậy làm phiền đản sĩ si ền văn pháp sư, ta phụ trách ngăn trở đảo loạn dạ để sẽ cái kia đám nữ nhân, nữ thần săn bắn liền giao cho ngươi. Đây là coi ền sĩ si ền văn là đả thủ. ền sĩ si ền văn pháp sư không có bất xuyên, ngược lại cười cười, vô y kề pháp sư, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện, làm ta xuất thủ thù lao. Ân, nói như vậy không sai a. Đại phu hảo vô y kề, ngạch tốt ta, ền sĩ si ền văn pháp sư mới nói, ta có thể làm được liền đáp ứng, làm không được, vậy liền tận lực a. Giang vô còn có thể làm sao, chỉ có thể thuận hướng bên trong nảy. Bà lao này nhõm. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày muốn ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta. Không phải làm đến, hy vọng thời gian của ngươi có thể nhiều một chút đặt ở ma pháp lĩnh vực bên trên, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Hy vọng ngươi có thể trưởng thành đến thủ hổm gã tình trạng. Có có thể nói, có thể nhiều tới đây, ta sẽ kể cho ngươi giải ma pháp bên trên tri thức. Ảnh sĩ si en văn pháp sư cũng không có cố ý đào hố, giống như hoàn toàn vì đối phương suy nghĩ một dạng. Chương 292, đần cờ quẹ đại rút lui cuộc trạm chấm nhỏ. Ân. Vì cái gì? Người muốn chết? Giang Vô Y có chút hậm bức, không phải vì cái gì một bộ bản giao hậu sự dáng vẻ ta dọa, cái gì phải chết, án sĩ ẻn Vân pháp sư muốn chết thật chết rồi, đoán chừng tác giả khuẩn liền bị trực tiếp thái quyền. Ngay cả cảnh cáo đều miễn đi. A a, ngươi rất thú vị. Cũng không phải là, ta chỉ là mệt mỏi. Thượng cổ tôn giả cũng hẳn là có một cái mới người kế nhiệm, ngươi rất thích hợp. Thiên phú rất cao, ý nghĩ rất thông minh, còn có một viên che giấu tại bất cần đời phía sau chính nghĩa chi tâm. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Án sĩ ẻn Vân pháp sư thanh tịnh hai mắt mang theo hy vọng nhìn đối phương, đó là thấy được một loại hy vọng, cũng là một loại giải thoát. Giang Vô Y trầm mặc suy tư một lát, nhẹ thở ra một hơi vậy ngươi có thể đáp ứng ta, ngươi sẽ không chết đi sao? nghẹt ý của ta là, ngươi không sẽ chủ động muốn chết. nếu như ta có năng lực, ta sẽ cố gắng làm được. đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể tại sao lương hiệp trợ ta. nghe được đối phương trả lời, ản xì ản văn pháp sư cười, cười rất vui vẻ, có loại biểu lộ như chút được gánh nặng. đó là đương nhiên, ta có thể đáp ứng ngươi, không sẽ chủ động tìm chết. cứ quyết định như vậy đi, nhớ kỹ ước định của ngươi. giang vô ý ỉa sẽ đáp ứng sao? khẳng định là đáp ứng. Đi theo ẩn sĩ ẩn văn mới có thể học tập đến càng nhiều ma pháp tri thức, mới có thể từ một cái đệ bên trong đệ hàng ngư phi thân, biến thành đại lão. Ân, mật gần chết thủ hổm gà, làm châu làm ngựa, cho những siêu cấp anh hùng khi bảo mẫu khi vũ em. Hắc hắc không tồn tại. Không thể nào. Vĩnh viễn chuyện không thể nào. Giang vô ý ỷ loại này hưởng thụ sinh hoạt người lại làm sao có thể cho người khác làm châu làm ngựa đâu. Ẩn sĩ ẩn văn lợi hại là lợi hại, chỉ là có chút thế đơn lư bạc, sự tình gì đều phải tự làm. Dạng này như thế nào lại không mật đâu, liền xem như người bình thường mỗi ngày tăng ca, cũng đã sớm lật bàn đường chạy chúng chi giang vô y để đâu, giang vô y thì có thể tiếp nhận, tự nhiên có một cái rất không tiếc, rất vô sỉ đề nghị. Hắc hắc, nếu là có thể thành công, hư hư, thủ hộ hòa bình của thế giới cùng an toàn, để nó gặp quỷ đi thôi, đi theo các lao bà tại H ha trên bờ cắt gió biển thổi chơi đùa súng bắn nước chẳng phải là càng đã nghiện. chỉ có thể nói ý nghĩ không đồng nhất dạng, gặp phải kết quả cũng không đồng nhất dạng, chưa tới một cái vô sỉ đến cực hạn gạ thủ hộ giả tại quật khởi trên đường. Ơn, muốn tác giả quần kỳ tấu không tồn tại, tạ ơn. Chuẩn đi, chuẩn đi, biết được không cần đối mặt phụ san nữ thần về sau. Giang Vô Y lại lần nữa kéo ra truyền tống môn trở lại đợt tỉnh hẳn. Suất Đở Ý hồ mạn các thí nã đang tại đối kim loại trạng huấn luyện người giả đang luyện tập lấy chiến thuật cùng kỹ xảo cận chiến, trông thấy Giang Vô Ý sau khi trở về cao hứng chạy tới, "Lão công, ta thu vào tin tức, đạo vạn gia đỉ sẽ đám, kia đàn bà đánh đá còn đang vì bài suất hai mà cãi lộn lấy, phụ thân đã chuẩn bị xong, đợi đến thành công rời đi về sau, nơi này sản nghiệp đều sẽ chuyển tới tên của ngươi dưới, ngươi bên kia thế nào? Cần phải đi đánh một trận sao?" Nói xong còn hưng phấn cơ nắm đấm, một bộ bạo lực khủng long dáng vẻ. "Ngại, đừng như vậy tụa ta, bên kia ta có thể đối phó." Ngươi ở chỗ này trông coi đi, ta trước đi xem một chút động tĩnh bên ngoài, chỉ cần chặn lại đạo tạ dạ để xê người, trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Giang Vô ý Ê nói xong kéo ra một đạo truyền tống môn liền đi. Mặc dù nói là tránh không khỏi chiến đấu, bất quá có thể cho các lao bà không sông pha chiến đấu liền tận lực ít một chút đi, va va chạm chạm, nhìn mình đều đau lòng. Cùng Âu Phệ Lì ạ giống như xin thì ạ đi khi dễ tiểu học tăng nhóm đi, an toàn lại không có nguy hiểm, thật vui vẻ vui vui sướng sướng làm một cái tiểu nữ nhân là được. Vượt qua qua truyền thống môn, nơi này đã là chiến trường kịch liệt biên giới, thuộc về pháp cảnh nội nạ dị quân đội còn không có đánh bảo pháp vốn là còn điểm dã ngoại du ngoạn trạng thái liên quân anh pháp bởi vì đường lui bị đoạn nguy hiểm dưới từ chiến đến cùng không sợ chết tiến công nạ dị quân đội trong lúc nhất thời lại còn phản công không thiếu địa bàn sẽ có chút nhẹ quân liều lĩnh nạ dị tiên quân cho đánh lùi mặc dù như thế tại đỏ phở làm bị ngỗ ngơ eo biển bên trên liên quân anh pháp chiến hạm cũng cùng nạ dị hải quân tàu chiến đánh lửa nóng vì tranh đoạt lãnh hải quyền đệ nhị thế chiến biển quyền là rất trọng yếu pháo hạm uy đủ sức để uy hiếp được trên lục địa bộ binh quân đoàn một pháo xuống dưới đoán chừng vài trăm người liền không có đây cũng không phải là đùa giỡn không phải có chút thực lực, cái nào không phải liều mạng phát triển hải quân quân bị. lại nói nơi này chính là liên quan đến tại quân Anh rút lui lộ tuyến, nếu là vứt bỏ, cái tiêu yình lần hải quân nguyên soái không thể nói mổ bụng tự sát, nhưng là xuống đài là tất nhiên. một tay tống táng đại lượng buồn quốc binh sĩ, coi như tham nghị viên không nói, tức giận quần chúng đều sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, pháp đều căn bản ngăn không được nạ gì tiến công, song phương trình độ căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. nếu không phải đảo quốc tiểu quỷ tử nhóm tìm đường chết ta đại long, mỹ. Mà Garmann nghĩ lại thâm nhập địa phương giã khu tranh đoạt đỏ lam ở UFF, bị kéo lại, thế chiến cách cục thật đúng là khó mà suy đoán. Ồ ồ ồ. Trên bầu trời xuất hiện đại lượng chấm đen nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành bôi chết lấy vạn chữ cờ nạ gì tiêu chí máy bay. Một bên khác cũng xuất hiện liền quân Anh Pháp máy bay chiến đấu, hai bên đều đang tiến hành thảm thiết không chiến. Quyền không chế bầu trời là lục chiến cơ sở, đã mất đi quyền không chế bầu trời, cái kia liền chuẩn bị tốt làm mục tiêu sơ a. Côn vợ ở. Cục cục cục. Tiếng súng, oanh tạc ầm thanh, máy bay tuấn bạo âm thanh, binh sĩ trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, đủ để đem nơi này biến thành nhân gian luyện ngục. Không chút nào khoa trương mà nói một câu, loại chiến trường này, liền xem như ỷ rồn mạn cùng mặt mặt tới, đều chỉ có thể ở bên cạnh khi đội cổ động viên, thật muốn lên sàn đi chiến đấu, có thể lưu lại toàn thây cũng đã là rất không tệ. Tối thiểu Giang Vô Ý thì tại bên cạnh nhìn cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì căn bản là không cách nào dự đoán được nơi nào sẽ có đạn lạc cùng đánh lén hát thương, trên chiến trường biểu hiện chói sáng, chỉ sẽ trở thành tay bắn tỉa bia sống. Muốn trở thành trong tiểu thuyết anh hùng, trên chiến trường đại khai xa giới. Được thôi, tiểu lão đệ, trước biến thành hột ráng vẽ sông đi lên là có thể. Ân, hoặc là bất tử zombie Solomona. Đoán chừng là được, sụp màn. Sụp màn mới sẽ không tới tham gia loại này chiến đấu đâu. Giang Vô Ý hiểu mục đích cũng không phải đến chiến trường trang B, không có ý nghĩa, phong hiểm quá lớn, một cái không tốt, còn biết bị xem như dị đoan, mà dị đoan hạ chẳng liền là bị đánh chết hoặc là thiếu chết. Cái này không thể được, trang B liền muốn trang rất giàu có, trên chiến trường, trang B không thành biến thành ngừng muốn sát xuất, ngạnh, rất cao. Không nên không nên, không thể chứa, đánh chết cũng không chứa, liền xem như cầm thúc canh phiếu gác ở tác giả quần trên cũng cổ đều khó có khả năng trang. Tôi ta Chân thực mục đích đúng là đi bờ biển, sau đó sử dụng nguyễn thuật đến mê hoặc đại chiến bên trong nạ dị hải quân cùng liên quân Anh Pháp chiến hạo. Sau đó cùng đi đến đảo Tạ Gia Đi Cệ. Ân, có lẽ có chiếu sáng hợp kim titan thận đặt mua lão thiết nhóm nghĩ đến. Không sai, liền là bắt trước ân đỡ bổ mạn trong kia cái phi công một dạng lên đảo. Có cái danh chính ngôn thuận danh nghĩa. Về phần đảo Tạ Gia Đi Cệ ở nơi nào? Nơi này chính là có một tấm bản đồ đâu. Ngay cả hạt lang tỷ địa đồ đều có. Thật không hổ là lão phốt Tạ Giang vô ý cho mình thi triển một cái ẩn hình thuật cùng màn sáng thuật, không có đi qua eo biển mạn trời mới biết chỗ nào là cái dạng gì muốn truyền tống cũng phải phải có một mục tiêu à hoặc là trong đầu có địa điểm ấn tượng tỉ như xạ rộng phu nhân giáo sư ít mẫu thân gian phòng ở mở phu nhân đông binh bột thừa mẫu thân gian phòng ẻo lạ, xuống bạn mẹ vợ gian phòng các loại khu cụ lạc đề mà bây giờ cần phải làm là bay thẳng đi qua bay thẳng đến eo biển bên cạnh đi bay đầy đủ cao liền sẽ không bị mù bên trong á bay loạn đạn pháo đánh trúng. bay đầy đủ nhanh đạn đều đuổi không kịp rộng chương hai sơ lâm nữ nhị quốc á không là đảo bạ dạ đi xe mặc vào phi hành ba lô Ngồi lên trổi ma pháp, trung quanh bị phong nguyên tố còn quấn. Giang vô ý ýa đằng không mà lên, bay thẳng lên không trung. Cách xa mặt đất hơn 2.000m không trung, không khí đã kinh biến đến mức hơi mỏng manh, nhiệt độ cũng đống nhiên hạ xuống. Phi hành ba lô mặt đất từ trường hiệu quả đã mất đi tác dụng, chỉ có bản thân điện từ sắt còn tại bại xích sinh ra phản tác dụng lực. A gắt, xông lên a. Bay lên không trung Giang vô ý ýa điều chỉnh một cái vị trí, ma lực quán thâu dưới, trổi ma pháp tăng thêm phi hành ba lô tác dụng lực trực tiếp liền xông ra ngoài, như là thoát cương chó hoang mở dạng. Ngạch, tốt a, chó hoang liền chó hoang. Tốc độ nhanh chóng liền ngay cả máy bay đều đổi không kịp, đương nhiên là đợi cũ cánh quạt máy bay. Gào thét mà qua, sinh ra từng đạo mạnh mẽ khí lưu. Xuyên qua phi hành nạ dị máy bay cùng liên quân Anh Pháp máy bay, còn đem người khác khí lưu cho quấy, làm hại bọn hắn tại chỗ máy bay rơi. Kém chút đều coi là nhìn thấy cái gì không độ tốt thất thất linh. Không có bị viên đạn đánh chết, ngược lại là trực tiếp nã chết, mệnh, tốt à, liền lạnh như thế vô lại cùng hào vô nhân tính. Gào thét mà qua giang vô ý ỉa mang theo từng đợt âm bạo thanh, minh thanh âm thậm chí lấn át không trung đạn âm thanh cùng cánh quạt thanh âm. Chỉ là rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, lại căn bản không nhìn thấy thứ gì. Ngược lại bị đối tay nắm lấy cơ hội, trực tiếp một thương co, sau đó đi cùng thượng đế lão nhân ra ông ta đánh bại bộ kệ nổ kim hoa, Ân, vận khí tốt một điểm, thắng còn có thể có cơ hội đi thiên đường đâu. Tốc độ phi hành cơ hồ đạt đến 700 cờ mờ hở tốc độ, khoảng cách vận tốc gầm thanh phi hành còn kém chừng phân nữa. Tăng thêm ma pháp tốc độ quét quả nhiên là nhanh đến mức cực hạn, Ân, vì cái gì không phải vận tốc gầm thanh phi hành đâu? Phụ cập khoa học một cái, vận tốc gầm thanh phi hành là cần mỗi giờ phi hành 1.224 km. Phi hành tiếp cận một cái nửa giờ mới vừa tới bên bờ biển, nơi này tựa hồ là đẩn cở quỷ thị không ít vận châu thuyền tại bắt đầu ở nơi này tụ tập chuẩn bị trước mang một điểm bình sĩ trở về ịn lần mà tốt nhất rút lui địa điểm tự nhiên là gần nhất thêm đến thị từ nơi đó vượt qua ịn lần eo biển chỉ cần nửa ngày mà liên quân anh pháp là bị đánh đến tìm không thấy đường đều tụ tập tại đẩn cờ quẹt mới có đẩn cờ quẹt đại rút lui chiến dịch điểm ấy không phải giang vô ý hề muốn từ nơi này đi đảo vạ dạ thì sẽ còn cần cự ly rất dài trước tạm thời mặc kệ tiếp tục bay về phía trước không thể không nói biết bay thật đúng là tật dịu thoải mái cùng kích thích nói đến là đến nói đi là đi ừ sẽ không được ý rộn màn Tony ra hỏa kia có ý rổng man ngật mọ về sau cây A sát, Nguyên Lai cảm giác thật đúng là bổng tới cực điểm a. Tiếp tục phi hành không đến nửa giờ, liền đi tới thêm đến thị, nơi này đã tụ tập đại lượng vận tàu thuyền, tựa hồ đã làm xong rút lui dự định. Bất quá không ngoài sở liệu, nơi này hẳn là không cần dùng, nói không chừng đến lúc đó liên quân Anh Pháp đều rút lui không đến nơi đây liền bị chiếm lĩnh đâu. Trung binh tìm một vòng, Giang Vô Y tìm được 3 chiếc hình lần tàu chiến, 2 chiếc pháp tàu chiến đấu cùng 2 chiếc gở màn nghỉ khu trục hạng. Trên truyền tất cả mọi người đều được cho thêm một cái huấn thuật, khiến cho 7 chiếc thuyền đều coi thường quân lệnh trực tiếp hướng về đại Tây Dương xuất phát. Mà dọc đường quân hạm nhìn xem phe mình quân hạm chính đuổi theo thuần túy quân hạm đánh đều vui một mực thối cõi thăm hỏi, không chút nào biết cái này bảy chiếc thuyền người là đi lên tử vong con đường. Để lại người sống. Hắc hắc, làm sao có thể? Đảo tạ dạ đi sẽ nhưng là không thể bị ngoại nhân biết, không phải việc vui liền lớn. Không giống như Atlantis thâm tàng tại đáy biển, có bản lĩnh liền đi bắt bọn hắn a. A, bắt không được, tức hồn hiện lại không thể làm gì. Nhưng là đảo tạ dạ đi sẽ lại khác biệt, đó là một cái đảo, rất dễ dàng bị phát hiện, nghịch, đặc biệt là mấy trăm năm bên trong nào đó trong đoạn thời gian trong khoảng thời gian này vừa lúc liền là đảo vạ dạ đỉ sẽ ma pháp bình thường thời khắc yếu đối nhất ngay cả quân hạm đều có thể xông tới cái kia có thể tưởng tượng được giang vô y ca bài hát cố gắng duy trì lấy huyễn thuật thi triển bảo đảm trên thuyền tất cả mọi người đều bị ma pháp của mình ảnh hưởng huyễn thuật chỉ là một loại lừa gạt thủ đoạn muốn khống chế tư tưởng của một người vậy thì không phải là giang vô y trình độ này có thể làm được tân ản si ản văn pháp sư có lẽ có thể hoặc là liền là chát lơ doài bảy chiếc quân hạm tiếp cận hơn một người không ai phát giác đi ra đây là một cái tử vong bế dập đều đần độn hướng trong biển này về phần cái này bảy chiếc quân hạng biến mất sẽ sẽ không khiến cho gờ mạn nhì cùng ý lần pháp chú ý đây cũng không phải là giang vô y cần muốn quan tâm dù sao song phương đều khai chiến tối đa cũng liền là bô địa hướng đối phương trên đầu trục tới hoàn toàn mặc kệ giang vô y là sự tình, muốn đánh liền đánh kịch liệt một điểm đi vừa vận nông trường cây nông nghiệp cũng nhanh thành thủ vừa vặn lại là một bút lối ra lương thực mua bán đại tây dương thân là ngũ đại dương thứ nhất ngạch, nói sai tại một kiểu tứ linh năm sát thực còn không có ngũ đại dương thuyết pháp đều là tứ đại dương tân nếu là biệt cả chắc chắn sẽ không gió em sóng lặng còn tốt hôm nay khí trời tốt ánh nắng tươi sáng. Nếu là mây đen dày đặc, vậy thì có lật thuyền nguy hiểm. Tốc độ cao nhất hành xử tiếp cận 3 giờ, giang vô y lì bay thẳng đến ở giữa không trung, không ngừng ăn đồ ăn bổ sung tiêu hao năng lượng, một bên tại kim sắc mặt trời chiếu dọi xuống khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Muốn duy trì lấy hơn 1,200 người huyện thuật thế nhưng là một cái không nhỏ tiêu hao, còn muốn có ma lực dùng để phi hành, đổi thành thải hồng ma pháp sư tới đi đến một nửa liền mệnh chết, nơi nào có giang vô y lì biến thái như vậy, có thể thông qua phơi nắng đến khôi phục ma lực cùng tinh thần lực. Xa xa một cái đảo nhỏ đã lờ mờ có thể nhìn thấy một chút xíu lân, lấy Giang Vô Ý kia ánh mắt, tối thiểu cũng còn có tiếp cận 1000 km khoảng cách. Nhìn núi làm ngựa chết thuyết pháp này cũng không phải tùy tiện nói, không tin thử một chút chẳng phải sẽ biết. Là thời điểm biểu diễn chân chính diễn kịch. Giang Vô Ý kia rút lui mở thuật mị trang, làm lấy chổi ma pháp bay đến phía trước nhất, làm ra một bộ bị đuổi theo dáng vẻ. Mà phía sau là bảy chiếc quân hạm khí thế hung hung dáng vẻ, thấy thế nào đều là bị người nâng giống chó hoang một dạng khắp nơi trốn tránh. Mà quân hạm bên trên còn thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, một độ ngay tại chỗ giết chết dáng vẻ. Lại là sau 2 giờ Vòng qua vô số đảo nhỏ cùng đá ngầm. Giang Vô Y cảm giác xuyên qua một tầng mông lung bình trướng, hai mắt tỏa sáng. Nơi này cùng bên ngoài ngập trời sóng lớn khác biệt, mặt biển bình tĩnh, to to nhỏ nhỏ đá ngầm như là phòng thủ quân cờ rơi ở bên bờ biển. Nơi xa một tòa mênh mông trên hòn đảo, bước lên lấy tựa như ảo mộng sương ngủ, một bộ nhân gian tiên cảnh hình tượng, xem xét liền là phi thường cao đoan liền cùng thần thoại năm. Bốn một dạng. Ngại, giống như người ta vốn chính là thần thoại. Địch Tập, chú ý cảnh giới. Địch Tập, chú ý cảnh giới. Thổi lên phòng ngự bù lệ. Ở bên bờ biển đóng giữ Amazon chiến sĩ trước tiên phát hiện xâm lấn địch nhân, tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng trước tiên làm ra cảnh báo, đồng thời cầm vũ khí lên. 20 cái một tổ phòng thủ chiến sĩ toàn bộ cầm lấy bài, làm ra phòng ngự tư thái. Phía sau là hơn 10 tay cầm cung tiễn cung tiễn thủ, mũi tên bị lôi ra một đạo trăng tròn, lúc nào cũng có thể bung tay. Cứu mạng! Người phía trước, nhanh cứu ta, đám người này muốn giết ta. Nhanh, giúp đỡ chút. Đây đều là đáng chết kẻ xâm lược, xin ngự, xin thiếu cứu, cứu ta. Giang Vô Y giả ra bộ dáng rất chất vật, cứ lấy trồi ma pháp trên bầu trời bay qua. Một tay quơ Kém rơi một cái tiểu bạch cờ biểu thị mình không có định ý, mạnh, nói dễ nghe như vậy, đầu hàng liền đầu hàng rồi. Chương 294, nguyện đợ độ mãn đi Anna. Biết được đường ven biển có địch nhân sầm lớn, án thì họ vẻ trước tiên liền xuất hiện ở hiện trường, toàn bộ vũ trang nàng xem ra tư thế hiên ngang, mái tóc màu vàng óng đâm thành đơn ngựa theo đôi gió biển hơi hẩy mà phiêu dơ lên, nhìn thấy răng vô ý thời điểm cả người đều có chút không xong. Là ngươi? Đáng giận hỗn đàn. Chuẩn quân, cái kia bay tại thiên không nam nhân là địch nhân sao? Chúng ta cần phát động công kích sao? Một cái Amazon chiến sĩ hỏi à thì họ kẽ rất muốn giết trước mắt vô sỉ hổ đàn nhưng là lại có một chút không đỡ không phía sau những chiến hạm kia bên trên người toàn bộ giết chết nói xong bung ra cung tên trong tay một đạo mũi tên như lưu tinh sẽ qua chính xác sẽ tại quân hạm bên trên mới từ huyện thuật bên trong tỉnh lại pháp binh sĩ đánh giết một đạo mũi tên trực tiếp mang đi 10 đầu sinh mệnh cuối cùng mũi tên tại bong thuyền phần đuôi còn hung hăng đung đưa có thể thấy được kỳ lực độ phía dưới sau khi tỉnh lại mê mang tất cả binh sĩ đều phát hiện mình thế mà đi tới một cái chỗ thần kỳ đối diện tất cả đều là cầm đao kiếm cùng cung tiễn những này cổ lao trang bị nữ chiến sĩ Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị hưng phấn thay thế, đây chẳng lẽ là phát hiện đại lục mới? Cho ta sông, giết tới." Các quân quan lớn tiếng la lên. Tiến vào hưng phấn trạng 29 thái đám binh sĩ cầm súng trường bắt đầu cự ly xa đánh trả. Meo! Đạn đập nện ở trên khiên, khiến cho cầm thuận Amazon chiến sĩ đều cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Vô số cung tiến bắt đầu đánh trả, lúc đầu chỉ có mấy chục mét cung tiến lại xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, chính xác đính tại người xâm nhập trên đầu. Amazon chiến sĩ phát động công kích, bởi vì quân hạm đã mắc cạn, căn bản là không có cách thúc đẩy. Mà quân hàm bên trên hỏa pháo cũng không phải đùa giỡn, trước vào hỏa pháo vừa mở, Né tránh không kịp Amazon chiến sĩ trực tiếp bị tạc bay đến trên trời. Nếu không phải tố chất thân thể cũng không tệ lắm, sớm đã bị cuồng bạo khí lãng xé rách. Dù là như thế, bị đánh trúng Amazon chiến sĩ cũng là ngụm lớn thổ huyết, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Giang Vô Y thì trong lòng mừng thầm à, đánh đi, đánh đi, chỉ có người chết mới có cựu hận, có cựu hận liền không trách được trên đầu mình. À thì họ vẻ, những người kia đều là bị ạ rẻ phái tới, ta bị tấn kích, hiện tại ma lực nhiễu loạn, Đoán Trưởng không thể giúp quá nhiều chuyện. Hừ, ngươi cái này hỗn đản, chết sớm một chút tốt hơn. Đi ra, không cần ngăn trở ta. Ạn thì họ kệ tức giận hừ nói, đối với cái này từng có một đêm quan hệ nam nhân, thật là vừa yêu vừa hận, trong lòng rất phức tạp, chỉ có thể đem lửa giận đều phát tiết tại người xâm nhập trên thân. Xông lên a, giết sạch các nàng. Sau đó ta cho phép các ngươi tùy ý cắt đoạn. Yển Lẩn Si quan cao giọng la lên, Ngạch, hiện nhiên vẫn là lưu truyền thời đại đại hàng hải đạo phỉ thủ tính, trước kia Yển Lẩn quật khởi cũng là một đạo máu thanh giá man cường đạo làm dậu sự, bây giờ còn có bảo lưu lấy như vậy điểm, còn không có về sau binh sĩ tố chất cao. Đạn bay tán loạn, thỉnh thoảng có Amazon trong chiến sĩ chiêu đến cùng đã mất đi sức chiến đấu. Nói cho cùng Amazon chiến sĩ vẫn là huyết nhục chi khu, cũng chính là cường tráng một điểm, tố chất thân thể so với người bình thường tốt một chút mà thôi. Mana gì binh sĩ cùng liên quân Anh Pháp hiển nhiên là rất mau thả hạ đối lập, một tả một hữu khởi sướng tiến công, rõ ràng là muốn đem bọn này dã man nữ nhân cũng đánh bại trước, bản lại phân bẩn sự tình. Án thì họ vẻ nhìn thấy dưới tay mình binh sĩ thụ thương học lập tức giận không kiểm được, một cái nhảy vọt tròn vẹn vượt qua hơn 30m khoảng cách, lăng không một đạo chẻ vào, trực tiếp đem mấy tên lính võ trang đầy đủ cho chặt thành hai nửa, huyết tinh vô cùng. Giết một người sau không thèm để ý chút nào, tiếp tục đem chúng quanh công kích người xâm nhập chém ngã. Mà trên thuyền còn có lính truyền tin tại liên lạc lấy bộ chỉ huy, muốn phản ứng hạm đội mình tao nộ. Nhưng là do ở ma pháp bình trướng ảnh hưởng, tín hiệu một mực chuyển tàu không đi ra. Cứ việc ma pháp bình trướng là thời khắc yếu đối nhất, nhưng là ngăn cản thông tin tín hiệu vẫn là có thể. 2032 Giang vô ý trong lòng đang cười lạnh lấy, dù sao chết bất tử cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, chiến tranh mà làm sao có thể không không chết người. Bất quá bây giờ vẫn là muốn làm tốt một chút sự tình, cái kia chính là khi tốt một cái sư nhân vật. Hắc <cười> hắc dạng này mới có thể thu được đảo bạ dạ dị sẽ đàn bà đánh đá nhóm hảo cảm hai tay huy động từng đạo màu vỏ quít ma lực cùng ma pháp nguyên tố đem kết hợp đảo bạ dạ dị sẽ nguyên tố vô cùng sinh động không biết có phải hay không là vị trí địa lý nguyên nhân thi triển ma pháp muốn so ở bên ngoài tiết kiệm ước chừng 40% ma lực với lại ma pháp nguyên tố sinh động ma pháp uy lực đều thái thượng không thiếu từng đạo thánh khiết màu trắng trị liệu thuật đánh vào thụ thương amazon chiến sĩ trên thân trong cơ thể đạn bị bóc thịt rắn chắc gạt ra khỏi đến ôn hòa thần thánh nguyên tố trị liệu vết thương rất nhanh liền đem vết thương khép lại loại này thần kỳ hiện tượng để thụ thương amazon trong lòng chiến sĩ vui mừng có viện quân ma pháp sư. ấn tượng đầu tiên liền là nhìn thấy cái kia không có bị công kích ma pháp sư. quả nhiên đối phương chính đang thi triển lấy trị liệu thuật cứu trợ tỷ muội của mình nhóm. đây máu phục sinh amazon chiến sĩ lại bắt đầu phát động công kích. nhất định phải đem những này đáng chết người xâm nhập cho toàn bộ giết chết. F.I.M. đánh lao nương nhưng đau. còn có phải là nam nhân hay không? thế mà đánh nữ nhân. mấy trục phát đánh về phía phía trước nhất án thì họ vẽ, chém thẳng đổ một cái nạ di binh sĩ đang đứng ở cứng ngắc trạng thái nàng căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể dựa vào áo giáp này kháng. Lúc này một đạo trong suốt màn ánh sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện, đem sức sát thương cực mạnh đạn toàn bộ ngăn trở. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Giang Vô Ý liếc xuất thủ. Án thì họ bẹt ngây ra một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn phía sau không ngừng thi pháp cứu trợ dưới tay mình chiến sĩ nam nhân, hư một tiếng, nhưng là rất rõ ràng có chút cao hứng, loại này được bảo hộ cảm giác còn là lần đầu tiên đâu. Liên quân Anh pháp cùng nạ dị 770 binh sĩ đều có chút mơ hồ che, ép im, bọn này đàn bà đánh đá là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đều bị viên đạn đánh trúng ngã xuống đất, một lát sau lại tiếp tục đứng lên nhảy nhót tương mừng, thí sự không có nếu không phải máu tươi bắn tung tóe chẳng diện, bọn hắn đều hoài nghi mình đạn có phải hay không đều bị thay thế thành luyện tập đạn. đám nữ nhân này chuyện gì xảy ra? đánh đều đánh bất tử. một đạo mao lệ thon thả thân ảnh từ eo biển bên trên trực tiếp nhảy xuống tới, trường kiếm trong tay vung lên trực tiếp mang đi một cái nạ dị binh sĩ sinh mệnh. thành thạo amazon kỹ xảo chiến đấu, linh hoạt trong đám người du tẩu, ra tuyển nhận chiêu đều nhanh vô cùng nhanh, xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng. kinh điển đôi chân dài, giang vô ý thì ngây ra một lúc, rất nhanh liền kịp phản ứng, nữ nhân này không phải liền là hỡi đỡ đi ạ nào đi, có chút bạo lực a. Bất quá vẫn là rất đẹp mắt, dáng người siêu chính điểm, có hay không? Bất quá đi ạ, nạ tựa hồ cũng không ngại giết người a. Ngại, giống như trong chiến tranh đều sẽ hạ sát thủ đi, ngoại trừ bắt tội phạm bên ngoài. Nếu là sụp mạng cùng bắt mạng người đoán chừng liền là không giết người đạo đức điển hình, bất quá tại dạng này trên chiến trường không bị người đánh chết liền là bị người xem như đồ đẫn. Không sai, đồ đẫn. Chiến trường cũng không phải cùng đám tội phạm ở trong thành thị chơi nhà tròi trò chơi, đó là thiên quân vạn mã vạn pháo cùng vang lên chằng chịt, chín cái mệnh đều không đủ chết, đừng nói cái gì không giết người. Chương 295, giải thích tới chơi lý do lúc đầu dựa theo cố định tốc độ chỉ cần nửa giờ liên tục không ngừng chạy tới Amazon chiến sĩ là có thể đem người xâm nhập cho toàn bộ tiêu diệt hết nhưng là gần đời bùn mạn ra trận siêu cao chuyển vận trực tiếp đem bọn này vẫn chưa từng gặp qua thần bình binh sĩ cho sợ choáng váng bất quá 10 phút đồng hồ tất cả nhân viên binh sĩ đều bị tàn sát không còn một người sống đều không có để lại há mồm thở dốc cạn thì họ quẹt mặt lạnh lấy đi vào giang vô ý rẻ bên người, trực tiếp một cái bắt thuật đem hắn chế phục đi đi với ta gặp nữ vương bệ hạ đi ngươi cũng cùng một chỗ tới những người khác quét dọn chiến trường không cần lưu lại một cái người sống bọn này đáng chết người xâm nhập Ừ, Giang vô y điể lúc này nhỏ giọng nói, ngạch, ngươi cái này có tính không là muốn mưu sát tự thân đi? Ảnh thì họ vẽ khuôn mặt đỏ lên, trên tay cường độ lại sâu hơn mấy phần, bớt nói nhảm, ngươi tự tiện xông vào đảo vạ ra đi sẽ, không có đem ngươi đánh giết đã là phá lệ khai ân, đi mau. Một thân Amazon chiến váy thon thả nữ chiến sĩ đi tới, hiếu kỳ nhìn Giang vô y điể một chút, chần chờ nói một câu, ngươi là nam nhân, Giang vô y không phản bắt được, lão tử không là nam nhân chẳng lẽ là nữ nhân mà? Không cần chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết? Đương nhiên, Lưu manh như vậy lời nói là không thể nào nói ra khỏi miệng. Không phải ấn tượng đầu tiên hủy, về sau còn thế nào tàn gái? Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đúng vậy à? Tựa như ngươi thấy dạng này, ta là một cái tù nhân nam nhân. Hoa hoa, đi á nã bỗng nhiên cười cứ việc đối phương cũng không tốt cười nhưng là nàng Y Nguyên cười bởi vì nàng đối với từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân cảm thấy rất ngạc nhiên. Đều mấy ngàn năm, lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân, có thể không có hứng thú mà. Lại nói ngồi tù 10 năm, theo mẹ đều thi đấu điêu thuyền đâu? Khuku, ta dọa, làm sao nói chuyện? Giang vô Y để lại kém cũng sẽ không ngay cả một cái heo cũng không bằng à? Ngươi rất thú vị. Nhưng là tướng quân nói đúng, ngươi vẫn là một cái người xâm nhập, ta rất cảm tạ ngươi cứu trợ tỷ muội của ta nhóm. Sự thật chứng minh rằng vô ý cái cách làm là đúng, vừa rồi trên chiến trường cứu chữa Amazon chiến sĩ, khiến cho không ai tử vong, có chút tụ thương, cũng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể, đây là một trận đại hoạch toàn thắng chiến đấu. Cùng nhau đi tới, khắp nơi có thể nhìn thấy cổ điển hình Hy Lạp phong cách kiến trúc, cùng từng cái biệt thự một dạng. Thêm lên tiên đường đạo môi trường tự nhiên, ân, quả thực liền là tuyệt hảo thắng cảnh nghĩ mắt a. Ân, về sau có cơ hội có thể mang theo các lão bà cùng đi nơi này nghỉ phép chơi đùa. Đảo phàm dạ đỉ sẽ tại trong phim ảnh nhìn không là rất lớn, trên thực tế, thật đúng là không coi là nhỏ. dù sao giang vô ý thì bọn người cưới ngựa đều muốn đi hơn nửa canh giờ. một chỗ tao nhã hoa lệ đường hoàng cung điện, tinh mỹ đá bạch ngọc đắp lên mà thành, tràn đầy nồng đậm ô liễm đủ hôi chô vị. nạnh, ô liễm đủ khí tức. hai đầu đứng đấy một loạt thủ vệ chiến tranh trường thương nữ chiến sĩ mỗi cái đều là cao gầy khỏe đẹp cân đối, nạnh, nhìn rất nữ hán tử. bất quá thuần một sắc nữ hán tử lại tổ thành một cố bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất. vương toại tiền chạm lấy một cái ung ung lộc lây, đầu đội nón xanh, ta dọa, nói sai là đầu đội vương miệng trung niên mỹ lệ nữ tử, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi, bất quá đây đều là gần người. A, nữ nhân, bảo dưỡng lời nói, bề ngoài đều là gần người, trong mặt mà bắt hình dong. Cái kia đoán chừng sẽ bị hố chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật đúng là xinh đẹp là đủ rồi, nghiên kỹ là cái gì? Khởi bẩm nữ vương, người xâm nhập đã dẫn tới, xin hỏi xử trí như thế nào? A thì họ vẹn nghiêm túc nói, dù sao nơi này là cung điện, rất thần thánh địa phương. Kim Phổ lì tạ nữ vương đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua giang vô ý nghĩa, lạnh lùng nói, giết a. Cái gì? Giang Vô y thì che đậy, An thì họ mẹ cũng là một mặt che đậy, Wonder God mạn không có lên tiếng, chỉ là tỏ mò nhìn. Ta thế nhưng là đã cứu các ngươi chiến sĩ, ngươi muốn giết ta? Giang Vô y thì có chút khó chịu, cái này tiểu nương môn tâm tư rất xấu a. Đúng vậy à, Nữ vương, ma pháp sư này mặc dù là người xâm nhập, nhưng là hắn dù sao đã cứu chúng ta rất nhiều chiến sĩ tỉ muội, nếu như cứ như vậy giết, không phù hợp chúng ta tín ngựa a. An thì họ mẹ nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không bỏ được cái này nam nhân chết đâu, lửa lão nương lần thứ nhất còn muốn chết, muốn chết cũng khó khăn. Không nghe thấy lời nói của ta sao, giết hắn kiếm vú lì tạ nữ vương ý nguyên lệnh nói, ngạch, ta nói các ngươi có còn muốn hay không đối phó a dẹt, ả thì họ vẽ, đây chính là ngươi nói liên thủ. giang vô ý ì, nhưng không có bị nữ nhân áp chế không tốt đằng mê, trong nhà lão bà sụt tở ý ổ mạng cật thi nạ đó là yêu thương. trước mắt bà lão này nhóm, mình nhưng không biết nàng đâu. ta dọa, thứ đồ gì, còn không phải dẹt ở lão già kia không biết nhiều thiếu ngàn năm trước tiểu tam. ân, ả thì họ vẽ, đây là có chuyện gì? kiếm vú lì tạ nữ vương kinh ngạc nguội nguội của mình thế mà thật liên lạc ngoại nhân, là dự định làm cái gì sao? ả thì họ vẽ tức giận chừng giang vô ý ì một chút, cao giọng nói ra gợi bẩm nữ vương, trước đó đi sứ cả mạ tạ bãi phòng thượng, cổ tôn giả thời điểm, thượng cổ tôn giả đề cử vị này ma pháp sư cho ta, nói có thể giúp một tay, nàng không tiện xuất thủ, bởi vì cùng ô liễm phụ từng có dứt định. Lần này là đáp ứng lời mời đến đây cùng một chỗ thương thảo đối phương ạ dẹt sự tình. Lam Càn, ta đã nói rồi, chuyện này không cần người khác tới hỗ trợ. Kim Vỗ Ly tạ nữ vương cả giận hừ một tiếng, tựa hồ tại cố kỵ cái gì. Giang Vô Y y liền mặc kệ, nhìn xem hai tỷ muội tại cái nhau tranh chấp, mình lại rủ bận vật dung dung xuất ra một bản ma pháp sư say xương ngon lành nhìn xem, có rảnh nhìn người khác cãi nhau còn không bằng nhìn xem sách học tập một chút, mình thật đúng là bị ản sì ăn vặt cái kia lão nương môn cho hố, muốn cua gà đại bút, nơi nào có đơn giản như vậy, mình nào hố mình ngã xuống. người đang làm cái gì? ản thì họ kệ nhìn trong lòng liền giận, mình thế nhưng là đang vì hắn giải thích đâu, tiểu nam nhân ngược lại tốt, mình liền ở một bên vui a vui a xem sách, cảm giác một cơn lửa giận đều muốn áp chế không nổi, thật nghĩ đánh hắn hai quyền. đọc sách a, lời nói nói các ngươi nói xong chưa, còn muốn đánh nữa hay không? không đánh ta liền trở về, dù sao chiến thần ạ dẹt cũng khó đối phó, không có chuyện ta liền phải trở về tìm lão sư của ta thượng cổ tôn giả. triệu triệu Giang Vô ý, ý lúc này liền muốn cáo mượn oai hùm, khu khụ, thượng cổ tôn giả đệ tử, các ngươi dám động thủ sao? Quả nhiên hiểm bộ Lỷ Tạ Nữ Vương do dự một chút, ngươi cứu trợ Amazon chiến sĩ sự tình cùng ngươi xâm lấn đảo ạ dạ đi sẽ sự tình triệt tiêu lẫn nhau, không có chuyện gì, ngươi có thể đi ngăn. Chờ một chút, nữ vương bệ hạ, không thể để cho hắn đi. Muốn muốn đối phó Azet, chúng ta nhất định phải tìm một vị có thực lực ma pháp sư, mà có thực lực ma pháp sư cũng chỉ có hắn một cái, thượng cổ tôn giả đệ tử người, ngươi sẽ không tin bất quá à. Án thì họ vẻ vẫn là gấp, nếu là buông tha ra hoàn này, về sau muốn muốn đối phó Azet coi như khó khăn. Thưa, đối phó với Az, Diana như vậy đủ rồi, không cần để cho người khác hỗ trợ." Kim Vô lì tạ nữ vương ngạo lên nói, "Nàng chỉ là không muốn nữ nhi thụ thương mà thôi, không có nghĩa là đối nữ nhi không có có lòng tin, đây chỉ là một loại tình thương của mẹ vô ý thức cử động, bằng không thì cũng sẽ không bỏ mặc nữ nhi học võ mà mặc kệ." Chương 296: Amazon truyền thống quyết đấu. Nói hình như rất đáng gợi một dạng, ta cũng không phải ăn chay, nếu không phải là bị đám kia vương bắt đạn tại trong rượu hạ độc, ta mới sẽ không lại tới đây đâu. Đám người kia còn chưa đủ ta một người diệt, không nên coi thường mà pháp sư. Giang Vô Y ỉa rất nam tử hán đứng ra. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kĩ a Và, trên thực tế ngươi còn không phải bị ép buộc cùng một cái không nhà để về chó hoang một dạng, cũng dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Kiếp cô lì tạ nữ vương khinh thường nói, nàng căn bản muốn không đem ngoại trừ ổ lẩm phụ thần minh lấy người bên ngoài xem như bình đẳng đối đãi đến xem. Án thì họ vẻ nghĩ nghĩ nói ra, đã dạng này, vậy chỉ dùng truyền thống quyết đấu đi, chỉ cần ngươi thắng, ngươi mới có thể chứng minh năng lực của ngươi, Vô Ý Liệp Pháp sư, ngươi dám tiếp nhận sao? Giang Vô Ý sau khi nghe có chút tò mò hỏi, truyền thống quyết đấu? Ân, có phải hay không loại kia thắng người có thể chi phối kẻ thất bại loại nào? Cái kia nụ cười xấu xa tựa hồ thấy được một đám dáng người khỏe đẹp cân đối Amazon chiến sĩ tại hướng về Minh Ngọc, vĩ đại hậu cung Đoàn A. Có thể đánh có thể chịu các lão bà. Hừ, dĩ nhiên không phải, đây là một hạng thần thánh quyết đấu, phàm nhân, đừng dùng ngươi bẩn thỉu tư tưởng điếm ố đạo vạ dạ đi sẽ. Kim tố Ly tạ nữ vương hừ lạnh một tiếng. Không biết vì cái gì tổng cảm giác 770 cảm giác bà lão này nhón có phải hay không thời mãn kinh tới, luôn hừ hừ hừ, thiếu nàng tiền. Ngạch, đến điểm tăng thưởng. Làm sao vậy? Cảm thấy nữ vương không dám đánh cược. Vẫn là đối chính ngươi không có có lòng tin. A, nói dễ nghe như vậy Khát lắc ai không biết ta, thật đánh nhau, lại không dám. Ai nha, nếu là rẻ ở biết mình cấp dưới lại là như vậy biểu hiện không biết có thể hay không tại ổ liệm bù trên núi nổi trận lôi đình đâu. Giang vô y treo tức nói, uy hiếp đối phương tự nhiên là muốn chuyển ra rẻ ở slau già chết tiệt này, mặc dù rất xấu, nhưng là rất hữu dụng à. Quả nhiên hiểm tố lì tản nữ vương lại là hừ một tiếng, có cái gì không dám, nói đi, muốn đánh cực gì? Một cái amazon chiến sĩ. Ta thắng, tùy ý mang đi một cái amazon chiến sĩ. Nếu như các ngươi thắng, ta vô điều kiện ban giúp đỡ bọn ngươi đối phó rẻ thuận tiện cung cấp ma pháp nguồn năng lượng đem ma pháp của các ngươi bình chứa bổ sung năng lượng đến đỉnh phong. Giang vô y liền ném ra một cái làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt tận thưởng. Trước mặt không để cập tới, phía sau chữa trị ma pháp trận mới là mấu chốt nhất. Tốt, nhưng là trong này không thể đi an ạ. Kiếm phũ lì tàn nữ vương nghĩ nghĩ gật đầu nói. Vì cái gì? Giang vô y có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ nói nàng không có quyết định quyền lợi? Vẫn là dè ở sáu lão giả kia đang quậy rối. Hừ, một ngày nào đó hắn sẽ tới ố liễm phủ trên núi đi một chuyến. Nếu là dè ở lão già kia dám đối phó mình mình liền đem tay hắn đến sở hoan bên trên cùng ủ gạ khan cùng một chỗ hát sân ca, sau đó đem hộ điểm của nữ thần đều đóng gói mang đi. Khúc, lý tưởng là rất tốt, chỉ bất quá loại chuyện này thật đúng là rất khó. Nếu là Thả nộ biết, đoán chừng cũng sẽ giơ ngón tay cái lên cho Giang vô ý, ý điểm cái tán. Tiểu lão đệ ngươi ngư bức, Lão tử cũng không dám nói như vậy, ngươi dám nói như vậy? Không có vì cái gì, liền là không được, ngoại trừ đi ạ na ngươi có thể tùy ý chọn chọn một. Tốt, người tới đem hắn dẫn đi, chưa mai đúng giờ bắt đầu, đừng nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho ngươi một buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Thiểm tổ lì tạ nữ vương nói xong vung một phất ống tay áo, tự nhiên có Amazon chiến sĩ đi lên dặn dàng vương vô y lì dẫn đi. Vợ nợ bổmạn thì ạ nạ từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, chỉ là nói đến tiền đặt cược thời điểm mới hiện lên một tia nghi hoặc, vì cái gì mình không được chứ? Nàng đã phát hiện mình khác biệt, lực lượng viễn siêu tại cái khác Amazon bọn tỷ muội rất nghi hoặc, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Mậu thân cũng xưa nay sẽ không nói có cười chính mình sự tình. Giang vô y lì mục đích đã đạt đến, hắc hắc, tùy tiện lựa chọn một cái. Cái kia chính là nói ngoại trừ đi hạ nã bên ngoài, hạ thì họ vẽ có thể, Thiểm tổ lì nữ vương cũng có thể lượng. Hắc Hắc, thật sự là một cái đồ đần a. Sa xôi núi ố liềm u bên trên, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên rẽ ở chợt phát hiện trên đầu mình vương miệng lóe lên một tia màu xanh lá. Đây là có chuyện gì? Có chút dự cảm bất tường a. Đưa tin thần vương, hạ bộ cột liềm vạ dạ đệ mòn đại quân đã tiến vào chiếm giữ mê thẻ quá tinh cầu, đang chuẩn bị đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Một sĩ binh trước đến đưa tin. Sai. Há có là lý, đáng chết sật bèn nộp là thật nữa ra sao? Truyền mệnh lệnh của ta, hạ bộ tiến đến chặn đánh vạ dạ đệ mòn đại quân. Rẽ ở võ chỗ ngồi, trên bầu trời lôi đỉnh cuồn cuộn. cuộn. Giang vô y thì bị an bài vào một cái coi như không tệ trong phòng. Không lâu lắm, án thì họ vẽ liền đến, lạnh mặt nói, ngày mai quyết đấu là đi Anna, ngươi muốn cẩn thận một chút. Ngươi đây là quan tâm ta sao? Giang vô y thì chen trước mắt, cái dạng kia thật rất cần ăn đòn. Không, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ bị đi Anna giết, đến lúc đó không cách nào cùng xỉn dở dạ bàn dao. Thật không biết xỉn dở dạ là thế nào trông coi ngươi tên vô lại này. Án thì họ vẽ tức giận nói, yên tâm đi, ta cũng không phải ăn chay. Giang vô y thì không thèm để ý chút nào, vợ nợ bồ nào có thế nào, chẳng lẽ là kháng ma thuật tính sao? Không phải là được. An thì họ vẽ nhìn thấy đối phương chẳng hề để ý dáng vẻ có chút tức giận. Ngươi không nên coi thường đi an ạ. Nàng là tỷ tỷ trước kia cùng thần vương hại tử, trong cơ thể có một nửa thần minh huyết dịch. Lúc trước chính là vì đối phương ạ dẹt mà ra đời, nhận qua chúc phúc của chư thần. Thực lực không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, liền xem như ạ dẹt cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Ngươi minh bạch sao? Giang vô ý nghiêng gật gật đầu. Ta biết, ta xưa nay sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Yên tâm đi. Nếu như nói ta thắng về sau, nói với hỷ bộ lì tạ ta muốn ngươi, nàng sẽ cho sao? An thì họ vẽ có chút thẹn thùng. Giống như một cái thẹn thùng nữ nhân, nhỏ giọng nói, "Yên tâm đi, tỷ tỷ mặc dù nhìn rất tránh xa người ngàn giảm, nhưng là kỳ thật cũng là vì đảo quả dạ đỉ sẽ tốt. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ đi theo ngươi." Đi á nạ không phải đơn giản như vậy, nàng có được công tượng chi thần hệ phệ tụ chế tạo thí thần giả trường kiếm cùng tâm chắn cùng một đôi thần lực hộ cái kia là có thể liên thông thần vương lôi đỉnh chi lực tồn tại, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, liền xem như thần mình cũng không ngăn nổi. Cái này còn không có gà tới đâu, liền vội vã cho Giang Vô Ý phân tích tình báo, thật là nữ nhi tuổi trở ra bên ngoài mà Hắc hắc, chẳng lẽ là tịch mịch mấy ngàn năm muốn tìm cái nam nhân à? nhìn xem Giang vô y thì cười xấu xa, án thì họ vẽ khuôn mặt đỏ lên, cả giận hừ một tiếng xoay người không nói thêm gì nữa, như cái tiểu nữ nhân một dạng tức giận. Giang vô y liền đánh ra một cái ma pháp tấn ký, không gian chung quanh lập tức vỡ vụn, trực tiếp tiến nhập thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện xì ẩn, đối với không gian ma pháp cao thâm tạo nghệ, khiến cho Giang vô y thì có thể tại bất kỳ địa phương nào sử dụng không gian ma pháp, cho dù là tại cầm giữ không gian nguyên tố đảo tạ dạ tỉ sệ bên trong. một thanh kéo qua ạt thì họ vẽ, Giang vô y xấu xa nói ra, tốt, cảm ơn ngươi, la bà, ta đã biết, yên tâm đi, ngày mai ta nhất định sẽ thắng đến lúc đó cưới ngươi về nhà. Hắc hắc, hiện tại có phải hay không hẳn là thu một điểm lợi tức đâu? Cái gì lợi tức? Ản thì họ vẽ lúc này có chút đần độn mà hỏi, sau đó khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là ý thức được cái gì. Đi ả nà hiếu kỳ tới tìm giang vô ý nghĩa, thế nhưng là đẩy ra môn nhưng không có phát hiện bên trong có người kỳ quái, không phải nói vừa rồi còn ở nơi này sao? Làm sao đã không thấy tăm hơi? Ma pháp sư đều là thần kỳ như vậy sao? Chương 297, quyết đấu gần đờ khổ mạng đi ả nà. Một trận dây vò, chọn vẹn hai giờ đi qua sau, dù là Ản thì họ vẽ tố chất thân thể là thường nhân mấy lần cũng là có chút điểm đi đường lân lân, có chút trột dạ đầu. Bất quá sắc mặt hồng nhuận vân vân có sáng bóng, cả người tản ra thành thuộc phụ nhân tài trí vật vị. Giang vô ý hiện ngược lại là hài lòng nhìn lên ma pháp sách. Đối với nó ma pháp của hắn hắn nghiên cứu không phải rất tấu triệt, nhưng là không gian ma pháp ngược lại là rất có hứng thú. Không chỉ có bởi vì thuận tiện tính, hơn nữa còn có rất lớn không gian phát triển. Khi đối chiến uy lực cũng là không thua tại bất kỳ ma pháp, chỉ bất quá tạo thành hậu quả là tai nạn tính, cho nên rất thiếu vận dụng. Có hứng thú nha, mới có động lực đi học tập. Giang Vô Ý ỉ đang nghiên cứu tiến một bước không gian ma pháp, muốn là có thể đạt tới trực tiếp truyền tống đến Asgard loại trình độ đó liền thoải mái chết được. Câu vòng câu nói đến cũng là một loại năng lượng thông đạo, không phải không cách nào duy trì vượt qua không mấy năm ánh sáng truyền tống ma pháp. Tóm lại không gian ma pháp liền là rất nhiều bước đi, đáng giá đi nghiên cứu một chút, phản chính không gian thuộc tính không phải mỗi người đều có thể truy đến cùng. Tựa như cả mạ tạ ma pháp sư, xuyên đến mặc đi, cũng chỉ có thể trồng gà chơi đùa. Giang Vô Ý ỉ nhưng là có thể tùy thời chạy đến thế giới băng tuyết bên trong cùng tự vong nửa thân hệ là ước hẹn nam nhân, một cái cơi xe đạp một cái lái phi cơ, làm sao so Không thể so sánh. Ban đêm tự nhiên có Amazon chiến sĩ đưa bữa tối tới, bữa ăn điểm là rau quả tăng thêm một chút thịt loại, liền không biết có phải hay không là thịt bò. Nói trở lại Jiang Wei để đối với đảo tạ dạ thì sẽ thật đúng là hiếu kỳ, còn không có cẩn thận đi qua, chẳng lẽ Amazon nữ nhân cũng sẽ chăn heo chăn hạ? Cái kia hình tượng nghĩ như thế nào đều cùng cả ngày múa đao múa kiếm nữ hán tử không tương xứng à? Nồng đậm không hài hòa cảm giác à? Có hay không? Ma pháp sư các hạ, đây là ngươi bữa tối, mời chậm dùng. Phi thường cảm tạ ngươi cứu trợ thị mội của chúng ta. Amazon nữ chiến sĩ ngọt ngào cười một tiếng, đối với băng hưu các nàng vẫn là rất thân mật. ân, ta ơn, rất phong phú đâu, bất quá có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao? giang vô y thì cười gật gật đầu, nghẹn, dĩ nhiên không phải một loại nào đó sự tình, xin đừng nên dùng ta ác ánh mắt đi suy nghĩ được không? ngươi mời nói. amazon nữ chiến sĩ gật gật đầu, ta sức ăn có chút lớn, giống cái này phân lượng, có thể cho ta đến bên trên 20 phần sao? giang vô y ho khan một tiếng, không có cách, đây là bởi vì thể chất đặc thù siêu cấp có thể ăn. vạm vỡ amazon nữ chiến sĩ ngây ra một lúc, hai người phân lượng, mẹ nó, ngươi là heo a? Bất quá cái này cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu, cũng chính là có thể ăn một điểm mà thôi, Amazon mấy ngàn người còn sợ không có ăn sao? "Tốt, các hạ chờ một lát, ta đi cấp ngươi cầm đồ ăn." Không bao lâu, mấy cái Amazon chiến sĩ đem một đống lớn đồ ăn chuyển vào phòng, "Ma pháp sư các hạ, ngươi đồ ăn đều đưa tới, mời chậm dùng, nếu như có gì cần lời nói, có thể nói với chúng ta, chúng ta liền ở ngoài cửa." Nói thật dễ nghe, kỳ thật liền là giảm thị mà. Một ngoại nhân, khẳng định là không thể tùy tiện ở bên ngoài đi lại, không có bị trói lại đã là rất không tệ tại không có thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu trước mặt, cũng không thể đạt được tôn trọng của các nàng cùng sùng kính. nếu có thể đem các nàng đánh bại, ngay ban đêm thủy tiện lật bài đều được. điều kiện tiên quyết là có cái này năng lực. bất quá dựa theo đảo và dạ bị sẽ sức chiến đấu, liền xem như người khổng lồ xanh hụt tới cũng sẽ bị đánh nằm xuống. võ công lại cao hơn cũng sợ giao phái a chiến thuật biển người cái gì nhất vô lại. hết lần này tới lần khác còn dễ dùng, ngươi nói có tức hay không người? sập bẹn ngọc đấy đấy. không sai. chờ rẽ ở ta người hắt hắt. không sai. oxy đi ẩn tiên phong vệ tướng hắt hắt. không sai. Giang Vô Y yểm một điểm đều không có bị cầm tù tự giác, khẽ hát, phong quyển tàn vân tốc độ, 10 phút đồng hồ không đến liền đem tiếp cận hơn 20 người phân lượng đồ ăn ăn no rồi, ân, miễn cưỡng xem như tắt lại hầm răng. Sau đó nếu là điểm điều thuốc, ai nha, cái này sinh hoạt qua liền là dễ chịu a. Đắc ý, thật không biết Đường Tăng lão gia nhân vì lông gì dây muốn rời khỏi nữ nhi quốc. Ban đêm án thì họ qué lại tới, tiểu biệt thắng Tân hôn mà. Vợ chồng đoàn tụ. Sáng ngày thứ hai, Giang Vô Y ăn điểm tâm xong, tại Amazon chiến sĩ giảm thị hạ đi tới pháp đấu sân bãi, bởi vì thời gian còn sớm tới quan sát địa hình quan sát cái quọn lông a bên mông diễn võ trưởng cái gì chướng ngại vật đều không có dũng cảm một điểm như cái ra môn cùng một chỗ sông đi lên trái đấm móc phải đấm móc đem đối phương co liền xong việc nghẹt kỳ thật giang vô ý chỉ là sớm tới phơi nắng mà thôi phơi nắng khôi phục tinh thần lực cùng thể lực dù sao tối hôm qua thế nhưng là bị cái nào đó không có hảo ý đảo tạo đả dãy sẽ tướng quân giày vò mấy giờ nếu không có lấy cùng đặt mua các độc giả một dạng hợp kim ti tan sương, đoan trường hiện tại đều dậy không nổi đâu ma lực từ các vị trí cơ thể sinh ra hướng ma lực nguồn suối tụ tập hình thành từng cái ma pháp bạch kín kéo dài hô hấp Cả người tắm rửa tại kim sắt mặt trời mới mọc dưới, như là đại tân sinh thần minh một dạng, mơ hồ tản mát ra ma pháp sư đặc biệt thần bí khí chất. Đạo tạ dạ đỉ sẽ bên trên ma pháp nguyên tố ở bên người tụ tập, giống như nhảy nhót trên dưới bay múa. Côn vợ ở, khác biệt nguyên tố ở giữa không có lẫn nhau xung đột, mà là sống chung hòa bình, hình thành hào quang năm màu. Điểm này đủ để tiếu ngạo toàn bộ ma pháp giới. Vì sao? Đánh cái so sánh một chén trong nước nóng bỏ vào một cái khối băng, cả hai có thể lẫn nhau tồn tại sao? Khẳng định không được a, không cần một phút đồng hồ khối băng liền sẽ hòa tan, đây là phổ thông ma pháp sư có thể làm được cực hạn. Mà Giang vô ý Yì lại có thể làm được nước nóng cùng khối băng cộng đồng tồn tại, nước nóng không hạ nhiệt độ, khối băng không hòa tan, chính là như vậy như bức cùng không khoa học. Khoa học? Cái gì? Ngươi tại ma pháp lĩnh vực nói với ta khoa học? Ngươi cái này giả phan hâm mộ. Còn đang chờ cái gì? ấn mở tự động đặt mua, ngươi liền có thể hữu dụng tha thiết ước mơ hợp kim ti tan xương. Hành động không bằng hành động, nhanh hành động a. Khuku, đừng đánh nữa, lao thiết nhóm đều không cảnh cáo đi lên liền là một trận thái quyền. Siêu tự nhiên hiện tượng để trung quanh Amazon chiến sĩ đều cảm thấy một trận ngạc nhiên nhân loại có thể làm đến bước này cũng đúng là rất lợi hại ảnh hưởng bên trong liền xem như ổ liễm bù chi vương rẻ ở cũng làm không được a làm được cái cái bữa hắn liền là một cái sẽ chỉ chơi uy tín lão già hào hệm rẻ ở thái quyền cảnh cáo lần sau lại chửi tới ta trực tiếp rội nước rửa chân chạy tới án thì họ vẹo ánh mắt hiện lên một tia tự hào không hổ là nam nhân của mình mặc dù nói ngay từ đầu có chút bất đắc dĩ bất quá rất nhanh liền thích đối phương có lẽ là độc thân quá lâu a trong lòng tự nhiên là hy vọng tiểu nam nhân có thể thắng thắng mình liền không cần mệt mỏi như vậy thủ hộ đảo vạ dạ đỉ sẽ thật rất mệt mỏi Giải quyết dã dẹt về sau liền có thể gỡ nhâm tướng quân chức vị, có lẽ sẽ cùng tỷ tỷ như thế, nắm giữ một cái đáng yêu hại từ đâu. Nghĩ tới đây gương mặt xinh đẹp lại là một trận đỏ bừng, trong lúc nhất thời xinh đẹp không gì sánh được. Khi Vỗ lì Tạ nữ vương cũng vừa mới đi vào, nhìn xem minh tưởng bên trong giang vô ý, ý, ánh mắt hiện lên một vẻ lo âu, đi á nã cường là sự thật, nhưng có phải hay không thực lực cường liền toàn thắng. Còn cần nhìn kỹ xảo chiến đấu cùng những nhân tố khác, nếu là chỉ là so đơn thuần hai cảnh giới cao. Cái kia nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy, tưởng rằng Tam Lưu Web sẽ trò chơi lâu rộng. 3, chương 298 Giang Vô Y V S Ân đồ mạn. Đi Án Nhã một thân kinh điển Amazon chiến váy, cầm trong tay thí thần giả tầm chán, còn ở sau lưng thí thần giả lợi kiếm. Sợi tóc màu đen ở sau hót nó ra đơn đuôi ngựa, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Chỉ là đơn thuần nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Thân hình thon thả đến cực hạn, giống như hoàn mỹ nhất tỷ lệ vàng. Một thân. Đi Án Nhã đối mẹ của mình hiệp bộ lì tạ nữ vương hành một cái Amazon chiến sĩ lễ tiết. Ân, Đi Án Nhã một trận chiến này không cần lưu thủ, đem hắn xem như à Trong chiến đấu là không thể lưu tình, nhất kích tất sát là Amazon chiến tranh tín ngưỡng. Khi bố lì tạ nữ vương quả nhiên vẫn là rất yêu hãn, mới mở miệng liền là chém chém giết giết, tình thương của mẹ tràn lan thời điểm liền cùng một phổ thông phụ nữ không sai biệt lắm, khi trở lại nữ vương nhân vật bên trên lúc, lại lánh khóc để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, ngạch, thật đúng là hay thay đổi nữ nhân, tốt à, Oscar bóng, ráng, người tốt, mẫu thân, muốn giết hắn sao? Chỉ là một trận quyết đấu mà thôi. Đi ả nạ thất thất linh vẫn là không muốn giết cái thứ nhất sinh ra lòng hiếu kỳ nam nhân, đương nhiên, ngày hôm qua người xâm nhập không tính, t Ngươi phải hiểu được, ngươi đối mặt là chiến thần A-Z, giàu hoạt mà tồn tại cường đại, nếu như ngươi không cách nào có một viên chiến sĩ quyết tâm, vậy ngươi liền đừng đi ra ngoài, ta không hy vọng ngươi sẽ chết tại mình nhân từ phía dưới, như thế cũng chứng minh ngươi không phải một cái chân chính chiến sĩ, không cách nào đảm nhiệm trách nhiệm. Kim tố lì tạ nữ vương rất không tử tế ra đạo cơ hội tới dẫn dụ nữ nhi của mình, từ mẫu thân góc độ đi lên nói, điểm ấy cũng không gì đáng trách. Ta đã biết mẫu thân, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đi án nã thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, trời sinh sứ mệnh cảm giác sẽ không để cho nàng do dự, đáng giết thời điểm vẫn là sẽ giết, không nên giết thời điểm, nàng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng chính là loại này phẩm cách khiến cho nàng trở thành rất được hoan nghênh siêu anh hùng thứ nhất. đã đến giờ, vô ý hệ pháp sư, không biết ngươi chuẩn bị xong chưa? ả thì họ vẽ là cuộc quyết đấu này người chủ trì, cũng là đảo vạn gia tỷ sẽ tướng quân, nữ vương phía dưới đệ nhất nhân, từ nàng đến chủ trì là không thể thích hợp hơn. giang vô ý hệ nhẹ thở ra một hơi, dưới ánh mặt trời. Hắn đã khôi phục được sức chiến đấu mạnh nhất, nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được cái kia cổ lực lượng cường đại, mình không chỉ có là một cái pháp sư, cũng là một cái siêu cấp chiến sĩ đâu, pháp sư là chính nghiệp, chiến sĩ bất quá là nghề phụ mà thôi, Ma Vũ song tu siêu cấp thiên tài. Ừm, thích hợp bản thân khoe khoang một chút không quá phận a. Tốt, tới đi. Song rối tay ra, một đạo từ thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành băng thương xuất hiện, đổi một cái thương hoa, động tác không nói ra được tự nhiên cùng xuất khí, trưởng thương vốn chính là trăm binh chi vương. Vậy ta tuyên bố, quyết đấu chính thức bắt đầu. Án thì họ vẻ nhìn thoáng qua mình tiểu nam nhân, hô to lên tiếng. Sau đó thối lui ra khỏi diễn võ trường. Trung quanh rất nhiều vượt qua một ngàn người Amazon chiến sĩ đều tại đứng xem, một mặt là muốn nhìn một chút nam nhân hình dạng thế nào, một phương diện cũng là đối với chiến đấu yêu quý, chỉ cần có quyết đấu, không ngại đến làm một lần ăn dưa của chúng. Zắc. Vandergo mãn đỉ ạ nạ dậm chân một cái, người như mũi tên một dạng liền xông ra ngoài, rút kiếm Tô Thánh thuần một mạch mà thành, điển hình Amazon công kích. Giang Vô Y thì ánh mắt run lên, trường thương trong lúc huy động, trung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, dòng nước lạnh để đi ạ nạ tốc độ đều đột nhiên giảm xuống mấy phần dậm chân một cái, người cũng một dạng liền xông ra ngoài, trường thương thẳng tắp hướng cổ đối phương đâm tới, hiện nhiên là một bộ lấy mệnh chém giết dáng vẻ. nhìn đi án nạ không chút hoang mang, con mắt hiện lên một tia thần lực, động tác của đối phương giống như pha quay chậm một dạng, tay trái nâng thuận nhẹ nhõm đẩy ra, trường thương thân thể đi theo tới gần, trong tay lợi kiếm tinh chuẩn hướng đối phương trái tim đã đâm đi, mau lẹ động tác cùng lực lượng khổng lồ để trung quanh lá dụng đều đi theo múa động. một chiêu này nếu là đồng chúng, cái tia giang vô ý liền xong đời. giang vô ý kỳ dị cười một tiếng, tâm thần khẽ động, truyền tống môn đống nhiên xuất hiện, đem mình bao khỏa ở bên trong, sau đó biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện sau lưng a Diana, mà Đi-A-Nạ không hổ là có thần minh huyết dịch nữ nhân phản ứng cực kỳ cấp tốc, người còn không có quay người, tầm chắn liền trực tiếp chuyển qua phía sau ngăn trở phía sau yếu hại. Thế nhưng là Giang Vô Ý ỉa liền không nghĩ tới muốn đâm người ta cổ sống mạch, là đánh nữ nhân phía sau lưng. Chỉ là một cước đá ra. Lực lượng không coi là quá lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhẹ. Không theo chính là quả nhiên địa phương giống như không phải tầm chắn, mà là, khu khu, dù sao vẫn đỡ độ mãn đi Diana liền lấy một chiêu hoa sơn kiếm pháp bên trong bình xa lạc nhạn bay ra ngoài. Hoa. Trung quanh Amazon chiến sĩ đều là lên tiếng hô cái này quá cực hạn, bởi vì còn kém như vậy một chút, đi ả nạ lợi kiếm liền muốn đâm xuyên lồng ngực của đối phương, thế nhưng là ai nghĩ đến thế mà trực tiếp biến mất, đi ả nạ bay ra 2-3 mét trên không trung vòng vo cả người, rất nhanh liền điều chỉnh tư thế chiến đấu, sắc mặt xấu hổ giận dữ nhìn xem Giang Vô Y Y, ta muốn giết ngươi, nàng thật còn không có bị người đá, hơn nữa còn là dạng này đá pháp, quá ghê tởm, Giang Vô Y Y cũng là kinh ngạc dưới, bất quá rất nhanh liền kìm phản ứng, nghẹn, đao kiếm không có mắt ta, cái kia, ngươi đã thua, nếu không phải ta lưu thủ, ngươi đã sớm chết, ăn thì họ vẽ tự nhiên cũng đã nhìn ra. Vừa rồi cái kia một cái xuất kỳ bất ý đúng là có cơ hội, nhìn một chút hiệp đô lì Tạ nữ vương. Đối phương lắc đầu ra hiệu không tính, cũng chỉ có thể tiếp tục trầm mặc nhìn xem. Trong lòng vì mình tiểu nam nhân đang đánh khí ủng hộ, tức giận đi ạ nạ tốc độ đột nhiên nhanh lên không ít, 5 mét khoảng cách trực tiếp ngay cả 0.1s cũng chưa tới liền vượt qua đến đây. Thân giả lợi kiếm một cái tiêu chuẩn chém bảo, tựa hồ muốn đem đối phương chặt thành hai nửa, có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ. Tiếng gió gào thét rõ ràng là không có nâng tay, trực tiếp dùng tới 12 phần khí lực. Zắc. Một giây sau, vận đở lũ mạn biến mất, trực tiếp xuất hiện tại xa xa trên sơn núi trong lúc nhất thời có chút mê mang cùng mờ mịt sau đó nhìn phía xa giang y thì chính cười xấu xa nhìn xem mình lựa giận lại lần nữa lên cao a amazon công kích lần nữa dậm chân đem thổ địa đều đoán được một cái hố to người như đạn pháo một dạng vào tới tối thiểu có khoảng cách 300 trăm mét chỉ là nửa giây không đến lại lần nữa xuống lại lần này không có tiếp tục sử dụng cận chiến mà là khoảng cách giang vô y thì không sai biệt lắm 3 mét khoảng cách lúc thu lại trường kiếm cùng tâm chán hai tay bạc hộ độc hiện lên một đạo thần lực bơm mang trong cơ thể thần lực lưu động tay trái cổ tay cùng cổ tay phải hung hăng kích cùng một chỗ ông thần lực sóng xung kích lập tức liền từ bạc hộ độc bên trên buộc phát ra, mang theo một cỗ hủy diệt cuồng bạo lực lượng hướng về Giang vô ý lì đánh tới. giờ khắc này ngay cả diễn võ trưởng kiên cố đá hoa cương đều bị chấn nát năm. bốn thành thật nhỏ bực phấn. liền ngay cả không khí đều bị xoắn nát, liền âm thanh đều không thể truyền ra. có thể thấy được uy lực là cường đại cỡ nào. Giang vô ý lì mình đều cảm thấy không gian tượng hồ bị phong tỏa một dạng, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, chính diện này cương. Đoan trưởng sẽ chết ta. nhìn cái dạng kia cũng không phải là dễ chơi. bất quá loại tình huống này đã thành thói quen, lúc trước cùng Thomas một trận chiến thời điểm liền gặp qua đến. Tâm thần cầu thông không gian đặc thú nguyên tố, một đạo màu vỏ quýt truyền tống môn lần nữa mở ra, bên kia là băng tiên tuyết địa thế giới. Cơn bạo thần lực sóng xung kích trực tiếp xuyên qua truyền tống môn vọt vào thế giới băng tuyết. Một người mặc bikini nội giáp mực màu xanh lá tóc dài mỹ lệ ngự tỷ chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nghị sáng suốt, đồng nhiên mở mắt ra, lại thấy được quen thuộc truyền tống môn, một đạo để nàng đều cảm giác được kinh hai thần lực sóng xung kích thẳng tắp đánh vào thế giới băng tuyết kết giới bên trên. Sau đó một cái bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa, "Cương Hôn, đi." Chương 299, vô lại không gian ma pháp. Hệ là cũng còn không có phản ứng kịp, Giang Vô Ý liền lại chạy trốn bôi chét lấy màu xanh sấm sơn móng tay ngọc thủ sờ lên bị thân địa phương đây đã là lần thứ hai tên tiểu tử thú này đến cùng là ai trong lúc nhất thời băng tuyết thời gian lần nữa sơn băng địa liệt hiển nhiên nữ vương không ra sâm muốn đánh nhau cho nên hoàn cảnh chung quanh tao đương xa xôi hạt gạt tiên cung bên trong ổ đình đang cùng nhi tử thần sấm sủa cùng quỷ kế chi thần lộ kỷ cùng một đám võ tướng thảo luận à luyện tinh vực phản loạn sự tình, đung nhiên cảm nhận được cái gì một phái cái bản đáng thương run sầm lộ kỷ kế cà cà về sau chúng chiêu cả người bị ổ điện lực lượng đánh bay ra ngoài là ai gan dám công kích băng tuyết kết giới đây là ố liễm đủ lực lượng hừ rẻ ở lao giả chết tiệt này ai minh mean, phụ thân ngươi lần sau có thể hay không nói trước một tiếng Lộ kỳ bị đập vào một chương hưu nhàn trên bàn cái bàn bị đập nát trên đỉnh đầu còn để đó một viên quả táo lần này đến phiên thần sấm sổ cười trộn lần trước đệ đệ của mình thế nhưng là tại cười trên nỗi đau của người khác đi qua đem lộ kỳ nâng đỡ địa hảo đệ đệ của ta phụ thân cũng không phải cố ý ngươi không sao chứ Lộ kỳ chọc ra bất đắc dĩ co quắp một cái hiện nhiên là nhìn hai đến kaka của mình đang cười trộn gần nhất áo công thường xuyên bộ dạng này làm cho đi cùng với hắn thời điểm đều muốn thận trọng chẳng lẽ nam nhân cũng có thời mắn kinh con của ta Loki, ngươi không sao chứ vừa rồi có người công kích phong ấn của ta kết giới đó là ổ liểm phụ lực lượng các ngươi cho ta đi dò trà, nhìn xem rẻ ert đến cùng đang làm cái gì Hừ, những cái kia bẩn thỉu ra hỏa chỉ sợ là chán sống rồi nữa ra đúng không Odin mặc dù có chút cao tuổi nhưng là hiện tại vẫn là có thể nhẹ nhõm đem thả nổ muốn trên mặt đất đánh dám khiêu khích cả gặt nên trả giá đắt Lao hổ sợi dâu là theo liền có thể che đậy sao vốn đang đang tính toán có phải hay không đi chiếu cố tình nhân cũ rẻ ert bỗng nhiên hắt xì hơi một cái toàn thân lắp một cái tựa hồ có loại dự cảm bất tưởng luôn cảm thấy bị người hố. thân yêu hẹ dạ, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Thiên hậu hẹ dạ lạnh lùng cười một tiếng, là không thích hợp à? Hẳn là chuẩn bị vụng trộm chạy ra ổ liễm bùn núi cái nào đó lao giả bị phát hiện đi. Rẹt mặt mo đỏ hửng, ho khan vài tiếng dùng để che giấu bối rối của mình. Trên diễn võ trường, đã là cắt bay đã chạy, ở giữa xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, đó là bị đè nà nà thần lực sóng xung kích cho nhấc lên. Lực lượng cuồng bạo là tuyệt đối không có người có thể sống sót, trừ phi đối phương rất cường đại. Sương mù tràn ngập diễn võ trưởng, anh thì họ vẽ một trái tim đều nâng lên cuốn họng bên trên, loại yêu đại uy lực công kích. Nàng tự hỏi ngăn không được, không khỏi lo lắng nhìn ra xa, muốn xác nhận tiểu nam nhân an toàn, nàng cũng không muốn nam nhân đầu tiên liền chết đi như thế, nàng còn chuẩn bị lấy chồng qua một cái cuộc sống của người bình thường đâu. Không chỉ có là án tỉ họ Vệ, liền ngay cả hiệp bộ lì Tạ nữ Vương cũng là ánh mắt không ngừng nhìn ra xa, tựa hồ đang đợi kết quả, nhìn về phía nữ nhi ánh mắt tràn đầy tự hào, cái này mới là nữ nhi của nàng. Có được lực chiến đấu như vậy, liền xem như ạ dẹt đều đánh không lại a. Nhưng mà trên thực tế, Giang Vũ Y chẳng những không có sự tỉnh, với lại còn không biết lúc nào lấy ra một ly cà phê nhào bột mì bao đang ăn lấy, vừa rồi ma pháp tiêu hao quá lớn đến buổi bổ mới được. Ngạch, nhìn cái gì? Chưa có xem người khác ăn cái gì a? Đi á nạ ngươi được hay không a? Có phải hay không thận hư a? Dùng thêm chút sức a. Một bên ăn một bên rêu cẩn nói, cái dạng kia, thân thật rất cần ăn đòn. Thiếu nhân đắc chí bộ dáng, đáng giận. Đi á nạ tự hỏi là một cái rất có giáo người nuôi, nhưng là đối mặt gia hỏa này vẫn là không nhịn được nói thô tục, thực sự quá ghê tởm. Cái này là ma pháp sư sao? Đây chính là một tên hỗn đản. Kít thở sâu một hơi, tiến vào toàn chỗ không có hết sức chăm chú trạng thái, trong thân thể thần lực cũng đi theo nhanh chóng lưu thông, tựa hồ tại như thế một khắc, thực lực của nàng bỗng nhiên tăng lên. Đơn giản tới nói liền là bỗng nhiên thăng cấp. Thần lực chạy xuôi đến trên hai tay, truyền tới tiến thủ hộ bạc lộ bên trên, lần này bạc độc phát ra hào quang chói sáng so trước đó còn muốn chướng mắt. Cùng lúc đó, vạn dặm trời trong đảo vạn dạ đi sẽ bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo thần đở tại tầng mây lan lộn. Đế tử Ô Liễn Tư thần vương rệ ở s lôi điện chi lực siêu việt vô số năm ánh sáng cùng không gian bị liên tiếp đến thủ hộ bạc độc bên trên. Cái gì? Một tiếng thanh âm thanh thú, thủ hộ bạc độc lần nữa bộc phát ra cường đại thần lực sóng xung kích, trong đó còn kèm theo đến từ rệ ở s lối đỉnh chi nộ. Ầm ầm giống như chân voi một dạng tráng kiện thận đỡ lấy xếp đánh không kịp bưng thai chi thế hướng giang vô ý anh kích mà đến giang vô ý ìa nhanh chóng chắp tay trước ngực vô số huyền ảo không gian nguyên tố tạo thành phù văn trong tay thành hình tốc độ tia chớp bị vô hạn thả chậm một mực trầm dần mấy hồ đã đạt tới ngưng trệ trạng thái dị vực truyền tống môn lần nữa mở ra lần này không còn là thế giới băng tuyết bởi vì hệ là đã sinh lòng cảnh giác rất khó lần nữa đáp thủ lại nói hiện tại cũng không phải thả nàng lúc đi ra nữ nhân kiết nhưng là chân chính tử vong nữ thần dưới tay vong hồn không có một cái nào ước cũng có tám triệu là thật hai tay dính đầy máu tươi nữ nhân cũng không phải xạ ra a di loại kia ôn nhu mỹ nhân. Đen kỳ thuyền ảo không gian, vô số hư không sở vẹt cùng quái vật chính đang tập kích lấy một chiếc phi thuyền khổng lồ, thỉnh thoảng phi thuyền bị đánh phá, từng cái thân mặc màu đen y phục tác chiến chiến sĩ chính ra sức đánh giết lấy bạo loạn quái vật tù phạm. Ngoài phi thuyền có hư không hiển ảnh sinh vật, mà phi thuyền bên trong có làm loạn quái vật tù phạm, trong lúc nhất thời các chiến sĩ tình cảnh đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy hiểm. Tướng quân, quái vật nhiều lắm, chúng ta hơn, với lại phi thuyền nguồn năng lượng đã sắp khô kiệt, vòng phòng hộ sắp bị công phá. Tư thế hiên ngang tóc ngắn nữ chiến sĩ thành thạo tác chiến kỹ xảo trực tiếp đem một cái đột tiến bạo long hình sinh vật vặn gãy cổ, thần sắc nghiêm túc tỉnh táo. Rõ ràng là Giang Vô Ý ỉa vị hôn thê, khụ khụ, chiến lợi phẩm dưỡng tinh tướng quân nữ phó quan pháo giả. Vậy liền khởi động tự bạo trang bị, để bọn này đáng chết rác rưởi cùng một chỗ hủy diệt. Trên ánh mắt có hẹp dài vết sẹo trung niên đầu đinh nam tử nói ra, cũng là thuần thục đem từng cái quái vật giết chết. Cái này không là người khác, chính là sụp mạn đối thủ một mất một còn dưỡng tinh di dân thứ nhất dột tướng quân. Chờ một chút, cẩn thận, toàn thể đội hạ. Pháo giả tựa hồ ý thức được thập 770 a, cố lực lượng này rất quen thuộc. A cờ gì tân người ghen liền là phục tùng hạ cấp phục tùng thượng cấp liền ngay cả ruột đem quân đều là lấy một cái ngã gục động tác khụ khụ tốt ta dạng này thật là buồn ôn đổi một cái thuyết pháp lấy một cái bình xa lạc nhạn tiêu chuẩn chiến thuật động tác nhào tới trước một cái sau lưng đống nhiên xuất hiện một đạo màu vỏ quyết chuyển thống môn một đạo cuồng bạo sóng xung kích đống nhiên đánh tới đem hơn 10 mét rộng hành lang trên lối đi tù phạm quái vật toàn bộ hành kích thành bài thi còn dư thế không ngừng đánh vào tù phạm trong ngục đem mấy ngàn quái vật tù phạm anh thành mảnh vụn tản vã không chết cũng hưởng thụ lấy một trận miễn phí dương giáo sư giới nghiện nét trị liệu phần món ăn biến thành một khối thang cấp toàn bộ phi thuyền đều lóe ra trướng mắt lam sắc quan mang. tại phi thuyền bên ngoài hư vô sinh vật trực tiếp bị mang theo thần tính đặc chất thân đờn anh thành cặn bã, một điểm vết tích đều không có để lại. đang trùng kích đợt qua đi, phảo dạ trước tiên đứng lên, nhìn xem truyền tống môn bên kia nam nhân có chút quen thuộc. ngay sau đó một cỗ thanh âm truyền đến, ưn, ta thân yêu lão bà, xem ra ngươi tựa hồ gặp phiền toái không nhỏ, có phải hay không rất cảm tạ lão công người ta đây? ha ha, không cần cảm ơn ta, quay đầu ta liền đem ngươi tiếp trở về, lần này xem như cho các ngươi một điểm giúp đỡ. nói xong truyền tổng môn lại lần nữa biến mất. phảo dạ bình tĩnh nội tâm nhấc lên một trận có chút gợn sóng tựa hồ có loại cắm kích, có loại sùng bái cùng một loại nhàn nhạt tưởng nghiệm. kiểm tra một chút phi thuyền, tướng quân, phi thuyền của chúng ta năng lượng bị ngoài ý muốn tràn đầy. phía ngoài hư vô sinh vật cũng bị tiêu diệt, là hắn làm. chương ba trăm, trang bê cao thủ giang vô ý, ý. do tướng quân gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được, đúng vậy a, là cái kia pháp thần xuất thủ. pháo dạ, còn nhớ rõ mệnh lệnh của ngươi sao? pháo dạ vẫn là một cái tiêu chuẩn quân nhân, lập tức đi một cái cờ dĩ tần quân lễ, đưa tin tướng quân, nhiệm vụ của ta là gả cho pháp thần các hạ, vì cờ dĩ tần hy vọng cuối cùng đổi lấy một phần cường đại hữu nghị. rất tốt, pháo dạ đó là một cái nhân vật cường đại, gả cho hắn không tính là bôi nhỏ dưỡng tinh nhân kiêu ngạo. đám kia pháp sư, thử, đều là khát tinh của chúng ta. Toàn đều có, xuống dưới kiểm tra phi thuyền tình huống, mặt khác nhìn xem đám kia đáng chết tù phạm còn có hay không còn sống. Rốt tướng quân lệnh ra lệnh, nếu là hy sinh một cái phảo dạ có thể đổi tới một cái cờ dị tần hy vọng, hắn sẽ không chút do dự đi làm, cờ dị tần phục hưng lớn hơn một chút. là, tướng quân. còn sót lại mấy cái tinh chiến sĩ lập tức bắt đầu chấp hành quyết lệnh. đối với thượng vị giả trao đổi, bọn hắn không hiểu, chỉ là một sĩ binh vật liệu, không quản được nhiều như vậy, mà đảo tạ dạ bị sệ bên trong vây xem Amazon chiến sĩ cũng nhịn không được lấy tay ngăn trở con mắt, trang diện này quá rung động à? bị chính diện đánh trúng quyết định là bị đánh tan thành mấy khói, loại trình độ này lực lượng đã không phải là người có thể ngăn đỡ được. khói lửa tán đi, Giang vô ý ý, ý nguyên đứng tại chỗ, động cũng không có động một cái, uống vào cà phê ăn tối hôm qua thuận tới thịt bò nướng, đáp ý dáng vẻ, không giống như là đang đánh nhau, ngược lại có điểm giống là tại du lịch du xuân một dạng. trên thực tế Giang vô ý ý ở đó là có nỗi khổ không nói được, dị vực truyền thống ma pháp hao phí năng lượng quá khổng lồ với lại vừa rồi dưới tình huống đó không gian ma pháp căn bản cũng không có biện pháp vận dụng chỉ có thể nói dùng ra đại sát chiêu khu khu nếu là đối mặt những người khác sớm cũng không biết bị ném đi nơi nào tốt tại thân thể đủ mạnh không phải coi như biết nói sao thi triển chuyển, chuyển tống ma pháp không có ma lực cũng là không tốt phun phun phun có chút muốn cảm tạ đáng chết rét sở cùng sơ sơm cái kia lão ngân tệ hỗn đản vừa nỡ bổ mạn đi ạ nạ có chút mơ hồ che này sao lại thế này thế mà một điểm ảnh hưởng đều không có vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đối phương chúng chiêu khẳng định là đem năng lượng chuyển đi nơi nào trong lúc nhất thời thế mà lăng ngay tại chỗ không biết đang tự hỏi chiến thuật vẫn là đã bỏ đi trị liệu, nghẹt, không, là từ bỏ tiếp tục chiến đấu. kiếm tổ lì tạ nữ vương cũng là mở to hai mắt nhìn, vừa rồi đi ạ nạ cái kia kinh thiên nhất kích rõ ràng là mang tới thần vương rẻ ở sôi điện chi lực, thế mà bị chặn lại, Liên xem như ạ dẹt mệnh kháng, đoán chừng cũng phải bị đánh thành tận bả a. hiện tại cái này đáng giận nam nhân ma pháp sư thế mà một chút sự tình đều không có, thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ hiện tại gã ma pháp sư đều lợi hại như vậy sao? ạ thì họ vẽ sắc mặt y nguyên bình tĩnh, trong lòng lại trong bụng nở hoa, bởi vì nam nhân càng cường đại, làm amazon chiến sĩ nàng liền càng vui vẻ. Nữ nhân phụ thuộc cường giả là Ô Liễm phụ truyền thống, Rex có thể có nhiều như vậy tình nhân mấu chốt vẫn là ở với hắn thực lực cường đại, nếu là không có thực lực, hư hư, sớm đã bị người đánh gãy chân chìm đến đáy biển đi. Đánh xong, không có chiêu vậy liền đến với ta. Giang Vô Ý liền đem đồ ăn ăn xong, dậm chân một cái, người liền cùng mũi tên một dạng liền xông ra ngoài, ma pháp rất nhu bức, nhưng là kỹ xảo chiến đấu cũng là cần luyện một chút. Liên đệ ẩn đờ gỗ mạn làm vì mình bồi luyện đối tượng a. Động cắt lớn như vậy quyền đầu đeo âm bạo thanh vung ra, không khí chung quanh đều bị đè ép phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Diana nhanh chóng nâng thuần đó nỡ lực lượng cường đại cùng ma lực đánh vào tâm chán, hung manh trình độ trực tiếp đem điạ nạ đều đánh bay một khoảng cách. thấy thế không tha người, Giang Vô Y tiếp tục theo vào, toàn thân giấy lên màu vỏ quýt ma lực, ma lực ngoại trừ vận dụng tại ma pháp bên trên, còn có thể tăng cường vũ khí ma lực, tựa như cả mạ tà ma pháp sư mở dạng, chuyển hóa ra các loại vũ khí để chiến đấu. như mưa rơi năm đấm rơi xuống, điạ nạ cũng không phải ăn chay, hai tay như như thiểm điện vung ra, bán thần thể chất nàng lực lượng cũng là cực kỳ cường đại, trải qua mấy ngàn năm rèn luyện, sớm đã học xong khống chế lực lượng của mình, có thể trên cơ thể người tiếp nhận phạm vi đem người đánh mất dịu. hiện tại buông ra đại. Mỗi một lần nắm đấm va chạm đều sẽ phát ra to lớn âm bạo thanh, diễn võ trường lần nữa bị khói lửa bao trùm, khí lãng la lột, đá hoa cương cứng rắn đều bị dẫm nát ấy. Có thể thấy được hai người chiến đấu có kịch liệt dường nào. Mà Giang vô ý ý mặc dù là phàm nhân thân thể, nhưng là tố chất thân thể đã đạt tới nhân loại đỉnh phong, ngoại trừ không thành thuộc huyết thanh tác dụng vụ. Huyết thanh đi qua thận đỡ tôi thể hoàn toàn dung nhập trong thân thể, khiến cho thân thể có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhanh nhẹn cùng tốc độ phản ứng. Mỗi lần cung đi ạ nã loại này bán thần va chạm, thân thể đều sẽ một trận khí huyết quay cuồng. Bất quá dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống. Thể lực đạt được nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả nội thương đều đảo mắt liền tốt. Trình Độ nào đó tới nói, ẩn liền làm một cái đánh bất tử liệu ra cho họ vừa dìn. ị vùn vung vung ông. Đi á nã là càng đánh càng kinh hãi, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ liền sẽ không mệnh mà? Nhân loại có cường đại như vậy à? Vì sao lại cảm giác rõ ràng có thể đánh thắng, nhưng lại một mực bị áp chế lấy? Chẳng lẽ là họ giác sao? Đông Nhiên Giang vô ý thì tăng tốc độ, càng ngày càng thành thạo kỹ xảo chiến đấu từ từ cùng ấn Độ đánh có đến có về, một cái ma pháp truyền thống, trực tiếp truyền thống đến ấn Độ sau lưng, hai tay ôm một cái, một hôn lập tức lại là một cái truyền tống rời đi, bộ dáng rất tiêu sái, nhưng là hành vi vô cùng hổ thẹn. Bị cưỡng hôn, Vân Đởo bổ mãn Đỉ ạ nạ có chút không dám tin, mặc dù nói đảo ạ dạ đỉ sẽ không có tương quan chương trình học dạy học, nhưng là nàng vẫn cảm thấy mình giống như đã mất đi một điểm gì đó. Tức giận nói, "Hỗn đản, ngươi làm cái gì?" Giang Vô Y thì khoát khoát tay, không quan trọng nói, "Tốt, Đỉ ạ nạ nhận thua đi, ngươi đánh không lại ta. Nếu là ta muốn độc thủ, đã sớm đem ngươi truyền tống đến địa phương khác đi. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định ngươi thất bại. Thua tại ta như thế ma pháp sư cường đại trong tay, cũng là một loại vinh dự." Hôn đàn, ngươi mơ tưởng, Amazon không có đầu hàng chiến sĩ. Vợ nợ bầu mạn đỉ ạ nã tức giận rút ra thi thần giả lợi kiếm, để một cái chiến sĩ đầu hàng, đó là một loại vũ nụ, chỉ có chiến tử quyết không đầu hàng. Giang vô ý hề thở dài, tốt à, vậy ngươi liền thử trước một chút lộ kỹ cái trùng loại kia một mực hạ xuống 30 phút xe cắp treo phần món ăn triệu triệu, à, cái gì? Vợ nợ bầu mạn đỉ ạ nã còn chưa kịp phản ứng, đống nhiên dưới chân không còn, cả người đều rất xuống, sau đó đống nhiên xuất hiện ở mấy ngàn thước không trung, một mực hướng xuống rơi, độ cao này liền xem như nàng cũng sẽ quẳng thành trọng thương chết bất tử không biết, nhưng là nhất định sẽ rất đau. Nhất là phía dưới vẫn là lục địa không phải mặt biển, cái này mới là biết bắt nhất ngăn. Hơn 2000 mét, hạ xuống đến mặt đất cũng liền không tới 10 giây, trọng lực tăng tốc độ vật rơi tự do sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Ai? Mặt đất lại xuất hiện một cái truyền tống môn. Vật rơi tự do Đi Ánạ lần nữa rơi vào trong truyền tống môn, tiếp tục xuất hiện tại 2000 mét không trung. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại tuần hoàn, thật là cùng xe cắt treo một dạng. Giờ khắc này Đi Ánạ thật sự là hận chết răng vô ý cái này hỗn đản, vô lại như vậy chiêu số cũng dùng đi ra tại phía xa hả lộ kỳ bỗng nhiên nhíu nhíu mày giống như có chuyện gì đó không hay phát sinh giống như có người đang chuẩn bị ám toán quỷ kế chi thần chương 301, quyết đấu thắng lợi ạ thì họ vẽ khi vỗ ly tạ nữ vương nếu là trận chiến đấu này không đang tính ta thắng đi hạ nãy liền sẽ một mực dạng này tự do hạ xuống lúc ấy đợi ta sẽ trực tiếp đem nàng ném cách tại gạt thế giới giang vô y thì không muốn tiếp tục chơi không sai biệt lắm là được rồi dù sao đi hạ nã cũng là mình muốn cua nữ nhân chớ quá mức ạ thì họ vẽ rất thích hợp vì mình nhỏ nam nhân nói chuyện nữ vương hiện tại cái dạng này đi hạ không có cách nào thắng Vô ý pháp sư đã chứng minh năng lực của mình. Vừa rồi đi ả nạ kinh thiên nhất kích đều có thể bị ngăn trở. Cái kia từ hắn đến hiệp trợ đi ả nạ, đi ả nạ nhất định sẽ bình an vô sự. Nàng trực tiếp bắt lấy đi ả nạ vấn đề an toàn, để tỷ tỷ của mình vì nữ nhi an toàn muốn nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, khi bỗng lì tạm nữ vương trầm mặc một chút, sau đó khẽ cắn môi. tốt, Lần này tính ngươi thắng, đem ma pháp hủy bỏ à? Hắc, sớm dạng này không liền không có chuyện. Giang vô ý y giống một cái người thắng một dạng triệt tiêu ma pháp. Lúc này đi ả mới vừa vặn lại rơi tại hai ngàn trên không trung. Một cái truyền thống môn xuất hiện lần nữa. Giang Vô Ý xuất hiện ở 1500m không trung, làm lấy trổi ma pháp bay lên không trung, một thanh tiếp nhận vật rơi tự do Di Ana, đem cái này ra trắng mỹ mạo khí chất tốt nở bồ mạn ôm vào trong ngực, chậm rãi hạ xuống. Di Ánạ gắt gao bắt lấy Giang Vô Ý cái quần áo, lần đầu đối mặt dạng này từ 770 từ vật rơi, trong lòng thật sự là hận chết đối phương, đồng thời trong lòng cũng là nổi lên một chút xíu ngay cả nhỏ. Cùng Amazon chiến sĩ một dạng, chỉ cần đánh bại nàng, nàng đều sẽ đánh nhau bại nam nhân của các nàng cảm thấy vô cùng hiếu khí, không nói lây thân báo đáp đi, muốn là nhân cơ hội đưa ra kết giao cái gì yêu cầu, thân, khẳng định là có thể thành công không thể không nói Amazon nữ chiến sĩ thật đúng là đơn giản lại tốt lựa gạt, khủ khủ, điều kiện tiên quyết là có năng lực như thế mới được, không phải đánh thua hậu quả kia liền muốn đi cùng thượng đế lao nhân ra ông ta cùng một chỗ nổ kim hoa vận mệnh, một mực đang không trung tung bay thêm vài phút đồng hồ, Giang vô ý để mới ôm đi hạ nạ trầm rãi hàng rơi xuống đất, tại đối phương bên thai nhỏ giọng nói ngươi bị ta đánh bại, ngươi đã là chiến lợi phẩm của ta, là nữ nhân của ta, hắc hắc, ngươi chạy không thoát, đi hạ hơi đỏ mặt, trường cái này đáng giận hôn đàn một chút, lại không có lên tiếng phản bác, trong lòng cũng có một chút chấp nhận có thể cái thứ nhất đánh bại nàng nam nhân nàng rất khó cử tuyệt, cũng không hiểu đến cử tuyệt. đối với trong đời cái thứ nhất xuất hiện nam nhân cũng là cảm thấy yếu kỳ thực lực cường đại phi thường phù hợp người amazon kén vợ kén chồng tiêu chuẩn Kiếm vô lý tạ nữ vương tức giận cả giận hừ một tiếng vô ý pháp sư xin theo ta đến trong vương cung đến sai thương lượng một chút đi hạ nà ngươi đi xuống nghỉ ngươi đi hảo hảo kiểm tra không nên để lại hạ cái gì vết thương nói xong chập trần linh lung tư thái rời đi giang vô ý yểu đối ạn thì họ bẹ nháy mắt mấy cái cái này cái thứ nhất amazon nữ chiến sĩ à hắc hắc đáng giá kỷ niệm Cái sau không lộ ra dấu vết đối với hắn gật gật đầu, nói thế nào bây giờ còn chưa có gả đi đâu, muốn thận trọng. Nơi này còn có rất nhiều Amazon nữ chiến sĩ đang nhìn đâu, làm một cái tướng quân liền phải thật tốt làm tốt làm gương mẫu. Đánh thắng quyết đấu, trong lòng đắc ý a. Giang Vũ Y thì tại Amazon nữ chiến sĩ dẫn đầu dưới, đi theo án tỷ họ mẹ cùng đi đến nữ vương cung điện. Kim Cổ lì tạ nữ vương đã ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, Vũ Y liễu pháp sư, ngươi thắng, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt hiệp trợ Lý Ana, nàng không thể có bất kỳ thất thoát nào. Chiến thần A liệt bên kia liền nhờ người, xin đem hắn bắt về đảo tạ dạ đi sẽ. Ân nếu là hắn chạy mất làm sao bây giờ? Giang vô ý kỳ đột nhiên hỏi. cái kia cũng coi là xong thành nhiệm vụ, nếu như hắn rời điểm ga, cái kia liền theo chúng ta đảo vạ dạ dị sẽ không có quan hệ, thần vương tự nhiên sẽ điều động cái khác thần minh trước đi đuổi bắt hắn. Thiểm vô lý tạ nữ vương ngạo nê nói, tước gì ạ gian sớm một chút xéo đi, đừng ởm gà. dạng này đối mọi người đều tốt, không phải tại ô điểm bù áp lực dưới, liền không thể không động chống, có thể không động thủ liền tận lực không nên động thủ. tốt, điểm ấy ta hiểu được, đúng, ta thắng, ta có thể chọn chọn một amazon chiến sĩ mang đi đúng không? Giang vô ý kỳ nhưng sẽ không quên điều này. Nghe đến đó, Án thị họ Vệ Tâm đều nhấc lên. Kiếp Cố lì Tạ Nữ Vương tức giận nói, "Hử, nói đi, ngoại trừ đi A nạ bên ngoài, tùy ngươi chọn." Giang Vô Ý ỳ nhìn một chút trung quanh nữ chiến sĩ, thân, dáng người đều là nhất lưu, cuối cùng dừng lại tại một cái tóc vàng mắt xanh nữ chiến sĩ trên thân chỉ nàng. "Án thị họ Vệ Tướng quân, ta muốn." "Cái gì?" "Không được, nàng là đảo hạ gia đi sẽ Tướng quân, không thể." Kiếp Cố lì Tạ Nữ Vương quả quyết lên tiếng, không đề cập tới Tướng quân thân phận, "Đây là muội muội của mình đâu, tại sao có thể đưa người?" "Hử, không phải liền đi A Na, nữ vương ngươi cũng không nên nói không giữ lời a." Ngươi nếu là nói không giữ lời, vậy ta chỉ có thể để thượng cổ tôn giả tìm cho ta một cái thuyết pháp. Giang vô ý ý bất mãn hừ một tiếng, muốn làm mình trở thành thượng cổ tôn giả, hắc <cười> hắc. Đến lúc đó có các ngươi tốt chịu, dày nhỏ không ngừng. Ha ha. Kim Tố lì tạ nữ vương cắn chặt hai <cười> hàm răng trắng ngà, thật là thấy thế nào đối phương đều cảm thấy không vừa mắt, quá ghê tởm. Tiểu nhân đắc trí, hừ, hừ, tốt ta, an thì họ vẽ, đã vô ý ý pháp sư lựa chọn ngươi, vậy ngươi về sau liền đi theo bên cạnh hắn, ngươi cùng đảo tạ dạ tỷ dễ lại cũng không có quan hệ, tại giao tiếp song tướng quân chức trách về sau, ta sẽ một lần nữa tuyển ra một cái tướng quân. An thì họ vẽ sắc mặt vô cùng kích động, lại cùng Giang Vô Y thì mấy lần rõ Xuân về sau, nàng đã không thể rời bỏ cái này nam nhân. Hiện tại có thể Quang Minh Chính Đại rời đi đảo Bạ Dạ Đỉ Sệ, chính là một cái cơ hội tốt. Với lại chiến thần ạ dẹt nếu như bị tiêu diệt, cái kia đảo Bạ Dạ Đỉ Sệ cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Kiếm phu lì tạ nữ vương, ta hy vọng có thể ở chỗ này cùng ngươi đơn độc nói một chút có quan hệ ổ Lĩnh Vũ tin tức, có lẽ ngươi có một loại nào đó phương pháp có thể cùng Âu Lĩnh Vũ liên hệ, đây đối với các ngươi tới nói nhất định sẽ phi thường hữu dụng. Giang Vô Y tiếp tục rút ra một cái tạc đạn nặng ký. Cái gì? Các ngươi lui xuống trước đi a. Kim Vỗ lì Tạ Nữ Vương không thể không cẩn thận, coi là việc quan hệ ổn lịm phủ sự tình. An thì họ mẹ không có bất kỳ hoài nghi gì, một cái là tỷ tỷ của mình, một cái là mình tiểu nam nhân sau này trợ phu, thế là mang theo đóng dự đám binh sĩ đẩy lên ngoài cửa lớn, đem nói chuyện với nhau không gian tặng cho hai người. Chỉ phải chịu trách nhiệm thủ vệ an toàn của nơi này là được, một lần cuối cùng thực hiện mình tướng quân chức trách a. Kim Vỗ lì Tạ Nữ Vương ngạo nghễ nói, hiện tại có thể đi, đến cùng là chuyện gì? Nếu như tin tức không đủ nặng muốn, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với Giang Vô Ý ỉa nàng sắc thực không có hảo cảm gì. Giang Vô Ý thì cười hắc hắc, bàn tay một phen, trung quanh có lên ma pháp trận phòng ngự cung điện trực tiếp tiến hành vỡ vụn trạng thái, đặt tính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện sĩ ẩn. Tại nơi này chính là không có người có thể quấy rầy, vô cùng an toàn. Từng bước từng bước đi đến vương tọa, ta phải nói cho ngươi chính là, rệ ởa ra hỏa kia khẳng định có phiến phức. Ha <cười> ha, vừa rồi đi ả nạ dẫn đạo rệ ởa lôi điện chi lực bị ta chuyển tống đến một chỗ trong phong ấn, phát động phong ấn lực lượng. Đây chính là áo công phong ấn một nhân vật địa phương, hắc hắc, rệ tập kích ổ điện phong ấn. Ngươi nói Asgard có thể hay không cùng ổ lẩm phù khai chiến đâu? Ha ha ha. Chương 302. Vương tọa bên trên hỗn đản. Kiếm cô lì Tạ nữ vương quá sợ hãi, cái gì? Ngươi nói vừa rồi đi ạ nạ xúc động áo công phong ấn. Không có khả năng, ngươi đang nói láo. Tuyệt đối không thể nào. Cái khác Amazon chiến sĩ không biết, nhưng là nàng tuyệt đối biết, bởi vì ổ Lãm phủ thần minh bị xua đuổi đến tinh cầu xa xôi bên trên, hoàn toàn cũng là bởi vì Odin tồn tại. Mọi người tám lạng nửa cân, nhưng lại Asgard quân đội quá mạnh, nhất là ổ Điển nữ nhi tử vong nữ thần hệ là càng là không biết tàn sát bao nhiêu ổ Lãm phủ thần minh. Không phải chín đại quốc độ như thế nào lại là bị Asgard thống trị? nếu là rẽ ở lôi điện chi lực xúc động o đỉnh phong ấn đây tuyệt đối là một trận hậu quả nặng nề mặc dù nói át gạt thực lực có một chút điểm suy sụp nhưng là thống trị chín đại quốc độ o đỉnh cũng không phải ăn chay tên kia trước kia liền là một đường chém chém giết giết tới o liềm tu hiện tại còn tại nội loạn bên trong đến lúc đó là tuyệt đối ngăn không được át gạt binh phong ngươi ngươi biết thứ gì ngươi làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì ngươi biết không kiếm tố lì tạ nữ vương vẫn là đối o liềm thủ tướng đối trung thành thuần túy là hạ cấp đối thượng cấp trung thành rời xa lấy o liềm thủ núi tự nhiên không có bị nhiều như vậy phức tạp thần minh quan hệ ảnh hưởng hắc <cười> hắc cho nên chỗ ta hiện tại nói cho ngươi biết, có một cái biện pháp có thể giải cứu Âu Lĩnh Phủ, cũng không biết nữ vương có nguyện ý hay không đi làm. Không biết nữ vương đối với Âu Lĩnh Phủ lớn bao nhiêu trung thành. Ai nha, Âu Lĩnh Phủ thần minh thật đúng là mặt trời lặn phía tây, mình cũng còn ở bên trong sông, đối phó thế nào đoàn kết một thể à sạt người đâu? Phun phun phun, thật thú vị a. Giang vô y ỉ cũng không lại chuyện lớn, bác Âu thần thoại đại chiến Hy Lạp thần thoại a. Muốn là có thể tận mắt thấy, tuyệt đối không nói hai lời bắp giang. Khói hoạt mập chỗ ở nước, hạt dưa cái gì chuẩn bị kỹ càng khi một cái ăn dưa còn chúng. Biện pháp gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được ta đều sẽ làm. Kim Cố lì Tạ Nữ Vương vẫn rất có ý thức trách nhiệm, không dám cũng sẽ không sinh hạ luận đờồ mãn đi ạ nạ loại này siêu anh hùng. Hắc hắc. Rất đơn giản, để rệ ở Vương miệng bên trên tăng thêm một vòng nhan sắc là được. Giang Vô Y kia rất xấu xa tiếp tục đi lên. Cái gì? Hôn chướng, ngươi lại dám chửi bới vĩ đại ổ liệm phụ chúng thần chi vương? Kim Cố lì Tạ Nữ Vương tức giận, bộ dáng ngược lại là đẹp mắt ghê gớm, giống như một cái chín cây đào mật một dạng. Sau 2 giờ, Giang Vô Y triệt tiêu kính tượng ma pháp không gian, hài lòng nhấc nhấc quần, thật sự là khoái hoa ta. Mình cũng không tiếp tục là cái kia sẽ đau thắt lưng tiểu tử hắc hắc siêu cấp binh sĩ huyết thanh thật tốt dùng nếu là áp dạ hẻm tiến sĩ biết mình huyết thanh bị nào đó tên hỗn đã dùng tại loại này chuyện vô sỉ bên trên tuyệt đối sẽ không nói hai lời móc ra một thanh toàn tự động 50 phát huyết trường cho hạ sụn phân đem cái này hỗn đản cái loạn súng bắn chết quá khi người tạo phúc nhân loại nghiên cứu thế mà dùng đối với chuyện như thế này kiếm tố lì tạ nữ vương phẫn nộ lại toàn thân vô lực ngồi liệt tại vương tọa bên trên loại chuyện này là tuyệt đối không thể bị người khác biết tên khốn đáng chết này thế mà vô sỉ như vậy thực sự quá xấu rồi giang vô ý, ý ngươi cho ta cút nhanh lên giang vô ý ỉ nhún vai một bộ không quan trọng sự tình trong đại sảnh sự tình phía ngoài đóng giữ đám binh sĩ hoàn toàn không biết án thì họ bẹ đang cùng một cái cao lớn mặc cổ áo chiến giáp nữ nhân trò chuyện với nhau vô ưu địa pháp sư đây là chúng ta tân nhiệm đảo tạ dạ đi sẽ tướng quân phỉ lìm đây là vô ưu địa pháp sư một cái rất ma pháp sư cường đại cũng là xin giờ dạ đệ tử cao lớn nữ chiến sĩ làm ra một cái chiến sĩ lễ tiết ngươi tốt vô ưu địa pháp sư buổi sáng chiến đấu ta thấy được rất đặc sắc không chỉ có là ma pháp vận dụng liền xem như đơn thuần chiến đấu vật lộn ngươi cũng rất lợi hại Hy vọng ngươi có thể chiếu cô thật tốt dạng thì họ vẽ. Ta ở chỗ này cảm tạ ngươi trợ giúp chúng ta. Anne thì họ vẽ có chút ngượng ngùng, nói thế nào cũng coi là gả ra ngoài nữ nhân. Đạo Bà Dạ Đỉ Sệ vẫn là nhà mẹ đẻ của nàng đâu. Giang vô ý liền ngược lại là rất tẩy mở cười cười, cùng đối phương nắm tay, yên tâm, ta cũng là Đạo Bà Dạ Đỉ Sệ Minh Hiếu, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ hỗ trợ. Chúc mừng ngươi phi lục tướng quân, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Làm xong chuyện xấu về sau, Giang vô y là một người trong Đạo Bà Dạ Đỉ Sệ nhàn rỗi, lần này không có người cản trở, bất quá sau lưng còn là theo chân hai cái Amazon chiến sĩ. Mà thì họ mẹ còn có việc cùng tân nhiệm tướng quân giao tiếp, thời gian không có nhanh như vậy. Một cái tịch lệ thon thả nữ chiến sĩ xuất hiện tại trước mặt, còn mang theo nụ cười thân thiện, không phải đi ạ nạ còn có ai. Vô Ý Liễu pháp sư. Mẹ, đi ạ nạ ngươi tốt, gọi ta Vô Ý Liễu là được, chúng ta đánh qua một trận, cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết, không cần như vậy khách khí. Chẳng lẽ ta không đủ tư cách làm bằng hữu của ngươi sao? Giang Vô Ý Liễu vừa cười vừa nói, trong lòng tại trước mặt bằng hữu yên lặng tăng thêm một cái nam chữ. Nói trở lại, vừa cùng hiệp phổ Lị tạ nữ vương nói xong sự tình, hiện đang đối mặt đỉ ạ nạ làm sao đều cảm giác tựa hồ có điểm lạ lạ này, tốt ta, đối với cái nào đó còn trong lòng còn có thiện ý hôn đàn tới nói, xác thực có một chút như vậy xấu hổ. Côn vợ ơ, đi á nạ tách ra nụ cười xán lạn, xinh đẹp không gì sánh được, kém chút đều để Giang vô y hề đi không được đường. Tốt, vô y hề đã ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ là bằng hữu, có thể nói cho ta một chút thế giới bên ngoài sao? Ta chưa từng có từng tới thế giới bên ngoài, có phải hay không tất cả mọi người đều cùng ngày hôm qua người xâm nhập một dạng sẽ giết hại tỷ vợ của chúng ta? Giang vô y hề đầu, nhìn phía xa miên ngông biển lớn màu xanh lam, nơi này không coi ô nhiễm. Nước biển rất thanh tịnh, cũng không phải là, người có rất nhiều loại, có người tốt cũng, có người xấu. Sẽ vì một ít chuyện cãi lộn thậm chí động thủ, cũng có một số người trong lòng còn có thiện ý rất tình nguyện trợ giúp người khác, thế giới rất đặc sắc, ngươi gặp được rất nhiều khác biệt sự tình. Bất quá ta tin tưởng ngươi đều sẽ bảo trì ngươi sơ tâm, bất kể như thế nào, đều muốn làm về mình. Liên giống như ta, bảo vệ cẩn thận người nhà của mình cùng bằng hữu. Tại có năng lực thời điểm trợ giúp người khác, không có năng lực thời điểm bảo vệ tốt người nhà như vậy đủ rồi. Cảm ơn ngươi giảng giải, ta đối thế giới bên ngoài rất lạc nhiên, đến lúc đó hy vọng vô ý địa ngươi có thể nhiều hơn trợ giúp ta ta không hy vọng giết chết bất luận kẻ nào, nhưng là cũng không cho phép đảo tạ dã tỷ sẽ thu được nguy hiểm. Nếu mà bắt buộc, ta sẽ dùng vũ khí trong tay thủ hộ tỷ bội của ta nhón. Di á nã một mặt kiên nghị nói, trên người có bẩm sinh sứ mệnh cảm giác, chính nghĩa cùng giữ gìn đảo tạ dã tỷ sẽ an toàn. Giang vô ý òa đương nhiên sẽ không hy vọng lao bà của mình là những cái kia thánh mẫu, không hô hào muốn vì bảo hộ vũ trụ hòa bình mà hy sinh chính mình. Thật có người như vậy đoán chừng cũng đã đã chết từ lâu. Mình có thể làm liền là bảo vệ tốt lao bà của mình nhón. Về phần cái khác, vậy liền mặc kệ chuyện của hắn. Về phần tiếp nhận gạ thủ hộ giả xương hảo, trở thành tượng cổ tôn giả. Hắc hắc, muốn thật sự là như thế, Đoan Trường liền thú vị. Đừng quên mình vẫn là mạn nghệ tổ, giáo sư ít, sở thi vở đám người tiện nghi lão bà đâu. Những này thủ hộ hòa bình thế giới cùng an toàn nhiệm vụ liền giao cho bọn hắn đi làm đi. Thời điểm này không đi theo các lão bà đi dạo phố nhìn ngắm phong cảnh tốt hơn, dầu gì cũng có bò lớn mỹ nữ chờ đợi mình đâu. Chém chém giết giết cái gì nhất nhất, lao tử thế nhưng là nhận qua giáo dục cao đẳng tài cao sẽ a quảng. Chương 303, trăm đỡ ba, vở mạn làm người dẫn đường. Yên tâm đi, ta là bằng hữu của ngươi, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Kỳ thật ta được đến manh mối liền là a dẹt đã chuẩn bị đường chạy, tần chuẩn bị tới nói là chạy trốn. Ngươi biết trước kia cùng ạ bổ cổ liệm viễn cổ đại chiến sao? Giang Vũ ý, ý vừa cười vừa nói, nhiệm vụ lần này hắn nhưng không có ý định thật chém chém giết giết. Dù sao ạ dẹt chạy liền xong việc, nhiệm vụ cũng coi như xong thành công, bắt ạ dẹt trở về Olympus. Nói đùa, tên kia thật nổi cơn giận, có thể đem một quốc gia đánh phá thành mảnh nhỏ, liền xem như lại kém cỏi, cũng là thần minh à? Đi ạ nạ gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, ta biết, tại thời kỳ viễn cổ, ạ cổ liệm dự định chinh phục mỗi một cái tinh cầu, bị chinh phục tinh cầu đều sẽ bị rút đi tất cả có thể lượng biến thành một viên tĩnh mạch hành tinh. Tại thời kỳ viễn cổ. Thần vương rẻ ở xuất lĩnh ô liềm bù chúng thần, ạ của bạn bỏ xây đồn dẫn đầu át lạn tị người liên hợp trong nhân loại cường giả cùng một chỗ chống lại hoang nguyên thất thất ba sói tiến công, đồng thời thành công đánh bại hắn, thậm chí thu được bọn hắn một thờ bút. Bên trong một cái còn cất giữ trong chúng ta đảo tạ dạ đi sệ bên trên. Giang vô ý yệt gật gật đầu, quả nhiên mấy ngàn năm tuế nguyệt cũng không phải uổng phí, đi ạ nạ không chỉ có là một cái sức chiến đấu hung hãn chiến sĩ cũng là một cái học phép ta. Không sai, cho nên ta một cái khác đạo sư cũng làm gạ thủ hộ giả thượng cổ tôn giản nói cho ta biết, nếu như ạ dã không đúng gạ tạo thành nguy hiểm, như vậy không cần loạn hạ sát thủ. Dù sao đối phương là đã từng bảo hộ qua gã một thành viên, cũng là đi ra một phần lực. Đó là ổ liềm tụ viện nhà, tự nhiên do chính bọn hắn tới đoạn. Đi A nặc cười, tuyệt đối cái này nam nhân rất thú vị, có lẽ là mấy ngàn năm qua lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân, cảm thấy Giang Vô Ý thì rất có mị lực. Người thú vị, hiểu rất nhiều, phía ngoài nam nhân đều là như vậy sao? Giang Vô Ý thì khoát khoát tay, không không không, giống ta dạng này thiên tài gần như không tồn tại. Ta không chỉ có là một thiên tài ma pháp sư, ta vẫn là một thiên tài nhà khoa học, phát minh rất nhiều thứ. Tỷ như có thể để người ta bay trên trời đồ vật, tỷ như cái này nói xong lấy ra một cái phi hành ba lô cong lên người khởi động chốt mở về sau tự nhiên tại cực từ phản tác dụng lực phía dưới bay lên đi á nã là bán thần thể chất lực lượng tốc độ lực phản ứng đều là nhân loại mấy lần nhưng nhẹ nhõm nhảy lên hai ba mươi mét không trung nhưng lại không cách nào làm đến loại này chạy không phi hành trong lúc nhất thời rất có hứng thú dù sao đảo vạ dạ dị nghệ nhưng không có cái gì khoa học sản phẩm liền chút đèn đều không có chỉ có một ít chút ít ma pháp đạo cụ có thể nói là vô cùng nguyên thủy cái này rất thú vị làm sao làm được có thể cho ta thử một chút sao Phụ trách trông coi hai nữ tính Amazon chiến sĩ cũng là cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì loại vật này xác thực là lần đầu tiên gặp, cũng là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân, tự nhiên cảm thấy rất thú vị. Giang vô y thì tắt đi phi hành ba lô, đem ba lô đưa tới. Đương nhiên là có thể, ngươi rất thông minh, tại nhiệm vụ kết thúc, ngươi có thể ở bên ngoài tiến hành tu hành, từ từ nhân loại am hiểu, loại này khác loại lực lượng được xưng là khoa học, tính là một loại có dấu vết mà lần theo ma pháp đi, dù sao không phải người nào đều thích hợp tu luyện ma pháp, nhưng là khoa học thì là người người đều áp dụng. Đi nạ tại Giang Vô Ý ỉ dạy bảo hạ rất nhanh liền nắm giữ phi hành ba lô quyết khiếu, lập tức bay lên không trung. Giống như khoé hoặc chim sơn ca tại đảo vạn dạ đi sẽ không trung bay lượng, thể nghiệm lấy phi hành cảm giác, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, dùng một loại không giống bình thường góc độ đi đối đãi mình mỹ lệ quê hương. Giang Vô Ý ỉ rất xấu xắc cười, đối phó một cái chưa bao giờ thấy qua nam nhân ấn đờ gọn mạn mềm mới, còn không phải dễ như trở bàn tay, ha ha, dạng này lấy một cái có thể đánh có thể chịu lại xinh đẹp lao bản nơi đó tìm đâu. Ân, lời nói nói mình thật đúng là cần muốn tiếp tục nghiên cứu một chút huyết thanh phối phương. Hoặc là tìm một điểm rèn luyện thân thể phương pháp, không phải lão bà là có, cũng thật nhiều, nhưng là thận theo không kịp, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, không muốn bị đủ, cái kia phải cố gắng hướng hợp kim ti tan thận, à, không, là ạ đã men sùn thận phương hướng nỗ lực à, tiên đồ từ từ à, còn nhiều hơn cố gắng mới được. Hắc, hai vị mỹ nữ, các ngươi cũng muốn trải nghiệm một chút không? Ta chỗ này còn có dư thửa phi hành ba lô, vừa vặn cùng một chỗ thử một chút đi, thuận tiện mang ta xem một chút mỹ lệ đảo tạ dạ dị xệ như thế nào. Hai vị mỹ lệ nữ chiến sĩ có thể cho ta làm một lần hướng dẫn du lịch sao? Giang vô y để lại lấy ra cái kia phi hành ba lô cho kích động Amazon chiến sĩ, hắc hắc, dạng này cường tráng nữ nhân cũng là rất có hương vị được không? Không làm lão bà cũng có thể khi ngạch, được rồi, tình một đêm à? Tốt, vô ý để pháp sư như ngươi mong muốn, một cái cao lớn người da trắng nữ nhân tiếp nhận phi hành ba lô cũng là da dáng bắt đầu thí nghiệm, không bao lâu liền nắm giữ đơn giản phi hành kỹ xảo, cái kia đi thôi. Giang vô ý để búng tay một cái, phi hành ba lô xuất hiện ở sau lưng, cả người cũng bay lên, lại nói nếu là ban đầu bản bản phi hành ba lô cũng không thể lấy ra tặng gái, loại này cải tiến sau phi hành ba lô bất luận là tốc độ vẫn là vẻ ngoài bên trên đều là rất không tệ. Chủ yếu nhất vẫn là không lo lắng nguồn năng lượng vấn đề, không có điện. Để Dương giáo sư, a không, là giáo sư giang tới một lần miễn phí giới nguyện nẹt phần món ăn trị liệu liền trong nháy mắt đẩy máu phục sinh rồi. Ba người rất nhanh liền đuổi kịp ở trên bầu trời bay lượn đi an ạ. Vô ý ý, ấy. người cái này phi hành ba lô rất thần kỳ. Ta lần thứ nhất trải nghiệm đến có thể trên không trung bay lượn cảm giác. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Sán lạn khuôn mặt nhỏ như hoa, nhìn người như si như say, quá đẹp. Quả nhiên ổ liệm phủ trung thần bên trong liền không có một cái nào xấu. Không khách khí, đều nói là bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này mà thôi. Về sau đi theo ta còn sẽ kiến thức đến càng nhiều mới lạ đồ vật. Đi thôi, mang ta mở mang kiến thức một chút đảo và dạ đi sẽ mỹ lệ phong cảnh a." Giang Vô Y Ý vừa cười vừa nói, "Cô tỷ nha, chính là muốn can đảm cẩn trọng ra mà dạy." Đi á Ánạ gật gật đầu, lấy một loại tương đối chậm rãi tốc độ tại thiên không phi hành, không ngừng cho Giang Vô Y Ý giới thiệu đảo và dạ đi sẽ mỹ cảnh, nơi đó là đồn ná đi ở U Bình Nguyên, là chúng ta luyện tập cưỡi ngựa địa phương, cũng là săn thả địa phương, chúng ta thế nhưng là nuôi rất nhiều sinh dê. Ở đâu là chỗ chúng ta ở, rất xinh đẹp đúng không? Tỷ muội của chúng ta nhóm cũng sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi." đằng sau là một tòa mỹ lệ bờ biển, có đôi khi chúng ta sau đó biển đi bắt lấy hải ngư. Đảo Bạ Dã Đì sẽ đúng là nhân gian tiên cảnh, mỹ lệ tựa như ngộng, tuyệt đối thắng cảnh nghỉ mát. Thống kê không trọn vẹn, tối thiểu muốn so một tòa thành thị còn muốn đại, Có núi có nước, còn có thật nhiều động vật hoang dã, hoàn toàn liền là một cái phong bế tiểu thế giới. Mà Nam, bốn Amazon nhân khẩu sẽ không gia tăng, cho nên tự nhiên cân bằng cũng sẽ không bị đánh phá. Xem toàn bộ Đảo Bạ Dã Đì sẽ phong cảnh trọn vẹn bỏ ra 3 giờ mới đi dạo xong, đây là ở trên bầu trời tốc độ phi hành, nếu là đi đường đi bộ, đoán chừng không có một cái nào tuần lễ đừng nghĩ đi đến. Còn có một số rõ ràng là không cho phép đến gần địa phương liền không có đi, tỉ như cất giữ mặt thờ bột địa phương. Đối với cái gọi là mặt thờ bột cũng tốt, ẩn phế y tỷ gệm cũng tốt, nhưng món kia giang vô ý yệ cũng nhìn không thuận mắt. Mặt thờ bột là có sinh mệnh siêu máy tính, mà ẩn phế y tỷ gệm thì là báo thù nữ thần chia ra tới lực lượng ở suối. Rất giàu có mà. Ân, xác thực rất giàu có, nhưng là nói đến vô địch liền không tính là. Rất rõ ràng nhớ kỹ sắc sở, sở văn nặc, tìm đường chết chi trên tường ủ gà khan là đến cỡ nào khinh thường, mặc kệ là thật là giả, dù sao không có hứng thú chính là không có hứng thú. Bất quá một chỗ cất giữa Hiền Phỉ tỷ dệm thật sự chính là vô cùng an toàn. Chương 304: ạ Dệt thành công chạy trốn. Ba ngày sau, tại Hiệp bộ Lý Tạ nữ vương tức giận ánh mắt bên trong, Giang Vô Yy mang theo Ạn thì họ mẹ cùng đi ạ nạ cùng rời đi đảo Tạ Dạ đi thế, ra ngoài chấp hành bắt hoặc là khu chủ cả Dệt nhân vật. Mà liên tại trước đó không lâu còn dạy vò nàng 2 giờ, làm hại nàng toàn thân bất lực, thật là một cái vô sỉ hỗn đản. Xuyên qua truyền thống môn, ba người đi tới Đông Âu quốc gia Lạ tổ vị nị A đô thành tổ tổ, nơi này đã bị Sệ Vẹn số Si hệ toàn diện khống chế. Đại lượng nhà máy ở chỗ này kiến thiết, ngoài thành đồng ruộng khôi phục sản xuất gieo trồng, hết thề đều hướng về Mỹ hảo phương hướng phát triển, làm thống nhất cả nước căn cứ, tự nhiên là muốn làm tốt một chút, tối thiểu muốn mời chào bởi vì chiến loạn không nhà để về lưu dân. Một tòa giản lược lại không mất phong cách trong biệt thự, Giang Vô Y kia nhìn thấy mỹ nhân của mình lão bà ủ phê lĩa, lão bà, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Diana, vị này là an tỷ họ vẽ, cũng là tỷ muội của ngươi thứ nhất, họ là phi thường lợi hại chiến sĩ. Hai vị, vị này là lão bà của ta ủ cũng là cái thành phố này chúa tể. Di Anna mò hỏi, ngươi kết hôn? Ô phê lìa cũng không phải thích ăn dấm nữ nhân, cười cùng hai người nắm tay, rất hân hạnh được biết các người, chính xác tới nói ta là không thê tử thứ nhất, hắn à à, còn có rất nhiều nữ nhân đâu. đã đi vào 29, ngồi xuống trước ga 3. một cái búng tay, cà phê tự động sung tốt, còn có nữ chiến sĩ bưng tới một chút điểm tâm. Đây đều là cùng giang vô y thì có qua quan hệ nữ chiến sĩ, yên tâm đáng tin, ngạch người một nhà, đừng nổ súng. À thì họ kẹt tức giận trừng tiểu nam nhân một chút, gia hỏa này, mặc dù nói đã thẳng thẳng qua, nhưng là thật gặp còn thật là khiến người ta khó chịu, bất quá cũng không có làm khó đối phương. Ngươi tốt, Ồ Phệ Lụy à, về sau mời chiếu cố nhiều. Đi nạ vẫn tương đối đơn thuần, có lẽ là đã nghe qua Ổ Lẩm Vũ Thần Vương có rất nhiều cái thế tử, đối với Giang Vô Ý có rất nhiều thế tử cũng không có quá mức để ý, nàng nhưng không biết hiện tại phần lớn quốc gia đều theo đuổi chế độ một vợ một chồng đâu. Ngươi tốt, Ồ Phệ Lụy à, ngươi là một cái ma pháp sư sao? Ồ Phệ Lụy à ăn mặc rất có nữ vương phong phạm, vừa cười vừa nói, không tính là, chỉ là vừa nhập môn mà thôi, cái này còn đến cảm tạ lão công ta trợ giúp, chỉ là biết một chút ít ma pháp mà thôi, không tính là chính thức ma pháp sư. Nói đến trong lòng đã cảm thấy một trận hay phúc. Có một cái yêu nam nhân của mình, mình cũng yêu nam nhân, còn có thể trời thiền kiến mặt, có cái gì không vừa lòng. Nữ nhân, nếu là truy đuổi quyền lực thời điểm, thế nhưng là rất điên cuồng, có đôi khi một chút xíu chuyện nhỏ lại sẽ để cho các nàng vui vẻ cả buổi. Khụ khụ, tốt, ta trước tiên là nói về một cái đi. An thì họ Bệ đâu, là tỷ muội của ngươi, về sau ngươi có thể cho nàng nhiều giúp ngươi một chút, nàng trước kia là một cái tướng quân, có cái gì không hiểu có thể thỉnh giáo nàng. Đi án nạ lần này tới là có đảm nhiệm các, bất quá không nóng nảy, chờ ta đã điều tra xong lại nói. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể nhiều dạy một chút nàng nàng chưa từng có từng tới thế giới của chúng ta, ngươi có thể hiểu thành là từ một cái thế ngoại đảo nguyên bên trong người tới. Các nàng đều có rất mạnh sức chiến đấu, bất quá đều là sử dụng cổ vũ khí. Giang vô ý, ý bắt đầu giải thích cùng phân phối nhiệm vụ, đem các nàng mang tới. Cái thứ nhất là nơi này tương đối thích hợp, mặc kệ là ạ thì họ pè vẫn là đi ạ nã đều có thể giúp cho ổ phê lý ạ. Cái thứ hai là để an sách phổ sẽ không nhàng rủi, một cái thường xuyên bận rộn đã quen người, lại là từ đảo bạ dạ đi sệ bên trong đi ra, cần thời gian thì đứng, cái này cũng rất tốt. Mà đi ả nã cần để cho nàng mở mang kiến thức một chút thế giới tàn khốc, đi học tập sẽ không ôm loại kia buồn cười thánh mẫu tư tưởng. Cũng có một chút là muốn thông qua ổ phệ lì ả từ từ ảnh hưởng nàng, hiệp trợ nàng thành lập một cái hoàn toàn mới quốc gia, tối thiểu có thể cam đoan quốc gia của mình công dân có thể qua tốt một chút. Khuku, tốt ta, nhưng thật ra là không muốn mang về học viện trong biệt thự, bởi vì nơi đó đã ở không được, mới xây bờ biển biệt thự còn không có thành lập tốt. Lại nói hoàn cảnh nơi này cũng muốn so vậy thì tốt, nếu là thấy được trong nhà mấy cái phụ nữ có thai, không biết tạng thì họ mẹ có thể hay không nghĩ đến thế nào giáo huấn mình đâu. Tốt ta, nghe ngươi. Ai bảo ngươi là chồng ta đâu? Nhớ kỹ cho ta ban thượng a. Hai vị mời đi theo ta đi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, về sau các ngươi phải được thường ở chỗ này sinh hoạt, chúng ta liền là tỷ muội, đối với mình nhà vẫn là muốn quen thuộc. Ô Phế Lụy ạ cười mời hai nữ nhân cùng đi tham quan biệt thự. Nếu là thị ạ, đoán chừng đã sớm bạo phát, không đem Giang Vô Y y tiếp gần chết, nàng cũng không phải là thích gan giống thị ạ. Giang Vô Y y lúc đầu, cuối cùng là đem hai nữ nhân muốn định tốt, mẹ xem ra phòng ở vẫn là muốn thiết kế lớn một chút tương đối tốt, không phải thật ở không giới a. Hắc hắc vừa đỡ vô mạn tới cũng không cần muốn chạy đem hạ diện sự tình giải quyết lại quay đầu tốt dễ thù dọn nàng một đạo truyền tống môn lần nữa trở lại đợt tỷ thản trong thành bảo nơi này y nguyên để phòng xưng nghiêm một cái huyền ảo sơn hắc ma pháp trận ở giữa trung quanh bố chi đếm không hết chân quý ma pháp vật liệu có chân quý không biết tên pháng thạch có hài cốt của giả thú cũng có không biết tên dược đẻ làm thành một cái lục mang tinh đem ma pháp trận bảo vệ ở giữa một thân chiến giáp hạ diện đang tại làm lấy sau cùng điều chỉnh thử làm việc bảo đảm truyền thống địa điểm không có vấn đề vô ý nghĩa người bên kia thế nào ở một bên cảnh giới sủi sờ ý hồ mạn cất thì nã cũng là chào đón thật nhiều ngày không có nhìn thấy tiểu lão công, rất nhớ đọc. Đúng đấy, lão công, thế nào, đám kia đàn bà đánh đá có phải hay không muốn đánh tới, là thời điểm để các nàng mở mang kiến thức một chút chiến thuật của ta. Giang vô ý ý bất đắc dĩ nhìn xem mình bạo lực lão bà, người an phận điểm được không. Đảo họa dạ đi xệ người bên kia đã bị ta kéo lại, tạm thời còn sẽ không tới. ngươi nếu là muốn đi, hiện tại đi, đoán chừng các nàng liền xe đèn so đều nhìn không thấy. A dẹt gật gật đầu, rút ra bên hông treo đại kiếm, tiên lặng niệm chú ngữ, trong lúc nhất thời lục mang tinh lên một đoàn hào quang sáng. Khoáng thạch bên trong lực lượng bị rút lấy đến trên ma pháp trận, thông qua huyền ảo phù văn vận chuyển. Ở giữa đồ án bắt đầu biến hóa, biến thành một cái xoay tròn hình tròn. Năm cái viên cầu nhỏ trên không trung thành hình, từng đạo trùng sáng đem viên cầu nối liền cùng nhau, tạo thành một cái kỳ lạ truyền tống môn. Truyền tống môn bên kia căn bản thấy không rõ lắm là tình huống như thế nào, á dẹt nhẹ thở ra một hơi, 773 các loại ma pháp trận quang mang biến mất về sau, các ngươi liền động thủ hủy đi nó. Đừng cho người khác truy kịp tới. Nói xong trực tiếp đạp vào vào truyền tống môn. Sau lưng từng dãy áo giáp binh sĩ cũng là theo chân nối đuôi nhau mà vào. Các thí nạn tại toàn thân đại phòng. Giang vô ý ý cũng rất tốt kỳ quan sát đến, đây chính là vượt qua không gian vĩ độ truyền thống môn a, phải học tập thật giỏi học tập. Mặc dù nói mình cũng có thể truyền tống đến thế giới khác, nhưng là những cái kia đều là mình trải qua, thấy qua thế giới, thế giới xa lạ, mình nhưng không cách nào đến. Mà có không gian tọa độ ma pháp trận thì là có thể đến địa phương cố định. À dẹt chuyến đi này còn mang theo nhiều binh lính như thế, phun phun phun, không phải là đi công thành đoạt đất à? Bất quá mặc kệ nó, dù sao tử đạo hưu bất tử bần đạo, mình không có việc gì là được. Vội vã cuống cuồng chờ đợi hai giờ, ma pháp trận hao hết năng lượng về sau đã mất đi quan mang truyền tống môn lần nữa biến mất trên đất ma pháp trận biến thành từng khối vỡ vụn đồ án khoáng thạch cũng biến thành bột phấn đây là thành công các thí nạ có chút không thể tin được một trận không có đánh dạng này liền xong thành giang vô ý đem ma pháp trận dùng ma lực phục chế một bên sau đó dùng đặc chế sách ma pháp trang in dấu lên đi sau đó vung tay lên đem những này hải cốt thu vào chứa đựng trong không gian về sau có thời gian có thể chậm rãi nghiên cứu hẳn là không sai bất quá chúng ta còn có một chuyện muốn làm các thí nạ to nhỏ hỏi sự tình gì lão công Giang vô ý đè một thanh kéo qua Cát Thi Nạ vào phòng, đương nhiên là sinh một cái đáng yêu bảo bảo rồi. Chương 305, Sở Ty vừa nhập ngũ hy vọng, mang theo một mặt thỏa mãn thẹn thùng Cát Thi Nạ về tới học viện biệt thự. Nơi này một đám nữ nhân đều là không có sức chiến đấu gì, vẫn là muốn dựa vào Cát Thi Nạ đến bảo hộ, trừ phi đến một chút siêu cấp như bức gia hỏa, không phải người bình thường tới một cái chết một cái, đến một đám đều không đủ bạo lực sủi sờ y hổ mạn Cát Thi Nạ áp đặt. Về đến nhà cảm giác là như vậy ấm áp, xả dạ A Di vẫn là một mặt từ hái đuổi lấy tiểu bảo bảo, những nữ nhân khác thì là an tâm dưỡng thai, hoặc là liền là đến sân vườn bên trong tàn bộ. Hết thể đều qua rất bình tĩnh rất ổn, bình bình đạm đạm mới là thật ta. Giang Vô Ý thì còn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một chút ô nhiễm cải thiện trang bị đâu, gần nhất bị sự tình khác bận biểu đều có chút không phân thân nổi, nếu là có trong truyền thuyết phân thân thuật liền tốt, mẹ, chỉ có thể ý bạc một cái, điện thoại mở ra, đó là hào hộ thanh âm, "Hắc, Vô Ý một tuần lễ sau, có thật nhiều cái xí nghiệp liên hợp tổ chức một cái hội trợ, hướng mọi người biểu hiện ra chúng ta khoa học thành quả, cũng là một cái bùng lòng vũ hội, đến lúc đó cùng đi đi, thuận tiện." Truyền truyền một cái chương trình tin tức. "Ân, hội chợ cùng chương trình tin tức." Giang Vô Ý không hiểu hỏi. "Đúng vậy à?" Hội trợ là vũ hội bên trong một cái khâu, dù sao liền là mời mời một ít kẻ có tiền cùng người bình thường tới tham gia tiệc rượu. Gần nhất đảo quốc bên kia cử động rất tập hợp, với lại nạ dỉ quân đội sức chiến đấu quá mạnh, đã đánh vào Pháp cảnh nội, cho nên tham nghị viện quyết định trưng binh nhập ngũ, chuẩn bị tương lai khả năng phát sinh chiến tranh. Người qua đây là được rồi, có rất nhiều xinh đẹp mỹ nữ. Hào lộ giải thích một phen. Thút ta, ta đã biết, ta sẽ đến đúng giờ. Giang vô ý để nói xong cũng cúp điện thoại. Hắc hắc, không nghĩ tới Mỹ trưng binh hoạt động thế mà trước thời hạn. Ha hạ ha, hạ. cũng trách hắn, phát minh nhiều đồ như vậy, khiến cho Mỹ sắt thép tài nguyên một mực không có xuất khẩu. Toàn bộ đều bị đại lượng xí nghiệp chia cắt, dù sao sản xuất quân bị không cần sắt thép sao? Nghiên cứu vũ khí không cần sắt thép sao? Làm hàng không mẫu hạng, máy bay cùng đại pháo không cần sắt thép sao? Mỗi một vật đều cần sắt thép. Mà đảo quốc tiểu quỷ tử nhóm cần nhất liền là sắt thép, bọn hắn bản thân nhưng không có cái gì khoáng sản tài nguyên, nghèo chỉ còn lại có tiền, chỉ có thể cùng người khác mua. Mà liên xô cùng bọn hắn một mực không hợp nhau, gần nhất còn không ngừng xung đột đâu, đừng nói mua sắt thép, cụ lạc liền có. Bất quá không cần tiền, là trực tiếp đánh vào người sắt thép tài nguyên cũng chỉ có thể để lại Mỹ nhập khẩu, nhưng là bây giờ liên tiếp mấy tháng đều không có sắt thép ra bên ngoài tiêu, cái này để đảo quốc Tiểu quỷ tử suốt ruột, mẹ trứng, không có sắt thép, chẳng lẽ dùng xi măng cùng đầu gỗ làm tàu ngầm cùng tàu chiến đấu sao? Cho nên rất bất đắc dĩ bắt đầu chuẩn bị a đại long tìm đường chết cử động. Liên quan tới đảo quốc phá sự, Giang vô ý ỉ, nhưng không có tâm tình đi quan tâm, đám cặn bác kia, cái khác không được, nhưng là làm một chút công việc bẩn thỉu việc cực ngược lại là rất sở trường. Ân, đơn giản tới nói liền là có hắc qua. Hắc hắc, dù sao Đạo quốc Tiểu quỷ tử chính là muốn bị người hố, không hố bọn hắn mấy lần, trong lòng đều không thoải mái. Giang ý Yi bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cái kia chính là nếu như cái này hội trợ là ảnh hưởng bên trong cái kia hội trợ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa siêu cấp binh sĩ kế hoạch đã mở động? Ân, nhìn chẳng lẽ có thể nhìn thấy sở ti vợ nhập ngũ thời điểm? Hắc hắc, xem ra mỹ đội biến thân thời gian nhanh đến, có ý tứ. Vậy liền đi nhìn kỹ một chút. Bất quá nói đi thì nói lại, mỹ đội không ra sân, vậy ai đi đối phó z sở cùn đâu? Ngạch, có vẻ như hiện tại so đang cùng z sở cùn hợp tác a. Nước mỹ đội trưởng, mạng tăng thêm giáo sư ít thành đoàn đánh z sở thêm người biến dị. Giống như có chút ít kích động à, không được, đến, mua lấy một điểm bắp Giang cùng khoái hỏa xả phòng nước đi hiện trường nhìn xem mới được. Liên quan tới cái gọi là kế thừa thượng cổ tôn giả thủ hồn gạ. Giang Vô Ý thì phản phất thấy được vô số siêu anh hùng cùng nhân vật phản diện bị mình lắc lư lấy cùng chờ rẻ ở tạ người đánh người chết ta sống, nhưng mà mình lại có thể nằm trong nhà xem TV trực tiếp, thỉnh thoảng vì bọn họ vỗ tay gọi tốt, quả thực liền là có thể so với đặc hiệu phim a. Ý nghĩ này một sinh ra, có như vậy trong nháy mắt tại phía xa châu Âu giáo sư Ichler, mạng nghệ tổ Ezid đều không tự chủ được dùng mình một cái, tựa hồ có chuyện gì xấu đang tại tướng linh lấy. Giang Vô Y thì cười hắc hắc, xuất ra từ cả mạ tạ bên trong lấy ra thư tịch tiếp tục xem. Đây là hạn sỉ èn văn cho ma pháp của hắn sách, tất cả đều là phía trên không chỉ có tiến giai ma pháp chú ngữ còn có chính nàng cá nhân tâm vừa vẫn sẽ. Một cái đến sống ít đi mấy ngàn năm thượng cổ tôn giả tâm đắc bút ký khẳng định là phi thường có giá trị, tối thiểu có thể làm cho mình mem mới biến thành lão lái xe đi. Về phần có thể hay không biến thành xa thần vậy phải xem cá nhân tư chất. Khó được rành rỗi, tự nhiên là hảo hảo bồi bồi người trong nhà. Lại nói nhìn xem nữ nhi gì Giang vô ý hề cũng không biết lần sau gặp được Sở Ti Vợ thời điểm muốn làm sao nói mới tốt. ngạch, chiếu cố là chiếu cố, bất quá là nhiều một đứa con gái. ngạch, Sở Ti Vợ biết mình nhiều một người muội muội, không biết có thể hay không đánh chết mình rồi. Thật đáng sợ a. Nghiên cứu một biết ma pháp sách, Giang vô ý hề liền bắt đầu không thành thật, nhìn xem bận rộn các lão bà. ân, quyết định ra ngoài đi đi. Đi tới đi tới liền đi tới xạ rộng phu nhân nhà bên trong. Xạ rộng phu nhân tựa hồ có phát giác, trước tiên mở cửa, hai người mắt lớn chứng mắt nhỏ, đống nhiên rất có an ý đóng cửa, đi tiến gian phòng bên trong, tựa hồ lại thảo luận cái gì nhân sinh đại sự một dạng dày vò 2 giờ, giang vô ý lại là rất sắc khẽ hát về đến nhà nhìn sách ma pháp, không lại chính là cùng mị Tị Tịch thụy muốn trò chuyện sẽ trời. mị Tịch là ai? ngạch, chỉ cần năng ý, có thể biến thành bất kỳ một cái nào tiếp xúc qua người, mặc kệ là thanh âm, vân tay hoặc là đồng tử đều có thể là giống nhau. nói cách khác có thể biến thành xạ dạ a gì, cũng có thể biến thành bạ dạ phu nhân có lẽ còn có mặt thả bệnh. khuku, tốt ta, đây chẳng qua là đang giải thích biến chủng năng lực cường đại mà thôi. ma pháp thực chiến tính rất mạnh lại một lần nữa đạt được thể hiện, đạo bà dạ đỉ sẽ một trận chiến, mặc dù nói là quyết đấu, nhưng là cuối cùng cưỡng hôn đỉ về sau. Báo nổi đi ạ nạ vô sự tự thông học xong thần lực sóng xung kích, còn mẹ nó bổ sung bên trên dẻ ở sôi điện chi lực, đó cũng không phải là phổ thông thần đờ, mà là mang theo thần lực thần đờ. Nếu như nói phổ thông, triệu triệu tốt, thần đờ chỉ là có thể kích xuyên một mặt vách tường, như vậy bổ sung dẻ ở chi lực thần đờ thì là có thể kích xuyên một tòa cao ốc. Nói như vậy liền trừ quan nhiều. Còn tốt không gian ma pháp thuần dụng, đáng chết thần lực lại có phong tỏa không gian tác dụng, cùng lần trước Thomas sử dụng ám kim quyển chụp dạng, mặc dù lực lượng không đồng nhất dạng, nhưng là phong tỏa không gian tiểu dáng là giống nhau nếu không phải học xong tiến giai dị vượt truyền tống ma pháp, đoán chừng giang vô y thì liền đã bị anh cạn bã không còn sót lại một chút cạn. cho nên giang vô y thì hiện tại đều chuyên tâm nghiên cứu không gian ma pháp, cái đồ chơi này thực sự dùng quá tốt, dùng đến tốt có chút thái cực quyền mở rộng, tứ lạng bạc thiên cân, còn có thể dùng gậy ông đập lưng ông, cực kỳ tuyệt vời một loại ma pháp. nạnh, đương nhiên, cũng có một chút vô lại, bất quá là một cái vô sỉ hướng đản, có thể đánh thắng liền tốt, vô lại không vô lại có cái gì cái gọi là đâu. muốn nói vô lại, người biến dị càng vô lại đi, cọp lông đều không cần học liền sẽ nhiều như vậy năng lực. chương ba trăm linh sáu, nghiên cứu arcator nói là nói như vậy, nhưng mà ngày thứ hai tối hôm qua còn hạ quyết tâm học tập ma pháp người nào đó lại một điểm thành tín đều không có chạy tới phòng thí nghiệm đi. Đắc ý búng tay một cái, cà phê nhào bột mì bao liền chuẩn bị xong. Xuất ra từ một chỗ nào trao đổi mà đến ngạc dễ ăn tỏ đang nhìn, dùng một đài về sau tất nhiên sẽ xuất hiện máy tính đem đổi lấy một cái chỉ có một hai cái nhân tài nắm giữ nguồn năng lượng mới tính thế nào đều sẽ không lỗ à. Vừa nghĩ tới mình cái này một bút máu lửa giao dịch, Giang vô ý ý cũng nhịn không được Đắc ý con trồn thanh âm, thật sự là quá kiếm lời. Ma pháp muốn học, khoa học kỹ thuật cũng muốn học, hai loại đồ vật đều có dài ngắn chỗ. Vẫn là câu nói kia, khi ma pháp mất đi hiệu lực thời điểm tối thiểu còn có khoa học có thể cứu chẳng, khoa học mất đi hiệu quả thời điểm còn có ma pháp có thể bổ cứu. Nếu là cả hai đều đã mất đi hiệu quả, cái kia tối thiểu còn có một bộ siêu cấp binh sĩ cường tráng thân thể đi, đánh không lại cũng có thể chạy trốn a. Làm về sau tất nhiên sáng lên ác dạ à to, Giang Vũ Ý phát hiện loại kết cấu này là trước nay chưa có, đem nhất phát hiện mới kỷ nguyên làm vận dụng đến cực hạn. Thông qua điện từ cuộn dây từ trường phản ứng tác dụng lực tăng thêm kim loại trước đó bài xích lẫn nhau, Sau đó tại bịt kiến trong thùng tiến hành 773 cùng loại phản ứng tổng hợp hạt nhân loại này phần tử vận động, phần tử thì tương đương với cùng tế bào một dạng, mặc kệ là tách rời vẫn là kết hợp đều sẽ sinh ra năng lượng to lớn. Đây chính là hạt dẻ tỏ nguyên lý cùng từng công tác chỉnh. Thông qua cùng loại phản ứng tổng hợp hạt nhân đồ vật để đạt tới sinh ra năng lượng. Bất quá cái đồ chơi này là không dễ không chế à? Với lại loại này năng lượng là động năng, vẫn là nhiệt năng, nghịch, giống như có chút không cách nào khống chế một dạng, chắc không được nguyên lai like phát minh mấy chục năm hạt dẻ tỏ chỉ có thể đặt ở tập đoàn trong đại sảnh khi một cái bài trí. Giang Vô Y tựa hồ tìm được một điểm gì đó. Kỳ thật thuật cùng Anthony tư duy là không có sai, chỉ là không có nghĩ đến ạc dễ ạt tỏ là làm được, nhưng là không biết năng lượng kết cấu một mực không cách nào dùng để tiến hành cung cấp. Điện năng không phải điện năng, nhiệt năng không phải nhiệt năng, nói là động năng đi, còn thật sự có một điểm miễn cưỡng. Mấu chốt là năng lượng quá hỗn loạn, hắc hắc, cũng chỉ có ý dồn mạng Tony nghĩ ra làm một cái cỡ nhỏ ạc dễ ạt tỏ đến kéo dài tính mạng. đã là nếu như vậy, mình ngược lại là có thể lợi dụng à, trước làm một cái thí nghiệm bản bản đến xem hiệu quả thế nào, sau đó đang quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Ân, đúng, trước làm lại nói muốn nửa trời cũng sẽ không có thu hoạch, khoác lác ai đều sẽ à, mẫu chút là, ngạch, đừng nói nữa, vẫn là rút đao à à, không, cầm lấy tay quay làm việc cả tiểu lão đệ, thân là ý rồng man ạt mò hạch tâm ạc dẻ hạt tỏ vẫn rất có tác dụng, tối thiểu tại làm nguồn năng lượng mới tới nói, điểm này so với bất luận cái gì trước mắt đã biết nguồn năng lượng đều tốt hơn, đối với lò phản ứng hạt nhân tới nói, tối thiểu ạc dẻ hạt tỏ sẽ tốt khống chế một điểm, phóng xạ cơ hồ đồng đẳng với linh, ngạch, cái kia vì sao y rồng mạn tony còn sẽ trúng đâu? Xin trước đó hắn là lồng lược bị tạo ra một cái hố, hạt dẻ hạt tỏ là trực tiếp cảm nặng ở trên người. Kim loại nguyên tố đi qua thân thể không chúng độc mới là lạ chứ, lại nói cũng không phải siêu cấp cường trắng người, có thể rất lâu như vậy bất tử đã rất không khoa học rồi ta. Dù sao ngay từ đầu cái đồ chơi này cũng chỉ là làm một cái nguồn năng lượng mới xuất hiện, cũng không phải dùng tới chữa trị thân thể. Liên cung cứng rắn muốn cầm ạ sột phân khi cọc treo đồ sử dụng một dạng, có thể làm sao? Hao bột biểu thị mình cũng rất tuyệt vọng à. Giang vô ý thì càng xem càng thú vị, bởi vì loại này hoàn toàn mới thiết lập vẫn là ban đầu bản bản, mang ý nghĩa mình có thể đi lấy tay cải tiến, cái này cùng tất cả mọi người là lao lái xe mở dạng, một cái có xe, một cái không xe khi không xe láo lái xe đột nhiên có xe thời điểm cái kia có thể nhiều khối chạy song hạ du nà núi một vòng vậy phải xem cá nhân kỹ thuật bàn tay nhất chuyển mau vào quyết ma lực tràn ra bắt đầu khống chế đại lượng vật liệu tiến hành gia công hoàn toàn lướt qua cần cần phải chặt chẽ dụng cụ quá trình trực tiếp rất không khoa học bắt đầu kiến tạo quá trình ngạch tốt ta tổng nói người khác có hắc khoa kỹ nhưng là mình cũng là một cái đại bậc hắc ta dọa tặc hô bắt trộm. xa xôi châu Âu na huy chặt lơ trốn ở trong khắp non nách một xài tay đệ tại trên nó toàn lực khống chế một cái qua tới kiểm tra nà dị binh sĩ trên quần áo rõ ràng in một cái đầu lâu bạch tuộc đồ án bên người còn có một cái tuổi không sai biệt lắm, nhỏ hơn hai tuổi khoảng trường thiếu niên khẩn trương nắm lấy một thanh súng ngắn. lúc này nạ gì binh sĩ xoay đầu lại nhìn xem hai người ẩn thân địa phương, lại phát hiện không có một ai, thế là hô lớn, nơi này không có người, cái kế tiếp địa phương. nói xong lại trực tiếp rời đi, tựa hồ thật là từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy người một dạng. thiếu niên nhẹ thở ra một hơi, nhìn thấy nạ gì binh sĩ sau khi đi xa mới mở miệng nói ra, ngươi thật là người biến dị, chúng ta đều là một loại người, ta còn tưởng rằng trên cái thế giới này rất thiếu người biến dị. chặt cũng là thở hắt ra, vừa rồi tiêu hao vẫn là để hắn có chút chịu không được bất quá còn tốt thành công. Hắc, Eris đúng không? Tin tưởng ta, trên cái thế giới này có năng lực đặc thù người có rất nhiều, tối thiểu ta liền biết có hai cái, một cái cùng chúng ta giống nhau là người biến dị, một cái khác là người bình thường, nhưng là có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thiếu niên này rõ ràng là ma nữ tổ Eris. Kinh ngạc nói, cái gì? Còn có người biến dị? Người bình thường cũng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chất lơ gật gật đầu nghiêm túc nói, không sai, một cái giống là mụi mụi của ta một dạng, nàng có thể biến thành bất luận kẻ nào, mà một cái khác thì là có thể không chế. Ngạnh, người... ngươi biết ma pháp sư à? Hắn liền là một cái ma pháp sư, rất lợi hại cái chủng loại kia. Cái gì? Ma pháp sư? Đây là thứ quỷ gì? Ngươi không phải nói muốn đi giết so à, ta cũng muốn cùng một chỗ giết hắn. Hắn giết ta mẫu thân cùng muội muội. Ezic có chút thống khổ ôm đầu não, mỗi lần vừa nhắm mắt liền phảng phất có thể nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội trước khi chết bộ dáng, cái này biển sâu huyết cừu hắn nhất định phải báo. Chắc lơ gật gật đầu lại lắc đầu, không, giết phụ thân ta chính là một cái có kỳ quái cái đuôi màu đỏ người, ta sẽ không giết bất luận kẻ nào, ta muốn bọn hắn thu được luật pháp chế tài. Ngươi đây là có bệnh đi, pháp luật. Hiện đang khắp nơi đều đang chiến tranh. Từ đâu tới pháp luật. gia hỏa kia gọi là hạ gia dẻo, hắn là so thủ hạ thứ nhất, sẽ không gian di động, am hiểu kiếm thuật, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Erit có chút đối gia hỏa này không ưa, nhân từ nâng tay, coi là đây là nhà trò sao? chắt lơ trầm mặc một chút, thở nhẹ một hơi, không, ta vẫn còn muốn tìm tới hắn hỏi một chút hắn vì cái gì, người biến dị cũng là người, tại sao phải tự giết lẫn nhau? ngươi nói mẹ của ngươi cùng mụ mụ bị giết chết, điều này cùng ta trước đó nhà phụ cận một cái hàng xóm rất giống a, có người cùng ta một dạng. Erit đến cùng vẫn là thiếu niên, tướng thú cũng là rất cao, cũng rất dễ dàng bị lừa dối rõ ràng lại nói chính sự, F.I.M., quay đầu liền đi nói chuyện thiếm. Không phải, mà là ta nghe mẫu thân của ta nói, ta vị kia ma pháp sư nhà bạn bên trong có một nữ nhân cũng là nói con của nàng bị nạn gì hại chết, hiện tại chỉ có nàng cùng con gái nàng sống nương tựa lẫn nhau. Chất lơ chậm rãi nói ra, tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc, không biết vì cái gì nghĩ không ra. Chương 307, thiếu niên giáo sư ít cùng mạng nệ tổ. E hơi nghi ngờ, nhưng là lại không biết nói thế nào, nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, chất lơ ngươi không phải sẽ tâm linh cảm ứng sao? Ngươi đến thử xem nhìn trí nhớ của ta, nhìn xem là không là giống nhau. Nếu như đúng vậy. Ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ giết chết đám kia tên vệ tử. lơ muốn lúc trước còn không làm được điều tra người khác ký ức sự tình, cùng tính cách có quan hệ, bất quá bây giờ phụ thân đều đã chết, vì báo thù, dị có thể động dụng càng ngày càng thường xuyên, bất đắc Dị vươn tay điểm vào hốt của đối phương bên trên, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Thời gian lập tức liền thấy một vài bức thảm thiết hình tượng, có người bị tàn sát, có sợ hãi, sợ hãi, cũng có đói khát thống khổ, thấy được trại tập trung bên trong đáng sợ tình huống sau đó thấy được một cái có chút bóng người quen thuộc, đó là một cái trên mặt bị bôi chet lấy than đen phụ nữ trung niên, cứ việc ăn mặc rất tồi tệ, nhưng là y nguyên nhìn ra được là một cái mỹ lệ nữ nhân, trong ngực còn ôm một cái đáng yêu tiểu nữ hài, tiểu nữ hài này lập tức để cho người ta cảm thấy hết sức quen thuộc. Chất Lơ buông tay ra, nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt rất mệt mỏi, nhưng là tối thiểu còn tính là có chút tiểu dung. Ez, chúc mừng người, mẹ của ngươi cùng muội muội không có chết, tại ta ma pháp sư kia trong nhà. Mặc dù không biết họ là làm sao vượt qua hơn vạn dặm trùng dương đi đến mỹ, bất quá ta có thể khẳng định mẹ của ngươi không có chết lúc đầu mất hết can đảm, erid đống nhiên cao hứng lên, có chút kích động nắm lấy chat lơ nói ra, ngươi nói cái gì? Mẫu thân của ta không có chết, cái này, thật sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi, các nàng thế mà không có chết, đúng. Ngươi nói ma pháp sư kia là một cái lao nhân sao? Tóc trắng thương thương loại kia. Đống nhiên chuyển biến chủ đề để chat lơ cũng nhịn không được méo mặt mấy lần. Đây quả thật là giang vô ý thì nói hợp tác đồng bạn à? Làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy à? Không, hắn rất trẻ trung, thậm chí so ta còn trẻ. Hắn không chỉ có là một cái ma pháp sư. Vẫn là một nhà khoa học, là một cái không tầm thường thiên tài. Ezit hồ nghi nói ra, người trẻ tuổi. Ngươi nói người trẻ tuổi là thế nào? Ai được rồi, ngươi nhìn lại một chút trí nhớ của ta, tại ta thức tỉnh năng lực thời điểm. Ta gặp qua một cái buồn bã đeo kính trung niên nam nhân cùng một cái nam nhân trẻ tuổi cùng một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Ngươi xem một chút trong này có hay không ngươi nói mà pháp sư bằng hữu. Chắt lơ sâu thở ra một hơi, lần nữa phát động tinh thần dò xét, có Ezit nhắc nhở, tận lực đi thăm dò tìm lập tức đã tìm được, không thể tưởng tượng nổi thấy được Giang Vô ý, ý thân ảnh xuất hiện ở trại tập trung bên trong, tựa hồ là làm một cái người đứng xem đang nhìn, mà người vây xem liền là Edix. Nhìn thấy Edix buộc phát năng lực lập tức sử dụng kim loại giết chết đại lượng nạ dị binh sĩ sau thối lui ra khỏi tinh thần điều tra. Thế nào? Thế nào? Có phải hay không? Có phải hay không có người ma pháp sư kia bằng hữu? Edix khẩn chất hỏi, tại đã mất đi người nhà về sau ý nghĩ của hắn liền là giết so vì các nàng báo thù, bây giờ nghe các nàng còn sống, trong lúc nhất thời có chút kinh hỉ nhìn bên ngoài. Đúng vậy, ta người bạn kia tại hiện trường, khi đó hắn là học thuật giao lưu hội ta cũng nhận qua mời, nhưng là không có thời gian đi. Chất Lơ mới sẽ không nói hắn bởi vì cùng nữ hài tử hẹn họ bỏ qua giao lưu hội thời gian. yên tâm đi, mẹ của ngươi cùng muội muội đều sống rất tốt, ở biệt thự, cái hoàn cảnh kia tốt ghê gớm. chúc mừng ngươi, Ez. Chất Lơ vô vu bả vai của đối phương, tính là một loại chúc phúc a. không, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. yên tâm đi, ta nói được thì làm được, ngươi muốn đi đối phó Tiếu Hoa Hạ Dạ Dẻo, ta sẽ giúp ngươi. ta cũng có một khoản muốn cùng bọn hắn hảo hảo tính toán. các loại báo thù về sau, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ta muốn nhìn một chút mẫu thân của ta cùng muội muội xem bọn hắn trôi qua có được hay không nếu như không tốt ta sẽ giết ra hỏa kia erid rất không biết mùi vị khoác lắc cười chat lơ lắc đầu quên đi thôi các nàng trôi qua khẳng định rất tốt chúng ta bây giờ cần chính là đi tìm một chút ăn sau đó lại tiếp tục nghe ngóng đám người kia tung tích ai đều sẽ không nghĩ tới hai cái tương ái tương sát cơ hữu tốt lần thứ nhất hợp tác là tại na huy cùng một trôi giao vừa mới bắt đầu nghiên cứu người biến dị cùng mời chào người biến dị so bất quá vẫn là đối mặt mạnh nệ tổ cái này bờ u gật thật vô y thật là có không có làm sao nghiên cứu qua này ma pháp mặc dù rất lợi hại nhưng là người biến dị đều là một đám không khoa học bậc thấp Ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Bất quá nếu là lợi dụng tốt, hắc <cười> hắc, vậy sau này cũng sẽ có một đoàn tay chân đến giúp đỡ. Cái gì thủ vệ gạ hòa bình thế giới, ta dọa, thành thành thật thật trong nhà khi cá ướp mối tốt bao nhiêu à? Chém chém giết giết cái gì vẫn là thôi đi. Không để cập tới hai cái cơ hữu tốt bắt đầu vận mệnh bên trong lần thứ nhất hợp tác, mà toàn bộ Na Huy đều lâm vào chiến hỏa đốt thiêu đương bên trong, gần như điên cuồng rét sờ cuồng vì truy tìm lực lượng thần bí, một loại so cái gọi là biến loại sức mạnh cùng ma pháp lực lượng đều cao cấp hơn lực lượng, một loại có thể bị khoa học lợi dụng thần minh lực lượng. Côn vợ ở, thì gia binh sĩ tại trên đường phố hành đầu đem lặn dấu đi đội du kích tiêu diệt, thủy ra đặc công tại các loại trong giáo đường truy tìm lấy cổ vật tung tích. Muốn nghĩ ra được chính xác tin tức, nhất định phải trước từ tín ngưỡng bắt đầu, cũng chính là truyền giáo sĩ bắt đầu nắm lên. Ngồi ngay ngắn ở thành rừng cao ốc trong phòng làm việc xính thị ạ cười lạnh nhìn lên trước mặt địa báo, trên đó viết sở mịt để nàng đem tiền tài cùng nhất phát minh mới tư liệu đưa đến tổng bộ đi. Nàng nếu là lúc trước, đoán chừng còn sẽ làm như vậy, nhưng là hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái thận trọng sĩ quan nữ có nhân. 3. Xanh thảm ngọc một cái búng tay, một chén tử ỉn lần trở tới đây hồng trà tự động tự tách gọn, tại ma pháp tạo nghệ bên trên nàng đồng dạng không kém cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh. hừ, vô chi ra hỏa, muốn ta phản bội lão công ta, thật sự là ngu xuẩn. sợ mít ngươi căn bản cũng không biết trên cái thế giới này còn có cái khác lực lượng chân chính. nắm giữ vĩ đại một cái dưới đất ba phái, thời gian dài đại tỷ đầu sinh hoạt đã để thì biến thành một cái cường thế nữ vương. đối với hỉ dạ nàng hiểu rõ, người một nhà động người một nhà, cái gì xáo lộ bấy dập nàng là không biết. hiện tại chỉ là không có hảo ý mà bị nàng giết chết người đoán chừng đều có thể cuốn bên trên 49 quảng trường một vòng. giang vô y đi tới xin thì ạ văn phòng, ôm lấy nữ nhân của mình, lão bà, làm sao vậy? ai bảo ngươi tức giận? không có gì, chỉ là có mấy con kiến mà thôi. Lão công, ngươi chuẩn bị lúc nào đi đối phó Sermit, hắn cần vì mâu thân mà thủ trả giá đắt. Ta hiện tại rất chán ghét hí dạ, luôn luôn để cho ta giao ra rất nhiều kỹ thuật tư liệu. Ngươi biết, ta không muốn phản bội ngươi, ta chỉ muốn khi nữ nhân của ngươi, Xin thì à muốn lúc trước tuyệt đối sẽ không bộ dạng này. Bất quá xem ra, cẩn thận khi đi vào bể tình nữ nhân, trước kia lại thế nào cường thế, hiện tại đều sẽ dịu dàng ngoan ngoãn cùng mẹo con một dạng a. Yên tâm đi, ta chuẩn bị một chút động thủ, trước từ Zetun bắt đầu, để một bộ phận người ngụy trang thành Sermit thủ hạ, lại phối hợp đảo quốc tiểu quỷ tử chúng ta đột kích Zun trụ sở huấn luyện. Đào hố cho sở mịt hắn nhảy. Hắc hắc, thuần thủ quân đội không phải còn tại Phần Lan à, vừa vặn sở mịt cũng tại Na Uy. Ngươi nói nếu là Liên Xô biết đánh bất ngờ mình đặt công cứ điểm hung thủ ngay tại quân đội bên cạnh, ngươi nói Liên Xô sẽ làm sao? Giang Vô Ý ý rất xấu xa nói rộng. 3, chương 308, tập kích Zun chuẩn bị. Xin thị à ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, đó là đương nhiên là điều động quân đội đi qua tiêu diệt bọn hắn. Lão công, ngươi thật là xấu a, lại muốn ra một chiêu này đến. Bất quá ta nghe nói Zun thế nhưng là có rất nhiều nữ đặc công. Ngươi có phải hay không đang đánh cái gì chủ ý xấu? Giang vô ý thì hô to gan luồng. Loại chuyện này trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt nha, liền xem như có. Vậy cũng không thể nói rõ à? Có còn muốn hay không lan lộn? Dĩ nhiên không phải. Đọc ra ấn đời ý huốt ngươi biết à, Cái nào là Zun điều động tới đặc công, bây giờ bị ta thu phục, ta chuẩn bị tập kích Zun về sau. Đem các nàng chia hai bộ phận, trước bảo đảm trung thành, sau đó một bộ phận người hiệp trợ ngươi, một bộ phận người đi hiệp trợ ẩu phế lý ạ. Chỗ nào mới là chỗ ngẫu chốt nhất, về sau có lẽ là một cái rất tốt căn cứ địa. Nói đến loạn tổ vị nhị ạ quốc gia này, Xỉn thì ạ con mắt đều sáng lên, đây chính là một cái náo động quốc gia, đến thất thất ba thời điểm nàng cùng Ổ Phệ Ly ạ còn chuẩn bị thay phiên khi nữ vương chơi đồ đâu. Thật, vậy thì tốt quá, ngươi nói như vậy ta đều có chút đã đợi không kịp, yên tâm, Lão công, ngươi chỉ muốn đem nàng nhóm bắt lấy, trung thành sự tình liền giao cho ta a. Giao cho ngươi? Ngươi sẽ tẩy náo sao? Giang Vô Y thì còn thật không biết mình lao bà có bản lĩnh gì, phản đúng là mình lao bà sẽ không hại mình, ai không có một chút bí mật chứ, nguyện ý nói mình liền sẽ nói đi ra, không muốn nói cũng sẽ không tận lực đến hỏi, tổn thương cảm tình a. Ta dọa, huấn đẳng cũng sẽ đảm tình cảm, nghẹt, tốt ta, huấn đẳng liền là huấn đẳng, sự tình gì đều làm ra được, không phải liền là lừa gạt nữ hài tử nha, nói cao lớn như vậy còn, xin thì ạ tiêu ngạo cùng một cái khom tức một dạng, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, đó là tự nhiên, ta trước kia tại nạ gì cũng là làm qua một đoạn thời gian huấn luyện viên, phụ trách dạy bảo người mới hí dạ tổ chức giáo nghĩa, cái này có cái gì khó, yên tâm giao cho ta đi, coi như ngươi để các nàng làm cái gì, các nàng cũng sẽ ngoan ngoãn làm. Nói xong nháy nháy mắt, tựa hồ có chút ý vị thông trưởng ý tứ. Giang vô y để vội vàng ho khan một tiếng, trong lòng liền là còn muốn cũng sẽ không nói ra. Ha ha, nói đi nơi nào, ta có các ngươi như vậy đủ rồi. Xỉn thì à gắt giọng, tin ngươi mới là lạ đâu. Ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Nói là nói như vậy, nhưng là trên mặt hạnh phúc ý cười rõ ràng là cảm thấy rất hưởng thụ nha. À, nữ nhân. Lão bà, chính sự nói xong rồi, có phải hay không hẳn là thảo luận một chút những người khác sinh đại sự. Giang vô y thì xấu xa nói ra. Xỉn thì à kinh ngạc, mỹ lệ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, trở tay lôi kéo giang vô y hướng nghỉ ngơi thời gian đi đến. Tốt, ta cũng muốn một cái đáng yêu nữ nhi. Thừa, sinh cái nữ nhi mới tốt, sẽ đau mụ mụ. Nếu là nam hải tử lớn lên cùng ngươi một dạng xấu sẽ không tốt. Thư gửi, nhanh lên tới. Dày vò một đêm, Giang vô ý đi ngày thứ hai phơi một hồi mặt trời sau lại đầy máu sống lại. Ân, sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng đến cùng đặt mua hợp kim ti tan thận độc giả một dạng bền bỉ. tốt ta, đây không phải nói nhảm mà. Tìm tới, dots, xác nhận mới nhất Zun động thái, để nàng gấp rút thu thập tư liệu tin tức, Giữ định thời gian ngay tại một tuần lễ sau đọc nhiều muộn sẽ bắt đầu thời gian. Vì cái gì đây, Ân, cao đại thượng tới nói liền là chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Một cây đao gác ở tác giả quần trên cổ, nói tiếng người ngạch, đơn giản tới nói liền là đem chính mình quan hệ chi tiêu. Lớn như vậy một cái tiệt tối tuyệt đối không thể thiếu đặc công cùng thám tử. Như vậy chỉ cần thấy được Giang vô y ở tại chỗ, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến là hắn làm. Còn có thể dùng nồi cho hí dạ. Ân, nói đúng ra là rét sở cùng sơ mít. Sơ mít cái kia lão ngân tệ, lúc trước cầm xương khi bán thành phẩm siêu cấp binh sĩ huyết thanh chuột bạch, bút chướng này còn không có tính đâu. Mặc dù nói Giang vô y thì mình nhặt được một món hời lớn, nhưng là luôn cảm giác đến muốn lấy lại danh dự cùng ăn mũi. Ân, Giang vô y có mặt mũi và tôn nghiêm loại vật này. Tốt a, đối với một tên hôn đản tới nói. Cần dùng đến thời điểm tự nhiên là có. Muốn tập kích Zun, chỉ dựa vào một cái đột xỉa là còn đủ, đột cũng cần xuất hiện tại tiệc tối bên trên, cùng răng vô ý phối hợp diễn kịch chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Mà có truyền tống môn có thể rất nhanh chóng đến Zun ngồi ở địa phương, có truyền tống ma pháp chính là có thể như thế vô lại cùng không biết xấu hổ. Cần còn có cường lực tay chân. Ai đây? Đương nhiên là hai người vợ tốt cùng một cái sắp thành lao bà, mẹ, sắp thành lao bà là cái quỷ gì? Sắp thành lão bà liền là Underworld Madiana loại này còn không có cô tới tay mỹ nữ a, đồ đần mặt khác hai cái là sụt tơ ý ổ mạn cát thì nạ cùng ạ thì họ vẽ một cái cùng đi ạ nạ giống nhau là bán thần thể chất bạo lực nữ vương một cái khác là đảo bạ dạ đi sẽ trước nhâm tướng quân sức chiến đấu bạo tạc tồn tại cũng không phải trong phim ảnh đánh mấy cái nạ gì binh sĩ đều muốn chúng đạn tam lưu diễn viên quần chúng diễn viên tay chân chuẩn bị xong cái kia có hắc hoa nhân viên tự nhiên là sở mịt phe phái hỉ dạ thành viên cùng quả bí lùn tiểu bỉ tử bất quá còn cần một cái càng hiểu hơn z nhân viên mới được giang vô ý đi vào một chỗ vùng ngoại ô rừng rậm trong công viên nơi này ở vào rừng rậm chỗ sâu không có sẽ lại tới đây cũng đương nhiên sẽ không có người phát hiện Lưỡng thần tinh khí bắt đầu thi triển ma pháp, đây là một đạo ấn ký truy tung ma pháp, thông qua đặc thù ma pháp khắc ấn cùng năng lượng cảm giác đem đối ứng ma pháp ấn ký tồn tại, sau đó khóa chặt vị trí cụ thể tọa độ. Có vị trí tọa độ về sau liền có thể nhanh chóng tìm ra mả gạ bên trong cùng ứng đối tọa độ không gian tiến hành truyền thống. Rất tuyệt đúng không? Không sai, ma pháp liền là như thế không thể tưởng tượng nổi. Sa sôi sải bờ gì ạ, băng nguyên bên trên, một đám cự đế quốc Nga thời kỳ binh sĩ chính đang đào móc lấy băng nguyên tại tham dò một loại nào đó khoáng thạch cùng băng nguyên thực vật mà cả người xuyên ra lông áo khoác cung gung lộng lây thủ phụ đang đứng tại một chỗ trên sườn núi nhìn xem thủ hạ của mình bận rộn trắng trẻo ra thịt như ngà voi trắng đoán tinh xảo hình dáng vẽ lấy nhàn nhạt chăng dung, thân bên trên tán phát lấy thành thụng mê người cùng phiêu cường thế hai loại khí chất hỗn hợp mà thành vật vị chỉ cần là nam nhân liền sẽ nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần đong nhiên cảm thấy bên trên ma pháp vòng tay lóe ra quýt ánh sáng màu đỏ phất tay để bên người bảo tiêu lùi tán các ngươi xuống dưới nhìn lấy bọn hắn là phu nhân sáu cái cánh tay so với người bình thường đủ còn lớn hơn bắc cực có thể tráng hắn cầm trong tay ạ sụn phân số dưới thân phận thật là thế tập quý tộc người hầu một đạo quýt ánh sáng màu đỏ xuất hiện tạo thành một đạo truyền tống môn nam bốn một người mặc ngân sắc ma pháp áo khoác tóc vàng xuất ca xuất hiện truyền tống môn rất nhanh liền đóng lại hắc nô và phu nhân đã lâu không gặp có muốn hay không ta à có thể tùy ý truyền tống tại mga ngoại trừ giang vô y tiề liền là ansi elvan mà người vừa tới không phải là giang vô y còn có ai ansi elvan pháp sư là cái nữ được không nô và đi mắt người thần mang theo kinh ngạc cùng rung động nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện giang vô y tiề sớm biết đối phương không phải một cái đơn giản nhà khoa học nhưng lại căn bản không có nghĩ đến đối phương là ủn có lực lượng thần bí nam nhân khó trách cho cảm giác của nàng là nguy hiểm như vậy. gương mặt xinh đẹp cười rất tốt nhìn, cười không lộ răng, rất điển hình một cái yêu nhã quý tộc tiểu dung. đương nhiên, đối với hợp tác đồng bạn ta là mỗi ngày đều sẽ tưởng niệm. nếu là có người không giao trứng, ta sẽ đặc biệt tưởng niệm đạn bắn vào những cái kia ghi nợ không trả ra hỏa trên đầu. chương 309, trăm linh thủ lĩnh thứ nhất nộ vạ phu nhân. khu khu, đi người yên tâm, ta làm ăn luôn luôn rất có thành tín, một tay giao tiền, một tay giao hàng, liền cùng ngươi thấy một dạng, ta không phải một người bình thường, mà trên cái thế giới này còn có rất nhiều có đặc biệt năng lực người, ngươi chỉ là không có kiến thức đến mà thôi. Giang vô ý y nhìn xem nở nang thành thụ quý phụ nhân, trong lòng không thể không tán thưởng. Không phải rét run đại lao thứ nhất, liền phần này dung nhan đều có thể miểu sát đại bộ phận mỹ nữ. Nô và phụ nhân mặc dù kinh ngạc, nhưng lại sẽ không biểu hiện cùng tiểu nữ sinh mở dạng, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Đến nàng giai đoạn này nữ nhân, thường thường là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, kiến thức nhiều lắm, hiểu được cũng nhiều, đương nhiên cũng càng thêm mê người. A a, ta biết, đối thủ của ngươi sơ mịt liền là một cái khí lực rất lớn đồ đi. Về điểm này cùng ngươi so ra tựa hồ căn bản không coi là gì. Vô y y tiến sĩ, thật xa tới tìm ta, không phải chỉ là để vì tâm sự a. Nữ nhân thông minh. Thông minh là chuyện tốt, có thể thấy rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả hiểu được lựa chọn thế nào, mà ảnh hưởng chỉ có một người tham nghiệm. Giang Vô Ý thì tay phải giấy lên Quỷ Ma pháp lực màu đỏ lượng hình cầu, đối không khí vung ra một quyền, không gian chung quanh lập tức tiến nhập vỡ vụn biển giới, thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện Sian. Một cái mật đàm mà không sợ bị nghe lén nhất nơi tốt, không có 29 cũng có một. Có thể nghe lén, cũng chỉ có lực lượng đã đạt tới một cái khác độ cao các đại lão, tỉ như Đoạt Mạc Ngủ, Tô Điển, Rex Arc-type, Thanos có lẽ cũng coi như bất quá đã đều là đại lão, đương nhiên là khinh thường ở lại làm điểm ấy nghe lén sự tình. Quá thấp kém có hay không, thân là nhân vật phản diện cũng là có tôn nghiêm. Vậy ta liền nói ngắn gọn đi, vạ phu nhân, ta muốn đem Zet Jun một nổi bừng, đem vướng bận ra hỏa đều giết, mà còn lại đặc công cùng huấn luyện viên đây là thu làm thủ hạ thay ta làm việc. Mà ngươi, là một cái thí sinh rất tốt, ngươi giúp ta đối phó Zet Jun, ta cho ngươi một cái phát triển địa phương cùng cơ hội." Giang Vô Y thì tỉnh táo nói, "Muốn đối phó Zet Jun, tốt nhất lý tưởng nhất liền là suy dục một cái lãnh đạo cấp cao, khó khăn nhất công phá không phải kiên cố thành lũy cùng nghiêm phòng chiến hào, mà là người một nhà sau lưng một đao." mà thân là đế quốc nga thời kỳ để lại quý tộc cứ việc không được coi trọng cùng chèn ép nhưng là điểm ấy khí tiết vẫn phải có chết sống không rời đi mảnh đất này liền là một loại kiên trì nô vạ phu nhân ngược lại là không có chào phúng cũng không có trấn kinh phản phất đối phương nói sự tình đều là tại dự liệu của nàng bên trong sóng to gió lớn đều gặp liền xem như xe lửa trôi đi đều nhìn qua đến mấy lần điểm này tính là gì ngạch xe lửa trôi đi tới tới tới uống một chén vodka lại thổi một cái sống lại bút như bước đi ra Chầm gãi tử trong bao nhỏ rút ra một chi nữ sĩ thuốc lá dùng diêm nút thuốc nôn một vòng tròn nô vạ phu nhân mang theo nụ cười thản nhiên nói ra, mặc dù đọt đều nói cho ngươi biết, tình cảnh của ta là rất tồi tệ, nhưng là đừng quên, ta là một cái quý tộc, quý tộc có quý tộc vinh quang. ngươi cho là ta dựa vào cái gì sẽ giúp ngươi? ngươi chỉ bằng ngươi cái nào một lần? Ha ha, nói ra cụ thể điều kiện, ta suy nghĩ một chút. giang vội ý bì búng tay một cái, nô vạ trong tay phu nhân nữ sĩ thuốc lá lập tức giọt tắt, sau một khắc thuốc lá cũng không thấy, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. nho nhỏ một cái ma pháp đem đối phương khí diễm đè xuống, đàm phán bên trong, khí thế cũng là rất trọng yếu. rất đơn giản, đọt là nữ nhân của ta. Phản bội Zun liền sẽ thu được Zun truy sát, uy hiếp đến nữ nhân của ta, ta cũng chỉ có thể đưa nàng diệt. Chỉ cần ta nguyện ý, Zun sau một khắc liền sẽ không còn tồn tại. Lại hủy đi rơi Zun trước đó, ta chẳng qua là tiến hành hữu hiệu tài nguyên thu về mà thôi, ngươi là một người mới, ta rất cần. Đồng thời, ngươi cũng là nữ nhân của ta, ta không muốn để cho ngươi cứ như vậy chết đi mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Giang Vũ Ý nghĩa nghiêm túc nói nghiêm túc, cái dạng kia phản phất lại về tới làm thí nghiệm lúc như thế chuyên chú, loại này đặc biệt khí chất quả thực liền là nữ tính khắp tinh a. Nô và đi người cũng là được chứng kiến vô số thảm kịch, hài kịch nữ nhân, như là một chén chân tàng nhiều năm rượu nho mở dạng, thế đơn lực bạc nàng dũng nhiên có một loại đấu kỵ, cái kia chính là đấu kỵ thủ hạ đặc công đọc lại có thể tìm tới một cái vì nàng nỗ lực nam nhân. Từ nhỏ quý tộc sinh hoạt, mỗi người đều là mang theo giả nhân giả nghĩa biểu lộ, mặt ngoài cười hì hì, nhưng sau đó xoay người liền có thể đến bên trên một đao một thương còn giả dạ dạng làm một bộ dáng vẻ vô tội. Nữ nhân của ngươi? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể hàng phục ta sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi rất có mị lực. Giang vô ý hề rất trang bê triệu hoán năm loại nguyên tố hình thành năng lượng cầu vờn quanh tại bên cạnh mình, thỉnh thoảng biến hóa thành các loại hình dạng, tràn ngập thần đời trường kiếm, thiếu đốt cung tiễn, lệnh băng chế tạo trường thương. Ta đương nhiên đối với mình có lòng tin, ngươi chỉ bất quá thiếu thiếu một cái có thể che gió che mưa nam nhân mà thôi, trở thành nữ nhân của ta, ngươi có thể hưởng thụ đồng dạng gãy ngộ. Nô và phu nhân không biết suy nghĩ gì, đông nhiên cười, cười đi hướng cái này hùng có lực lượng thần bí với lại lại so với chính mình tiểu nhân nam nhân, trong lòng có loại lao nhu ăn non nhổ cảm giác sảng khoái. Ngạch, ta dọa, rõ ràng là non châu ăn lão nổ được không? làm sao nói thế nào đều là lạ lạ. Trong kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mệt xỉn ẩn dậy vào hơn 2 giờ, nổ vạ phu nhân hài lòng lại xuất hiện ở trên băng nguyên, sửa sang lại một cái da lông áo khoác, đem tuyết trên cổ vết tích ngăn trở, triệu tập nhân thủ chuẩn bị một tuần lễ sau tập kích làm việc. Giang vô ý yì lại là phơi một hồi mặt trời mới chuyện tống đến rổ tổ trong biệt thự, án thì họ vẹn cùng đi à nại chính tại học tập lấy các loại ngôn ngữ cùng chữ viết, muốn dung nhập hiện đại sinh hoạt nhất định phải học được dùng ngôn ngữ câu thông cùng đọc sách viết chữ, không phải hai mắt đen thui, làm cái gì cũng không biết, nếu là bị người ta biết ấn đời bộ chữ lớn không biết một cái, sợ rằng sẽ cười đến dụng răng à tra, quyển sách đặt mua độc giả đều là người đồng đều đại học tăng, liền bỏ qua vấn đề này a. Lão công, vô ý nhỉ. Hai người đồng thời mở miệng, khác biệt chính là thân phận của hai người không đồng nhất dạng, cho nên cách gọi cũng không đồng nhất dạng. Trong khoảng thời gian này các nàng thế nhưng là 773 thấy được rất nhiều đâu, rất mới lạ, đối thế giới bên ngoài cảm thấy rất hứng thú. An thì họ vẻ cũng là rất thiếu đi ra, coi như đi ra cũng là đi thẳng đến ca mạ tạ, quốc gia của nhân loại căn bản sẽ không đặt chân, đối với ngắn ngủi mấy chục năm nhân loại tuổi thọ, tuổi thọ của các nàng liền là thật dài hai vị mỹ lệ các nữ sĩ, một tuần lễ sau có một cái hành động, là a dẹt lưu lại tại gã hợp tác minh hữu thành lập một tổ chức, ta muốn đi phá hủy nó, đến lúc đó cần muốn trợ giúp của các ngươi. Giang vô y ỉa rất khéo léo đem nổi dùng tại a dẹt chế thần, muốn muốn thuyết phục thì a nà liền muốn dùng đại nghĩa. Hắc <cười> hắc, chỉ cần cùng a dẹt có liên quan, liền là ta ác, như vậy là đủ rồi. Ân, có tin tức. Tốt, ta sẽ chuẩn bị xong. Đi a nà ngược lại là có một loại kích động xúc động, dù sao nàng lại tới đây thật đúng là không có hảo hảo động thủ một lần. Đội câu trang b điểm thuyết pháp chính là, cắt, một cái có thể đánh đều không có. Ngạch, mặc dù lời nói nói ra rất phách lối, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế. À thì họ vẹn ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản đối, nàng xem như gả đi nữ nhân, trưởng phu nói cái gì là làm cái đó, với lại nàng tin tưởng mình nhỏ nam nhân đã không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Giết người. Ngạch, thật có lỗi trong mắt của nàng mổ heo không hề khác gì nhau, đều là một đao chém chết, không có cái gì là một đao không có thể giải quyết được nhân. Nếu có, cái kia chính là lại chém 100 đao, chứng 310, siêu cấp binh sĩ triêu mộ kế hoạch, tây trưởng học trong quân tr Từng đội từng đội binh sĩ bắt đầu huấn luyện, dị vãng lười biếng khí tức không còn tồn tại. Mỗi một tiểu đội cũng bắt đầu trước khi chiến đấu diễn kịch cùng huấn luyện, để phòng ngừa vạn nhất tham chiến có thể trước tiên đến chiến trường. Tại trong quân doanh một gian rộng phòng hợp lớn bên trong có quốc hội tham nghị viên, có yến lần cùng pháp đại biểu, càng có mỹ Philip thượng tá cùng một cái tuổi trẻ người da đen tiểu hòa tử. Đây là thuộc về liên minh hội nghị. Hội nghị hôm nay chủ đề liền là tiếp xuống chiêu mộ siêu cấp binh sĩ kế hoạch thí nghiệm nhân tuyển, nhất định phải là từ quân đội bên trong chiêu mộ đến binh sĩ, vô luận là đến từ quốc gia nào, đầu tiên nếu là một sĩ binh mới được. Lam Huyết Thanh nghiên cứu phát minh người ạp dạ hẻm cũng ở tại chỗ, phụ trách máy móc chế tạo thuật cùng Giang vô ý ỉ cũng ở tại chỗ. Bất quá hai người đều không có mang thư ký tiền đến, đều chờ ở bên ngoài chờ lấy. Đây coi như là một trận cơ mật tính giao lưu hội nghị. Một cái tuổi trẻ người da trắng tham nghị viên đứng lên nói ra, tốt. Hội nghị hôm nay liền là thảo luận siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Quốc hội nghị hội đối với kế hoạch này vẫn ôm nhất định hoài nghi, cũng không có cho quá nhiều nghiên cứu tài chính. Cần chúng ta trước chế tạo ra một cái siêu cấp binh sĩ, cảm thấy hạng mục thành thuộc mới có thể tăng lớn đầu nhập tài chính cùng ủng hộ ở chỗ này ta có một vấn đề trong thời gian một năm qua chúng ta phát hiện một cái bí mật tổ chức được xưng là hì dạ tổ chức tại phụ thuộc lấy nạ gì vì nạ gì cung cấp khoa học kỹ thuật ủng hộ đồng dạng cũng có nghiên cứu phương diện này ta muốn hỏi hỏi vô ý kỳ hệ tiến sĩ ngươi khi đó là cùng hì dạ tổ chức từng có mật thiết kết giao ngươi có phải hay không trong đó một thành viên đâu lại là vấn đề này F.I.M. có phiền hay không a a giang vô ý kỳ hệ nhìn cũng không nhìn đối phương một chút tiếp tục xem mình vật lý sách vậy xin hỏi các hạ là ai đây người da trắng nam tử sửa sang lại một cái âu phục mở miệng nói ra Ta là tham nghị viên Alexander Tierser, ngươi có thể gọi ta Tierser. Vô ý nghĩa tiến sĩ, mặc dù ngươi là viện khoa học vinh dự thành viên, nhưng là ta Y Nguyên muốn tại hội nghị tiến hành trước đó xin ngươi chứng minh trong sạch của ngươi. Giang vô ý nghĩa mỹ mắt đều không có nhấc một cái, trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, cái này mẹ nó không phải liền là mỹ đội hai dặm cái kia kẻ sau màn bảo đảm mà. Đời thứ nhất xỉn ẹn cục trưởng, FIM, mình đều là hí giả người còn tặc hô bắt trộm, vẫn là câu nói tia thanh giả tự thanh, điểm ấy ta không cần giải thích, thủ hạ của ta lúc trước là cái gì tổ chức ta không muốn biết, theo ta hiểu rõ cái gọi là hí giả cũng gọi hí giả phân bố tại các nơi trên thế giới, cái tổ chức này càng giống là một cái thương hội. Có chút chuyên tâm làm ăn, có chút chuyên tâm làm nghiên cứu, còn có thì là tại nạ gì phục dịch, cái này có cái gì, Mỹ còn có khác biệt quốc gia gì dân đâu, một cái đạo lý, ngươi muốn là không tin liền không cần thiết mời ta tới tham gia hội nghị, ngu xuẩn. Không cần lãng phí thời gian của ta. Đi ở sợ cười, cười, tốt à, nghe vô ý tiến sĩ tiểuu nói này, ta cũng yên lòng, trên thực tế đối với mỗi một loại khả năng chúng ta đều sẽ đi tiến hành điều tra cùng bài trừ, đây bất quá là làm theo phép, cho mọi người một cái yên ổn lòng tin mà thôi, như có mạo phạm Ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, có thời gian có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta tin tưởng Vô Ý y tiến sĩ nhất định sẽ tiêu trừ đối bất mãn của ta cùng ý. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Ta đối cùng một cái nam nhân ăn cơm chưa hứng thú. Giang Vô Ý y mới không có hứng thú đâu, liền xem như Ô Điển cùng rẻ ở mời hắn cơm nước xong xuôi hắn cũng sẽ không đi, một cái lao giả hậm hậm có ý gì? Ô Điển tê con chim, vất vả đóng tư thí sự. Tốt, tiếp xuống giao cho Ảp Già hậm tiến sĩ, hắn là huyết thanh nghiên cứu phát minh nhân viên, đối với huyết thanh người thí nghiệm là có quyền lên tiếng nhất. Tuổi trẻ thì ở sở đem quyền lên tiếng giao cho tiến sĩ, mình ngồi xuống một mặt ý cười hiền lành, dù sao ai đều đoán không được hắn là hỉ dạ bên trong một thành viên. các tiến sinh, các nữ sĩ, ta lại một lần nữa lặp lại, chọn lựa binh sĩ cường tráng không cường tráng là thứ yếu, bởi vì huyết thanh là có thể để bọn hắn trở nên càng cường tráng hơn. ta mặc dù rất không muốn nhớ tới sự tình trước kia, nhưng là ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, huyết thanh sẽ để cho một người nội tâm vô hạn phong đại, một kẻ tàn ác lại biến thành một một người rất xấu, đồ đi. cho nên ta cảm thấy nhất định phải tìm một cái người thiện lương tới làm thí nghiệm nhân tuyển. áp dạ hẻm tiến sĩ tiếp tục lặp lại, hắn là thật không muốn lại chế tạo ra một cái khác sở mịt đi ra. Trên cái thế giới này có một cái Z sợ củn đã là rất lớn phá hư tính. Tiến sĩ, chỉ dựa vào thiện lương là đánh không thắng chiến tranh." Pháp sĩ quan đứng ra nói ra, hắn hiện tại là vô cùng khát vọng có được một đội siêu cấp binh sĩ trong tay, dạng này liền có thể đem những cái kia đáng giận nạ dị quỷ toàn bộ giết chết. Nghe các quân quan vô nghĩa, Giang Vô Ý cảm thấy không có gì hay, duy nhất một điểm liền là áp dạ hèm tiến sĩ tựa hồ đang kiên trì ý nghĩ của mình, có lẽ đây chính là Serty vừa có thể thành công nhập ngũ nguyên nhân a. "Ân, Serty vừa muốn biến thành siêu cấp binh sĩ là tất nhiên, không được cũng muốn đi. Không phải ai đi bằng Giang Vô Ý đem Z sợ củn tiêu diệt đâu?" Tự mình động thủ cũng được, bất quá coi như Z sở cùn lại rất rưỡi, cũng là phụ thân của Cynthia, à, mình cứ như vậy giết hắn không tốt lắm, về sau có còn muốn hay không cùng lao bà tiếp tục sinh sống, hiện tại không có mù tạc không có nghĩa là về sau không có. Cho nên à, Z sở cùn khẳng định là muốn chết, bất quá chết như thế nào đều được, liền là không cần trực tiếp chết trong tay giang vô ý gì là được rồi. Hắc hắc, Sir Tiver, thật là một cái trợ thủ tốt ta. Siêu anh hùng. Đó bất quá là siêu cấp tay chân thôi đang ở nhà bên trong rèn luyện thân thể chuẩn bị lại một lần nữa ứng chinh nhập ngũ sở thi vở bỗng nhiên dùng mình một cái tốt như chính mình bị gài bẫy một dạng nhưng là mình gần nhất nhưng không có chọc ai gây ai vậy cũng liền tại trong dạp chiếu phim nhìn thấy nãy gì chiến tranh tràng diện cùng một cái ác bá đánh một trận mà thôi ngạnh nói đánh một trận là cho trên mặt hắn thiếp vàng kỳ thật tình huống chân thật liền là hắn bị cái kia cường tráng ác bá đơn phương treo lên đánh nếu không phải một hồi vừa vặn đuổi tới đoán chừng không biết sẽ bị nâng thành bộ dáng gì Harold nhìn xem không lúc Nick Django ý, ý lại nhìn một chút vẫn còn đang cái cỏ sĩ quan liên minh nhóm nhỏ giọng nói hắc vô ngươi không sao chứ yên tâm. Ta tin tưởng ngươi là trong sạch, hắc hắc, làm ăn, khẳng định là cùng mỗi cái ngành nghề người liên hệ. Giang Vô Ý liếc mắt đều không có nhắc một cái, ta còn không đáng cùng những này ngu rốt đầu khí, có chứng cứ cứ lấy ra, triệu triệu tốt, đến tốt, đám kia ngu xuẩn. Ngươi làm sao đối với mấy cái này huyết thanh không có hứng thú? Hào Đoàn Phiết liếm mép, phương diện này ta còn không có làm sao nghiên cứu, bất quá xem trước một chút đi, ta cảm thấy loại chuyện này không thế nào đáng tin cậy, các loại kết quả đi ra rồi nói sau. Ngươi cảm thấy loại này huyết thanh có thể thành công sao? Thật có thể đem một người bình thường biến thành siêu cấp nhân loại. Mới lúc trước, Giang Vô Ý, ý cũng không tin. Hiện tại hắn tin, ngay cả ma pháp đều có thế giới, có chút Hắc Hoa Kỹ Huyết Thanh cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Bất quá hắn còn sẽ không ngây ngốc hô to, ta chính là đánh Huyết Thanh siêu cấp binh sĩ, chỉ có thể nói dựa mắt mà đợi đi. Thành công lại nói, sinh vật ghen cái gì nhưng so sánh điện tử linh kiện muốn có nhiều, đồ chơi kia không có có thể không chế tính. Hắc Hắc, cái kia nổi tiếng nhà vật lý học đồng thời nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ đều có một loại sau đó lại tìm quả đào dự định. Bất quá cũng đúng là như thế, các loại ập ra hẻm chết rồi, Huyết Thanh nghiên cứu tự nhiên là rơi vào hụt trên đầu. Chương ba đệ nhất mở lách vài đạo độc tâm ý ban ngày hoặc là ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu nguồn năng lượng mới tỏ, hoặc là chuyện tống đến cả mạ tạ cùng hãn xỉ ẻn văn pháp sư học tập tiến giai ma pháp tri thức. Ban đêm trong nhà bồi tiếp các lao bà nói chuyện phiếm đọc sách, ngẫu nhiên lượn một cái cùng xạ dạ a Arj sinh nữ nhi gì cả, cuộc sống này quá đích vô bị tiêu xái cùng thoải mái. Có đôi khi cũng không biết làm sao cùng sở ti vở giải thích loại chuyện này, bất quá thuận theo tự nhiên đi, dựa theo sở ti vở tính cách cũng không trở thành động thủ đi. Hắc hắc, tại sao có thể động lao ba đâu? Ngày, nghĩ như vậy giống như có chút tà ác, tốt à, làm một cái ôn đả lén lén cười trộn một cái đi. Một tuần lễ rất nhanh liền đi qua. Mặt ngoài khôi phục bình tĩnh sinh hoạt Giang Vô ý, ý tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cử động, nhưng là vụng trộm đã điều động một tiểu đội bộ hạ đi sai bờ giạ cái nào đó tiểu trấn bên trên chờ lệnh. Mà một đội tiếp cận 200 người tiểu quỷ tử từ Tạ Na cả văn thủ hạ dẫn theo ẩn nút đến cái nào đó trên trấn chuẩn bị chấp hành người kế tiếp vật, toàn bộ đều mang một bộ cản quân phục thị, hiển nhiên là chuẩn bị giá hỏa cho cản quân. Mà Zun thủ lĩnh thứ nhất nộ vạ phu nhân cũng là âm thầm đem Zun danh sách phát cho Giang Vô Ý, ý. còn có Zun bố phòng cầu cùng cần đánh chết đối tượng, những cái kia đều là không thể nào bị thu mua hoặc là thu phục nhân tuyển, không, có, có giá trị lợi dụng người cái kia tử, nhưng đó là một con đường chết, cũng không 773 bài trừ có mượn đao giết người ý tứ. Tóm lại nổ vạ phu nhân tuần lễ này qua rất thoải mái, tự nhiên cũng tương đối tò mò, à, nữ nhân a. Hội trợ đặt ở bờ Juclin khu cùng quần khu giao tiếp chiến tranh quảng trường, nghe nói khối này quảng trường vẫn là chúc mừng lúc ấy nội chiến thắng lợi mà thành lập. Đủ rất rộng rãi, rất nhiều sĩ nghiệp đều đem nhà mình sản phẩm bày đến nơi này đến, làm nhà đầu tư, muốn đánh một cái quảng cáo đến lửa về đầu tư thành bạn. Hawgser tác tập đoàn tự nhiên cũng ở nơi đây xây dựng một cái đại võ đài, ngược lại Giang Voi y công ty không có bởi vì không cần người biết đều biết Giang vô ý liền luôn luôn đều là làm đơn đặt hàng lớn buôn bán sinh ý ổn định căn bản vốn không cần phải đi đoạt một chút chợ nhỏ chỉ là hậu cần vận chuyển cái này một khối liền đầy đủ kiếm lời hội trợ không cần vé vào cửa người người đều có thể tham gia hơn nữa còn có gánh xiếc thú biểu diễn cái gì càng có vũ hội có thể tham gia cho nên dù cho không tốn tiền cũng có thể chơi vui à vui à đương nhiên muốn đi vào vũ hội tối thiểu cũng là muốn ăn mặc thể muốn làm một bộ kẻ lang thang cách ăn mặc cầu tứ chi phát triển bảo an nhân viên công tác tự nhiên sẽ ngăn cản bọn hắn Vô luận là giàu người vẫn là bình dân bách tính, đều có thể tham gia, tự nhiên cũng, xài, biết ăn mặc một cái. Thế là khi Giang vô y thì cùng thư ký Dotsy vào hội trợ lúc, trên cơ bản có thể nhìn thấy hứa bao nhiêu tuổi nữ hài cùng từng cái mỹ phụ thành thục người, nam nhân đều là giày tây, tới chốt như thế mặc dép lạo, chỉ sợ trên mặt mũi đều sẽ ban con a. Trắng bóng đôi chân dài cùng từng đôi ngạo nhân vòng một thật là để cho người ta không kịp nhìn. Giang vô y liền ngay từ đầu còn thật cảm thấy hứng thú, về sau phát hiện thôi được rồi, có chút quả thực liền là bóng lưng sát thủ a, vì không bị cùng nhiệt fan hâm mộ nhận ra, cúi đầu tiến lên. Đi theo Dops đi vào khách quý chờ đợi thất, phía trước liền là phòng khiêu vũ, muốn là nguyện ý, có thể xuống dưới nhảy một chi múa, có lẽ còn sẽ có không sai diễm lộ đâu. Bất quá tối nay tới tham gia hội trợ chỉ là một cái cớ nhấp pháp, mục đích thực sự thì là tập kích trong truyền thuyết Zun. Một cái chuyên môn huấn luyện nữ tính đặc công tổ chức, thuận tiện để Serty vừa thuận lợi gia nhập chiến lược khoa học đoàn thử vận trong đội ngũ, sau đó biến thân thành siêu cấp binh sĩ giúp mình đi đem Z sợ củn đánh nằm xuống. Hắc hắc, hai cái đã có thể giải quyết địch nhân lại không cần gánh chịu đảm nhiệm nguy hiểm thế nào sự tình cỡ sao mà không làm đâu. Tại hội chợ bên ngoài, đã là trung úy sĩ quan bộ thua cùng gầy yếu sở ti vợ cùng hai người tướng mạo coi như chịu đựng nữ hải cùng đi đến vụ thua ra hỏa này tự nhiên là đến tặng gái thuận tiện nhìn xem có cái gì mới lạ đồ chơi mà sở ti vợ thì là chạy chương binh tin tức tới nghe nói nơi này sẽ tuyển nhận một nhóm đặc thù binh sĩ tự nhiên cũng sẽ có tương ứng chương binh chỗ vừa dễ dàng thử thời vận đương nhiên muốn là có thể thuận tiện ngâm cái tay cầm liền không còn gì tốt hơn hắn cho tới bây giờ bởi vì quá gầy yếu đi ngay cả nữ hải tử tay đều không có dắt qua đâu thật sự là đáng thương mỹ đội à vì sao có một loại cười trên nỗi đau của người khác cười chúng đâu hắc công việc đã đi tới liền hảo hảo chơi, chớ suy nghĩ quá nhiều, thừa sớm kết thúc ngươi độc thân kiếp số A. Bộ thủ chớp trước mắt, cái kia bạc đáng dáng vẻ thật là, khô khụ, là cái nam nhân đều hiểu. Sơ Ty vừa lộ ra cười khổ, "Tốt, cảm ơn, công việc, ta đã biết, đi thôi." Giống như muốn bắt đầu. Ánh mắt có chút mong đợi nhìn xem mặt khác hai cái nữ hải tử. Đáng tiếc người ta chỉ là cho sử cuống đi một cái bóng lưng, rất rõ ràng coi như lớn lên đẹp trai bột thừa mới là các nàng đồ ăn. Đáng thương sự cuống đi lại lần nữa bị hoa lệ lệ không nhìn, cũng không biết tâm lý ngân ảnh diện tích lớn bao nhiêu. Mà bên trong trong vũ trụ Giang vô y lì đang cùng thư ký của mình đọt nhảy một cái giao tế vũ đấu. Hôm nay thân xuyên lễ phục dạ hội đọt đem cao gầy đường con hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là Giang vô y lì đều có chút cảm giác kinh diễm, không hổ là đệ nhất bờ lách hoài đảo đâu, thật sự là cấp 1 đồng a. Rất rõ ràng so với cái nào đó không có vũ đạo thiên phú gia hỏa, đọt dáng mua càng thêm thành thạo một điểm. Lão bản, chúng ta lúc nào đọt thủ? Đọt có chút đọt nén không được hưng phấn, khụ khụ, dĩ nhiên không phải trên thân thể mà là tâm hồn. Bởi vì đêm nay liền muốn phá hủy cái cưa ác ngọng Jezun tổ chức, về sau đều không cần lo lắng hãi hùng, làm sao lại không hương vấn đâu? Không nóng nảy, chúng ta trước nhảy một chi múa, sau đó uống chút rượu, chế tạo ra ngươi tỉnh ta nồng bầu không khí, sau đó thuận theo tự nhiên tìm một cái phòng. Giang vô y thiên tài trong đầu đã sớm muốn hảo kế hoạch. Người bình thường nếu là nhìn thấy loại tình huống này, khẳng định là muốn đến nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ tiến gian phòng sẽ chuyện gì phát sinh. Chỉ bất quá cho tới nay sẽ không nghĩ tới Giang vô y sẽ lợi dụng điểm này trong phòng tiến hành truyền tống, lập tức vượt qua mấy vạn dặm đi đến Đông Âu cùng Sải Bờ Di ạ chỗ giao giới, hoàn mỹ biến mất kế hoạch ra. Đột có chút đỏ mặt, chăm chẹo gương mặt xinh đẹp hiện lên hai đoàn hương vân, một bộ thẹn thùng lại hạnh phúc bộ dáng cực kỳ giống yêu đương bên trong thiếu nữ. Tốt à, chỉ là so giang vua y hệ lớn hơn 3-4 tuổi mà thôi. Nữ năm thứ 3 đại học ôm gạch vằng mà, có thể gặp được một cái vì chính mình liều mạng nam nhân, không thể nghi ngờ là nữ nhân chuyện hạnh phúc nhất tỉnh. Nhất là cái này nam nhân dáng dấp còn đẹp trai, người lại tuổi trẻ, nhiều tiền có, mẫu chốt vẫn là đặc biệt thông minh lại có thực lực, quả thực liền là ngàn bạn thiếu nữ trong suy nghĩ bạch mã vương tử mô bản á. Thiếu nữ kia không hy vọng có thể tìm tới một cái tốt một chút ký thác đâu. Nếu là giang vua y thì có động tâm thuật biết đọc trí nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ phát ra đáp y mà lại cực kỳ thanh em phách lối mình từ một cái không tiền không thế khổ so nhân viên nhàn tản rốt cục biến thành một cái người gặp người thích hoa gặp hoa nợ cào phú xoáy sao giá trị được tự hào a bất quá so với đặt mua láo thiết nhóm người đồng đều trong nhà mấy trăm mẫu đất cùng 4-5 cái trại nuôi heo cùng mấy chiếc bản số lượng có hạn xe thể thao cùng mấy bộ bờ biển đừng ra thêm cái trước hợp kim titan thận tới nói giống như lại kém hơn như vậy ném một cái ném tốt ta trước đường dài rằng giặc không có hệ thống cùng học thiếu niên còn cần cố gắng nhiều hơn a chương 312, tập kích rét run chiến dịch bắt đầu hỗ trợ bắt đầu giang vội y, y cũng cùng đột đang làm bộ uống nhiều quá về sau tìm một cái phòng tím bảo nhìn thấy người đều sẽ tâm cười một tiếng thượng tầng xã hội tình một đêm trên cơ bản là phi thường bình thường liền cùng ăn cơm uống nước một dạng vừa tiến ra gian phòng giang vô y liền khôi phục thanh tỉnh cái kia có nửa phần say rượu toàn mẹ nó là giả vờ cái này đại lừa gạt tốt đã nhiệm vụ bắt đầu vậy liền hành động đi đọc, đi đổi một thân chiến đấu phụ đợi lát nữa có thể sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt chúng ta muốn tiết kiệm thời gian thư ký đọc gật gật đầu không có cái gì tốt thẹn thùng người đều là tiểu nam nhân bị nhìn một chút mà thôi mình lao công sợ cái gì thoải mái đem chiến đấu áo chống đạn cùng quần áo bó mặc vào từ lực xuống trưởng xuống ngắn Giới nghiệm nét 5 trâm, a, không, là điện cao thế 5 trâm, chuyên môn tinh nhân cái chủng loại kia phòng thân vũ khí. Giang Vũ Ý hít một hơi thật sâu, siêu viễn cự ly truyền tống môn cũng không phải tốt như vậy mở ra. Mặc dù nói không là rất khó, nhưng là mang bên trên một người, tiêu hao vẫn là rất lớn. Ngưng thần tinh khí, tay trái hư nắm, dùng để cảm ứng không gian tọa độ. Ngón giữa tay phải cùng ngón áp út có chút ổn lượng cầu thông không gian nguyên tố cùng dẫn đạo ma lực truyền đầu. Một cái màu vỏ quýt truyền tống môn từ trước mặt từ từ mở rộng, cuối cùng biến thành một cái có thể một mình thông hành thông đạo, địa điểm bên kia là một tòa có trong phòng suối phun biệt thự. Giang Vô ý Nhi mang theo đọc một bước đi tới, xuất hiện trước mặt ba cái phong tình khác nhau nữ nhân. Một thân chống đạn quần áo bó cầm súng trường điện từ bạo lực nữ vương ổ phê lĩ ạ, con tí thần giả lợi kiếm cầm trong tay tâm chắn thon thả Amazon tạo hình nữ chiến sĩ ẩn nở ổ mạn đi Anna. Cái cuối cùng là thành thuộc cao lớn thân mặc áo giáp vạn tỷ họ vẽ. Giang Vô ý Nhi đối nữ nhân của mình gật gật đầu, rất hài lòng, tạo hình kỳ thật thật không trọng yếu, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Muốn phong độ không cần nhiệt độ đều là hảo hán. Ân, dù sao thành thành thật thật bảo mệnh là được. Các ngươi chờ một chút, ta đón thêm một người. Lần nữa kéo ra một đạo truyền thống môn hai giây về sau, cả người xuyên đen kỵ ta Amazon phong cách nội giáp nữ chiến sĩ đi ra, cùng ở nửa bộ mạn trang bị cơ hồ như lúc mở dạng, khác nhau ở chỗ một cái mang theo nữ vương kế thế bất tuân khí chất, một cái là ôn hòa như gió xuân ấm áp anh hùng khí chất. Cơ hồ là cùng một thời gian, vợ nửa bộ mạn cùng sụn tơ y hổ mạn đều là đồng thời mở miệng. nàng là ai? Giang vội ý ỉa đem truyền tống môn quan bế, đem một bên sữa bò cùng bánh ngọt tan hết khôi phục ma lực, một bên dẫn đạo truyền tống môn vừa nói, sụn tơ y hổ mạn Cát Thí mạn Di chính các ngươi nhận thức một chút đi. Bất quá có cái gì chờ chúng ta đánh xong một trận trở lại hăng nói. Hiện tại không có thời gian giải thích, mau lên xe." Nói xong tay phải hư nắm, duy trì ở truyền tổng môn. Đi Á̃nạ cùng Cắt thí nạ hai người là mắt lớn trừng mắt nhỏ, vì cái gì đối phương tạo hình cùng mình như vậy giống? Bất quá cũng đối với hiện tại là thời gian chiến đấu, có chuyện gì đánh xong đỡ lại nói, đợi đến chuyện này xong về sau nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, mơ hồ có loại không hợp nhau lại không hiểu cảm giác thân cận. Rất kỳ quái. Kỳ thật không có chút nào kỳ quái, một cái trên người có rẽ tở huyết mạch lực lượng, một cái có chiến thần ạ rẽ huyết mạch lực lượng, rẽ tở cùng ạ rẽ lại là phụ tử, mẫu thân cũng là đồng dạng xuất từ đạo vạn dạ dị thế Amazon nhất tộc. Có chút giống nhau tự nhiên là sẽ không cảm thấy kỳ quái, mà trên người trang bị đồng dạng là ô lẩm phù công tượng chi thần mẹ phỉ sợ tổ tư chế tạo, cho nên tương tự độ cao đạt 70%. Còn lại liền là dáng người cùng tướng mạo khác biệt. Mới nhất sinh ra. Hừ, coi như số ngươi gặp may, lão công, yên tâm đi, có ai dám cùng ngươi đối nghịch, ta nhất định đem bọn hắn đều giết chết. Su từ ý hồ mạn cát thi nà hung hắn nói, nàng cũng không phải một cái thiện nam tử nữ, trên tay nhân mạng so với ổ phệ ly ạ cùng xiển thi ạ cộng lại còn nhiều hơn, cũng không biết bao nhiêu tuổi. Ngậy, lại nói nhiều thiếu tuổi tại một cái nửa người trên người có cái quặng lông dùng a. Một đoàn người xuyên qua truyền tống môn đi vào một chỗ ẩn nấp rừng cây ở giữa, xuất hiện trước mặt người rõ ràng là xinh đẹp thành thục nô vạ phu nhân. Rất chuẩn lúc mà. Đột có chút câu thúc nói, "Nô vạ thủ lĩnh." Hiền nhiên vẫn có chút e ngại cái này thượng cấp. Xinh đẹp nô vạ phu nhân cười cười, trong lúc phất tay chỉ có một cỗ cây đào mật hương vị, không cần đa lễ, đêm nay về sau ta cũng không phải cái gì thủ lĩnh. "Vô ý nhỉ, còn không bắt đầu sao?" Nàng có chút hiếu kỳ đến cùng thế nào mới có thể không sẽ bị ngoại giới phát ra đâu, nếu là chiến đấu một khi khai hỏa, 20 giặm bên ngoài có thể có một tòa quân doanh, không cần 10 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới. Giang Vô ý yểm dị nhiên không phải thoát lác, muốn thổi cũng không phải tại loại này thời điểm mấu chốt. Hai tay giếng lên trong suốt lăn lộn ma lực viên cầu, đây là đại lượng không gian nguyên tố tụ tập mà thành. Nếu là đánh vào trên thân người, đoán chừng cũng sẽ không lưu lại một điểm điểm vết tích. Siêu thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mệt si ẩn. Nói xong, trong tay trong suốt ngay cả đẩy viên cầu lập tức đánh vào trên mặt đất. Với rất nhỏ một trận chấn động, một trận vỡ sóng trực tiếp bao trùm phương xa khổng lồ lâu đại cổ. Không khí chia ra thành từng đạo mảnh không thể gặp vết nứt, loại cực lớn thứ nguyên không gian. Chỉ cần không giải trừ vậy liền không cách nào từ nơi này lão thoát, trừ phi là sử dụng truyền tống ma pháp, nếu không liền xem như không đánh, đói cũng có thể chết đói đối phương. Như trước kia không đồng nhất dạng chính là, lần này thứ nguyên không gian bao bọc địa phương là chân thật, mà phía ngoài không gian mới là hư ảo, chính là chỗ này cướp được đồ vật đều là thật mà không phải đơn thuần hình chiếu. Côn vợ ở. không gian ngay cả vậy ngoại trừ thực lực cao cường đi an ạ, các thí nạp cùng ạ thì họ vẹn có phát giác bên ngoài, cũng chỉ có ổ phệ lì ạ cùng xin thì ạ có chút gây ra một lúc, những người khác đều là không có một chút phát giác tính. Thì triển xong ma pháp, Giang vô y nhẹ thở ra một hơi dạng này liền không sợ có người chạy mất chân chính trong hũ bắt kinh mở dạng đi đến rừng cây bên cạnh còn có thể nhìn thấy lâu đài cổ phía trước thiết trí từng cái bạ gì cả có binh sĩ tại trấn giữ mặc dù chỉ là mặc thường phục nhưng là tinh nhuệ binh sĩ thường thường sẽ biểu hiện ra cùng cái khác bảo an châu khác biệt xa xa lâu đài cổ là điện hình kiểu Âu mỹ phong cách có nồng đậm thời trung cổ hương vị ở bên trong biệt thự đại dương phòng cao ngất tháp canh cùng rộng lớn đình viện bên trong thế giới tòa thành đã là một cái sinh hoạt chỗ ở cũng là một cái cỡ nhỏ phòng ngự thành lũy một ngày có chuyện gì có thể rất dễ dàng tiến hành chống cự. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là rễ run, cũng không có cái gì ghê gớm nha, cũng chính là cái dạng kia. Đêm nay ai đều chạy không được. Rễ run ta muốn đánh bao mang đi. Giang Vũ ý ỉ lạnh lùng cười, nhân tài mà tự nhiên là càng nhiều càng tốt, còn có cái gì so với những đặc công này càng trung thành đây này. Để Hị Dạ binh sĩ từ đông nam phương hướng khởi xướng tiến công, tiểu quỷ tử từ chính diện đột kích. Chúng ta từ phía sau đi vào, chặn thủ hành động. Mấy người các ngươi chú ý an toàn. Ta sẽ phụ trách điểm hộ các ngươi, Nova, ngươi cùng Cặp Thi Nạ cùng Ồ Phệ Ly ạ cùng đi tìm cao tầng, Diana, án thì họ vẽ. Đột cùng xỉn thì ạ, các ngươi đi tìm tới bọn đặc công nghỉ ngơi địa phương, để các nàng từ bỏ chống lại, nếu có binh sĩ đột kích, trực tiếp giết. Giang Vũ Ý y thì tỉnh táo ra lệnh, đem sủ tợ y hồ mạn cùng ẩn đở hồ mạn tách ra là tất nhiên. Bởi vì hai cái này vốn chính là mâu thuẫn thể, một cái tàn nhẫn cắt máu, một cái ôn nhu chính nghĩa, mạnh tốt à, hai cái đều là lao bà của mình, vì hậu cung hài hòa, vẫn là không nên đánh tương đối tốt rộng. Chương 313: Kịch chiến z dồn toàn thành. Mệnh lệnh một cái đạt, thì giả si quan cùng tiểu quỹ tự sĩ quan liền bắt đầu phát động chính diện tiến công, hoàn toàn là dựa theo chiến thuật phối trí đến tiến hành tiến lên căn bản cũng không phải là tập kích, mà là quang minh chính đại tiến đánh. pháo cối vang tạc, tay bắn tỉa rõ ràng hỏa lực nặng. phổ thông bộ binh tầng tầng tiến lên, từng điểm từng điểm hướng phía trước đẩy, liền là hấp dẫn đối phương hỏa lực. có địch nhân tập kích, nhanh, đem người phía sau đều cho ta gọi đến, phát điện báo cho chín quân đoàn. một cái giữ lại tròn dâu dài sĩ quan lớn tiếng la lên, thỉnh thoảng xuất ra bộ đạm câu thông phía dưới các tiểu đội trưởng. cộc cộc cộc. tòa thành bên trên rất nhanh vang lên súng máy hạng nặng thanh âm, vốn nên là quét ngang một mảng lớn, kết quả vừa nổ súng, trước mặt binh sĩ toàn bộ hạ tiềm công sự che chắn đi, một bộ phi thường sợ chết bộ dáng. Nhất cự ly Lisa tay bắn tỉa khóa chặt tòa thành bên trên súng máy hạng nặng tay bóp lấy quả súng, sau một khắc súng máy hạng nặng tay trên đầu tôn ra một đạo đỏ tươi vết tích, sau đó đi cùng bên trên thất thất bảy đế lao nhân ra tiếp mặt trực đi. Mà giang vô ý thì cùng một đám các lao bà đi tới hậu phương, nơi này cũng có người tại trận giữ. Cac cac cac, ba phát liên tụ, ba đạo cùng tiễn phát ra mũi tên trực tiếp đem phòng thủ binh sĩ đứng tại trên tường thành. Sau đó kéo một phát, cột vào phần đuôi dây nhỏ đem mũi tên lại lần nữa kéo trở về. Có chú cảnh giác binh sĩ vừa muốn mở miệng cảnh báo, kết quả một đạo đen kịt bóng người hiện lên, một cái không thể tin mở to hai mắt nhìn đầu phóng lên tận trời. Bóng đen mấy cái lấp loé, ở hậu phương trên tường thành phòng thủ binh sĩ tiếp cận hơn 10 người toàn bộ tại ngắn ngủi 2 giây bên trong liền bị mất mạng, đều không ngoại lệ không phải là bị chặt đầu chết mất, trang diện huyết tinh vô cùng. Mà dính đầy máu tươi lợi kiếm chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục hàn mang lấp loé bộ dáng. Người này dĩ nhiên chính là Sù Tự y hổ mãn Cạt Thina. Ô Phệ Lệ ạ không có một chút sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa nói, "Lão bà, ngươi cái này là từ đâu cho chúng ta tìm tới tỉ muội a, tốt bảo lực rồi." Hắc hắc, thật thú vị, xem ra ta trước kia còn là rất hiền lành mà cái này sẽ vẹn sổ xỉ hệ ti dưới mặt đất nữ vương nháy mắt mấy cái, tựa hồ rất dáng vẻ vô tội. giang vô ý ý cũng nhịn không được các hàn, bà lão này, ô phê li à mình tại đổ tổ cũng không biết giết nhiều thiếu người, còn không biết xấu hổ nói người khác, thật sự là bó tay rồi. khu cụ, nàng cung đi à nà có điểm giống đi, có thể nói có chút quan hệ thân thích. đi à nà ánh mắt nhìn trầm trầm đứng tại trên tường thành nữ nhân, trong mắt có một tiêu nghi hoặc. à thì họ vẹn thu hồi cung tiện vô vô đi à bà vai, không có việc gì, tin tưởng vô ý hề, hắn đã nói sau khi trở về sẽ nói cho chúng ta biết, cái kia cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nộ vạ đi người cùng đót thế nhưng là người bình thường nhìn xem tiếp cận 6 mét tòa thành các nàng nhưng nhảy không đi lên vô ý nghĩa chúng ta muốn làm sao đi lên Giang vô ý nghĩa một tay đe chặt nộ vạ phu nhân một tay tiếp được đót sau lưng xuất hiện một thanh trổi ma pháp nâng ba người bay đi lên làm sao bây giờ bay lên a đồ đần sau đó tay phải chuyển động xin thì hạ cùng ổ phê a đều bị truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến trên tường thành hạ thì họ vẽ một cái chạy lấy đà tại trên tường thành đạp một cước sau trực tiếp cũng nổi lên mà hơn nửa bộ mạn dĩ hạ nã cũng không biết lúc nào đống nhiên liền xuất hiện ở trên tường thành nhìn xem mọi người ánh mắt kinh ngạc đông nhiên có chút đắc ý cười, đừng xem, vô ý ý chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Nô vạ trong lòng phu nhân một trận kinh ngạc, ngoan ngoãn bọn này đều là ai à? Một cái so một cái máy liệt, trong lòng càng là quyết định hảo hảo đi theo giang vô ý ý ạ lăn lộn tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, không phải nhiều như vậy mấy nhân, tùy tiện tới một cái đều có thể đem nàng cho thu thập, xem ra là gặp một cái rất có thực lực đại thủ hảo. Nô vạ phu nhân dẫn đội đi tìm Z Zun cao tầng cùng trung tầng nhân vật đi, có nàng mang theo, một chút bấy dập cái gì đều rất dễ dàng lẹ qua, mặc dù nói cất các, các nàng không sợ, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, trước xong thành nhiệm vụ rồi nói sau. Mà giam giữ phổ thông học viên đặc công địa phương thì là không có nhiều như vậy nguy hiểm, chỗ nào cũng không cần quá nhiều giết chóc, vừa vặn để Underwoman đi hỗ trợ, dù sao vừa vặn để đọc cho nàng tắm một cái não. Giang vội ý, ý là đi làm cái gì đâu, đương nhiên là đi xem một chút zun trong phòng thí nghiệm, muốn nhìn một chút cái gọi là trì hoãn giả yếu là thế nào. Tuy tiện nhìn xem có cái gì hắc khoa kỹ đều có thể học trộm một cái. Bất quá trong ấn tượng nơi này, tựa hồ cũng không có cái gì rất tốt hắc khoa kỹ, ngoại trừ một cái gen cải tạo trì hoãn giả yếu bên ngoài. Đây là thật có chút đồ vật, nếu như so ra kém siêu cấp binh sĩ huyết thành, nhưng là tối thiểu cũng có một chút điểm dị khúc đồng công chi rượu a. Trên đường đi gặp phải phòng thủ binh sĩ, bàn tay vung lên, mấy tên lính võ trang đầy đủ liền bị thiêu đốt thành hỏa diễm, hoặc là liền là bị đông cứng thành băng điêu, nhẹ nhàng gõ một cái liền vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mà phòng thủ binh sĩ đều là một bộ gặp được quỷ biểu lộ, như thế không thể tưởng tượng tràng cảnh đó là người có thể làm được. Trực tiếp đến xuống đất, nơi này có toàn bộ kim loại thép sắt chế tạo, phía trước là một đôi cầm thuần vũ trang binh sĩ, cầm trong tay á cỡ 47 toàn tự động ạ số. Khai hỏa dứt cái này ma quỷ ngạ ngạ ngạ a liền xem như lại tinh nhuệ binh sĩ nhìn thấy đồng bạn chết thảm đều sẽ nhịn không được tâm sinh sợ hãi chỉ có thể xuyên thấu qua bóp súng trường có súng đến tìm cho mình về một chút lòng tin đêm nay nhất định là một cái cơn ác ngộng tồn tại minh minh minh vô số kim loại đạn từ nòng súng bên trong phát ra mang lên hỏa diễm đánh thẳng tới tại khổng lồ tinh thần lực dưới cơ hồ bao trùm thông đạo đạn phong bạo biến đến vô cùng chậm chậm cơ hồ là lấy mỗi giây một mét tốc độ đi tới hết thảy sự vật ở trong mắt đều bị thả chậm a Một đạo truyền tống cửa bị mở ra trực tiếp, vô số đạn xuyên qua truyền tống môn đánh vào sau lưng cái kia tòa nhà thật dày thép trên cửa sắt, phát ra chói hai tiếng kim loại. Hoa. Biết tất cả súng trường đều phát ra đạn đánh hết súng rống âm thanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn trước mắt hào phát không hao tổn năm nhân, mở to hai mắt nhìn, một bộ biểu tình không dám tin tưởng, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Hắn là ma quỷ sao? Giang Vũ Ý liễu giữ tận cười một tiếng, chỉ bằng lấy các ngươi những này tạm ngư đều muốn theo hỉ dạ thủ lĩnh sở mật đối kháng, khắp đi. Hoa. Cuối cùng đi chết đi. Ân Gắn song song còn muốn dùng nồi cho Hy Dạ Summit, thực sự quá sung sướng, mạnh, bất quá bọn hắn cũng là nhất định phải chết, giống như không có ý nghĩa gì à. Tay trái hư không, tay phải chuyển động, điện hình cả mạ tạ chuyển tống môn thức mở đầu, vừa đi vừa thi pháp. Trong ngay mắt, một đội vũ trang binh sĩ tiếp cận số 20 người tồn tại, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện chuyển tống môn toàn bộ đều vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống. Sau đó thời trung cổ tòa thành 1000m trên không trung, bỗng nhiên xuất hiện một cái chuyển tống môn, cái kia một đội vũ trang binh sĩ từ trong chuyển tống môn rơi ra, kinh ngạc. Bốn quái lạ phát phát hiện mình xuất hiện ở dưới bầu trời. Phía dưới là một cái chấm đèn nhỏ. Sau đó nhanh chóng phóng đại, cuối cùng biến thành mình đóng giữ đã lâu toàn thành. A, cứu mạng a, ta không muốn chết a. Ta không cần, ta không muốn công tác, ta muốn về nhà. Muốn mu. A, ma quỷ. Đó là một cái ma quỷ. Các loại quỷ khóc sói gào tiếng kêu từ không trung xuất hiện. Còn tại trên tường thành đóng giữ sĩ quan nghi hoặc nhìn bầu trời, thế nhưng là đêm khuya tối thui căn bản là không nhìn thấy cái gì, đợi đến phát hiện lúc sau đã đã chậm. Một cái hơn 100 cân binh sĩ trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, đem hắn tươi sống đập chết. Rắc. Một cái vũ trang binh sĩ vật rơi tự do, đập bể phòng ở, đập chết người một nhà còn tại trước khi chết thể nghiệm một thanh xe cắp treo cảm giác có thể nói là máu kiếm lợi, ân máu lừa ngươi cái quỷ a, mệnh cũng không có còn máu lừa. chương 314, Trì mười hoan giả yếu phối phương tới tay, đang tại chiêu hàng lấy đặc công các học viên đoạt tựa hồ cảm giác được cái gì, ở một bên cảnh giới vẫn đỡ bộ mạn đi ạ nã bỗng nhiên trực tiếp nhảy dựng lên, tay trái tấm chắn hướng phía một cái hướng khác mãnh kích đi qua, chỉ gặp một cái thép lên vũ trang binh sĩ từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem nóc phòng nền xuyên qua, sau đó còn chưa rơi xuống đất lại bị tâm chắn đập nện tại bên hông, chính xác người quỷ dị gãy đôi lần nữa bay ra ngoài. hô, đi hạ nã dùng dùng cánh tay. Có chút có chút run lên, từ trên không trung rơi xuống đồ vật quả nhiên không tốt tiếp. A à, ăn thì họ pẹ một tiếng bay ra, trực tiếp đem chạy tới Vũ Trang binh sĩ trực tiếp giết chết. Trên mặt một điểm nghĩ mà sợ biểu lộ đều không có, vì tiểu nam nhân mà chiến. Chỉ cần là địch nhân, vậy liền đều phải chết. Nơi này là một cái cỡ lớn gian phòng, khoảng chừng hơn 30 niên kỷ lớn nhỏ không đều nữ hài, bởi vì cánh tay bị cổ tay khóa tại đầu giường, chỉ có thể nhìn đống nhiên xâm nhập người xâm nhập mà không cách nào phản kháng, trên thực tế họ là biết mở khóa, nhưng là không có công cụ, với lại trong phòng cũng không cho phép các nàng một mình mở khóa. Một cái nhuộm mái tóc màu đỏ ước chừng 11, 12 tuổi, nữ hài bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ngươi là bờ lách Black đào Dopts?" Dopts mở đèn, nhìn trước mắt tiểu sư ngồi gật gật đầu, không có 29 sai, nạ tạ xa nhiều mặt mập. "Ta là Dopts, Zun đã xong, nơi này sẽ bị hủy diệt rơi. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ chạy đi, đi một cái thế giới mới tinh, chỗ nào chúng ta sẽ lấy được được tự do, không cần tự sát tàn sát, không cần đợi tại băng lãnh trong phòng, có cơm ăn, có nơi tốt có thể chơi, trọng yếu nhất chính là, ở nơi nào, chúng ta có thể thu hoạch được cổ súng mới." Cái này vừa nói, rõ ràng liền là chiếu hàng trong lúc nhất thời tất cả học viên đều là có chút bất an sao động nhưng là cũng không có phản kháng z Jezun tổ chức đúng là không được cưa chuộng nhưng là huấn luyện cũng là cực kỳ tăng khốc không đạt tiêu chuẩn đều đã chết cho nên ác ngông sợ hãi cũng là để các nàng không dám trước tiên hạ quyết định ta biết các ngươi trước tiên còn không thể quyết định các ngươi hiện ở chỗ này ngắm lại đợi đến chiến đấu kết thúc các ngươi rồi quyết định cũng là có thể đột không nói thêm gì chỉ có thể để hành động để chứng minh hết thảy quay người đến đối diện phòng lớn ký túc xá đi tiếp tục chiêu hàng căn phòng này bên trong dẫn đầu đúng vậy chiến đấu thành tích thứ hai kiệt xuất học viên dẻo nã bỡn lộ vạ đồng dạng không có trước tiên đáp ứng Đừng nhìn bên ngoài đánh rất lợi hại, kỳ thật có thể đến tập kích nhiều nhất là đám bộ đội nhỏ, mà Zun cũng là cùng 20 km bên ngoài quân doanh có liên hệ, có động tĩnh gì, bên kia sau 20 phút liền sẽ đuổi tới, không đến cuối cùng một khác, không nên tùy tiện làm quyết định, bởi vì một cái không tốt liền sẽ chết mất. Có thể còn sống, có ai sẽ muốn đi tìm chết đâu. Nô Nova phu nhân bên kia đang dùng giày cao gót giẫm tại một cái cao cấp sĩ quan thiếu tướng trên đầu. A a, lão bất tử, ngươi không phải nhiều lần muốn ta cùng ngươi à? Tốt, ta hiện tại liền hảo hảo bồi buổi ngươi. Ha ha. Thế nào, bị nữ nhân giẫm trên mặt đất cảm giác như thế nào? một cái rõ ràng có tóc trắng 60 tuổi quân trang nam nhân bị nổ vạ phu nhân dẫm trên mặt đất tứ chi quỷ dị uốn lượn lấy rất rõ ràng là bị đánh gãy không ngừng phun máu tươi đáng chết nữ nhân cứ việc phản bội khủ cụ ngươi sẽ chết chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi người tiện nhân này meo còn đang ráy rửa nam nhân trực tiếp bị một thương nổ đầu nổ vạ phu nhân thu hồi tiểu lão công tặng cùng từ lực súng ngắn uy lực thật là lớn thật bất dụng cười quay người nhìn xem một cái già nua nữ nhân ngồi trên bàn a a nghi em bé đẳng la phu có phải rất ngạc nhiên hay không à các ngươi đã theo không kịp thời đại, một đám ngu xuẩn, nếu không phải là các ngươi, chúng ta làm gì ở tiền tuyến hao tổn nhiều như vậy nhân viên đặc công. Ngươi liền theo đế quốc Nga thời đại cùng một chỗ biến mất ta. Nova, ta đã sớm biết ngươi sẽ đột thủ, hừ, các ngươi gia tộc người đều là một cái đứa hạnh. Ha ha, ta đã sớm phát ra điện báo, không cần 5 phút đồng hồ, quân đội liền sẽ chạy tới, các ngươi đều sẽ chết. Ngươi cho rằng cắt đứt mạch điện chúng ta liền không có cách nào sao? Cao tuổi lão bà kiếm giữ tận mà cười cười, giống như thú bị nhốt sau cùng dãy rựa một dạng. 105 nộ vạ phu nhân đem tất cả tư liệu đều thu thập lại, có quốc gia khác tư liệu cũng có quan hệ với phòng tư liệu, một bên là các thi nạ hưng phấn reo rắc lấy sang, giết người phóng hỏa cái gì ngồi xuống vui vẻ nhất nhất thú vị, nghẹt, thật đúng là một cái bạo lực đến thực chất bên trong nữ nhân xấu a, có đúng không? Tiên tâm, giờ khắc này vĩnh viễn đều đợi không được, bởi vì các ngươi đều là một đám ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết mình đang đối mặt một cái như thế nào cường đại đối thủ, đây là lực lượng thần bí mà cường đại, a a, ta sẽ sống thật khỏe, còn biết thật tốt hầu hạ người chủ nhân kia, nô vả nhân rất đắc ý rất sát, nhìn xem cùng mình đối nghịch nhiều năm. Ba phen mới bận đem mình để ép đến tuyệt lộ đối thủ cũ, trong lòng thoáng qua một kia trả thù quái ý. Giờ khắc này nàng là kiên định quyết tâm đi theo Giang Vô Y một con đường đi đến ngọn nguồn, không có đường quay về. Cường đại như vậy nữ nhân đều là thê tử của hắn thứ nhất, có thể nghĩ cái này thần bí tiểu nam nhân đến cùng có cường đại cỡ nào? Cường giả luôn luôn là nữ nhân phụ thuộc thứ nhất lựa chọn. Trong địa đạo Giang Vô Y chém Dưa Thái rau đem tất cả phòng thủ binh sĩ đều giết chết. Đối mặt Đông Nhiên xuất hiện khí độc, cười lạnh đánh ra một cái trừ độc thuật. Vốn phải là kịch độc khí độc bị ma lực nguyên tố hòa tan, lỗ thông hơi tức thì bị lạnh băng bảo chủng. Khoa học tự nhiên tới một mức độ nào đó thế nhưng là không so được thần kỳ vừa thần bí ma pháp. Chỗ đến, không có một cái nào người sống có thể cho Z Zun công tác, đều là không phải là người tốt lành gì. Một cái viên bạo thuật đem sắt thép đại môn đánh mở, bên trong là một cái màu trắng phòng nghiên cứu, bên trong từng cái nhân viên nghiên cứu đều bị đông cứng thành băng điêu, chỉ để đã mất đi sinh mệnh. Giang vô ý đi đến ở giữa, không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngưng thần tinh khí, ma lực tuôn ra, tinh thần lực toàn bộ triển khai, đem gian phòng bao trùm lên đến, dùng sóng điện não hình thức đem mỗi một văn kiện đều quét hình một mặt, thích hợp đều lựa đi ra trôi nổi ở giữa không trung một chút hữu dụng dược tề toàn bộ đóng gói mang đi. Một cái chỗ tối địa phương ẩn giấu đi 777 một cái chứa đựng ngăn chứa, bên trong còn hỏng thả ở một cây súng lục, chỉ muốn mở ra người. Không biết, đang đánh mở ngăn chứa thời điểm liền sẽ kéo động dây thừng, súng ngắn liền sẽ tự động đánh ra đạn. Sau đó không chú ý phía dưới, khi lại chính là tử vong, nhất là ngăn chứa vừa vặn đối người thể não bộ vị trí, thật sự là vô cùng hỏng, hỏng đến thực chất bên trong. Nhưng là có gian lận một dạng tinh thần lực, điểm ấy nhỏ bấy dập quả thực liền là một cái nhảm chán trò đùa quái đạn, nhanh gọn giải trừ, trực tiếp mở ra tổn chứa ngăn chứa, bên trong còn có hơi lạnh, để đó một cái hộp mở hộp ra bên trong tồn phóng một chồng văn bản tài liệu cùng hai cái mẫu tím dược thể. vợ lẽ phải là thuốc bất lao thể. chỉ là nhìn thấy cái tên này, Giang Vô Y thì liền biết là chuyện gì xảy ra. mặc dù là sử dụng đế quốc nga văn tự viết, nhưng là thật có thể Nam Đức Dao học phách sao? nhìn mấy lần xác định về sau liền đem cái dương thu lại, về sau từ từ sử dụng. làm một cái dược thể khẳng định không phải đơn giản như vậy, cần đối người sử dụng có rất cao tố chất thân thể yêu cầu. tiếp theo trọng yếu nhất vẫn là muốn tiến hành tuyệt dục giải phâu. sau đó mới có thể đánh thuốc bất lao thể. nói ngắn gọn liền là từ bỏ hậu đại đem đội lấy lâu dài tuổi thọ. Đây cũng là trong phim ảnh nạ tạ xạ có thể nhanh lên trăm tuổi còn cùng hai nữ nhân 30 tuổi một dạng tuổi trẻ mỹ mạo. Chỉ bất quá cái này dược tề cũng không phải trường sinh bất tử, nhân thể kết cấu đã chú định không có thể trường sinh bất lao, đây là chuyện không có biện pháp, một chi huyết thanh liền có thể giải quyết. Đừng có nằm động, tiểu lão đệ, mau tỉnh lại, muốn ăn cơm trưa. Chương 315, mỹ nữ, vật tư đóng gói mang đi. Trở về mặt đất bên trên, Giang vô y Thi, thi triển đại uy vi lực viêm bạo thuật, trực tiếp đem dưới mặt đất phòng nghiên cứu đều đánh một cái náo loạn, mỗi một kiện vật phẩm đều thiêu đốt trở thành phế thải, một điểm vết tích cũng không còn lại. Hắc <cười> hắc, giết người phóng hỏa cái gì? khô cụ nói như vậy không tốt lắm phải nói là hành hiệp trưởng nghĩa mới đúng ân không sai hành hiệp trưởng nghĩa một cái truyền thống thuật truyền đến nô vả phu nhân vị trí nơi này nằm luồn ngang một đám người thi thể có sĩ quan có hộ vệ binh sĩ cũng có một chút nữ tính tử trung huấn luyện viên vô ý nghĩa nơi này là zezun thu thập tin tức về sau chúng ta độc lập đi ra có thể dùng đến lấy giang vô ý nghĩa gật gật đầu vung tay lên trực tiếp đem một đống lớn tư liệu thu vào chứa đựng trong không gian nơi này không có có đồ vật gì đi nô vả phụ nhân nét mặt tươi cười như hoa nói không có đáng chết đều chết xong đều là tử trung phái Hiện tại có thể đi chiêu hàng những học viên kia về công, đây mới thực sự là tài phú, có các nàng y nguyên có thể đồng sơn tái khởi. Sun Đa Ý hồ mạn cắt thì nạ bất mãn nói, "Lão công, ngươi nói đại chiến liền là những này a miêu a cậu ạ, cũng không có cái gì lệ ấm, một điểm khiêu chiến đều không có. Đi, chúng ta trước tiên đem nơi này cho thanh lý mất, trở về đang tử tử chơi với ngươi." Giang Vô y y cũng có chút bất đắc dĩ, nơi này đã rất biến thái được không? Các loại ạ sụt dị phân cùng pháo tối, liền xem như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đều sẽ chết thảm trọng, cũng liền loại này phi nhân loại có thể mổ heo mở dạng, mẹ, có vẻ như bản thân thể chất thật sự chính là phi nhân loại. Bàn tay vung lên, mấy chục cái hỏa cầu xuất hiện, một mạch đánh vào dính đầy xăng trong phòng. Oen, gian phòng lập tức bốc cháy lên, cường đại hỏa cầu lực trùng kích thậm chí đem phòng ở đều cho đánh ra mấy cái cửa hang. Có thể có thể hỏa diễm đang thiêu đốt, đem hết thảy tội ác đều tỉnh hóa rơi. Đen ăn đen. Không không không, đây là hành hiệp trượng nghĩa. Chúng ta là chính nghĩa. Theo phía ngoài chiến đấu âm thanh càng ngày càng nhỏ, ngoan cố chống cự Zun thủ vệ binh sĩ bị từ từ giết sạch. Nhất là đảo cướp tiểu quỷ tử càng là phát dồ tại mỗi một cái không có đều chết hết giá hỏa trên đầu điên cuồng bổ thương. Cho dù chết thấu đều muốn hướng trên đầu nã một phát súng, điển hình thanh lý chiến trường, đem từng cái chết mất binh sĩ kéo tới trong sân rộng, vũ khí, áo lông các loại hữu dụng vật tư đều đọt lại, hoàng kim, tiền giấy các loại, toàn bộ mang lên chuẩn bị xong trên xe tải, những này đến lúc đó sẽ xuất hiện tại cản quân trong doanh địa. Thừa hừ, hố liền là cái này chút tiểu quỷ tử. Đến lúc đó liền là bùn đất ba rơi tại quần vải lót, hắc hắc, không phải chết cũng là phân. So sánh với, một bên khác hỉ dạ binh sĩ chỉ là bắt đầu vui hoan hãm hại làm việc, đem sởmith phai tín vật thay đổi chết đi binh sĩ trên thân, sau đó kéo đi, cố ý lưu lại một điểm đường tắt. Cho dù có hoài nghi, cái kia thuần túu khẳng định sẽ cùng nạ gì đánh lên, tự mình tổ chức tình báo bị một nổi bừng, đây rõ ràng liền là đánh mặt ta. Không lấy lại danh dự sao được. Tại phía Sana huy nhặt ve chai, ngạch là đang tìm kiếm cô Smoky bệ sơ mịt, đống nhiên dùng mình một cái, nghi hoặc nhìn một chút tuyết rơi thời tiết, chẳng lẽ là bởi vì quá lạnh. Khi Nô Vạ Phu nhân đi vào phòng ký túc xá bên trong lúc, tất cả học viên nữ hải cũng nhịn không được rụt đầu một cái, người có tên cây có bóng, thân là tây đại thủ lĩnh thứ nhất, các nàng tự nhiên có biết, trong lúc nhất thời đều có chút mê mang. Không giống với Dops tuyên bảo, Nô Vạ Phu nhân vô cùng cường thế toàn bộ tập hợp thu thập hành lý nhưng ra đi theo ta đi cường thế lạnh khí chất để tất cả học viên cũng nhịn không được rụt rụt đầu liền ngay cả vừa mới bắt đầu sẽ nói hai câu nạ tạ sả cùng dẻo nạ đều là cúi đầu đứng thẳng kéo cái đầu bị giải khai quòng tay về sau yên lặng thu thập hành lý cứ việc trong lòng mê mang nhưng là lâu dài huấn luyện đã để các nàng quen thuộc phục tùng đọt có chút bất đắc dĩ nàng nói hồi lâu cũng chỉ có hơn 10 ngưỡng mộ nàng làm thần tượng nữ hài đi theo nô vạ phu nhân vừa nói toàn bộ đều vô điều kiện thi hành mệnh lệnh nàng có chút thất bại giang vô y để vỗ vô, vô đọt bả vai không cần nản chí cái này cùng với nàng trước kia là thủ lĩnh có quan hệ Về sau ngươi cũng sẽ là một cái lãnh đạo, thật tốt cùng nỗ và nhiều học tập một chút. Ngươi muốn học còn có rất nhiều. Lúc nào thoát khỏi thân phận của mình, học được sai sử cấp dưới thời điểm, ngươi chính là một cái thành công lãnh đạo. Trên một điểm này, Giang vô Y tương đương có quyền lên tiếng, hắn bản thân liền là một cái dùng bàn tay thủ, chỉ cần phải nắm chắc mấy cái lao bà tâm tư, chuyện kế tiếp hắn đều căn bản vốn không cần hỏi đến, tự nhiên có người giúp hắn kiếm tiền bán mạng. Ân, cái này mới là một lão bản phải làm mà. Mọi thứ tự thân đi làm, không thể nào, đời này đều khó có khả năng, chỉ có thể dựa vào lao bà ăn đàn bà mới có thể vượt qua sinh sống các lao bà người lớn lên xinh đẹp lại tốt nhìn, nói chuyện lại tốt nghe, siêu đưa thích những lao bà này. 73 cô gái học viện vẫn là tám cái nữ tính huấn luyện viên đều là từ trong bộ đội xuất ngũ xuống, tại điều tra cùng chiến đấu phương diện đều là hảo thủ, cũng xem là khá thu mua. về phần còn có hai cái là từ chung, chỉ có thể giết chết, nhiều như vậy là công, về sau liền không cần phát sầu không có nhân thủ sử dụng, xin thì ạ chỗ nào cần muốn nhân thủ, ổ phệ ly ạ chỗ nào càng cần hơn. nghẹt, giống như cũng chỉ có giang vô ý thì không cần a. từng cái xếp thành hàng ngũ, cầm lên trang bị, theo ta đi. nô đi người tự mình mở miệng đi ở phía trước. Giang vô ý nghĩa đi theo đi qua, làm cái gì đây? Đương nhiên là thi triển một cái thuật thôi miên, muốn truyền tống nhiều người như vậy, tại không có tuyệt đối trung thành dưới, hắn mới sẽ không để cho người khác biết mình là một cái ma pháp sư đâu. Cũng không phải nói sợ, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Đợi đến người biến dị đi lên, lúc kia bắt đầu quần ma loạn vũ, ngạch, nói như vậy không tốt lắm, phải nói quần hùng cùng nổi lên thời điểm, nhiều hơn mình một cái không nhiều, khi đó vừa vặn. Hắc hắc, chủ yếu nhất là, nhiều người, liền có người có thể giúp một tay càng thương. tiên lặng niệm một đạo chú ngữ. Tụ tập trong phòng 73 cái học viên tăng thêm 8 cái huấn luyện viên đều cảm giác được tựa hồ thấy được mông lung tinh quang, sau đó cảm thấy mí mắt có chút nặng, từ từ liền chóng ngã trên mặt đất. Chỉ có ý chí lực kiên cường người còn tại chống cự, trong đó có nạ tạ xạ cùng ghe nạ, không hổ là hai cái bờ lách hải đảo nhân tuyển. Bất quá không có cái gì chi dùng, bị gia tăng ma lực chuyển vận về sau cũng hoa lệ lệ tinh đi qua. Ô vệ lia một ngựa đi đầu vượt qua truyền tối môn, trong tay dẫn theo hai cái hôn mê học viên. Cát thí nạ mới sẽ không ôn nhu như vậy đâu, trực tiếp triệu triệu triệu bắt lấy một cái liền hướng trên ghế salon ném đi qua, lập tức ném đi qua năm sáu cái về phần có thể hay không na thường cái kia liền là vấn đề của các nàng xin thì ạ ạ thì họ vẽ đi ạ cũng vượt qua truyền thống môn cùng một chỗ về tới đông âu trong biệt thự các nàng sẽ thật tốt xử lý chuyện còn lại xin thì ạ cùng ổ phê lì ạ thế nhưng là tẩy não cao thủ những học viên kia còn bị đến bị muốn hô to ba tiếng đại tỷ đầu ta cho ngươi la lụt mà ạ thì họ vẽ thì có thể dạy bảo các nàng kỹ thuật đánh lụt cũng sẽ không nhàm chán như vậy có thể tìm một ít chuyện làm về phần ấn độ ốm ăn đi ạ nã học tập cho giỏi a Tối thiểu trước tiên cần phải đem tiếng thông dụng cùng chữ viết học được trước, không phải đến lúc đó lừng lấy đại danh ở Ấn Độ mạn là một cái mù chữ, vậy liền sẽ cười đến rụng răng. Truyền thống môn quan bế về sau, trong lúc nhất thời, Zetun bên trong chỉ còn lại Jiang Wu Yi điên, nổ vạ phu nhân cùng đoạn. Đi, nên cầm đều cầm, muốn dẫn đi đều mang đi, chúng ta xử lý một chút dấu vết đi, cho ngươi xem một chút sán lạng khói lửa. Chương 316, an mười cướp hoàn tất, đốt phòng ở. Ha ha, cái kia vô ý điên, ngươi muốn làm gì đâu? Nổ vạ phu nhân cười nói ra, Jiang Wu khó chịu vú vô, vô nổ vạ phu nhân một nơi nào đó nhớ kỹ, ngươi cùng nhiều khổ một dạo, về sau đều là nữ nhân của ta, muốn cứ gọi lão công. đi thôi, đi thôi người bên ngoài thanh đi, sau đó đem cái này thành bảo một mũi lửa đốt đi. hắc hắc, ta ngược lại thật ra rất hy vọng nhìn thấy liên xô đi gây sự với xâm nhập. phía ngoài hì hả binh sĩ cùng tiểu quỷ tử bộ đội tại cầm tới tương ứng đồ vật về sau cũng bắt đầu rút lui. giang vô ý, ý để giải tán thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ lại mệt sị ẩn, mở ra phong tỏa, để bọn hắn rời đi. rất nhanh jet run toà thành liền biến thành một cái không có người ở tồn tại địa phương, khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, tất cả đáng tiền vật phẩm đều bị cướp đi. Sâu chôn dưới đất phòng thí nghiệm bị đốt thành tro tàn, chỉ còn lại có trên mặt đất lâu đài cổ còn trong gió rét cô linh linh tồn tại. Giang vô ý lìa lệnh lùng cười một tiếng, mang theo nổ vạ phu nhân cùng đột đi vào nơi xa, hai tay dùng ma lực khống chế từng cái sang thùng mở ra, dễ cháy xăng thẳng tắp bay lên trên trời bên trong, như mưa rào tầm tã một dạng tản mát tại cổ lão bên trong thế giới thành bão bên trên. Mỗi một tấc gạch ngói, vách tường cùng đỉnh viện đều dính đầy gây muối xăng. Mỗi trong một cái phòng đều bị xăng cọ rửa một lần. Cho các ngươi nhìn xem sau cùng khói lửa, từ đó về sau, rét không còn tồn tại, các ngươi không tại thuộc về rét mà là 777 thuộc về ta Giang Vô Y Diệp một người. Giang Vô Y Diệp búng tay một cái, trong gió lạnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện to lớn mấy chục cái hỏa cầu, khi thể tích bành trướng đến như bóng rổ một thật lớn lúc, đột nhiên anh kích xuống. ầm ầm, cổ lao tổ chức đặc công căn cứ Zun Lâm vào tiêu đốt. cái huấn luyện này cô nhi nữ hài ma địa phương quỷ quái bị chính nghĩa hỏa diễm chỗ thẩm phán. Tại băng tuyết đan sen thời tiết bên trong giấy lên có thể có thể hỏa diễm, bởi vì gia nhập sang các loại dễ cháy vật, toàn bộ tòa thành từ trong tới ngoài kịch liệt tiêu nốt lên, còn có không ngừng hỏa cầu hình kích mà xuống, trực tiếp đem tòa thành đụng nát, cứng rắn lạch men xứ bị nhiệt độ cao đốt cơ hồ hòa tan. Nô và phu tâm tình người ta phức tạp nhìn xem vấn đấu hơn mười năm địa phương cứ như vậy bị hủy diệt, có phẫn nộ, có nát đảo, còn có một tia giải thoát. Nơi này quá mệt mỏi. Đêm nay bắt đầu, Z-Zun không còn tồn tại, nàng cũng sẽ vượt qua cuộc sống hoàn toàn mới, không còn bị những cái kia để cho người ta buồn nôn sĩ quan cùng chính khách chô áp bách. Black lẽ vải áo đắt nhìn xem thiêu đốt màu đỏ toàn thành, ngọn lửa nóng bỏng cách thật xa còn có thể cảm giác một tia đâm nóng đâm nõi, đôi mắt đẹp chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Nàng lúc đầu là không tin tình yêu, cho là mình nhiều nhất bất quá là giang vô ý lìa đồ chơi, giờ khác này nàng rốt cục vững tin rằng vô ý lìa là yêu mình mình cũng thật sâu yêu cái này nam nhân, có thể vì nàng nhất cử phá hủy Zetsum, đây không phải yêu đến cực hạn biểu hiện là cái gì? kích động ôm Giang vô y thì khóc ồ lên. Tốt, không sao, hết thảy đều kết thúc, về sau các ngươi sẽ bắt đầu tiệm cuộc sống mới, yên tâm đi, ta cũng sẽ không áp bách các ngươi, yên tâm các ngươi muốn làm à? Các lao bà của ta đều là rất hữu hảo, đương nhiên, các ngươi không nên đánh, không phải ta đều sẽ không chút do dự đem các ngươi đánh nhau song phương ném đúng ra. Giang vô y yê rất sát ta, đoạt Z-Zun tài nguyên cùng đặc công, còn tiêu hủy cái này nổi tiếng tổ chức đặc công căn cứ, trọng yếu nhất vẫn là có thể dùng nồi cho hì dã sơ Hừ hừ ta là tiểu nhân, chỉ cần có thể báo thủ, cái gì âm lưu dương lưu đều toàn bộ bên trên, không phải chơi chết giá hỏa kia không thể, có thể có thể đại hỏa thiêu đốt 30 phút còn không có dập tắt, tại phía xa 20 km bên ngoài liên xô quân đội mới khó khăn lắm đuổi tới hiện trường. nhìn xem hiện tại phóng lên tận trời đại hỏa, dẫn đầu tướng quân là một mặt che đậy, hắn là biết nơi này cũng là một cái nửa quân sự cứ điểm, nhưng là cụ thể làm cái gì không biết, nhưng là hiện ở chỗ này lại bị đốt đi, đốt ngay cả một khối hoàn hảo gạch men xứ đều không có, hắn cũng coi là suy sẹo tuyệt đối phải coi hắc liên xô tướng quân giận dữ hét, còn đứng ủy làm cái gì? Nhanh cho ta đi cứu lửa! Nhanh! Nhanh lên, đi xem một chút còn có hay không người sống sót? Thế con chim, đến cùng là ai? Là ai làm? Đứng ra cho ta, ta cam đoan không, sai, đánh chết hắn thủ hạ sĩ quan ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng mang theo bộ hạ của mình đi cứu phát hỏa. Thế nhưng là giữa mùa đông đi nơi nào tìm nước à, không thấy được phương viên mấy trăm mét băng tuyết đều bị đại hỏa nướng hòa tan cả bên trong nơi nào còn có người sẽ còn sống lấy. Dù sao mặc kệ bọn hắn sự tình, hết sức làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Nô và phu nhân bị truyện tống đến rổ tổ trong biệt thự, phụ trách đem mang về đặc công học viên làm yên lòng, từ từ biến thành của mình, tiếp tục rèn luyện các nàng. Mà Giang vô ý thì cùng đột thì là về tới tiệc rượu trong phòng. Chỉ là dùng một giờ nhiều một chút, một cái đỉnh đỉnh nổi danh tổ chức đặc công Z Zone liền hủy diệt. Không có người sẽ nghĩ tới có người có thể vượt qua mấy vạn dặm, xuyên qua mênh mông đại Tây Dương đi đến sai bờ gì à tập kích cái này tổ chức là công. Cái này hoàn toàn liền là không khoa học không hợp lý, với lại một giờ vẫn là bao vừa đi vừa về loại nào. Hiện tại khoa học kỹ thuật, máy bay tự nựt rớt đất cánh bay qua đều muốn 7 cái giờ tà hữu. Tất cả căn bản sẽ không có người hoài nghi đến Giang Vô y Ý ở trên đầu, hiện tại cũng không phải người biến dị thời đại, vẫn là khoa học thời đại, nào có nhiều như vậy thần kỳ sự tình phát sinh. Tại gian phòng dày vò kích động đến lấy thân báo đắp đọc, đọc nửa giờ sau, Giang Vô y Ý mới tiếp lấy Dops đi ra ngoài, tiếp tục tham gia hội trợ. Đồng thời để cho người khác nhìn thấy mình ở hiện trường chứng cứ. Một bên khác, vừa vận hạ còn đang thí nghiệm hắn từ lơ lửng ô tô, để toàn bộ người đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ô tô thật bay lên. Bất quá thật không may chính là, loại kỹ thuật này tại đại nghị thế chiến còn không phát đạt, bị giới hạn tài liệu hạn chế, cho nên tự nhiên liền bốc cháy bốc lên nhiên nhiên sau thất bại. Sety vừa thấy được có chương binh tin tức về sau, tâm tư có chút dục dịch, xin miễn một bữa khiêu vũ mời, một thân một mình đi chương binh chỗ thử vận khí một chút, trong lòng của hắn còn là nghĩ đến không có cái gì đầu não vẫn là chỉ có thể làm binh đền đáp quốc gia, tối thiểu có thể mở rộng chính nghĩa của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không nói không phải Khiêu Vũ là bởi vì hắn cho nữ hải tử đưa khoai tây chiến thời điểm bị nữ hải tử chê. Ngại, đáng thương xử cũng đi a. Cười trộm. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Khi Giang Vô Ý thì chính tiếp lấy đập trong sàn nhảy Khiêu Vũ thời điểm, Sety vừa cùng ập dạ hẻm tiến sĩ gặp nhau, khu khu Dĩ nhiên không phải phát sinh tình yêu hòa hòa, nghĩ gì thế, người ta có thể hai cái đại nam nhân được không? Khi Sở Ti vừa tại kiểm tra sức khỏe trong phòng nhìn thấy chứng bệnh tư liệu là vi phạm quảng cáo về sau, liên tưởng đến bác sĩ đột nhiên ra ngoài, tựa hồ tốt như chính mình tiểu thủ đoạn bị khám phá, vội vàng mặc vào giày chuẩn bị chiến thuật chuyển tiến. "Ta dọa, tác giả khuẩn nói tiếng người." "Tốt a, chính là chuẩn bị chạy trốn đại cát." Chương 317, Sở Ti vừa nhập ngũ thành công. Lúc này một người có mái tóc hoa dâm trung lão niên giáo sư xuất hiện, "Úc, tiểu hòa tử, ngươi nghĩ đến đi lên chiến trường giết quỷ ma?" Sở Tỷ vừa có chút mơ hồ che, đây là cái gì vấn đề? Sắc mặt nghiêm túc nói, không, ta không muốn giết bất luận kẻ nào, ta chỉ muốn khi một cái chiến sĩ kết thúc chiến tranh, thuận liên hoàn thành phụ thân ta nguyện vọng, khi một cái xuất sắc binh sĩ. Áp Dạ Hẻm tiến sĩ gật gật đầu, ta là một cái gờ man đi người, cái này có thể hay không để ngươi cảm thấy hoang mang. Mở ra trên lý lịch sơ lược, tất cả đều là một loạt bệnh trạng, thở khò khè, màu đỏ tươi bệnh, chân thối, hôi nách, nghẹn, tốt đã đằng sau hai cái không phải. Dù sao liền là một đống lớn bệnh trạng, liền xem như một cái kẻ lang thang đều muốn tốt hơn hắn bên trên rất nhiều, đương nhiên sẽ không. Soti vừa một mặt nghiêm túc trả lời, trong lòng kỳ thật vẫn là rất thất vọng. Ta không quan tâm ngươi yếu bao nhiêu, ta quan tâm là ngươi thế mà thử dòng dã 5 lần chứng minh. Danh tự, nơi sinh, thời đại đều là khác biệt. Áp dạ hẻm bác sĩ so đo số lượng. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, có lẽ là cầm nhầm tư liệu. Soti vừa nhưng sẽ không thừa nhận, hắn đúng là thử 5 lần, đây là lần thứ 6. Tota, dù sao khoa học đoàn cũng thêm lớn bao nhiêu vóc dáng, không quan tâm thêm một cái người nhỏ bé. Áp dạ hèm tiến sĩ cười cười, mặc dù nói chuyện rất đơn giản, nhưng là hắn từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được chính trực cùng triệt lương. Đây là trong lòng hắn tốt nhất siêu cấp binh sĩ thí sinh. Cái gì? Ý của ngươi là ta thông qua được? vờ che đợi dưới, sau đó mang theo không thể tin được ngựa khí hỏi. Ảp dạ hẻm tiến sĩ từ trong túi xuất ra một cái màu đỏ con rắn giấu, đang quyết định chống không chỗ đắp lên một cái con rắn giấu. Ngươi cứ nói đi, đại binh. Chúc ngươi may mắn. Đúng, một vấn đề cuối cùng, ngươi đến từ chỗ nào? Cười nói một câu sau đem trưng binh tư liệu khép lại, sau đó đem tư liệu đưa cho đối phương. Sertivơ tiếp nhận tư liệu đều còn chưa kiểm tra thấy kết quả, ngựa khí kiên định nói, vợ giúp ly khu cái kia cùng vô ý thì tiến sĩ là một cái địa khu, thật không tệ. vậy sau này gặp đại binh. áp giả hẻm tiến sĩ gật gật đầu, cười kéo ra vải mảnh rời đi. tâm tình rất không tệ, tối thiểu tìm được một cái thích hợp giao hòa. so sánh lên đám kia cầu thí chính khách sĩ quan tuyển người, mặc dù như cao ma đại, nhưng là nhân phẩm lại hỏng bét so sánh. nhìn xem tiến sĩ rời đi, sở ti vờ run rẩy xong khai tư liệu, nhìn thấy kết quả sau in lên một cái bốn á có lằn dấu, cái kia biểu thị lấy hơi cách. trung điệp thở ra một hơi, cuối cùng thành công. trở thành một sĩ binh, mong muốn thành công. giang vô ý thì vốn còn muốn tiếp tục khiêu vũ bất quá đột hiện nhiên là có một ít thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể đến trên ghế salon bên cạnh đi làm. Giang vô ý hiện ngược lại là không có cái gì cảm xúc, nhưng là đột thế nhưng là sướng đến phát dồi rồi, thành công thoát khỏi Zetun làm phước tạm, mình rốt cục tự do. Không phải đối với thoát ly tổ chức người viên, Zetun tuyệt đối là muốn truy sát đến cùng, đây là một bộ mặt vấn đề cùng cơ mật tính vấn đề. Ngoài ý liệu là tới tham gia liên hội người không chỉ có lấy nổi tiếng xí nghiệp, liền xem như gõ thảm City người đều có không ít người tới, trong đó có hệ lụy gia tộc và phản cồn gia tộc. Hai cái này có lẽ nói ra không rõ ràng lắm là ai, nhưng là gõ thảm City người đều biết hai gia tộc này cơ hồ lũng đoạn hơn phân nửa màu đen sản nghiệp là nổi tiếng sâu dưới mặt đất bang phái gia tộc mà tại mỹ dưới chế độ chỉ cần có tiền không bị nắm được cán, liền xem như biết đối phương là một cái dưới đất bang phái phần tử cũng không thể tránh được không chịu nổi đối phương có tiền à elio gia tộc nhưng mà năm đó cùng bên gia tộc đối kháng người tiên phong ân liền là bắt mạn gia tộc đối thủ một mất một còn ân phản côn gia tộc nổi danh nhất liền là cắt mi nẹt con hàng này là ai vương lậu vương lậu thuốc viện mọi thứ đều làm cực đoan phần tử khủng bố liền ngay cả bên gia tộc đều không thể làm gì tồn tại cũng là bắt màn bợ rủ sở cái thứ nhất đả kích đối tượng nói như vậy đều hiểu đi, hắc hắc, nếu là không hiểu không quan hệ, tiếp tục xem tiếp liền đã hiểu, hắc, vô ý hề tiến sĩ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi a. một người mặc tây trang màu đen người da đen cầm một chén rượu đi tới, trong tiếng cười sang sảng có thể nhìn thấy một mảnh nến trắng, Ngày, lại nói người da đen tựa hồ đều là như vậy đi, nhìn cũng chỉ có thể chú ý tới răng. Răng vô ý hề quay tới, là một nam một nữ, ân, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa ngại mặc tiên sinh, một lan phu nhân, làm sao lần này có hứng thú tới, thành mặc tiên sinh dự định đi ra gõ thảm city làm ăn, ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ. Thế nhưng là trong nhà một mẫu ba phần đất còn không có làm tốt đâu. Vô y thì tiến sĩ ta là đặc biệt tới tìm ngươi, liền biết có thể ở chỗ này gặp được ngươi, ha ha, bình thường muốn hẹn trước ngươi đều rất khó à. Lạng Yên mặc dù là một cái người da đen cùng bang phái phân tử, nhưng là dù sao cũng là tốt nghiệp đại học. Ngạnh, cái này ngược lại là không có sai, gọi Thẩm City có thân phận gia hỏa cơ hồ đều là tốt nghiệp đại học đi ra, người ta chính là đường đường chính chính đại học tăng đâu. Côn vợ ở. Giang vô y thì đối với im miệng không nói không có hứng thú. Lại nói ai sẽ đối một cái đen người vẫn là một cái nam nhân cảm thấy hứng thú à ngược lại ngược lại là đối với một bên ăn mặc cung ung lộng lẫy, mi lan phu nhân tương đối cảm thấy hứng thú, thành thục hào phóng, mang theo một cô hấp dẫn nam nhân trẻ tuổi mỹ lực, nhất cử nhất động đều rất có đại gia tộc tiểu thư phong phạm. Vượt mặc tiên sinh tìm ta có chuyện gì không? Trên thực tế liền xem như tham nghị viên những tên kia tìm ta cũng muốn sớm một tuần lễ hay trước, dù sao ta là một nhà khoa học, không có tâm tư gì tại thương nghiệp cùng phương diện khác bên trên. Mi lan phu nhân người hôm nay rất xinh đẹp Y Dũng lao bả Milan phu nhân dơ ly rượu lên cùng răng vô ý ỉa đụng một cái, mang theo một tia không hiểu ý cười, "Cảm ơn ngươi vô ý ỉa tiến sĩ, ngươi hôm nay cũng vô cùng thân sĩ, không hổ là ngàn vạn nữ nhân tình nhân trong động, nếu không phải ta kết hôn, vực lạng Yên đối ta cũng không tệ, ta cũng sẽ nhịn không được động tâm đâu." Một câu nói nửa thật nửa giả, nói vậy ngươi đi, lại không tính là, nói bình thường đi, hết lần này tới lần khác mang theo một tia dụ hoặc hương vị, thật không hổ là nổi tiếng thượng lưu nhân vật, nói tới nói lui đều là để cho người ta cảm giác đến vô cùng hỗn náo. Người da đen ỉ rổng trên mặt cười hì hì, tựa hồ không có chút nào trách móc, "Vô ý ỉa tiến sĩ." ta lần này tới là muốn hợp tác với người gõ thảm city hậu cần chuyển vận, người giao cho ta làm, dù sao cũng so cùng nghệ lụy dạ văn đại ẻo ra hỏa kia hợp tác muốn tốt, tại gõ thảm city ta vẫn là có rất lớn năng lượng. giang vô y trêu tức nhìn xem cái này người da đen, gõ thảm city tốt cái bữa, tin hắn cái quỷ, chết hả dám, đã giao cho hắn làm, cái kia liền sẽ không thu hồi lại. ha ha, làm ăn cũng là muốn có thành tín. tích mặc tiên sinh, nếu như là cái khác lĩnh vực còn có thể nói, hậu cần khối này coi như xong đi. nói về phương thức của các ngươi ta cũng không tán đồng, nếu là gõ thảm city cư dân không giàu có đồ vật làm cho dù tốt cũng là không tốt, căn bản cũng không có cái gì sức mua. Nói ngắn gọn liền là gõ thảm City quá loạn, tay cái 10 triệu trong hồ còn có thể nghe cái tiếng vang, nhét vào gõ thảm City, ta dọa, tay dây cũng không có. Vô ý Y, tiến sĩ tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể làm tốt, ngươi nhìn ta 3 lần 4 lượt tới qua đến, chính là vì biểu hiện thành ý của ta. Đối với mỹ thiên tài nhà phát minh ngươi, chúng ta gõ thảm City đều là tâm sinh ra sự kính trọng. Thành Lãng Yên có chút khó chịu, thê con chim, nếu không phải thực lực đối phương quá cứng, hắn mới sẽ không đích thân tới đây chứ, không có mở cửa. Vậy liền cầm gá xuống tại trên cổ nhìn ngươi có mở cửa không rộng 3, chương 318, trăm im miệng không nói mũ biến nhăn sắc a a dị lòng thiên sinh ra gõ thảm city ngươi ngay cả một cái cái dám cũng không bằng đừng tưởng rằng ngươi trong gõ thảm city chiếm cứ cũng đã rất giỏi ngu xuẩn ngươi biết trước kia tại bờ giúp liên khu có người một dạng cùng ngươi kiêu ngạo như vậy cuối cùng kết cục của hắn là cái gì chết À, không ngươi nghĩ quá đơn giản hắn bị ném tới tối tăm nhất danh nước bẩn bên trong sinh hoạt mỗi ngày đều sẽ có bước mùi bánh mì ném cho hắn tứ chi bị đánh gãy sau đó đại khái quả thực nửa tháng đi mỗi ngày cùng con ruồi cùng phân và nước tiểu cùng một chỗ cuối cùng mình chịu không được tự sát. A, theo cũng tới càng nhiều kinh lịch, giang vô ý ý cũng dần dần trở nên càng thêm hạ kỳ cùng lạnh, muốn sống tốt vậy sẽ phải tàn nhẫn một điểm. ý rồng trên óc nhỏ xuống một giọt mồ hôi, trong phút chốc, hắn không biết vì cái gì chợt nhìn thấy một hình ảnh, mình bị cựu hận giết đến tận cửa, nhi tử bị đánh chết, lao bà bị mang đi, một đám thủ hạ phản bội, cuối cùng bị ném đến nước trong đống bùn tươi sống chết lưới. hết lần này tới lần khác mỗi thất thất bảy một người hắn đều biết, có trước kia lão cựu già, cũng có gần nhất đắc tội gia hỏa, thậm chí còn có một mực đối lịch viên sĩ nghiệp gia tộc đại biểu, từng màn hình tượng hiện lên. trong lúc nhất thời đợi tại nguyên chỗ ngay cả nắm chén rượu lúc nào đổ cũng không biết, y nguyên đắm chìm trong trong cơn ác mộng không cách nào tự kiềm chế. đây cũng không phải giang vô ý thì hổ khu chấn động vương bát chi khí, a không, là vương bá chi khí phát ra, liền để gọi thảm si ti uy tín lâu năm gia tộc khóc hô hào quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ, muốn đem ra sản toàn bộ kính dâng đi ra, thê tử cùng nữ nhi đưa cho mình, sau đó lại cho mình khi tiểu đệ chó săn. khu cụ, cái này là không thể nào, chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi, một cái ma pháp bên trong huyễn thuật hệ bên trong một loại ma pháp, tên là sợ hai thuật. ân, có phải hay không rất mới lạ? ngạch, giống như đã xuất hiện qua a sợ hãi thuật nguyên lý liền là dùng tinh thần lực cùng ma lực tổ hợp mà thành ma pháp thi triển tại thi thuật giả trên thân, hướng dẫn đối phương muốn từ bản thân vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi sự tình, từ đấy lòng sinh ra một tiếng kinh hãi cùng sợ sệt vô hạn phóng đại cảm giác khủng hoảng, để thi thuật giả hám sâu nhập sợ hãi hồi ức bên trong, không cách nào chiến đấu một loại ma pháp vốn là dùng đang đối kháng với ác ma trên người, về sau từ từ dùng tại nội đấu bên trên, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá cần rất cao thâm tinh thần hệ ma pháp tạo nghệ mới có thể thi triển, hiệu quả căn cứ người thi pháp tu vi cùng thi thuật giả tâm lý tố chất có lớn nhỏ hiệu quả khác nhau cùng tác dụng ân, đơn giản tới nói nếu là một người không biết sợ hãi sợ dũng giả, đoán chừng chúng loại ma pháp này chỉ là kinh ngạc thần một cái hoặc là một cái chớp mắt liền khôi phục, bởi vì không có sợ hãi, cho nên không tồn tại sợ hãi. Đây không phải nói nhảm mà, đều nói dũng giả, còn sợ hãi cái quọng lông a. Ngậy, tốt à, nếu là thi triển tại giống ý rồng dạng này dưới mặt đất phái đại lao trên thân, đoán chừng liền là bộ dáng này. Hám sâu nhập hắc mộng không cách nào tự kiểm chế, trừ phi bị bừng tỉnh, không phải cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa của mình. Milan phu nhân nhìn xem bị răng vô ý, ý một phen mà giáng ngốc trợ phụ. Ánh mắt hiện lên một tia khinh thường cùng chán ghét, dạng này thằng nhát gan thế mà lại trở thành trượng phu của nàng, thật là khiến người ta buồn nôn buồn nôn. Hừ, thật sự là mắt bị mù năm đó. Ân, cũng không thể nói như vậy, chính trị thông ra, tổng không cách nào quyết định. Ngược lại là nhìn xem tuổi trẻ quá phận giang vô ý nghĩa, thân sắc chấn định tự nhiên, cái tiếc nụ cười xấu xa, phảng phất trêu trọc, lại tốt giống như sự tình gì đều đã tính trước dáng vẻ, vô cùng để nữ nhân trầm bê. Mặc kệ là hoa quý thiếu nữ vẫn là thành thụ phụ nhân, đều không thể tránh khỏi có chỗ hảo cảm. Đột chỉ là liếc qua đối tiểu lão công có chỗ uy hiếp người da đen nam nhân, trong lòng thoáng qua một tia sát ý, không có người có thể uy hiếp bản thân tâm yêu lão công, đã đem cái này đáng giận người da đen đặt ở tất sát sổ đen bên trong, nếu là nói cho cái kia bạo lực tỉ muội, sủ tở ý hồ mạn cát thi na, nhất định sẽ đem gia hỏa này đầu chó cho, cho vặn xuống tới làm cầu đè đá. Giang Vô Ý ỷ đặt ở đột trên bờ vai bàn tay hiện lên một tia ma pháp quan huy, tại phòng khiêu vũ tương đối mở tối hoàn cảnh hạ giống như một đạo rộng cầu vòng đèn một dạng hiện lên, sợ hãi thuật, hồn loạn thuật, bấc lại chu thuật, thuật thơ miên, các loại tinh thần hệ ma pháp tùy ti phát, toàn bộ đều ra chỉ tại người da đen lặng yên trên thân những này huyền thuật là sẽ không chí mạng, sẽ chỉ làm người lâm vào mặt trái trong trạng thái lệ nhạt, có thể hay không bởi vậy dẫn phát các loại bệnh tim, cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh giang mai, thủy vật các loại nghẹt, giống như mặc kệ bệnh tiểu đường sự tình a, nhưng mà bệnh giang mai cùng thủy vật lại là cái gì quỷ? khoác lác cũng phải có cái hạn độ a. nói tốt a, tóm lại liền là sẽ sẽ không xảy ra chuyện, cái kia chính là tự cầu phúc. nói sớm, giang vô ý hề cũng không phải đần độn bị uy hiếp ra hỏa, người khác mang hắn một câu, hắn liền mặt ngoài cười hì hì, sau đó trở lại liền là một đau. Báo thủ xưa nay không cách đêm, một ngày cách đêm liền cùng rét sợ cùng mở dạng, mỗi ngày đều cho đối phương một cái hố nhảy, các loại rội nước bẩn, vẫn là nước rửa chân loại nào. Ngày mai hắc hắc, đoán chừng liền sẽ có liên xô ra hỏa đi tìm hắn để gây sự. Milan phu nhân, ngươi cùng cát mỹ nệ là là quan hệ như thế nào? Giang vô ý ỉa đi lòng vòng trong tay ly rượu đỏ tò mò hỏi. Vô ý ỉa tiến sĩ, đó là của ta tộc huynh, chúng ta đều là phản cồn gia tộc. Làm sao vậy? Là có chuyện gì không? Cứ nói đừng ngại. Milan phu nhân hiển nhiên đối cái này thanh danh truyền khắp cả nước nhà khoa học cảm thấy yếu kỳ cùng những cái kia tóc trắng dâu trắng nhiều đám lao ra hỏa không đồng nhất dạng, tuổi trẻ xuất khí. À, chỉ là đơn thuần hỏi một chút, không biết Milan phu nhân có hứng thú hay không theo giúp ta nhảy một chi múa. Giang Vô Ý liền ngoạn vị nói ra, không biết đang tính toán lấy cái gì. Vui lòng đến cửa điểm. Ta rất muốn biết trong truyền thuyết thông minh vô cùng Vô Ý y tiến sĩ có phải hay không khiêu vũ cũng một dạng lợi hại đâu. Milan phu nhân cười rũi ra trắng đoán mặt thủ. Đột ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một dạng, đợi lát nữa chúng ta liền về nhà. Giang Vô Ý y đối thư ký của mình lão bản nói một câu, liền cùng Milan phu nhân bước vào trong sân nhảy. Dù dương tiếng âm nhạc thượng lưu xã hội nam nam nữ nữ đều trong sàn nhảy khiêu vũ cũng không biết hai người có biết hay không. Dù sao nơi này ẩn hiện đều là có chút thân phận địa vị hoặc là có chút tài sản nhà tư bản. Có đợt lâm thời huấn luyện một cái, Giang Vô Y để vũ bộ không tính là rất tốt, nhưng là tối thiểu sẽ không giống trước đó đồng dạng sẽ dẫm lên chân. Lại nói loại này giao tế vũ nhảy dựng lên thật đúng là chịu tội a. Hoa hồng mùi nước hoa từ trên người đối phương truyền đến, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản đồng thời cũng có chút kiều diễm cảm giác. Milan Fu nhân người thật xinh đẹp. Giang Vô Y thì chưa hề nói nói dối, bởi vì sắc thực rất xinh đẹp, mặc dù nói cùng lão bà của mình nhóm so ra có chút chiến lệ, nhưng là cũng coi là nhất đẳng mỹ nhân, ân, liền là tác giả còn muốn tìm cũng không tìm tới mỹ nữ, độc thân gâu gán nhỉ à. Ha ha, Vô Y tiến sĩ nói đùa, ta đã hoa tàn ít bớn năm, bốn, hai tử đều đã hơn 10 tuổi, không so được những cái kia thanh niên. Mỹ Lan đi người nói là nói như vậy, nhưng là khóe mắt ý cười rõ ràng biểu hiện ra nội tâm vui vẻ, bị một cái nam nhân ca ngợi, không thể nghi ngờ là đối với nữ nhân lễ vật tốt nhất. Giang Vô Y y cũng không phải một người tốt, chớ cần trương. Hắn chỉ là một cái người xấu mà thôi, khó chịu nhung lặng yên cái kia chết hắc ám vi hiếp, hắn đã chuẩn bị âm thầm động thủ để ra hỏa này thật tốt nếm thử mặt trời lặn phía tây mùi vị. Milan Phu nhân, không biết ngươi vừa không tiện đỡ đến đến toilet đi một chuyến đâu? Ta giống như căng gân, lấy cơ rất cả chân, nhưng là hiệu quả rất không tệ. Milan Phu nhân rõ ràng là biết một điểm gì đó, vừa cười vừa nói, đương nhiên là có thể, vô y là tiến sĩ. Tiễn hội toilet là trung lập gian phòng, không phân biệt nam nữ, không có quy củ nhiều như vậy, khuyết điểm chính là sẽ cho người không đứng. Giang vô y cười xấu xa đem cười duyên Milan phụ nhân kéo vào trong phòng kế trương 319, trăm mười chín y hồ mạn vs tuần nở mạn liên tục giày vào sau một tiếng giang vô y yể mới cười xấu xa vịnh toàn thân bủn rủn milan phu nhân trở lại trên ghế salon cái tươi nụ cười xấu xa giống như ăn trộm dê nướng nguyên con con tròn một dạng ưn dê nướng nguyên con tốt đa trọng điểm là ăn vụng như vậy đủ rồi phản phất có thể nhìn thấy y nguyên đắm chìm trong trong sự sợ hãi không cách nào tự kiềm chế lặng yên trên đầu biến xanh mơ mẩn milan phu nhân thật cao hứng cùng ngươi nhảy một chi múa có thời gian lần sau đang khiêu vũ à giang vô y vừa cười vừa nói sau đó búng tay một cái vốn đang ở trong sợ hãi im miệng không nói bỗng nhiên mở mắt nhìn xem Giang vô y thì trong ánh mắt tràn đầy e ngại đây là một cái gì ra hỏa à? Phản phất không có chút nào dám cùng đối phương đối mặt một dạng quá ghê thèm vì sao lại dạng này a a y rồng tiên sinh lần sau nói chuyện dùng điểm đầu bóc không phải cũng không phải là đơn giản như vậy hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi còn sống ai gọi thảm si ti thật là loạn Giang vô y thì ý vị thâm trường nói một câu nói sau đó tiếp lấy đập đi ra mở ra xa hoa xe việt dã về tới trong căn hộ thoát ly khổ hải nhiều khổ tự nhiên là hương phấn lấy thân báo đáp Khưu Cụ, còn Tốt Giang vô ý, ý là bị siêu cấp binh sĩ huyết thanh sau khi cường hóa hợp kim ti tan thận, không phải thật sự chính là chịu không được à? Hiện tại nha, chút lòng thành a, không có ý tứ, hắn biểu thị còn phải lại đánh 10 cái. Các loại đọc ngủ thiếp đi về sau, bố trí một đạo ma 29 pháp phòng ngự về sau, kéo ra chuyển tống môn, đi vào đồng Âu trong biệt thự. Vừa ra tới đã nhìn thấy sụp đôi ý hồ mạn cật thi nã đang cùng lẫn đôi hồ mạn đi ạ nà mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh nhau một dạng. Thừa, ta luôn luôn cảm thấy người không thích hợp. Lão Công, ngươi đã đến vui vạn, nữ nhân này đến cùng là bối cảnh gì? các thí nạ thấy được tiểu lão công đến sau mừng rỡ vô ý ý ngươi tới là tốt nữ nhân này là chuyện gì xảy ra ta cảm thấy có một cỗ tà ác khí tức đi á nạ cũng là cao giọng nói ra trời sinh sứ mệnh cảm giác khiến cho nàng đối với tà ác thị sát người rất mãn cảm cơ hồ là một chút nhìn sang liền có thể phát hiện ô phê lì ạ cùng xin thị ạ nô vạ phu nhân cũng là cười nhìn cuộc nháo kịch này trước đó vì chấn an những cái kia mang về tiểu nữ hai các học viên nhưng là chuẩn bị thật là nhiều làm việc Dứt khoát nộ vạ phu nhân chấn được trang diện không phải não đẳng thật đúng là không phải chuyện gì tốt Còn có cái kia tám cái huấn luyện viên nữ cũng bị giám thị lấy, lúc nào xác nhận trung thành, liền lúc nào đáp lại huấn luyện viên làm việc. Giang Vô Y cảm giác đầu đều có chút lớn, quay đầu đối Ồ Phệ Ly ạ nói ra, "Lão bà ngươi nơi này có cũng không đủ rộng lớn sân bãi, trước hết để cho các nàng đánh một trận đi, không có động thủ trước đó các nàng cũng sẽ không hào hảo nghe ta nói." Ồ Phệ Ly ạ quát miệng cười dưới nói, "Đương nhiên là có, đi theo ta." Nàng cũng rất tò mò hai cái nhìn rất phục cổ tỷ mợ đánh nhau đến cùng sẽ như thế nào. Nàng đã là một cái ma pháp học đồ, tự nhiên đối siêu tự nhiên lực lượng sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Một nhóm người đi tới cách đó không xa một vùng thung lũng bên trong, nơi này tương đối hoang vu, trước đó là hệ quản tợ cái kia lão vòng quay chu chuyển tiền tệ địa bàn, không biết dùng tới làm cái gì, bất quá bây giờ đã đổi chủ. Dùng để đánh nhau là lại thích hợp bất quá. Ta biết các ngươi có nghi hoặc, dù sao các ngươi không rất là hiếu kỳ đối phương đến cùng là ai chăng, vậy liền đánh một trận đi, đừng hạ sát thủ là được, chỉ có đánh qua mới biết được. Tốt, vũ khí của các ngươi giao cho ta. Giang Vô Ý ỉa rất bất đắc dĩ, Tật thị nạ liền không nói, hiển nhiên bạo lực nữ vương ghét người không chớp mắt, cha nàng nhưng là chiến thần Az, tên kia thật là là giết chóc vô số. Mà Diana mặc dù nói là mấy ngàn năm chủng nữ, nhưng là di chuyển rệ ở lão già kia vết mạch, bản thân cũng là có chút điểm táo bạo, phải nói là bạo lực kinh hướng. Hai người trường kiếm đều bị thu vào, chỉ còn lại có tâm chắn cùng hại Atlas. Katthia nạ cả giận hừ một tiếng, trực tiếp dậm chân một cái, tiêu chuẩn Amazon chiến sĩ công kích. Diana cũng là không cam lòng yếu thế đồng dạng dậm chân một cái, sử xuất Amazon chiến sĩ công kích. Một đen một vàng hai đạo quang mang lấy cực nhanh nhanh tốc độ phóng tới đối phương, quả thực liền là mất khống chế xe tải lớn. Đồng thời hai tay cầm vẫn dùng sức đột bảo. Bành. Ầm ầm. Lực lượng cùng lộ đụng vào nhau. Hai cái thần khí tâm chắn đều đem lẫn nhau lực trùng kích triệt tiêu, một đạo siêu cường sóng xung kích từ giữa đó khuyết tán, lực phản chấn trực tiếp đem hai nữ đều đánh bay. Sóng xung kích đánh vào trên sân cốc, đem một chút kiên cố nham thạch đều đánh bật nát, một chút tảng đá tức thì bị chấn thành mảnh vụn thạch. Có thể thấy được hai cái bạo lực nữ vương sức chiến đấu đến cỡ nào cường hãn. Vây xem chúng nữ đều là kinh ngạc nhìn, ngoại trừ ổ phệ Lị Hạ những nữ nhân này, Giang Vô Y còn cố ý đem trong căn hộ mê man mập xmant tới, đồng thời còn có hai đội Black Vải đảo nạ tạ xạ cùng dẻo nạ cùng một chỗ mang tới chứng kiến hai cái rươi thần lao bà quyết đấu, mẹ phải nói là đánh nhau đi, bạo lực gia đình. Giống như lại không tính, dù sao liền là đánh nhau a. Ma pháp chiếu sáng khiến cho sơn cốc tràn đầy quang minh lại cũng sẽ không chướng mắt, đủ để thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nơi xa có sẽ vẹn sổ sĩ hệ tí binh sĩ thủ hộ lấy, sẽ không để cho dâu gia nhân viên qua tới quấy giày đại tỷ đầu sự tình. Ân, không sai, ô lì ạ liền là đại tỷ của bọn hắn đầu. Các thí nạ cùng đi ạ nạ phân biệt rút lui hơn 10 mét, dây chiến trên mặt đất trượt lộ ra hai đạo thật sâu vết cắt về sau mới dừng lại, cánh tay có chút mơ hồ mỏi nhừ. Tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân, đều là bán thần thể chất. Rẹt là thần vương không sai, nhưng là ạ rẹt cũng là rất nhu so huyết mạch. Đừng quên mâu thân hắn vẫn là mỹ lệ mê người thiên hậu hệ ra đâu. Cho nên tại huyết mạch bên trên, cả thì nạ cùng thì ạ nạ cũng không có chênh lệch nhiều thiếu. Hai nữ lần nữa giẫm chân cận thân, lần này là cận thân vật lộn. Ngươi một quyền ta một quyền, dùng đều là tiêu chuẩn Amazon thuật cận chiến, nhưng là lại tăng thêm mình một chút đặc biệt kiến lớn giải. Nhanh chóng lực phản ứng rất mau tránh chuẩn công kích của đối phương, sau đó lập tức cho đôi bàn tay trắng như phân đánh trả. Bốn đầu thon dài cặp đùi đẹp trên không trung đá ra đủ để một cước đá bể cốt thép lực lượng cùng quân lấy nhau lấy. Ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng dùng tâm chân đón đỡ đánh một mảnh lửa nóng. Mỗi lần đôi bàn tay trắng như phấn vung ra đều sẽ sinh ra một trận âm bạo thành, đó là tốc độ quá nhanh phá xoa không khí sinh ra thanh âm, nghe xong cũng là người ta cảm thấy một trận phát run, FIM, đây là 777 người sao? Trung quanh mặt đất đều bị khí lãng quét sạch bay lên bụi bặm, đại lượng luồng khí xoáy tại bên cạnh hai người truyền bá tán, ngẫu nhiên có bay qua đá vụn đều bị khủng bố khí lãng quấy thành một phấn. Có thể nghĩ đến cùng khủng bố cỡ nào? Ông trời ơi, các nàng thật mạnh a, lão công, họ là lai lịch gì a? Ô hai mắt tỏa ánh sáng, nàng là nhận biết Diana chỉ là không có nghĩ đến cái này thon thả như khỏe đẹp cân đối người mẫu dáng người nữ hải lại có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ không sai liền là nữ hải con mắt lập tức liền nhìn ra đi a nạ là một cái ngàn năm lão gia nữ khuku cái này không phải trọng điểm được không Hứng uy lao thiết nhóm xin đem lực chú ý đặt ở cái kia hung hãn sức chiến đấu được rồi ngoại trừ đã sớm biết dạng thì họ vẽ bên ngoài mỗi một nữ nhân đều là mở to hai mắt nhìn vì sao đồng dạng là nữ nhân các nàng lại ưu tú như vậy nô phu nhân nhìn càng là trong lòng một trận lưu vấn lần này đi ăn máng khác xem như nhảy đúng Người tiểu nam nhân này thực sự quá lợi hại, nữ nhân bên cạnh đều là như vậy biến thái. Người Tôn Nạ Tạ Sạ cùng dẻo Nạ liếc nhau một cái, hai cái lúc đầu không hợp nhau thay mặt bờ lẹt và Trọng cùng một lúc cảm thấy không thể tin cùng kinh ngạc, còn có một loại nhàn nhạt sùng bái. Không sai, liền là sùng bái. Các nàng sùng bái hai cái này có thực lực cường đại nữ nhân. Thân là Zun đặc công học viên, các nàng đối với lực lượng mới là mẫn cảm nhất, chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể thúc đẩy các nàng, nói một cách khác, đủ cường đại, các nàng liền sẽ thể sống chết đi theo. Chương 320, hai cái rơi thần lao bà sức chiến đấu bạo tàn. Nữ nhân này hay là thật cường. Các thí nạ cùng đi ạ nạ tâm lý đồng thời hiện lên một câu, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia chiến ý, đây là gặp kỳ phùng địch thủ đối thủ cái trùng loại kia chiến ý, rốt cục có thể thật tốt đánh lên một trận. Phanh phanh phanh, tâm chấn tiếng va đập, nắm đấm đập nện tâm chấn thanh âm, quyền quyền đến thì ta. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng, quá bạo lực có hay không? Hai cái rơi thần thể chất nữ chiến sĩ si đánh lửa nóng, nắm đấm va chạm phát ra sóng âm cả mặt đất đều có chút vỡ ra, thanh âm tại trong sơn cốc quanh quần hình thành chói thai sóng xung kích. Đi á nạ là càng đánh càng kinh ngạc, đối phương thành thạo Amazon thuật cận chiến phản phất tu luyện mấy ngàn năm một hạ. Mỗi một lần huy quyền xuất kích đều giống như tự nhiên mà thành, không, có một chút sơ hở, liền xem như thành công tránh né cũng sẽ không xuất hiện có phản kích khả năng, cái này sao có thể? Lúc nào Amazon thuật cận chiến bắt đầu khắp nơi trên đất đi? Trở thành thông dụng hàng. Cặp thí nạ trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, cái này trang phục cùng mình không sai biệt lắm nữ nhân lại có cùng mình tương xứng thực lực, cái này sao có thể? Liên tục va chạm khiến cho cánh tay đều có chút đau nhức, cái này trước kia là không thể nào. Trừ phi là gặp kỳ phùng địch thủ gia hỏa, không phải không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, mình thế nhưng là bán thần thể chất Á 777, đối phương đến cùng là ai? Lần nữa một cái sung quyền, hai người tách ra một khoảng cách, trên hai tay thủ hộ ngân sa đồng thời hiện lên một tia thần lực quang mang. Khác biệt chính là, các thí nạ chính là màu đen tay, mà đi ạ nạ vòng tay là kim màu bạc, hai cánh tay đồng dạng đều không phải là phẳng phẩm, đều là từ ổ liễm phủ công tượng chi thần chế tạo, từ thần minh thân tạo, chắc chắn sẽ không là tây bối hàng. Thần lực sóng xung kích, hai nữ kiều quát một tiếng, đồng thời đại lực va chạm trên hai tay thủ hộ tay. Ông, hai đạo tương xứng thần lực sóng xung kích từ trong tay phát ra, trực tiếp phóng tới đối phương. ầm ầm, hệ gia đồng nguyên thần lực sóng xung kích đụng vào nhau trực tiếp nhấc lên một cỗ cường đại phong bạo, vị trí giữa thậm chí hình thành một đạo xoay tròn lốc xoáy. Bởi vì thần lực lẫn nhau triệt tiêu quấy không khí lạnh xoay tròn mà hình thành, đem thật nhỏ hòn đá đều hấp dẫn đến gió lốc trung tâm. Nạ tạ sạ cùng dẻo nạ đều là mở to hai mắt nhìn, ông trời ơi, đây là người có thể làm được sao? Đó là lốc xoáy a, chân chính lốc xoáy. Nếu không phải là bị bắt lấy, các nàng chỉ sợ đều sẽ bị mạnh mẽ lốc xoáy cho quyền chạy a. ở đây chúng nữ đều là một trận kinh hãi, cái này lực phá hoại cũng quá mạnh đi, đây đều là thật, sải a người a. chỉ có ẩn thì họ vẻ ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Sau đó chỉ là nhìn nhìn mình tiểu lão công không nói lời nào. Dáp, một cây đại thụ bị cuốn lên, trực tiếp đập vào màn sáng bên trên, đập chia 5 x 7. Trong sơn quốc lốc xoáy đã đạt tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lực phá hoại kinh người. Cứng rắn nham thạch bị phong quát chia 5 x 7, từng đạo vết nước từ đá hoa cương mặt ngoài một mực kéo dài. Giang Vô Ý y hế lúc đầu, tay trái hư nắm, tay phải xoay tròn lấy, một đạo truyền tống môn trực tiếp từ lốc xoáy dưới đáy mở ra, đem lực phá hoại kinh người lốc xoáy trực tiếp đặt ở Zun tổ chức phế tích bên trên. Ầm ầm. Dù cho vượt qua không gian, xoay tròn lốc xoáy uy nguyên cường hành, Đột nhiên xuất hiện, đem chúng quanh chú đóng binh sĩ trực tiếp quyển lên thiên không, sau đó phần phật một tiếng toàn bộ rơi xuống, trực tiếp cái chết. Không có ngã chết cũng tại trong gió lốc không ngừng lượn vòng mà thất tức mà chết. "Ta đi, đây là cái gì? Chạy mau a. Lốc xoáy a. Chạy mau a." Một cái đang tại cánh gác liên xô binh sĩ ngây ra một lúc, sau đó vội vàng xoay người lên chạy. "Đánh rắm, đêm hôm khuya khoắt từ đâu tới lốc xoáy." Một cái tuần tra tiểu đội trưởng vừa nói xong, cả người liền bị phá chạy. "Ông." Lập tức toàn sù lông, chạy chạy, trợ trượt, chỉ hận mình cũng có dài bao nhiêu mấy chân đối với vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy không có ai biết chỉ biết là nếu là không chạy đó là sẽ chết trong sân gốc các tí nạ cùng đi ạ nạ đều hơi hơi thở ánh mắt lóe lên một tia không chịu thua chiến ý cứ việc vừa rồi lốc xoáy thanh thế kinh người nhưng là đối với các nàng tới nói căn bản không có bao lớn uy hiếp. lần nữa điều chỉnh vị trí chuẩn bị tiếp tục đánh xuống đủ rồi đánh xong đi không có đánh xong lần sau tiếp tục đi đi về trước đi giang vô y thanh âm bỗng nhiên truyền đến cũng không cho hai cái bạo lực nữ thần cơ hội phản bác một cái truyền tống môn tại dưới chân mở ra trực tiếp đem hai người bọn họ truyền tống về đi trong biệt thự. Cái cuối cùng truyền tống môn đem mọi người đều truyền tống về đi. Hai đời lúc đầu về sau muốn này Trá Phong Vân bợ lách vãi đạo nạ tạ xạ cùng dẻo Nạ đồng thời che đậy, hôm nay kiến thức phá vỡ tư tưởng của các nàng quan niệm, cái này căn bản cũng không khoa học à. Thế mà tùy thời tùy chỗ vừa đi vừa về. Với lại hai nữ nhân kia sức chiến đấu cũng quá biêu lan đi, quả thực cũng không phải là người. Tốt ta, Su dơ iho màn cùng Undergo mạn sắc thực không phải người, mà là thần. Trở lại trong biệt tự, cứ việc vừa rồi đại chiến một trận, nhưng là các thí nạ cùng đi ạ nạ trên thân không có một tia cho bụi, vẫn là như vậy sạch sẽ xinh đẹp, giữa hai người không có như vậy cam thú còn có một chút nhàn nhạt chi kỳ hứng vị, đây chính là cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết ta. tốt, các ngươi đánh cũng đã đánh, khí cũng ra xong. ta liền giới thiệu cho các ngươi một chút akatina, ngoại hiệu sụt tở ý oman, là chiến thần ạ diệt cùng amazon chiến sĩ nữ nhi. Diana, ngoại hiệu ấn đô oman, là hy lạp thần thoại, cũng chính là ổ liềm phụ thần vương dẹt cùng amazon nữ vương hiểm bộ lì tạ nữ nhi. các ngươi hai cái cũng coi là hệ gia đồng nguyên, đồng dạng là giữ lại ổ liềm phụ những tên kia cùng amazon huyết dịch, có phải hay không cảm giác có chút không hiểu thân cận đâu? giang vô y vừa cười vừa nói. Không thể không biết mình sẽ cho đám người mang đến như thế nào rung động. Cái gì? nàng là dè ở gia hỏa kia nữ nhi? Cát Thi Nạ hiếu kỳ nói. Ta là thần vương cùng mẫu thân sinh hạ hải tử. Anh thì họ vẽ, đây là sự từ sao? Đi án nạ cũng là không dám tin, thần sắc có chút mê mang, chỉ có thể nhìn từ nhỏ đến lớn đều một mực dạy mình A Di sư phó. Anh thì họ vẽ khẽ thở dài, gật gật đầu nói, đúng vậy, không sai, vô ý thì nói không có sai, ngươi là tỷ tỷ và thần vương nữ nhi, lấy, đi án nạ, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chính là ngươi. Lúc trước ngươi sinh ra tới thời điểm còn có chúng thần chúc phúc, chính là vì đối kháng ạ dẹt. Cái gì a? Đối phó phụ thân ta, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Các ngươi bọn này giả nhân giả nghĩa ra hỏa, các ngươi đều bị dẹt ở sự lao giả kia lừa. Sulegoyo mạn cát thi nã nạ chống nạnh hung hắn nói, ạ dẹt dạy bảo nàng rất nhiều tri thức, là nàng tôn kính phụ thân, coi như lại hỏng, đối nàng cũng thật là tốt rất tốt. Ông trời ơi, khi làm thần thoại thần minh, nô đi người cảm giác lượng tin tức có chút đại a. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là ta cảm thấy lao công thật là không tầm thường đâu. Các nàng sống bao lâu a? Xìn thị hỏi. Trong mắt đẹp tất cả đều là hiếu kỳ, thỉnh thoảng nhìn xem mình tiểu lão công, thật là không tầm thường, thần minh nữ nhi đều ngất về nhà. Không biết, bất quá hẳn là rất lâu mà. Hào muội muội, đừng lo lắng, lão công thực lực mạnh như vậy, nhất định sẽ sống cực kỳ lâu, hắn nói qua muốn chúng ta bội tiếp hắn sống rất dài thời gian rất dài. Ha ha. Tô Phệ Lụy ạ khẽ vuốt một cái sợi tóc, thản nhiên nói, tựa hồ đối với nam nhân của mình tràn đầy lòng tin, phàm phất không có cái gì là giang vô ý không thể hoàn thành. Chương 321, sủ dở ý hổ mãn cùng ẩn đởu mãn tu nô lệ. Nàng lại ạ dẹt nữ nhi Vô ý ngươi vì cái gì còn muốn đi cùng với nàng? Đi á nà mê mang qua đi nghiêm túc hỏi, phải biết sứ mạng của nàng liền là bảo vệ đảo Tạ Dã Đĩ Sẽ khỏi bị ạ dẹp tập kích. Hiện tại lại tăng thêm một cái cùng mình không sai biệt lắm chiến thần nữ, cũng không biết là tốt hay xấu. Hừ, phụ thân ta nhưng không có nghĩ qua tập kích đảo Tạ Dã Đĩ Sẽ, các ngươi bọn này đàn bà đánh đá cái kia rách dưới địa phương có gì tốt? Là các ngươi lên cơn không bông tha đổi giết chúng ta, về sau lại đánh lên thiên đường đảo một lần. Sư tử ý hộ mạng cắt thì nà bất mãn nói, tựa hồ đối với bọn này thẳng nghe dẹp ở Slavia kiên lợi nói đàn bà đành đá nhóm rất khó chịu. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là đàn bà đánh đá đâu, đi ả nà khó chịu, nàng thế nhưng là hoa cúc đại vây nữ đâu, ở đâu là đàn bà đánh đá, đạo phàm dạ đi sẽ tỉ muội ở đâu là đàn bà đánh đá. Hừ, không phải đàn bà đánh đá vậy tại sao truy sát chúng ta lâu như vậy? Cát thí nạ cũng không sợ đối phương, bàn về sức chiến đấu nàng cũng không thua thất thất bảy tại bất luận kẻ nào. Tốt, chơi nào, hiện tại ạ dẹt đã đến không biết cái nào cái thế giới đi, chúng ta tự nhiên là không tồn tại cái gọi là đấu tranh. Hảo hảo ngồi xuống, chúng ta là người một nhà biết không? Huống hồ các ngươi không cảm thấy các ngươi đều có rất chỗ tương tự à? Dù sao đều không có bất kỳ cái gì xung đột, về sau các ngươi còn muốn hợp tác lẫn nhau, nếu không phục tức giận, về sau các ngươi có thể chậm rãi đánh. Hiện tại ngồi xuống trước. Giang vô y lì vút bước đầu, ai, hai nữ nhân này, một cái so một cái bạo lực, lại nói về sau liền thảm đoài, cuộc sống này còn có thể hay không thật tốt vui sướng đi xuống. Hừ, hai nữ liếc nhau một cái, đều yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Dù sao cũng là nam nhân của mình, đi hạ nạ thì là bởi vì Giang vô y lì vẫn là nàng thấy qua nam nhân đầu tiên cùng cái thứ nhất có hảo cảm nam nhân cũng là cái thứ nhất đánh bại nàng nam nhân, cho nên cũng là ngoan ngoãn nghe lời tốt, mặc kệ ai đúng ai sai dù sao hạ lẹn đã rời đi đĩa chuyện này đến đây chấm dứt ngoại trừ những chuyện này đi hạ nã ngươi về sau có thể học tập cho thật giỏi một cái tại gạ sinh hoạt nơi này rất thú vị có người xấu cũng có người tốt ngươi có thể tự do muốn làm chính mình sự tình cát thi nã ngươi về sau nhiều bang một cái ổ phê ly hạ bên này có rất nhiều tương đối khó xử lý sự tình ngươi tương đối biết đánh nhau liền đến bang giúp nàng a giang vô y gầy vút vút đầu thật nói trở lại hai người này vốn chính là đối lập tồn ở đây nô phu nhân nghĩ nghĩ mở miệng nói ra lão công đi hạ cùng cát lợi hại như vậy Ngươi nói có thể hay không trở thành những học viên kia huấn luyện viên, có các nàng ở đây, vậy nhất định có thể học được rất nhiều kỹ xảo cận chiến. Nghe được đối phương tiểu nói này, ở một bên nạ tạ xạ cùng dẻo nạ liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ, "Ừm, có thể đi theo cường đại như vậy huấn luyện viên, tuyệt đối là một chuyện tốt ta." Cùng với các nàng so ra, trước kia các huấn luyện viên đều là cật bã. Giang Vô Ý ỉa nhưng không có đáp ứng, mà là quay đầu nhìn hai nữ, "Các ngươi thấy thế nào?" Đi á nạ nghĩ nghĩ, "Tô ta, bất quá ta không nhất định có thể làm tốt, chỉ có thể tận lực thử một chút." Catinna thì là cười cười, nằm sấp trên người Giang vô ý, ý, nàng thế nhưng là bạo lực nữ vương, không có chút nào biết cái gì gọi là thẹn thùng hai chữ. "Tốt, Lao công, ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó." "Hắc hắc, ô phễu lý á muội muội đúng không? Yên tâm, có cái gì không giải quyết được, ngươi tìm ta, ngoại trừ Lao công bên ngoài, những người khác ta đều không để vào mắt." Cái kia cố đặc biệt chiến ý để nàng không sợ hãi, rất trương, lại có chút đương nhiên cảm giác. Wondergo mãn không hổ là chính nghĩa đảm đương, lập tức đứng lên, "Catinna ngươi không cần loạn giấc người." Catinna thì là một điểm đều không có phản ứng. Trêu tức nhìn vẻ mặt chính nghĩa nghiêm túc đi an à, a à, à, xem ở đều là Amazon nhất tộc đi ra phân thượng, ta liền không so đo với ngươi, đồ đốc. Chờ ngươi kiến thức càng nhiều, ngươi liền sẽ biết, nhân loại của thế giới này căn bản vốn không đáng giá cứu trợ. Hốn hồ, ta giết tất cả đều là đáng giết người. Cái gì là đáng giết người? Ngạch, liền là cản đường người, quản hắn là tốt người hay là người xấu, chỉ cần cản đường đều là địch nhân. Liên ý tứ này là được rồi. An thì họ vẽ đem đi an à kéo đến trên ghế salon lắc đầu. Đừng xúc động, nàng là ạ liệt nữ nhi, mẫu thân của nàng cũng là đảo vạn dạ đệ sĩ một vị tướng quân, về sau tại một trận chiến sau đại chiến bị ạ bổ cô lập người bắt đi, các ngươi đều là hảo tỷ mỗi đâu, không cần chém chém giết giết, ngươi có tỷ tỷ chiếu cố, nàng thế nhưng là không có, ngươi muốn châm chứ nàng. Tiểu nói này đi ạ nạ nhìn xem cắt thi nạ ánh mắt liền trở nên không đồng dạng, có chút đồng tình a. Tốt da, ta đã biết, bất quá nàng nếu là giết lung tung người, ta là không cho phép. Giang Vô Ý y lúc này lại đang quan sát mái tóc màu đỏ vẫn là thiếu nữ nạ tạ xạ cùng mái tóc màu vàng nóng giảo nạ hai nữ hài lớn lên bạch bạch nộn nộn ngược lại là thật đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghiêm túc cùng kiên nghị rất khó được chắc không được về sau có thể trở thành bợ lách vài đạo các ngươi hai cái muốn muốn đi theo các nàng học tập sao Nạ tạ xả có chút nộm mở miệng nhìn trước mắt nam nhân khí chất rất ôn hòa lại hấp dẫn người với lại thực lực cũng rất cường đại đâu loại kia ma pháp thần kỳ lập tức liền truyền tống không biết bao xa thấy tận mắt truyền tống kỳ quan thanh âm như chim hoàng oanh thanh thúy nguyện ý tiên sinh chỉ cần ta có thể trở thành học sinh của các nàng ta nguyện ý về sau đều thuận phục ngươi giang vô y nghiệt gật gật đầu đây chính là sau này bợ lách vài đạo nà tạ xả à Hắc <cười> hắc, không biết về sau có thể hay không so với cái kia bờ lách vai được còn muốn lợi hại hơn đâu. Ân, mặc dù nói sức chiến đấu không tính quá cao, nhưng là không chịu nổi tinh thông rất nhiều chuyên nghiệp. Quay đầu nhìn ánh mắt ba ba Gielna, người đây, tiểu mỹ nữ. Gielna hơi đỏ mặt, đối mặt cường đại nam nhân ca ngợi, trong lòng đắc ý, gấp vội vàng gật đầu, nguyện ý, tiên sinh, ta nguyện ý thành vì học sinh của các nàng. Vĩnh viễn tuân phục ngươi, đối tại các nàng trung thành. Giang vô y không có chút nào lo lắng, vì cái gì trước đó các nàng sẽ làm phản Zetun, cuối cùng liền là Zetun chế độ quá tàn khốc, cùng thủ đoạn tàn nhẫn, một điểm lòng cảm mến đều không có nếu là các nàng đem nơi này khi lập gia đình, vậy sau này còn biết sợ cái gì phản loạn nha, đoán chừng bảo vệ cũng không kịp à? Cát thí nạ, ngươi chọn lựa một cái. Giang Vô Y Yể vừa cười vừa nói, nghe được Nam Nhân Tiểu nói này, Cát thí nạ mới chính thức lướt qua hai người, sau đó chỉ vào dèo nạ nói ra, chỉ nàng đi. Tiểu Quỷ, về sau ngươi chính là học sinh của ta, học tập cho giỏi không cần làm mất mặt ta. Điãn nạ, cô gái này giao cho ngươi, thế nào? Giang Vô Y Yể đem nạ tạ xạ để cử đi qua. Điãn nạ năm, bốn rõ ràng còn là ưa thích cái này tương đối thuần phác nữ hài cười vút vút nạ tạ sạ sợi tóc màu đỏ, thật đáng yêu, tốt, giao cho ta đi, ta sẽ hảo hảo dạy bảo nàng. người tên là gì? ta gọi đi a nạ. lão sư, ta gọi nạ tạ sạ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. nạ tạ sạ rất hiểu lễ phép, có lẽ là Z-Zun huấn luyện ra à? dù sao thái độ là thật không tệ. một bên dẻo nạ cũng là đứng thẳng người, đối cát thí nạ đi một cái lê bái sư. lão sư, ta gọi dẻo nạ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. cát thí nạ hài lòng gật đầu. ân, tốt, ta đã biết, đi theo ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành lợi hại nhất chiến sĩ. Giải quyết sổ tự ý hồ mạn cùng undergo mạn sự tình về sau, Giang vội Ý liền nhẹ thở ra một hơi. "Tốt, đêm nay quá muộn, đi nghỉ trước đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." Nói xong lôi kéo một mặt ngượng ngùng án thị họ vẻ tiến gian phòng đi. Chương 322, con nổi rét sợ cồn cùng, cùng so. Dây vò Án thị họ vẻ một đêm, Giang vội Ý hiễu mới thỏa mãn mang theo đập xịt về tới trong căn hộ. Về phần sổ tự ý hồ mạn cật thí nạ liền để nàng lưu tại rổ tô bên kia đi, nữ nhân kia bạo lực vô cùng, không có chuyện còn có thể có undergo mạn có thể theo nàng so chiều một chút. Nếu là có cái gì khó lây đối phó địch nhân liền giao cho nàng tốt, một cái bán thần đối với một đám phàm nhân, ngạch, nói là treo lên đánh cũng không quá đáng, dù sao liền là đơn phương đổ sát. Đột vẫn là cần muốn xử lý một chút chuyện bên này, sau đó liền biến mất một đoạn thời gian, đi đông Âu tránh né một cái liên xô ánh mắt. Giờ phút này liên xô bên kia tự nhiên là tức giận không ngừng ngỗ bàn. Nhất là chết lão bà người tướng quân kia, càng là vận dụng chính mình quan hệ, để tiền tuyến Tô tu quân không đang cùng phần Lan quân đội dây dưa, mà là đã thông một đầu tiến về Na Uy con đường, chuẩn bị gây sự với nọ Không tại sao? Cũng bởi vì tại hiện trường tìm được, mang theo hỉ dạ tiêu chí quần áo Đối với hỉ giả người mà nói, đây chính là tín ngưỡng, mặc dù mang theo dễ dàng bị phát hiện, nhưng là không mang theo lời nói lại lộ ra không phải rất trung thành, cho nên vẫn là đeo. Chỉ là đây là một lần dùng nổi a. Chính đang đổi giết lấy Bắc Câu thần thoại cuồng tín đồ sờ mịt, bỗng nhiên nhận được tin tức, bộ hạ của hắn bị liên xô quân đội tập kích. Tô quân đã vượt qua đường biên giới đang tại hướng phương hướng của hắn xông lại. FM, chuyện gì xảy ra? Cục quan tình báo đâu? Nhanh đi tra tháng 1 năm 2 chỉ giới, vì cái gì những cái kia Bắc cực có thể hướng phía chúng ta xâm lại. Mệnh lệnh bộ đội cho ta cảnh giới, toàn lực chặn đánh Tô quân. Chính cùng Hồng Miêu Berlin Học viện Quân sự xuất thân sĩ quan tình báo không tiêu nạo không tự ti chào một cái nói ra, đưa tin Tướng quân, nghe nói là Liên Xô một cái căn cứ bị tập kích, dòng giá ba cái doanh binh sĩ bị tàn sát không còn, hiện trường có hai đội nhân mã tung tích, trong đó một đống là các hạ bộ hạ gây nên. Bị tập kích chính là Liên Xô tổ chức tình báo. Z sở Củn sơ mật tức giận quát, đại giám, lão tử căn bản cũng không có phái người đi qua Liên Xô. Đây là nói xấu, FIM, đến cùng là ai? Sứ dưới cho ta đã điều tra xong, ai dám cùng ta đi tập kích người Liên Xô. Đây là một miệng hắc quá a có trời mới biết cái kia đoàn người làm cái gì, để Liên Xô quân đội đều bạn tới. Bất quá hắn cũng không phải dễ chê ở. Hóa thân thành cỡ lũ tiến sĩ so cũng là cao mày đi tới, "Submit tướng quân, tối hôm qua có người giả mạo thủ hạ của ta tập kích người Liên Xô. Ta một cái thủ hạ là sẽ phóng thích gió lốc, kết quả tối hôm qua một trận siêu cường gió lốc trực tiếp phá hủy người Liên Xô một cái doanh. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Ta hoài nghi là trước kia gia hỏa kia có quan hệ, hắn bắt cóc ta vật thí nghiệm." Submit bất cốt nhìn xem gia hỏa này, chớ nhìn hắn rất giàu có, giống như có thể hấp thu hết thải hỏa lực sau đó bắn ngược ra ngoài nhưng là cây độc ánh mắt lập tức liền xem thấu so hấp thu trình độ là có hạn mức cao nhất, với lại hấp thu tốc độ cũng không nhanh. Cái này ta biết, ta đã để cho người ta xuống dưới điều tra. Cỡ đủ tiến sĩ ngươi mang theo người tới của ngươi cật bị thất lạc thành đi, đem người liên xô thật tốt giáo huấn một lần, coi như không phải ta làm, nhưng là hỉ dạ tôn nghiêm không dùng kêu khích. So sắc mặt biến đổi một cái, cái này rõ ràng liền là chỉ vung hắn làm sự tình. Hừ, có thể không có vấn đề, nhưng là ngươi cần thứ muốn tìm, vậy ngươi chỉ có thể mình đi tìm, ta sẽ xử lý tốt tiền tuyến sự tình. Nếu có ta vật thí nghiệm tin tức, phiền phức mau chóng cho ta biết đến lúc đó chúng ta những này người cao đẳng chắc chắn có thể thống trị cái thế giới này mà kẻ cầm đầu Giang vô y còn tại đắc ý nghiên cứu kháng giả yếu dược thể phối phương cái này nhưng là đồ đủ ta có cái đồ chơi này lão bà của mình nhóm liền có thể trên phạm vi lớn trì hoan giả yếu xuống một hai trăm tuổi vẫn là có thể xinh đẹp như hoa vợ đợi đồ mạn cùng sủi đợi ý đồ mạn cũng không cần người ta bản thân liền là bán thần thể chất không nhìn thấy rẻ ở lao già kia tử cũng không biết sống nhiều thiếu vạn năm sao nhận được điện thoại về sau Giang vô y đi tới bút thu trong nhà sở ti vừa cùng bút thu đều tại vừa mở môn liền cho Giang vô y một cái ôm hắc Vô ý ý, ngươi nhất định không thể tin được. Ta tối hôm qua đi trường binh trôi được tuyển chọn, trở thành một cái chân chính binh sĩ. ti vở kiêu ngạo lại tự hào nói. Bụt thừa vô vô hảo hữu bà vai. Thôi đi ti vở, ngươi mới nói tốt nhiều lần, đừng hắt xắt được hay không, ta đều nhanh chán nghe rồi. Đại binh. Giang vô ý ý ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hôm qua vội vàng cho gõ thảm city dưới mặt đất bang phái đại lao ngại lặng yên đưa mũ mà không để ý đến xử cũng đi, không nghĩ tới đối phương thật nhập ngũ thành công. Có thể a, cái kia binh đoàn. Ta xem một chút. Sertivơ rất kiêu ngạo nói, là một cái mới quân đoàn giống như gọi là khoa học chiến lược dự bị đoàn. Mẹ, cái này không phải liền là lúc trước sàng chọn siêu cấp binh sĩ cái kia đoàn đội sao? Lịch sử thật đúng là kinh người tương tự a. Lại về tới nguyên điểm bên trên, khu khu, bất quá đáng tiếc là xinh đẹp cắt thơ đặc công đã là con nuôi của mình, đáng thương Sở Ti vợ a. Không sai, không sai, ủng hộ Hạo Hạo làm, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Lúc nào đi đưa tin? Giang Vũ Ý ỉ nói là nói như vậy lấy, nhưng là ánh mắt lại nhìn xem chính đem đồ ăn bưng ra ở mợ phụ nhân, cái kia linh lung tư thái càng phát nợ nàng, tựa hồ nhiều đến chiếu cố của mình đâu. Sế Triều đi đưa tin. Tại phụ cận đẹp bi ngoại ô thành phố bên ngoài cùng một chỗ cùng một chỗ. Sherry vừa thật rất kích động, tối hôm qua đều không có ngủ cảm giác, ngắm lại mình đã là một cái chính thức đại binh, rốt cục bước ra mơ ước bước đầu tiên. Hắc hắc, yên tâm tiểu nhị, mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, ta đều sẽ bảo kê ngươi, quân doanh thế nhưng là nhược nhược cường thực địa phương, cẩn thận bị người đánh khóc. Đến lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi, ngươi ra hỏa này liền là không chịu vua. Cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi đi đưa tin, vừa vặn tiện đường. Tới đi, vô ý cùng một chỗ ăn bữa cơm chúc mừng một cái. Bụt thủa rất nhiệt tình chiêu đãi xem ra tựa hồ không biết mâu thân cùng giang vô ý nghĩa sự tình nếu là biết đoán chừng liền sẽ không như vậy tử mà là yên lặng móc ra ạ sột sọt phân đem cái này hỗn đản cho đột, đột đột vô ý nghĩa đã lâu không gặp a đến mời ngồi đi ở mợ phu nhân ngáy náy mắt tựa hồ có chút ý vị thâm trường nói ra cố ý người rất nhiều đồ ăn biết người tiểu nam nhân này đặc biệt sẽ ăn ân mụ mụ ngươi làm sao người nhiều đồ như vậy chúng ta nhưng ăn không hết mụ thừa kinh ngạc nói trên mặt bàn tối thiểu thả đầy đủ bảy người phân lượng đồ ăn đi trong phòng bếp tựa hồ còn có đây này bảy giang vô ý ho khan một tiếng Nghiêm trang nói, đây là ta yêu cầu. Ngươi biết, suy nghĩ là một kiện rất hao phí trí nhớ sự tình, với lại đầu góc chuyển càng nhanh, hiệu suất liền càng cao, tự nhiên cũng rất dễ dàng nói bụng. Ân, ta còn quên đi ngươi là một nhà khoa học đâu, ha ha, ủng hộ. Về sau ba người chúng ta cũng sẽ là nhất lần lánh nổ vạ. Đến uống một chén. Bụt hư nâng chén mời nói. Hắc, Bụt hư, Ngươi chờ chút còn phải lái xe đâu, uống rượu có thể chứ? Ta cũng không muốn vừa thành công nhập ngũ, ngày thứ hai liền tiến bệnh viện. Sở Ti vỡ lớn tiếng nói, tựa hồ nhắc nhở lấy người nào đó không cần rượu điều khiển. Ân, ta đều suýt nữa quên mất. Hắc hắc tới đi đổi thành nước chanh đi một cái bù thu ngượng ngùng cười nói hắn cũng không muốn chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân đến rất nhanh một bữa cơm liền vui sướng đi qua tại sở ti vờ thúc giục dưới bù thu chỉ có thể vội vàng cầm qua đi lý khai xe xuất phát mụ mụ ta đi ngươi phải chiếu cố kỹ lớp mình vô ý, ý. ta cùng sở ti vờ đi quân doanh muốn là ta mụ mụ có chuyện gì làm phiền ngươi chiếu cố nàng một cái cảm ơn gặp lại gặp lại ta biết giang vô ý, ý xấu xa cởi đương nhiên biểu hiện vẫn là chứng trạng đàng hoàng người khiêm tốn nhìn thấy ô tô càng chạy càng xa Giang Vô ý ìa đem ở Mở Phu Nhân kéo vào phòng bên trong. Đi thôi, đi người. Ta nói muốn trợ giúp một thua chiếu cố thật tốt người. Ha ha. Hỗn đàn, điểm nhẹ. ở Mở Phu Nhân hờn dỗi một câu, ở ở bị Giang Vô ý thì kéo vào phòng bên trong. Chương 323, pháp chiến bại, cắt tơ đổ nước. Tại Giang Vô ý ìa vội vàng chiếu cố mẫu thân của một thua ở Mở Phu Nhân thời điểm. Xa xôi Châu Âu đại lục đã bị nạ dị quân đội dụng kế mưu đánh bất ngờ ạ đèn cao điểm vượt qua mạ tỷ nốt phòng tuyến pháp quân đội bắt đầu toàn diện rút lui tan tác. Dài răng rặt quốc phòng dây thọc sâu căn bản không có nhiều thiếu hiểm yếu mới có thể phòng thủ. Mà xe tăng cùng xe bọc thép tại bên trên bình nguyên đây chính là gần như vô địch tồn tại, ngạch, đương nhiên là tại một cựu tứ linh năm thời đại bên trong, trên bầu trời thỉnh thoảng có pháp chiến đấu máy bay bị đánh thiêu đốt rơi vỡ. Thế công hung mãnh lạ dị quân đội căn bản cũng không cho đối phương thời gian thở dốc, tiến công chớp nhoáng vận dụng đến cực hạn, cơ hồ đã đem hơn phân nửa pháp thổ địa đều thiêu đốt tại chiến hỏa bên trong. Trú đóng ở mạ tí nốt phòng tuyến liên quân Anh Pháp vội vàng rút lui đến khu vực phía tây, khẩn cấp tu kiến công sự phòng ngự, ý đồ tiếp tục gương ngạnh chống cự, không có đến một khắc cuối cùng không thể rút lui. Trong nước đám chính khách bọn họ đang tại bên trên nhảy xuống vào lấy. Đây chính là quan hệ đến tôn nghiêm vấn đề, cứ như vậy rút lui, sợ rằng sẽ bị trên quốc tế quốc gia xem như trò cười đến đối đãi. Hai cái uy tín lâu năm thế giới cường quốc đánh không lại một cái quốc gia thua trận, cái này quả thực liền là vô cùng nục nhạ. a. Có người có ánh mắt độc đáo lập tức liền đã nhìn ra, đây bất quá là sau cùng chống cự mà thôi. Tại chính diện chiến trường bên trên, còn thật không có cái nào quân đội có thể cùng nạ dì quân đội chống lại. Đây là hơn 10 năm quân sự hóa huấn luyện mà thành, người ta binh sĩ đều là trải qua chiến hỏa khảo nghiệm tới, cùng những này lao ra binh thế nhưng là khác biệt mà nói. Nói một cái đánh hai cái có lẽ là khoác lác. Nhưng là một cái đánh 4 5 cái vẫn là không có vấn đề. Nghe, giống như nói ngược đi, tốt ta không cần để ý những chi tiết này. Dù sao chính là cái này, niên đại nạ dị binh sĩ đơn binh tố chất quá cường đại. Đợi đến Giang Vô Y thì từ một thượng trong nhà rời đi, đã là sau 2 giờ sự tỉnh. Cầm qua một phần báo chí liền có thể nhìn thấy tự mình tin tức tại bắt mắt nhất đầu để vị trí. Bên trong giới thiệu trước mắt châu Âu chiến trường hình thức, có một ít cái gọi là chuyên gia tại khách mời phân tích con lác, đều là thổi cho người bình thường nhìn, chân chính hiểu công việc người là sẽ không đi nhìn những này chuyên gia phân tích. Nhìn thấy pháp chiến bại, Giang Vô Y nhưng không có cái gì tốt cái ngã đây là chú định tại cơ giới hóa nạ gì quân đội trước mặt chống đỡ lâu như vậy đã rất tốt đáng giá vua tay điểm khen tốt ra nghịch kỳ thật đây không phải trọng điểm pháp còn không có chính thức sập bản đầu hàng đâu bất quá cũng sắp hắc hắc như vậy Carter cũng muốn thực hiện mình đổ ước. làm bạn gái của mình a lại một lần nữa vì sở ti vờ mặc niệm 3 phút nghịch người ta còn chưa có chết ta dọa mặc niệm cái dám tốt ta là trong lòng đối sở ti vờ sám hối 3 phút thật không phải là cố ý đào chân tưởng mà là mình quá cường đại rất có mỹ lực là Carter tự nguyện khuku đủ rồi đừng quan lác ngồi trên xe sở Ti vừa bỗng nhiên hắt xỉ hơi một cái, tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh. nghi ngờ gãi gãi đầu, một mặt che đậy, khẽ hát, sóng bên trong cái sóng a. lái xe tới đến trong phòng thí nghiệm, Hạo Bột ở chỗ này tiến hành máy móc điều chỉnh. lúc đầu hắn là không nguyện ý tới, tối hôm qua cũng không biết cùng nữ nhân kia đi tiêu xái, định lấy một đôi có thể mắt mèo tại điều chỉnh thử lấy máy móc. đấy, Hạo Bột, ngươi tối hôm qua đi làm thật đi. ha ha. Giang vô ý kỳ nhìn thấy Hạo dáng vẻ, lập tức cười ra tiếng, nhịn không được, không có ý tứ, ha ha. người cái này tiểu hỗn đảng. Ngươi có ý tốt nói, ngươi cũng là hạng mục người phụ trách, ngươi thế mà coi như dùng bán tay tủ. Hạ Âu lập tức giật lên, có chút giống như bị nghiền ép lao công một dạng. Cắt, chúng ta thế nhưng là có hiệp nghị, ta giúp ngươi phát minh người mạ cánh tay, ngươi phụ trách hoàn thành nơi này làm việc. Ta chỉ là qua đến kiểm tra một chút mà thôi, miễn cho ngươi tính sai, ai nha, ta chính là như vậy có trách nhiệm tâm. Giang vô ý lì rất vui vẻ, an vụng thành công lại có thể trộm nghi ngờ. Một thân quân trang cắt tơ cầm cặp văn kiện đi tới, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp có chút tiểu tụy, hiện nhiên là bởi vì tổ quốc sự tình mà lo âu. Vô y lì ngươi đã đến. Mau nhìn xem máy móc điều chỉnh xong chưa. Nếu như có thể, hy vọng nhanh một chút chế tạo ra siêu cấp binh sĩ đến thay đổi chiến trường cục diện. Giang vô ý thì ngược lại là không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn cũng không phải người như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ làm tốt nơi này công tác. Ngươi gần đây tựa như không có nghỉ ngơi tốt. Tiến sĩ bên kia chuẩn bị xong chưa? Nhân tuyển đâu? Hạo tại điều chỉnh thử lấy máy móc, nhìn xem ở một bên nói chuyện phía một nam một nữ, chỉ có thể tâm trong lặng lẽ nói một câu, đáng chết tình nữ. Chúc các ngươi hữu tình người cuối cùng thành huy ngụy. Ha ha. Tiến sĩ bên kia đã xong thành công, bất quá hắn kiên trì trước đã định một cái nhân viên thích hợp làm thí nghiệm, điểm này cần đồng ý của hắn, nhân tuyển không thích hợp lời nói, hắn sẽ không đồng ý tiến hành thí nghiệm. Catter đem tình huống nói ra, chỉ là cái thứ nhất danh ngạch mà thôi, có chút ít chuột bạch thí tứ, là ai cũng không đáng kể, chỉ cần có thể thành công là được. Tô ta, nếu là dạng này, vậy liền nhìn tiến sĩ lựa chọn. Đi thôi, chúng ta đi ăn bữa tối, ta nhìn ngươi không phải rất tại trạng thái. Nghĩ thoáng một điểm, lạ gì không phải không thể chiến thắng, chỉ là tạm thời đắc ý một hồi mà thôi. Giang Vô Y thì thừa cơ mượn nói, khô khụ, vừa không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiện tại lại đang làm cái gì? Thôi ta vô ý ý, ta thật hy vọng pháp có thể kiên trì. Cát Tơ gật gật đầu, không có cự tuyệt. Nàng ở chỗ này quá mệt mỏi, đối mặt đối nữ tính kỳ thị cùng chính khách áp lực, thật có chút hung ác hoang mang. vẫn là pháp phong cách nhà hàng. Giang vô ý ý băng Cát Tơ điểm mấy phần nàng ưa thích đồ ăn, sau đó rót một chén rượu đỏ cho nàng. Cát Tơ, đừng lo lắng, tin tưởng ta, ta cảm thấy nãy gì hiện tại là bởi vì còn không có gặp được thật khó khăn hoặc là trêu chọc phải toàn thế giới. Nếu như Mỹ cùng Liên Xô đồng loạt ra tay, thuần túy là căn bản không chịu nổi hai mặt tác chiến tiêu hao. đúng a cứ như vậy pháp liền được cứu rồi vô ý ý, ngươi nói liên xô sẽ đối với Nạ di khai chiến sao? Carter có chút mừng rỡ nói ra, thân vì một người lính, nàng đúng là rất ái quốc. nghẹn, khó mà nói, bất quá ta nhận được tin tức, liên xô quân đội tiến công na huy, tựa hồ đã cùng Nạ di quân đội tại na huy đánh nhau, không biết bởi vì cái gì. hắc hắc, cái kia bắc cực có thể là là có được trên thế giới nhiều nhất thổ địa, nhân khẩu đông đảo, hao tổn cũng có thể mai chết Nạ di. Giang vô ý ý lại cho Carter đổ đầy một chén rượu, rất không có hảo ý. thật sao? vô ý ý ấy, ta cảm giác ngươi thật rất tốt, chỉ là ta không hy vọng pháp chiến bại, thật. Ta cùng ngươi đổ ước ta, triệu tiền, vẫn nhớ. Catter uống hai ly rượu đỏ về sau, gương mặt xinh đẹp hiện lên hai đoàn hồng vân càng là xinh đẹp không gì sánh được, có loại mê người xúc động. Không có quan hệ, đây chẳng qua là một vụ cá cược mà thôi, coi như không có, ta cũng sẽ truy cầu ngươi. Catter, chớ suy nghĩ quá nhiều, hẳn là phát sinh, thế nào cũng vô pháp ngăn cản, đó là bởi vì lực lượng cá nhân tại cơ quan quốc gia trước mặt quá nhiều nhỏ bé, chúng ta chỉ phải cố gắng làm tốt công tác của mình, làm đến không thẹn với lương tâm là được rồi. Giang Vô Y không để lại dấu vết bắt lấy Catter tay nhỏ, dùng sức nắm chặt, cho đối phương lòng tin. Catter nhượng miệng cười Cười có loại dễ dàng cùng giải thoát, cảm ơn ngươi khuyên bảo, trong lòng ta dễ chịu rất nhiều, ngươi nói đúng, ta phải cố gắng làm tốt công tác của mình, tận năng lực lớn nhất trợ giúp pháp. Ta mời ngươi một chén. Ngươi tới ta đi, kết quả là uống nhiều quá. Lúc đầu Carter là không nên uống nhiều, nhưng là không biết thế nào, là tâm lý an ủi đâu, vẫn là nói bị cố ý mở rượu, dù sao cả hai đều có a. Chương 324, Carter. Bạn gái của ta. Bay ở Giang Vô Ý sự tình trước mặt liền có chút lung túng, vậy rốt cuộc là phải nên làm như thế nào đâu? Đem Carter đưa về nản ký túc xá sau đó rời đi. Khụ khụ, đoán chừng nếu là như vậy hẳn là sẽ bị tức giận đặt mua hợp kim ti tan độc các độc giả cho trực tiếp bắt cực quyền cảnh cao a. Tốt Tota đã rằng này, Giang Vô Y đi trải qua một phen kịch liệt tâm lý dây giụa về sau vẫn là quyết định lái xe đưa đưa say rượu Catter, ngạch, địa điểm chính là mình tại 49 quảng trường bộ kia nhà trọ. Nhìn xem xinh đẹp say rượu Catter, Giang Vô Y đi đều cảm giác tim đập rộn lên mấy phần, so với trong phim ảnh còn xinh đẹp hơn, có lẽ là quân lữ kiếp sống để nàng nhiều một chút thành thục khí tức, liền cùng một cái ngữ tỉ mở dạng, cảm giác rất tốt, rất không tệ, đại tỷ tỷ một cái. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mơ. Một đóa hoa hồng đỏ tươi tại khăn lông màu trắng bên trên nợ rộ, tượng trưng cho trên thế giới lại thêm một cái xinh đẹp động lòng người phụ nhân. Cát Tơ buổi sáng tỉnh lại, sâu kín thở dài một cái, nhìn bên cạnh bàn còn có một trương lời ghi chép cùng một phần phong phú đũa sáng điểm. Nhìn qua lời ghi chép về sau, Cát Tơ tách ra hạnh phúc ý cười, rất rõ ràng, người tiểu nam nhân này đem hết thảy đều viết tại lời ghi chép bên trên, mình vẫn là tìm một cái đáng giá phó thắc nam nhân đâu. Sáng sớm, Giang Vô Y Y khẽ hắt về tới học viện trong phòng thí nghiệm, chính đang lật xem có quan hệ kỹ thuật điện tử thư tịch, nhìn xem mỗi một cái cái gọi là chuyên gia 780 phát biểu luận văn cố gắng học tập, hiện tại mục tiêu liền là chế tạo ra Arc Reactor, sau đó phối hợp ráp dưới Tịnh hóa trang bị sử dụng. Vì 5 tháng sau Atlantis Vương quốc hội nghị làm chuẩn bị. Xin Zerza đã mang thai, nàng đối với cái này cùng học sinh Giang Vô Y, y hải tử thế nhưng là rất xem trọng, trên cơ bản ngay cả ma pháp sư hiệp hội hội nghị đều không có mặt, chuyên tâm trong nhà dưỡng thai, đừng nói đi đến đáy Đại Tây Dương dưới đáy biển vương quốc, trong nhà không phải có cái nam nhân nhà, vậy liền để nam nhân đi làm xong. Ta, đây chính là nam nhân bất đắc dĩ, nhất thời thoải mái, trách nhiệm cả một đời. Giang Vô Y thế nhưng là nhớ đáy biển bên trong vô số hải sinh thực vật cùng khoáng thạch đâu. Những vật kia đều là bảo vật vô giá a, vẫn là có những cái kia khoáng thạch, rất nhiều ma pháp thí nghiệm đều là làm, quả thực liền là một vốn bốn lời sự tình. Cung Atlantis người cùng một tuyến, đây chính là đắc ý sự tình, làm một cái ở ẩn đời y họa tở mãn cùng lục địa người trung gian hương, chỉ là lựa trênh lệch giá đều có thể mập đến chảy mỡ to ta. Huống hồ Ảnh sĩ Enlun đã nói, muốn hắn mau chóng học tập ma pháp, có lẽ không lâu sau đó còn sẽ có dưỡng tinh nhân đến, đối mặt không biết uy hiếp, vẫn là cần muốn trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây Giang Vô Ý ỉa đều có chút đau đầu tới vẫn còn may không phải là ruột tướng quân, mặc dù nói rất hy vọng nhìn thấy mỹ nữ tinh phó quan thảo dạ, nhưng là ruột thế nhưng là một cái ngu rốt, lao nghị đến trinh phụng gạ, đánh nhau không được không được xử lý a, tới hẳn là sụp mạng tỷ đệ a, khuku nghĩ đến sụp mạng cơ lạc, giang vô y thể giống như hồ đã thấy một cái từ từ bay lên tiểu đệ, vì cái gì hạn sỉ en văn pháp sư khi thượng cổ tôn giả sẽ mệt mỏi như vậy đâu, quy kết nền tảng còn không phải là bởi vì không có có thể đánh thủ hạ, nếu là giang vô y thể đến, hắc hắc cái gì cầu thí tự thân đi làm, toàn ném cho bị mình lừa dối những siêu cấp anh hùng a. Ác dã a tỏ căn bản vẫn là sinh ra cường đại dòng điện, cũng có thể trở thành hồ quang điện máy phát, chỉ là hồ quang điện bên trong rất kỳ quái có điện xoay chiều cùng dòng điện một chiều tồn tại, điện áp cũng là lúc cao lúc thấp, rất khó lợi dụng, có đôi khi thậm chí sẽ sinh ra biến ảo cực âm cực dương dòng điện, cho nên rất khó ứng dụng. Cũng không phải là không thể vận dụng, mà là bị giới hạn thời đại khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng thời đại ánh mắt, tối thiểu tại có trí tuệ nhân tạo thời đại bên trong, con trai của Hà Bột liền chế tạo ra có thể sử dụng ác dã a tỏ. Liền ngay cả Hà chính mình lúc trước cũng tại thu hình lại thảo luận, đây là lưu cho hắn nhi tử ni lễ vật, đại ý dồn mạn có thể làm ra đến. Vậy mình cũng nhất định có thể làm ra. Giang Vô y thì âm thầm cho mình đánh độc viên, không có cách, không có hệ thống cùng học, chỉ có thể khổ so dựa vào khoa học kỹ thuật cùng ma pháp. Cũng không phải nói không có hệ thống cùng học liền không thể la lộn, làm theo có thể sống đắc ý. Điện tử phản ứng học, cực từ biến hóa luận văn, ma dịo định luật, tâm hảo. Các loại nhìn như không quan hệ chút nào thư tịch ở giữa không chung lơ lửng, Giang Vô y thì uống vào cà phê, ngay lấy bánh mì, nhắm mắt lại, ma lực đảo qua, tất cả chữ tự đều thông qua tinh thần lực phản ứng trong đầu, dạng này đọc tốc độ có thể là thường nhân gấp 10 lần đến gấp 20 lần ở giữa, vô cùng có rảnh cùng nhanh chóng chỉ bất quá tiêu hao có chút lớn, nếu là phổ thông ma pháp sư dám chơi như vậy, đã sớm biến thành bệnh tâm thần. Phơi nắng, xem sách, đem một chút tâm đắc trải nghiệm viết tại máy vi tính bút ký bản bên trong. Cùng, sai, lúc còn không chế lấy, tài liệu khác không ngừng hòa tan gây dựng lại thành tài liệu, từng điểm từng điểm dựng ra đệ nhị máy tính. Những này là để dùng cho lão bà của mình nhóm làm việc dùng, có máy tính, tối thiểu nhiều hơn thiếu thiếu có thể giúp cho các nàng. Một tuần lễ sau, tại đẹp bị thị sở ti vợ liền có chút khổ dựng lên, trong quân doanh rèn luyện sinh hoạt để hắn khổ không thể tả, thân thể lại là vô cùng đầy yếu. Căn bản là không cách nào hoàn thành những này, chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng huấn luyện thân thể, còn muốn bị trong đội ngũ ác bá khí dễ. Chân Chính cảm nhận được một thự câu nói kia, đừng khóc nhẹ, quân doanh cũng không phải tốt như vậy chơi. Trong doanh địa, Philip cùng Hạ Dạ Hẻm Tiến sĩ đi vào doanh địa thị sát, hay là tại tranh chấp lấy liên quan tới nhân tuyển vấn đề. "Hắc, Tiến sĩ, nghe ta nói, ta có cái tiểu hỏa tử cũng rất không tệ, các loại chiến thuật động tác đều rất đạt tiêu chuẩn, xem xét liền là cái tốt chiến sĩ." Thượng tá, cũng không phải là tốt binh sĩ như vậy đủ rồi, ngươi nói tên kia nhân phẩm không hề tốt đẹp gì, tựa hồ là một cái ác bá. Áp Dạ Hẻm tiến sĩ không dám gật bừa. Đối với Nguyệt Thanh nhân tuyển, hắn nhưng sẽ không dễ dàng cải biến. Tiến sĩ, ngươi phải biết, có đôi khi chiến tranh cũng không phải riêng dựa vào thiện lương liền có thể đánh thắng. Phi Lập tướng quân rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên quân dụng vật tư trên xe tải xuất ra một cái bị nổ bảo hiểm tiêu cũng sẽ không bạo tạc lựu đạn trực tiếp ném tới, trong khi huấn luyện trong đám người la lớn, có lựu đạn. Hơn 200 tráng hán lưu cao mã đại vừa nghe đến có lựu đạn trực tiếp bỏ chạy so chó hoang nhanh hơn, vèo một tiếng liền vọt tới điểm hội trong cơ thể. Còn ở giữa gầy yếu sở ti vờ che đậy một hồi, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, một thành dẫn thân bảo dùng thân thể để lại lưu đạn, nhưng người nằm trên mặt đất, một bên lớn tiếng la lên, đi mau, né tránh công sự che chắn, nhanh lên, nơi này có ta, dùng thân thể cản lưu đạn, vì chiến hưu tranh thủ thời gian nhưng không phải người nào đều có dũng khí đi làm, chờ thật lâu, đều không có tiếng nổ mạnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhỏ gầy sờ ti vở lại có dũng khí đi cản lưu đạn, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị hoa màu, có cảm kích, có bội phục, đương nhiên cũng có đấu kỵ, áp dạ hẻm tiến sĩ cười, cười rất vui vẻ, nhìn đến ánh mắt của mình là chính xác, cái này gọi là sờ ti vở tiểu hỏa tử rất không tệ, tâm địa đúng là chính trực thiêng lương. Philip Thượng Tá cũng bị Sở Ti Cao Thượng Nhân cách chấn kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Ném câu tiếp theo ta vẫn cảm thấy hắn quá gầy. Sau đó sám xịt chạy mất, trang bê thất bại a. Nếu ngươi không đi, mặt đều muốn vứt sạch. Ở một bên ghi chép cắt tơ đối với từ pháp bên trong lựa chọn ra đến binh sĩ thế mà chạy còn nhanh hơn thỏ có hơi thất vọng. Bất quá đối với có can đảm dùng thân thể đụng hộ chiến hữu Sở cũng là rất bội phục. Nàng đã là giang vô ý trẻ nữ nhân, đương nhiên sẽ không đối những nam nhân khác động tâm. Dù là giang vô ý có rất nhiều cái bạn gái. Đứng lên đi, Sở Ngươi rất không tệ, Vô Ý quả nhiên nói không sai, ngươi là một cái hợp cách nhân tuyển." Catter cười cười, tại cặp văn kiện bên trên ghi chép tin tức. "Uy, ngươi biết Vô ý à?" Sở Ti vừa mới từ trong quỷ môn quan đi một lượt, còn có chút chế đậy. Đối với cái này mỹ lệ nữ quân quan hay là có chút liên tưởng, ngạch liền cùng điếu ti mơ ước nữ thần một dạng. "Đương nhiên, ta là bạn gái của hắn." Catter tiêu ngạo nói một câu, không chút nào biết nàng câu nói này để nhiều thiếu nghe được đại binh nhóng trái tim tan nát rồi. Chương 325, biến thân A Sở Ti vợ tiểu lão đệ Sở Ti vừa nghe được các tơ câu nói này, sau tựa hồ cảm giác có thứ gì trọng yếu chạy mất, trong lúc nhất thời có chút bi thương lại có chút che đậy, hắn còn không biết nguyên bản thuộc về bạn gái của hắn đã bị Giang Vô Ý đi qua đi, mở không, có bắt đầu liền đã kết thúc. Đáng thương Sở Ti Vở à, vì hắn mặc niệm 3 phút, ta nghi ngờ, còn như vậy cường nhiệt bột gạo Tơ tức sẽ tiến hành hồi toàn cước cảnh cáo. Thôi da, vì hắn sám hối 3 phút. Áp Dạ hẻm tiến sĩ đi qua vô vô Sở Ti Vở bả vai nói ra, tiểu hỏa tử làm tốt, ngươi rất tốt. Ha ha. Sau đó cũng là cười rời đi, lưu lại một mặt che che Sở Ti Vở. Hắn chẳng qua là cảm thấy làm như vậy sẽ khá tốt mà thôi, nhưng không có gì đặc biệt tâm tư. Ba ngày sau, châu Âu trên chiến trường, Pháp cùng hàng lần quân đội đã bị nạ gì quân đội chen đặt ở nho nhỏ một cái đẩn cờ quẻ nội thành bên trong, đằng sau là sóng biển ngập trời eo biển Mặn. Tiếp cận 70 vạn quân đội ở chỗ này bị vây nút lấy, nếu không phải liên tục cường độ cao tác chiến, khiến cho bộ đội thiết giáp xe tăng cùng xe bọc thép mài mòn quá nghiêm trọng, nói không chừng đã tiếp tục mở chiến. Mà giờ này khắc này, liên quân Anh Pháp hoàn cảnh cũng là không thể lạc quan. Đánh đánh không lại, muốn đi đi cũng rất khó. Phần lớn hải quân đều ở trên biển tiếp tục phong tỏa lấy nã gì hải quân. Rất khó cốt tay đến vận chuyển các binh sĩ rút lui, có thể không cho nạ dị tàu ngầm đi quay rối liền đã rất tốt. Pháp Tây Bộ đã lâm vào trong chiến hỏa, thủ đô đã bị vây quanh, còn kém sau cùng công kích liền có thể hủy diệt Pháp chính quyền. Đồng dạng, nạ dị quân đội cũng là tại tu chỉnh, không có cách, nạ dị sinh dựa vào là liền là bọc thép hóa chiến tranh hiện đại, nếu là trở lại danh chiến thời đại, đoán chừng cũng không có mạnh đến mức nào. Na Duy Giết sợ củn sờ mít bị ép từ bỏ thu tìm bắt Câu thần thoại bảo vật chuyên tâm đối phó trước mặt tiếp cận 300.000 tô quân bộ đội, trời mới biết tên hôn đản kia dùng danh nghĩa của hắn làm cái gì người người hoàn trách sự tình, làm cho Liên Xô tốn công tốn sức tới tiến đánh hắn, trên tay hắn cũng chỉ có 50.000 quân đội, ngoài ra còn có 70.000 nạ dị quân đội không thuộc về hắn thống lĩnh. Người biến dị so cũng là bị hai cái tiểu họa tử giáo sư ít cùng mã nệ tổ làm nổi nóng, nhiều lần có hành động thời điểm liền sẽ bị đánh gãy, nhất là thấy được bị mình súng ông đánh chết thủ hạ, làm sao không biết là cái kia trại tập trung tiểu tạm phải làm. Châu Âu chiến trường khói lửa tràn ngập, mà Mỹ vẫn còn đang ca múa mừng cảnh Thái Bình. Dù sao đánh không đến thổ địa của bọn hắn bên trên sợ cái gì? Không chút nào biết có một cái gọi là làm đảo quốc tiểu quỷ tử nhóm chính đang chuẩn bị dùng nhiều lan kiếm tăng thêm nhiều lan tuấn Á Đại Long. Hôm nay bờ giúp liên khu tới rất nhiều sĩ quan liên minh, cùng Mỹ Quốc hội, Tham nghị viên chuẩn bị chứng kiến siêu cấp binh sĩ kế hoạch thí nghiệm giai đoạn. Theo bảo hôm nay sẽ có một cái Mỹ bản thổ tiểu họa tử trở thành may mắn. Điểm ấy tối thiểu để Mỹ các quân quan cảm thấy hứng phấn. Dù sao cũng là ở địa bàn của mình mà. Giang vô y cùng Hạc cũng đúng giờ xuất hiện tại hội trường hai người bọn họ phụ trách cơ giới bộ phần, mà ạp dạ hẻm tiến sĩ phụ trách huyết thanh nghiên cứu phát minh, phân công hợp tác. biết được được tuyển chọn người là sử cuống đi thời điểm, giang vô y y cũng rất tặc cười cười, đây chính là một cái siêu cấp tay chân a, nhất định lắc lư hắn mới được, hắc hắc hắc vô y y, ngươi cảm thấy hôm nay tiểu tử kia có thể thành công sao? hạ bột nhìn xem gầy yếu sở ti vờ tỏ mò hỏi, giang vô y y nhún nui vai, trên thực tế ta cũng rất kinh ngạc, gia hỏa này ta trước đây quen biết, mẫu thân hắn còn tại nhà ta khi bảo mẫu đâu, nhìn thấy hắn một khắc này, ta đều có chút không thể tin được, ông trời của ta a trên thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy. đợi lát nữa xong việc, có phải hay không đi uống hai chén? Hào bột ánh mắt lóe lên một tia bắt quái lòng hiếu kỳ, sau đó lại lập tức giật tát, rất nghiêm túc sửa sang lại một cái âu phục. không được, ta đã đổi nghề, quán ba những địa phương kia không thích hợp ta. mặt thà phu nhân, ai, liền là Thomas ra hỏa kia lão bà, giới thiệu một nữ nhân cho ta biết, gọi là ma gì ạ, ta thật thích, nàng làm một cái rất không tệ nữ hải, có lẽ ta có thể suy tính một chút kết hôn. a, ngươi cái này la hôn đản cũng sẽ chuyển biến. trời ạ, theo mẹ đều sẽ lên câu, ông trời ơi, ai, mọi người mau nhìn. Có chỉ heo bay trên trời đâu." Giang Vô Ý ỉa lớn tiếng nói. Hao đột vội vàng kéo kéo Giang Vô Ý, ghiể. "Hắc, tiểu nữ đảng, đừng lộ ra, ta còn muốn lấy trước khi kết hôn nhiều tiêu sái một lần đâu, nhìn thấy cái kia sĩ quan nữ quân nhân sao? Là Phi Lập thượng tá trợ thủ, rất xinh đẹp a." Giang Vô Ý ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy được một cái tóc vàng mắt xanh bộ dáng cũng không tệ lắm sĩ quan nữ quân nhân, đương nhiên so ra kém tất tự, chỉ bất quá coi như không tệ, lớn lên có thể, ân, thích hợp chơi đùa. "Mẹ, nữ nhân kia giống như kết hôn rồi chứ, lần trước giống như nghe nói chồng nàng là một lẫy bảy bộ binh đoàn." Côn vợ ở cái kia thôi được rồi. hào bột lập tức xoay người đi kiểm tra thiết bị đi. mỹ người đối với hôn nhân vẫn tương đối coi trọng, nghịch, dĩ nhiên không phải toàn bộ, bất quá có gia đình bình thường sẽ không vượt quá giới hạn chính là, cùng bên người nào đó tên hôn đản là hoàn toàn không đồng nhất dạng, gây yếu sở ti vợ rất nhanh liền bị mang tới thí nghiệm đài, rất kinh ngạc nói một câu, vô ý ý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? giang vô ý ý nhún nhuy vai, thật có lỗi, thân vì một thiên tài nhà khoa học, ta chính là đến ở chỗ này, ha ha, chúc ngươi may mắn. tạ ơn. sở ti vợ có chút tâm thần bất định, dù sao cũng là đối mặt không biết sự vật, vẫn là ngoan ngoãn nằm ở dụng cụ trên nền bị trói mang trói chặt, nghẹt, tựa hồ có chút tà ác cảm giác. Giang vô ý kia bắt đầu cùng hào luận cùng một chỗ không chế dụng cụ, hào luận phụ trách khống chế, hắn phụ trách kiểm trắc. đứng ở bên cạnh hắn chính là tươi cười dạng dỡ bị thoải mái vô cùng kiều diễm sĩ quan nữ quân nhân các tơ, giờ phút này chính đang cho hắn trợ thủ. thượng tầng trong lầu các là một đám sĩ quan chính khách cùng phóng viên ở phía trên quan sát cùng nói chuyện với nhau, trong đó còn có một người mang kính mắt dìa không tơ, nghĩ đến liền là hỉ dạ đặc công a. cái dạng kia vừa nhìn liền biết không phải người tốt, Giang vô ý kia biết, thế nhưng là không có ý định cứu ạt dạ hẻm tiến sĩ, bởi vì không cần thiết a, cứu tới làm cái gì, lại chưa quen thuộc vẫn là an tâm đi cùng thượng đế hắn lao nhân chơi mặt trực a tiểu hòa tử không cần khẩn trương mặc kệ hôm nay thế nào ta đều hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nơi này làm một cái ngươi muốn làm người người chính trực áp dạ ẻm chỉ chỉ trái tim vị trí nhưng sau đó xoay người xuất ra màu tím huyết thanh dược tề đặt ở ống nghiệm trong máng hết thảy đều đang khẩn trương mà lại có thứ tự đang tiến hành tất cả mọi người đều có điểm chờ mong muốn phải chứng kiến kỳ tích thời khắc trong truyền thuyết có thể cho một người gây yếu người biến đến vô cùng cường tráng huyết thanh dược tề máy móc bắt đầu chậm rãi điều chỉnh vị trí Hai phiến máy móc muôn cũng bắt đầu từ hai bên kép lại, Ân, dù sao tạo hình khó mà nói, có chút cùng giờ dạ cụ là nhóm ngủ vật phẩm rất giống. Giang Vô Ý ỉa mở ra mấy cái nút, đem máy móc khống chế đến cố định phạm vi quý tích bên trong. "Stiver, ngươi nghe được ta nói chuyện sao?" Áp dạ hẻm tiến sĩ cuối cùng xác nhận một cái người thí nghiệm tình huống. "Không có vấn đề, ta có thể nghe được, tiến sĩ, bắt đầu đi, ta tin tưởng ta có thể." Stiver thanh âm kiên định từ trong buồng phi cơ truyền tới rộng. Chương 326, Stiver cá mặn xoay mình. Hôm nay Giang Vô Ý liền là một người đứng xem nhìn xem Sở Ty vừa đi vào thí nghiệm máy móc hợp bên trong, nhìn xem Sở Ty vừa tại huyết thanh chú vào thân thể sau bị tia tử ngoại chiếu rọi kêu thảm. Hắn mục đích hôm nay cũng không phải Sở Ty vừa cái này tiểu lão đệ, mà là ống nghiệm trong máng còn lại cái kia một chi không có bị sử dụng siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Catter có chút khẩn trương nhìn xem, không tự chủ được đứng sau lưng Giang Vô Ý, ý. tựa hồ chỉ có cái này so với chính mình còn muốn nam nhân trẻ tuổi mới có thể vì chính mình che gió che mưa. A a a. Sự cuống đi kêu thảm chữa bệnh kho bên trong phát ra, loại kia xâm nhập linh hồn tầng khổ, để mỗi một cái nghe được người đều cảm thấy không z mà run. Giang vô ý thì mình liền thử qua, đương nhiên biết có bao nhiêu thống khổ, còn tốt chính là mình hiểu được lợi dụng ánh mặt trời tới giết độc. Nào có sở ti vở hiện tại như vậy tốt số có tia tử ngoại có thể giết độc. Nếu là sở ti vở biết Giang vô ý thì ý nghĩ khẳng định sẽ dọa hắn một mặt, neo neo, cái này gọi hạnh phúc mà? Cái này tra tấn được không? Cùng một vạn con con kiến tại đầu khớp xương bò qua một dạng, sau đó lại dùng dính đầy nước ép ớt roi ra hùng hăng quất vào trên da, đây là một loại gãy sao, một loại vô cùng khó mà chịu được tra tấn. Nếu là không nội tâm mạnh mẽ và ý chí lực kiên định, đoán chừng sớm liền không nhịn được cắn lưỡi tự vận cái này 29 loại cảm giác thực sự quá cực khổ. đó là đương nhiên, không phải có thể tăng cường thể chất cùng dài cao trôi tốt là dễ dàng đạt được như vậy sao? tiểu lão đệ, huyết thanh cải tạo quá trình hấp dẫn vô số người chú ý, mà sertiver kêu thảm cũng vẫn còn đang tiếp tục. áp dạ hẻm tiến sĩ ân cần hỏi han, sertiver, sertiver, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? ngươi còn kiên trì ở sao? cần đóng lại dụng cụ sao? tiến sĩ, ta có thể, không cần đóng lại dụng cụ, ta có thể kiên trì. tin tưởng ta. sertiver thanh âm mang theo vô tận thống khổ, phản phất gặp lấy ngoan độc tra tấn một dạng toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ. Lúc trước Giang Vô Ý và mình thời điểm đều giữ vững được cơ hồ 2 giờ, đó là thuần tự nhiên năng lượng mặt trời quang mang, mà Sertyvert thì là nhân tạo tia tử ngoại, nói không nên lời loại nào tương đối tốt. Có lẽ nhân tạo tia tử ngoại sẽ tương đối an toàn một điểm a mà tự nhiên thái dương quang mang thì là sát suất thành công thấp một chút, nhưng là có cơ hội phát sinh cái khác chỗ tốt. Duy trì dụng cụ vận chuyển cần sử dụng đến đại lượng điện lực, ngay tại thời gian tiếp cận cực hạn thời điểm, dụng cụ linh kiện đã đạt tới cực hạn phụ tải trạng thái, tại tuân gia từng đảo hỏa hoa về sau, máy móc đình chỉ vận chuyển. Trưa bệnh khoang truyền cũng đình chỉ vận chuyển. Tử sắc quang mang từ từ biến mất, sở ti vừa kêu thảm cũng theo đó ngừng lại. Thành công không? Vô Ngô Yệt, Cắt thơ một trái tim đều đặt ở nam nhân của mình trên thân, cho nên hỏi cũng là nam nhân của mình. Giang vô Ngô Yệt lắc đầu, còn không biết, hẳn là muốn hỏi tiến sĩ mới được. Áp Dạ hẻm tiến sĩ che khuất con mắt, có chút chần chừ nói một câu. Harvard, đem khoang thuyền cửa mở ra a. Yệt tá, chữa bệnh nhân viên, tham nghị viên, sĩ quan, tất cả mọi người đều đang ngó chừng chữa bệnh khoang thuyền, đó là quyết định thành quả thời khắc, đến cùng huyết thanh còn có hiệu quả hay không? Mà lúc này Giang Ngô Yệt bàn tay khẽ nhúc đích. Một đạo quyết ánh sáng màu đỏ trợn lóe lên, một đạo huyễn thuật thêm tại ống nghiệm ránh bên trên. Trên thực tế ống nghiệm huyết thanh bị tiểu hình truyền tống môn chuyển rời đến chứa đựng trong không gian, mà một chi tràn đầy nước rửa chân màu tím ống nghiệm lại lần nữa đặt ở vị trí cũ. Đây là chuẩn bị cho hí ra đại lễ vật, siêu cấp binh sĩ si nước rửa chân một phần. Ha ha. Khi chữa bệnh khoang chuẩn bị mở ra thời điểm, một cái cường tráng bóng người cao lớn xuất hiện, nguyên bản gầy yếu sở ti vỡ thế mà biến thành cao lớn uy man trắng hán. Khi thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Ông trời ơi, thế mà thành công. Thượng đế a, đây thật là một cái kỳ tích. A. Huyết thanh thành công, quá tốt rồi. Lần này chúng ta có thể có được một chi siêu cấp binh sĩ tạo thành quân đội. Các loại chúc mừng âm thanh đều có, các tơ cùng xử uống đi cũng chỉ là sơ giao, cũng không có tiến lên, mà là kích động ôm giang vô ý lìa dâng lên nhật tình môi thơm một viên. Phòng quan sát bên trong người đều đi đi xuống lầu, cũng không có người chú ý tới một cái ngụy trang thành hộp bom hẹn giờ lưu tại trong phòng hợp, vừa vã còn có một tên ở bên trong ngủ thiết đi. Thật sự là sách cái này nhân huynh mặc niệm 3 phút. Áp giả hẻm tiến sĩ đang cùng biến thân thành công sở ti vợ nói xong trong đời sau cùng một câu, sở ti vợ chúc mừng người, người thành công, người muốn kiên trì bản tâm của mình à? Ta đương nhiên sẽ, cảm ơn ngươi, tiến sĩ." Sarty ti vừa tỉnh táo nói, cao lớn dáng người cường tráng cơ bắp nói tới nói lui, cũng đặc biệt có mấy phần uy nghiêm cùng tự tin. "Bành!" Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, bom hẹn giờ đem phòng hợp nổ một cái bên trong trị lên trời. Một cái đeo kính Vương bắt đạn móc xuống lục ra, đối huyết thanh nhà nghiên cứu ập dạ hẻm tiến sĩ mở mấy phát, trực tiếp đem hắn cho đánh chết. Sau đó thừa dịp náo động đám người đem lưu lại một chi siêu cấp nước giữa chân, a không, là tây bối hàng bản siêu cấp binh sĩ huyết thanh đột đi, trên đường đi trốn bắn sống bản chết, trực tiếp bắn chết nhiều tên lính. Mà tiếng nổ mạnh một vang lên thời điểm, Giang Vô Yiya liền trực tiếp dùng áo khoác trắng đem mình cùng Cutter che chắn, bảo đảm nữ nhân của mình sẽ không thụ thương, để vừa rơi vào bể tỉnh Cutter một trận cảm động, cơ hội không có trước tiên đuổi bắt hung thủ. Giang Vô Yiya lúc này đối Sở Tiver nói ra, "Sở Tiver, đôi giày này tử đón lấy đi, đi đem ra hỏa kia đuổi kịp, hắn trộn huyết thanh, hô bắt trộn. Rõ ràng trộn huyết thanh ra hỏa ngay ở chỗ này, còn ôm một cái mỹ lệ sĩ quan nữ cô nhân, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đều thấy được kẻ tập kích kia cấp đi huyết thanh, thoáng một cái liền hoàn mỹ tháo xuống hoài nghi. Thật sự là quá xấu rồi. Quả nhiên là một cái vô sỉ hỗn đản." Tô Đa chỉ có thể nói làm quá địa đạo. Sở Thi vừa kinh ngạc thần tiếp nhận giày nhìn xem chúng đạn 780 ngã xuống đất gạp dạ hẻm tiến sĩ chỉ chỉ trái tim của mình vị trí ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ mang giày về sau đột nhiên cùng đạn pháo một dạng liền xông ra ngoài. Ta cũng đi hỗ trợ. Cát Tơ nói xong cũng muốn đi ra ngoài kết quả bị Giang vô ý để kéo lại. Không, ngươi không cần đi ra đi nói cho Phi Liệp thượng tá để hắn sắp xếp người có Sở ti vờ cái này siêu cấp binh sĩ ngươi liền không cần sắp đi ra ngoài. Cát gật gật đầu đi tìm Phi Liệp đại tá mà Giang vô ý thì là đi đến máy móc trước mặt xem xét hư hao máy móc. Trong phòng thí nghiệm mọi người đều đang khẩn trương bận rộn, có chiếu cố lấy cứu trợ người bị thương, có chiếu cố lấy dập lửa. Toàn bộ người đều bận bịt làm một đoàn. Phía ngoài tiếng còi cảnh sát đại tác, một đội binh sĩ đang đuổi theo lấy chạy trốn đặc công. Đáng tiếc bên ngoài còn có nhân thủ tại mai phục, trực tiếp triển khai bắn nhau. Nguyên bản tại Bờ Berlin trong vùng thành lâm bang tiểu đệ khi lấy được phân phó không xuất thủ về sau, đều ở một bên nhìn xem cho hay. Nếu là bọn hắn xuất thủ, đánh hôn mê à, vung vôi cái gì, cái gì hí dạ, liền xem như cờ dại kẹn đến đây đều muốn quỳ xuống. Thế là trên đường phố liền xuất hiện một cái thật nhanh thân ảnh đang đuổi theo lấy ô tô. Nếu là không có mang giày Sở ti vợ là cùng trong phim ảnh một dạng, căn bản đuổi không kịp. Nhưng là có giày liền không đồng dạng, chạy bay lên. Để lái xe hơi chạy trốn Hỉ Dạ Đặc Công đều ở trong lòng gọi thẳng biến thái, ngựa cái bắt tự, cái này mẹ nó là người sao? Chương 327: Vì lão bà, phá giải huyết thanh. Sau 10 phút, khi Dạ Đặc Công thông qua điều khiển từ xa triệu hồi ra tại trong sông tàu ngầm, một thanh nhảy xuống. Sau lưng theo sát mà tới Sở ti vợ trực tiếp một cái nhảy vọt, phi thân vặn eo xung quyền. Một quyền đem giày đặc đón đỡ pha lê đánh nổ. Đem vừa chui vào dòng sông bên trong Hỉ Dạ Đặc Công cho lên bờ bên cạnh cái kia bình màu tím nước rửa chân cũng theo đó bị đánh phá. tại sao phải giết tiến sĩ? sử cuống đi bắt lấy đối phương cổ áo chất vấn. trong lòng rất phẫn nộ, tại sao phải giết người? hắc hắc, ta chỉ là tiên quân, thế giới của các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị chinh phục. khí dạ và tuế. khí dạ đặc công lớn tiếng hô một câu khẩu hiệu, sau đó cắn nát trong hàm răng túi độc, cả người trong nháy mắt liền chết hẳn. khí dạ. sở ti và ấy ấy tự nói, trong nháy mắt liền đem cái tổ chức này định nghĩa vì tổ chức khủng bố, trước phải trừ chi cho thông thái. nghiên cứu trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn, nơi này đã quét dọn xong. Các dạ hẻm tiến sĩ di thể cũng bị đưa đi xuống, tham nghị viên đang cùng phỉ lịệp thượng tá tranh chấp lấy, nghe ta nói, các ngươi còn có thể tiếp tục hoàn thành loại này thí nghiệm sao? Nếu như không thể. Vậy được rồi, nước có thể hay không phê chuẩn loại này thí nghiệm đầu tư, không có tiến sĩ, huyết thanh liền không cách nào tại phục chế. Thật có lỗi thượng tá, ngươi siêu cấp quân đội mộng tưởng muốn cải biến. Hai ngày sau, một kiện chuyện trọng đại bạo phát, đảo quốc tiểu quỷ tử thế mà đánh lén Thái Bình Dương bên trên chân châu cảng. Đây chính là Mỹ lãnh thổ. Tuyệt đối nghi không ra liền là dưới loại tình huống này, thế mà bị đánh lén. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước toàn bộ chân châu cảng toàn quân bị diệt sớm có dự mưu tiểu quỷ tử trực tiếp đem tất cả có thể sử dụng sắt thép tài nguyên đều cấp đi sau đó đem chiến hạm đều kéo đi một bộ quỷ vào thôn giáng vẻ ngạch tốt bọn này quả bí lún vốn chính là con thỏ bất quá là tiểu quỷ tử mà thôi tức giận mỹ tổng thống lúc này quyết định thông qua chiến tranh hội nghị trực tiếp tuyên bố gia nhập nước đồng minh tác chiến đồng thời thông chi hải quân nhất định phải cho cái này dám to gan khiêu khích mỹ đáng giận đảo quốc một cái hung hăng dào hấn đồng thời nà di nguyên thủ cũng là khí thẳng bổ bản cái này heo đồng đội có một cái ngày ngày nhớ khôi phục la mã đế quốc heo đồng đội liền đã rất để cho người ta phiền não Hiện tại lại thêm một cái đi ra ngoài, nhiều lan thuần liền chạy đi a đại long lưu thiếu đồng đội, hắn có thể làm sao? Nguyên thủ cũng biểu thị rất tuyệt vọng a, không di chuyển được. Serti vừa trải qua một phen rút máu về sau, tạm thời thất nghiệp. Bởi vì đối với nã dị phát xít tiến chiến, động viên quân đội chuẩn bị đi đến, đến châu Âu đi lên chiến trường, mà Serti vừa không thể đi, bởi vì bị nhầm vào. Lúc này tham nghị viên đưa ra một phần thăng quan làm việc, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, Mỹ bắt đầu đại lượng bán ra quốc trái đến thu nạp tài chính, chuẩn bị toàn lực sản xuất ra vật liệu quân nhu đến tiến hành tiêu thụ một phương diện toàn lực chế tạo hàng không mẫu hạm cùng tàu chiến đấu, một phương diện động viên lục quân chuẩn bị đi đến chiến trường. Giang Vô ý nghĩ ngược lại là không có chuyện gì, cùng hấp thụ một dạng, dứt bỏ nhà khoa học thân phận, đồng dạng là một cái đại thủ hào. Ngạch, nói như vậy dung tục một điểm, phải nói nhà đại tư bản. Ân, dạng này liền rất phù hợp mỹ tình hình trong nước. Cho nên thí sự không có, nên làm cái gì thì làm cái đó, tán gái sự tình tán gái, đọc sách thời gian liền đọc sách, sinh hoạt y nguyên qua rất tiêu xài, có tiền có nữ nhân, còn có một cái đáng yêu nữ nhi bảo bối. Ai nha, nghĩ như vậy thật đúng là nhân sinh bên thằng a. Nghe nói bị đánh vỡ cái kia bình huyết thanh đã bị thu về, không biết phòng thí nghiệm người phát hiện đó là một bình nước rửa chân về sau sẽ là cái gì nha trải nghiệm. Bất quá có một chút có thể xác định liền là tuyệt đối sẽ hận hì dạ hận muốn chết, tuyệt đối sẽ không có đường lùi. Giết tiến sĩ còn cần nước rửa chân trêu đùa bọn hắn, thù này thế nhưng là cái lớn. Chân chính huyết thanh đã bị Giang vô ý để trộm đi, lúc này đang tại học viện trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Genmi Feres đạo sư cũng đem phối phương cho nghịch hướng suy luận phá giải đi ra, hiện tại đã không thế nào đụng máy vi tính, nói với trong bụng bảo bảo không tốt, bắt đầu chuyên tâm dưỡng thai, không có biện pháp, Giang vô ý chỉ có thể mình đi làm. Ai để cho mình an toàn biện pháp không làm tốt, ngạch, tốt à, hắn liền là cố ý. Tách rời dung dịch, lạc sinh nguyên tố, dùng để kích thích tế bào thân thể đến cực hạn, sau đó thúc đẩy xương cốt tiếp tục phát dục đến tế bào cố định giàn khung bên trên, thay cũ đổi mới tăng tốc về sau dùng kia tử ngoại tới diệt khuẩn. Áp dạ hệ ý nghĩ thật đúng là kỳ lạ. Giang vô ý ðiều dùng kính hiển vi quan sát đến thấu kính bên trong huyết thanh tác dụng, một bên ấy ấy tự nói, bên cạnh máy tính bàn phím đang không ngừng tự đọc gõ, đem tin tức ghi lại ở trong máy vi tính. Loại phương thức này là một loại đột phá tính kỹ thuật, nhưng là thất bại phong hiểm suất cũng rất cao, đừng nhìn hiện tại thành công ban gởi. Giang vô ý, ý. Sơ Tiêu, Giết Sơ Cùn, ba người đều đúng sẽ vượt qua thường nhân lực lượng, đạt tới nhân thể cực hạn, một đấm liền có thể truy chết một cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng là đừng quên, trước lúc này còn có càng nhiều người chết tại nạn gì trên tay. Tối thiểu lúc trước giả giả tiến sĩ nói chuyện viếng thời điểm cũng đã nói đến thiếu lại 20 cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đều không chịu nổi loại này to lớn huyết thanh cải tạo thống khổ, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là bởi vì huyết thanh không thành thục nguyên nhân cải tạo thất bại trở thành một cái người tàn tật. Hiện ở trên tay huyết thanh là thành thục phẩm, nhưng là vấn đề ở chỗ cải tạo, cải tạo người bản thân liền sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn. Sạ giả Aji cùng đỡ nã lao sư các nàng nhưng chịu không được, vẫn là cần muốn tiếp tục cải thiện mới được. Tốt nhất là giảm xuống hiệu quả cùng thống khổ, để thống khổ đạt tới có thể tiếp nhận phạm vi. Chớ xem thường các nữ nhân sức chịu đựng, sinh con thời điểm thống khổ hơn đâu. So sánh với, có thể bảo trì thanh xuân huyết thanh cải tạo thống khổ lại không tính là cái gì. Giang vô ý lìa rời đi kính hiển vi, búng tay một cái, thuần thiên nhiên cà phê tự động của tốt, còn tăng thêm không ít mơ ở bên trong, hương thuần ngon miệng. Đem rét run bên trong trộn được. Ta dọa, là lấy ra chỉ hoan giả yếu phối vương bắt đầu phân tích, thỉnh thoảng cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh tiến hành so sánh. Phát hiện cả hai đều là tại tế bào bên trên tiến hành cải tạo, Nga, phải nói là gen bên trên mới đúng. Hai loại lựa chọn đều có thiếu hụt, một cái lấy hy sinh hậu đại làm đại giá mà tiến hành già yếu giải phẫu, một cái là tiếp nhận thống khổ to lớn cải tạo mới có thể trở nên càng cường tráng hơn đồng thời trình độ nhất định trì hoãn già yếu trình độ. Về phần dâu dài sự tình, Mạch, đó là hiện tượng bình thường được không? Cũng không phải dâu dài liền là già, hơn 10 tuổi người đều hội hội trưởng dâu già được không? Mạch, đặc biệt là nam nhân. Đẹp Tư ăn một bữa trà chiều về sau, Giang Vô Ý lại bắt đầu hết thênh nghiên cứu cùng cải tạo làm việc, ai nha, thật sự là số khổ, vì triệu tiền, một đám các lão bà, đành phải tiến hành loại này huyết thanh thí nghiệm. Muốn sống lâu dài, tối thiểu thân thể muốn tốt ta. Tối thiểu rã ở cùng ụ điển đã chứng minh nhân loại vẫn là có thể sống rất dài. Điều kiện tiên quyết là thân thể đủ tốt. Ngoại trừ vì xạ giả aji các loại lão bà bên ngoài, kỳ thật cũng là vì duy trì ạn xì ẹn đoàn sinh mệnh. Cái kia lão nương môn lợi hại là lợi hại, bất quá tựa hồ thân thể vẫn là bắt đầu già yếu. Toàn bộ nhờ chiều không gian tối hắc cám năng lượng ủng hộ, có thể sống mấy ngàn năm đã rất đáng gầm rồi. Muốn không chết, vẫn là muốn đem tố chất thân thể tăng lên. Không phải liền cùng đốt màng ngu một dạng, bỏ nhục thân, cái kia sống bao lâu đều được. Ảnh xì Enlun Pháp sư không tính xinh đẹp, nhưng là cũng không thể chết. Vì sao đâu? Chết, cái kiếm gạ liền nguy hiểm. Tối thiểu nếu là Giang vô ý thì mình tiếp nhận thượng cổ tôn giả, đằng sau còn có một cái sức chiến đấu ý nguyên phá Trần Tiền niệm thượng cổ tôn giả tại, cái kia tối thiểu có thể đắc ý hưởng thụ sinh hoạt. Không phải cái gì sệt Enlun, chờ rẻ ở ta người, tham đủ các loại toàn đều tới, cái kia còn chơi cái cái bữa à? Chương 328, siêu cấp binh sĩ la bà. Ba ngày sau, tỷ tỷ sẽ dạ đi tới văn phòng, trong lòng rất ngạc nhiên làm sao đệ đệ đống nhiên kêu mình tới nữa nha, mặc dù nói đã giải thích qua cũng tại trong bệnh viện niệm chứng qua hai người cũng không có cái gọi là quan hệ máu mủ chỉ là thời gian chung đụng lâu cũng cứ gọi quen thuộc một cái đệ đệ đều một người tỷ tỷ tỷ tỷ đều xề ra ngươi qua đây nằm xuống đây là ta mới nhất nghiên cứu một loại tăng cường thể chất trì hoãn giả yếu huyết thanh ta cần ngươi đến thí nghiệm ta đã thử qua bất quá trước đó đó là bán thành phẩm rất không ổn định bất quá may mà đã thành công lần này là vì các ngươi mà đặc biệt cải tiến ta hy vọng các ngươi đều có thể đi theo ta cùng một chỗ sống đến tiếp sau giang vô ý nửa thật nửa giả nói mặc dù nói đối huyết thanh tràn đầy lòng tin nhưng là liên quan đến người trong nhà an toàn vẫn có chút điểm Sệ Dạ ngược lại là không có có mơ tưởng, có chút cương triều sờ lên tóc của Đệ Đệ, mặc dù hắn đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng là trong lòng y nguyên đau lấy cái này ở chung hơn 10 năm Đệ Đệ. "Tỷ tỷ tin tưởng ngươi, tới đi, ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi đến sau cùng một khắc này, không cần lo lắng cho ta." Đây chính là thí nghiệm, không có một chút hoài nghi, có thân tình cũng có yêu tình. Một câu liền cam tâm tình nguyện khi chuột bạch. Giang Vô y thì trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Sệ Dạ bình an vô sự. Giang Vô y giơ bàn tay vung lên, chung quanh thí nghiệm ống nghiệm cùng đạo cụ đều rất không khoa học bay lên, làm lấy nhất 780 sau khảo thí. Xe Dạ, tựa như ngươi thấy, loại lực lượng này rất thần bí, là một loại ma pháp. Ta hy vọng các ngươi đều có thể học được, có một cái tốt thân thể, ta sẽ dẫn ngươi kiến thức đến càng nhiều chuyện hơn. Xe Dạ trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy đồ vật mình bay lên, đúng là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Nhưng là nếu như đối tượng là vô ý, ý ngược lại lại cảm thấy phi thường hợp lý, có lẽ đây chính là tình yêu a. Nguyên bản màu tím huyết thanh trải qua tiến một bước cải tiến về sau, gia nhập ma lực ở bên trong, không chỉ có thể hữu hiệu giảm xuống cải tạo thống khổ còn có thể kích phát trong cơ thể cất giấu ma lực, tại về sau học tập ma pháp thời điểm có thể càng thêm dễ dàng. Không cầu nói trở thành một cái cao cấp ma pháp sư, nhưng là biết chun chút sinh hoạt nhỏ ma pháp còn là rất không tệ. tối thiểu một người dùng ma pháp liền có thể làm ra mấy chủ nhân bữa ăn điểm, quét dọn một đại ngôi biệt thự còn có thể có thời gian uống ly cà phê nhìn xem tivi, nhiều như vậy tốt. Giang Vô Y hít sâu dưới không khí, đem tâm tình bình phục đến thái độ bình thường, tay nắm lấy mẩu vỏ quyết huyết thanh, Cử Dạ, ta muốn bắt đầu, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì, yên tâm, ngươi sẽ hào hả mà, ta căn đoán. Sai, Cử Dạ hạnh phúc gật đầu. Tốt, vô Ý Nhi, ta tin tưởng ngươi. Ngư khí ôn nhu mà kiên định, đây là đối tại người yêu vô hạn tín nhiệm. Một bình màu vỏ quýt mộng ảo sắc thái huyết thanh chậm rãi rót vào xệ dạ trong cơ thể, Giang Vô Ý hai tay thi pháp, một mảng lớn huyễn thuật ở trùng quanh hình thành, ma lực dẫn dắt đến tự nhiên giữa chưa ánh mặt trời tiến hành trừ độc sát trùng. Tại chứa bệnh bên trong xệ dạ bị Giang Vô Ý chuyển rời đến rộng lớn dã ngoại rừng cây, nơi này còn thuộc về thâm sơn rừng hoang, nhưng lại ánh nắng phi thường súc tốc. Sẽ không có người cái dậy, tự nhiên ánh nắng sự sát trùng nhất lưu, so với nhân tạo tia tử ngoại tốt hơn rất nhiều. Xệ dạ cảm giác mình trong giấc mộng, cả người bên cạnh có con cái vờn quanh. Âu Yểm Nam nhân bội thiết mình, cùng một chỗ tại gió biển thổi qua trên bờ cắt đi lại, rất hạnh phúc, rất có gia đình cảm giác. Cái này yêu thích nam nhân chính là đệ đệ của mình Giang Vô Ý, ý Y. Hai người có nhi nữ, thời gian trôi qua, hai người dung nhan vẫn không có biến, nhìn xem thương hải tăng điền biến hóa, mười ngón đan sen, cùng đi đến thời gian cuối cùng. Giang Vô Ý, ý Y, nhưng không biết Sệ Dạ đang suy nghĩ gì, mà là thi triển một cái uyên thuật cho nàng, tránh cho tiếp nhận quá cường liệt đau đớn. Đồng thời dẫn đạo trung quanh ánh mặt trời tiến hành chiếu rọi, đem nhanh chóng chốc ra da chết tanh trừ hết, sẽ ăn mòn làn da vi quần dụng kia tử ngoại rất chết, chính cho tân sinh ra thiết bị cảm nhiễm. Mất thiết quan sát đến xẻ giả nhất cử nhất động, bảo đảm huyết thanh bình thường phát huy tác dụng. Đây là một lần thí nghiệm, cũng là trọng yếu nhất một bước. Nếu là thành công, vậy liền mang ý nghĩa mình không cần lo lắng vấn đề thời gian. đương nhiên sẽ không ra phát hiện mình còn biết một bộ xanh thảm thiếu niên dáng vẻ, mà các lao bà đã biến thành lao thái bà bi tịch. Đồng thời chỉ cần nguyện ý, trên cơ bản có thể có một cái vô cùng có thể đánh siêu cấp binh sĩ đội ngũ. ân, còn nhất định phải toàn bộ là nữ. Hắc hắc, ngẫm lại đều cảm thấy rất đã nghiền. Cũng không cần lo lắng các lao bà an toàn, nếu là ai dám để ý các nàng không cần tự mình ra tay, bọn này sức chiến đấu phi phàm lao bà đều có thể đem khải hạng người đánh cơn chết. nếu là gặp bạo lực một điểm, giống Katina hoặc là Ophelia, vậy có hay không toàn thây lưu lại đều vẫn là một vấn đề. thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Giang vô ý thể ma lực rất dồi dào, duy trì lấy 2 giờ ma pháp vận chuyển, Y nguyên ngay cả thở một ngụm đều không có, thần sắc rất nhẹ nhàng, năng lực bay liên tục song phát nổ phần lớn ma pháp sư. rốt cục lại qua 20 phút, Cề Dạ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Sau đó thấy được mặt mũi quen thuộc, cảm thụ được toàn thân có chút bừng rùn, nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác cùng lực bộc phát. Vô ý đi, thành công. Giang Vô Ý ỉ nhẹ nhàng thở ra, đem hai người hạ xuống tới trên mặt đất, đưa tay làm một cái mời động tác, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Xê Dạ nhẹ nhõm cười, trên bản chất nàng vẫn là một cái có bạo lực khuynh hướng nữ hài tử, bằng không cũng sẽ không đi làm tổ trọng án cảnh sát, hiện tại chỉ là yêu đương về sau mới tạm thời ôn nhu rất nhiều, nếu là tại bờ giúp Lin cục cảnh sát, đây chính là thỏa thỏa đại tỷ đại. Thu eo quay thân, một cái tiêu chuẩn quân thể sông quyền đã ra. Cái gì? Một người rộng như vậy lại thụ Trực tiếp bị đánh ra một cái năm đấm ấn ký, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Cái này cũng quá kinh khủng a. Bất quá có các thí nạp cùng đi a na loại này biến thái về sau, tựa hồ còn có thể trong giới hạn chịu đựng. Ân, ngàn vạn không thể làm mặt nói, không phải khẳng định bị hai cái rơi thần lao bà cho đánh chết. Cê Dạ thở nhẹ dưới, một điểm đều cảm giác không thấy nhói nhói, toàn thân phảng phất đều có một loại không dùng hết khí lực. Thân thể càng thon thả, người cũng càng ngày càng trẻ, Ngụy tốt A vốn là rất trẻ trung, cũng liền 20 tuổi ra mặt. Nhảy vọt lực đất bằng nhảy vọt đều có thể nhảy lên cao 4 mét địa phương. Cê Dạ, có cái gì không thích hứng địa phương? Giang vô ý ý cũng là đem kẹt tại hết hầu tâm bông xuống, cuối cùng thành công, không phải thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Mình đúng là điên tử. Thế mà lần thứ nhất liền để xệ Dạ đến thí nghiệm, còn tốt không có ra cái đại sự gì. Xệ Dạ lắc đầu, nắm chặt lại nắm đấm, ta cảm giác rất tốt, toàn thân đều có làm không hết sức lực, quá tuyệt vời, quá thần kỳ. Vô ý ý, ý ngươi quá lợi hại. Hai người vui vẻ ôm nhau, tại trường sinh bất lao trên đường đều bước ra một bước nhỏ. Cái này một bước nhỏ thế nhưng là không có bao nhiêu người có thể đi đi ra chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên cơ bản đều có thể cùng đi đến thời gian cuối cùng, nhìn lượn trên thế giới tất cả phong cảnh. chương 329 trăm hai vô ý ý, đại ẩn nạ các nàng cũng muốn sử dụng loại này huyết thanh sao? sẽ dạ tỏ mò hỏi, giang vô ý ý gật gật đầu, các ngươi đều là ta yêu nhất nữ nhân, đương nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ, ta sẽ không thiên vị bất kỳ một cái nào, ta sẽ để cho các ngươi đều thật vui vẻ. bất quá phụ nữ có thai không thể sử dụng, cho nên các loại sinh song hài tử về sau tái sử dụng đi, ngươi về sau cũng nên cẩn thận một điểm, có chuyện liền để xin thị ạ phối hợp ngươi những cái kia thành rừng tiểu đệ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xê giả cười vui vẻ cười, cái này ta biết ta, yên tâm đi, cũng là bởi vì bờ giúp Linh Ku không có chuyện gì, ta mới có thể chạy tới, lại nói ngươi chừng nào thì trở về, ta một người tại bên kia, sẽ rất ngằm chán. Được thôi, chúng ta về nhà đi, có thời gian ta lại giải thích với ngươi giải thích chuyện ma pháp, lao công ngươi ta thế nhưng là một cái người rất lợi hại rồi. Giang Vô ý vẻ rất sắc rất dám dối, bất quá nhìn ở trong mắt xê giả lại là vô cùng tự tin. Thốt ta, thình trong mắt người ra bánh trai, là đâu là đâu, ngươi rất lợi hại, mỗi lần đều là hai giờ, hài lòng a. À tốt, trò cười ta đúng không? Giang Vô ý lôi kéo xẻ dạ vượt qua truyền tổng môn, trực tiếp về tới mình nguyên lai like là ở vào vùng ngoại thành phong ở. Hai người dày vào sau 2 giờ, mới trở lại học viện trong biệt thự. Vừa trở lại biệt thự, liền thấy mọi người vây quanh ỉ tì A-Z đang nói gì đấy, mà ỉ tì A-Z thì là có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thành thục bên trong mang theo ngượng ngùng, bộ dáng nhìn mê người cực kỳ. Sự tình gì vui vẻ như vậy? Giang Vô ý thì tò mò hỏi. Tựa hồ trong biệt thự các nữ nhân cười điểm đều có chút thấp, một chút chuyện nhỏ đều có thể đưa nàng nhóm vui lượn trời, nữ nhân thật sự là vừa đáng yêu có có chút độc, rất tốt, rất hạnh phúc, tối tiểu hậu cung rất hài hòa. Sa Gi A Ji vừa cười vừa nói, lão công, là ỷ tỷ mang thai đâu, hai ngày trước không thoải mái, về sau đi bệnh viện kiểm tra, nói là có tin vui đâu, chúc mừng ngươi à, lại phải thêm một cái đáng yêu hài tử. Thật. Giang Vô Y có chút tà ác cười nói, phải biết ỷ tỷ A Ji thế nhưng là mẫu thân của Ma Nệ Tổ, một cái cực kỳ có vận vị nữ nhân, bằng không thì cũng không sinh ra Ezit cùng Lục Sỉ 20 tuổi. Mã nghệ Tổ cũng là một cái siêu cấp ngựa giống đâu, chỉ là lưu lại hải tử đều có 4 5 cái đi, còn không chỉ một nữ nhân. Điểm này cũng không tốt. Giang Vô Ý ý nhất định phải làm cho ỷ tỷ Aji mạnh khỏe tốt giáo dục Mã nghệ Tổ Esit mới được, làm một cái có lòng trách nhiệm nam nhân, tại sao có thể khắp nơi tán gái đâu, hẳn là thi hành theo chế độ một vợ một chồng mới đúng, làm một cái hảo trợ phu, mà không phải luôn đi đập hoa gây nổ. Vì sao không phải Giang Vô Ý, ý chính mình nói đâu, khụ khụ, dù sao Giang Vô Ý, ý, ý mình liền, ân, mình liền không nói được, cho nên không có một chút sức thuyết phục. Nhưng lại ỷ tỷ Aji liền không đồng dạng nàng thế nhưng là một cái mâu thân nhân vật, trừng trừng hai mắt, mạn nệ tôi liền hiểu ý không được. Y tỷ A Di ngượng ngùng gật đầu, nàng là gia nhập trễ nhất đại gia đình này, tuy nhiên lại cảm giác giống như về tới trong nhà một dạng, rất nhiều tỷ muội tình cảm đều rất tốt, cũng có một cái thích cùng đối với mình rất nam nhân tốt, cái này đối với nữ nhân mà nói đã đủ rồi. Tấn, đã có hơn một tháng, vừa kiểm điều tra ra, lão công, ta nhưng làm hải tử sinh ra tới sao? Nói xong có chút sợ hãi nhìn xem nam nhân, ngạch, giống như đối phương là một cái rất xấu thổ địa lao ra một dạng. Hừ, hắn dám? Y tì, yên tâm đi, an tâm dưỡng thai không có chuyện gì. Xe ra hiện tại hắt sát, nàng thế nhưng là siêu cấp binh sĩ thể chất đâu. Trước kia nếu như bị giày vò một giờ liền sẽ chịu không nổi, hiện tại nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục, thế là che chở đáng thương sở sở ý tỷ a gì. đương nhiên là có thể, ta không phải nói nha, đều là người một nhà, có hài tử liền sinh ra tới nha, không cần quá nhiều, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể a đúng. Ta thu vào tin tức, erit còn sống, bây giờ tại châu Âu, cùng sắt vách xạ rộng phu nhân nhi tử chat lơ cùng một chỗ, không cần lo lắng, bọn hắn tốt đây, qua một đoạn thời gian liền sẽ trở lại, đến lúc đó ta sẽ an bài hắn đi học tập. Giang vô ý để vừa cười vừa nói, hắc hắc, mạnh nệ tổ bản tính là thật không hỏng, đời này không có cái gì bi kịch, đó nhất định là một cái rất tốt tay chân. Nhìn nhiều sờ mèn tiền chuyện ba bộ khúc lời nói liền biết ra hỏa này chỉ là một cái trên bàn trà bi kịch mà thôi, đáng thương lão man à. Thật, vật thật cảm ơn ngươi lão công, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi chiếu cố Erid. Y tỷ Aji có chút vui đến phát khóc, cái nào đều là con của nàng, có thể đem hải tử chiếu cố lớn lên là nữ thiên tính của con người. Có trời mới biết Erid gia hỏa kia là gì truyền ai tính cách, khủ cụ, có chút không chịu trách nhiệm à? Sà dạ Aji không nói gì. Ở một bên hạnh phúc cười, nàng đang cùng Giang Vô ý, ý trước đó thế nhưng là có một đứa bé, ngay tại lúc này đã đổ quân sở ti vở. Tiểu Lao Công cũng là không có nhiều lời, không giống nhau là chiếu cố hắn hảo hà mà, cái này có cái gì, có lẽ cái này liền là mình thích hắn nguyên nhân a. Thật sự là một cái đáng yêu vừa có phi phàm mị lực nam nhân đâu. Nếu là những nữ nhân này biết Giang Vô Ý kia ý, ý nghĩ, khẳng định sẽ truy hắn đầy khăn trùng đầu. Lắc Lư Chát Lơ cùng màn nệ tổ làm tay chân, sau đó dùng trời sinh liền có thông minh đầu não lẹt đầu chọc lô lạm thămưu. Ân, giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho bọn hắn, dù sao từng cái như vậy nguy bức không hảo hảo lắc lư một phen, cái kết quả thực liền là có lỗi với chính mình a. cái gì sập bênh vong, vả dại đệ bọn đại quân, tiên phong vệ, đoán chừng tới cũng là đưa đổ an. ưn, ngắm lại sinh vật nửa máy móc trở rẹ ở tại đại quân xuất hiện tạm gã, sau đó gặp từ trường năng lực khống chế siêu cường mãn lệ tổ cũng bộ lạ gì tiểu tỷ tỷ, đây chẳng phải là bi kịch, tuyệt đối sẽ hô to ba tiếng. Loki, ta uất ngươi lại ra. hố chết lao tử. kuku, cái kia hình tượng nhất định thật mang cảm giác. nghẹn, chờ đã, vì sao ngoại trừ mãn lệ tổ về sau còn có một cái bộ lạ gì tiểu tỷ tỷ đâu? tốt đa, có vẻ như kịch tố đâu thất, mà kệ, cứ như vậy đi. Bất quá muốn muốn hoàn thành loại này mỹ hảo nguyện vọng, để siêu anh hùng làm Tiểu Đệ lời nói, còn cần một quãng đường rất dài cần đi đâu. Ân, trước tư lắc lư bắt đầu đi, để những siêu cấp anh hùng đi đánh quái thú, sau đó mình nha. Ân, đương nhiên là cùng mẹ của bọn hắn đi dù gan, vừa nghĩ như thế, sinh hoạt đắc ý a. Nhìn xem tiểu dung sán lạn như hoa ủy tì a gì, Giang Vô Ý để thở dài, ai, vẫn là muốn cố gắng kiếm tiền a, không phải về sau mua sữa bột tiền cũng không có. Nam nhân á Alexander, vì lông gì dây muốn chế độ một vợ một chồng đâu, bởi vì yêu sao? Bởi vì trách nhiệm sao? Đó là bởi vì nghèo rất mồng tới A. Khu khu, tốt A, ở trong mắt Giang Vô ý thì liền là nghèo. Hiện tại huyết thanh đã sáng tạo ra tới, hiệu quả cũng không tệ, xem ra có thời gian muốn cho nhà các nữ nhân toàn bộ đánh lên huyết thanh mới được, chỉ hoãn giả yếu lại có thể tăng cường thể chất, quả thực liền là thế kỷ 20 tốt nhất Mỹ dung sản phẩm. Xin thì hạ cùng O phệ lì hạ cũng cần, về phần nổ vạ phu nhân, các loại lại quan sát một đoạn thời gian, nếu như có thể mà nói, lại cho nàng A rộng. 1. Chứng 330, Đần cờ quẹ đại rút lui Đảo quốc đánh lén Trân Châu Cảng sự tình, trực tiếp thúc đẩy Mỹ từ nước trung lập gia nhập nước đồng minh bên trong, một lòng một ý chuẩn bị đối đáng chết tiểu quỷ tử động thủ lấy lại danh dự. Không để cập tới tìm đường chết tiểu quỷ tử, biết được heo đồng đội heo hành động về sau, Nạ Dĩ nguyên thủ khí thẳng bố bản, nếu không phải binh lực không đủ, hắn đều muốn trước tiên đi diệt cái này đáng chết đảo quốc. Hậu quả liền là nguyên vốn còn đang thong thả tu chỉnh tiến lên Nạ Dĩ đại bộ đội nhận được quân lệnh, muốn tại trong một tuần lễ đem liên quân Anh Pháp cho đội xuống biển. Cái này nhưng vội vàng tiền tuyến quan chỉ huy, từng đạo quân lệnh phát ra. Đơn binh tố chất độ trên lệch liên quân Anh Pháp trực tiếp bị Nạ Dĩ quân đội đánh cùng chó lang thang một hỗn không đến 3 ngày thời gian, pháp chính quyền liền đầu hàng, sau đó nội các một lần nữa tổ kiến, trở thành mới phụ thuộc nạ dị chính quyền. Mà không nguyện ý đầu hàng pháp quân đội thì là tại lục quân nguyên soái 780 dẫn đầu dưới tiếp tục cùng quân anh hợp tác chống lại nạ dị quân đội. Trước đó bởi vì nạ dị quân đội xe tăng hao tổn nghiêm trọng, cho nên quân anh đã rút lui tiếp cận 300.000 quân đội trở lại bản thổ. Đối diện y nguyên còn có tiếp cận 300.000 bộ đội không có lên thuyền. Liên quân anh pháp cộng lại tiếp cận 500.000 quân đội bị ngăn ở nhỏ nhỏ đần cở quẻ bến cảng, trong lịch sử một màn này sớm lập lại. Bất quá may mắn là Quân Anh đã sớm rút lui một bộ phận quân đội trở lại bản thổ, áp lực không có lớn như vậy. Nhưng là tiếp cận 500.000 người quân đội vẫn là để người cảm thấy tê cả da đầu. Mà còn có tiếp cận 150.000 quân đội bị nạ dì quân đội cắt chém tại từng cái trên chiến trường, vẫn còn đang ngoan cường chống cự lại. Nếu không phải cái này, 150.000 người còn tại bắc hậu, đoán chừng đần cờ quẹ đã sớm biến thành một tòa biển lửa thành thị. Tinh cầu truyền thông phóng viên Y Nguyên sinh động tại tuyến đầu, phát huy trọn vẹn muốn tiền không muốn mạng tinh thần. Ta dọa, làm sao nói chuyện? Phải nói đầy đủ phát huy, thân làm một cái chiến trường phóng viên tốt đẹp phẩm cách, vì rộng rãi độc giả phấn đấu tại tuyến đầu. Máy chụp ảnh cùng máy quay phim trên chiến trường quay chụp lấy chân quý hình tượng, thợ quay phim bị đạn lạc đánh chết. Ngạch, không quan hệ, dự bị tiếp tục trên đỉnh. Dù sao người nghèo bỏ lớn, tuân theo nguyên tắc tự nguyện, thiếu tiền liền lên đi. Công ty không thiếu tiền, thiếu chính là người. Mọi người lính trụ, viện quân rất nhanh liền đến, cho ta ngăn trở nạn dị quỷ. Giết a! Một cái pháp sĩ quan trên thân dính đầy máu tươi, y nguyên kiên chỉ phấn đấu tại tuyến đầu, trên thực tế cũng không có sau mới có thể rút lui. Trưởng quan, chúng ta không có đạn. Một cái pháp binh sĩ nói ra, ta cũng không có. Một người lính khác tìm kiếm túi sau không có bất kỳ cái gì một viên đạn. Nghe binh lính xung quanh đều tại nói không có đạn, pháp sĩ quan chỉ có thể nhổ ra bản thân giao quân dụng, khẽ cắn môi nói ra, toàn thể đều có, bên trên lưỡi lê, cho ta công kích. Bảo vệ quốc gia ngay hôm nay, là nam nhân liền cùng ta giết. Nói xong mình cái thứ nhất liền xông ra ngoài, lúc này hết đạn cả lương, chỉ có thể dùng huyết nục chi khu đến tiến hành tuyệt địa phản kích. Phụ trách tiến công cái này, một đôi nạ dị thượng tá sĩ quan từ kính viễn vọng bên trong thấy được địch nhân một màn này, cứ việc thân làm đối thủ, nhưng lão y nguyên cảm thấy vô cùng bội phục, không phải ai đều có tập đâm lên dao công kích dũng khí. Tra một chút địch nhân phiên hiệu, cái này là một đám khả kính đối thủ a rất khó được không có đụng phải quân đội như vậy, có huyết tính à? Tham mưu lúc này xuất phát từ chức trách nói ra, thượng tá, hiện tại cần làm quyết định, phải chăng cùng đối phương tiến hành trận giáp la cả? Nơi này ta cần phải nhắc nhở ngươi một cái, trận giáp la cả thường vong sẽ rất lớn, bất lợi cho công huyên tăng lên. Nạ gì thượng tá lạnh lùng cười một tiếng, bệnh tâm thần học cùng bọn hắn tập đâm lê đau đầu, nơi này là chiến trường, cũng không phải cái gọi là võ tràng đạo quán. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn lực tự do khai hỏa, đem đối phương toàn bộ tiêu diệt tại trên đường xuân phong, đem đối phương phiên hiệu cờ sĩ lấy tới, ta muốn làm thành chiến lợi phẩm cất giữ cất giữ địch nhân phiên hiệu cờ sĩ cũng là một loại chiến trường vinh quang. mỗi một cái có da tâm quan chỉ huy đều sẽ thu thập khác biệt đối thủ cờ sĩ đến hiển lộ rõ ràng bản lĩnh của mình. đây là một loại bản sự cũng là một loại vinh quang. đương nhiên, nếu có thể cùng đối phương tương đối biết đánh nhau bộ đội giao thủ, đó cũng là một loại rất không tệ vinh quang. về phần trận giáp lá cả, đi tìm tiểu quỷ tử chơi a. cô đát. a cờ bốn nòng súng không ngừng toát ra hỏa diễm, đem từng cái khởi sướng tuyệt địa công kích pháp chiến sĩ cho đánh ngã xuống đất. bên trên. Mỗi một cái sinh mệnh tại Nạ Dị binh sĩ trong mắt chỉ là từng cái công văn, chiến vô bất thắng khí thế để bọn hắn chống rống đều tăng thêm mấy phần tự tin, phản phất từng cái đều có thần thương thủ phụ thân một dạng. Nhất cổ tác khí, đánh trận đánh liền là khí thế. Cứ việc cái này một chi pháp bộ đội vô cùng anh dũng, mỗi một cái chiến sĩ, toàn quân quan đến đầu bếp đều rung cảm khởi sướng công kích, nhưng là có đôi khi xung khí cũng không thể mang đến kỳ tích. Sau 10 phút, cái cuối cùng chiến sĩ đổ vào trên đường xung phong, cái này một chi không biết tên phiên hiệu bộ đội bị toàn bộ tiêu diệt. Mà cùng bọn hắn giao thủ Nạ Dị quân đội trực tiếp vượt qua thi thể, đem cờ sĩ đoạt lại về sau tiếp tục hướng phía trước tiến lên, có thứ tự thanh trừ hết, mỗi một khối trong khu vực bị chia cắt liên quân Anh Pháp bộ đội, để máu tươi của bọn hắn triệt để rửa đi thân vì đại chiến thế giới thứ nhất quốc gia thua trận xỉ nhục thân phận. Truyền thông báo chí bay đầy trời, tin tức mới nhất từ tinh cầu truyền thông công ty báo chí bên trong truyền khắp đến mỗi một quốc gia. Tất cả mọi người đều chấn kinh tại năng dị quân đội sức chiến đấu, mơ hồ cảm thấy tựa hồ năng dị quân đội đã có chút chiến vô bất thắng. Mana Huy bên này, Liên Xô quân đội đã cùng rét sợ củn lãnh đạo Hỉ Dạ bộ đội đánh ra hỏa khí một cái thê tử bị giết trung tướng trực tiếp thuyết phục quân bộ nói lên nạ gì quân đội sức chiến đấu cùng nguy hại tại phía tây liên quân anh pháp bị đánh bại về sau đứng mũi chịu sào liền là liên xô vì lấy phòng ngừa ván nhất tăng thêm mỹ cũng tuyên chiến tự nhiên muốn trước một bước đánh ngã nạ gì không bằng chủ động xuất kích tiến công cứ như vậy rất sợ sơ sơmit đều nhanh điên mất rồi tê con chim đến bây giờ còn không tra được đến cùng là ai đang hãm hại hắn tiền tuyến tình hình chiến đấu căng thẳng để hắn đều không có thời gian đi thu tìm bắc âu thần thoại thần vương ổ đìn còn xuất lại ở cái tinh cầu này bảo vật bọn này đáng chết liên xô bắc cực có thể phá hủy năm buôn kế hoạch của hắn mà so mang theo hạ dạ dự cùng gìu tại đang cùng chát lơ chơi lấy chơi trốn tìm, song vương không ngừng dò xét bên trong. song vương đều cắt có năng lực, đều rất sinh can, hoặc là sẽ thuẫn gian truyền tống, hoặc là sẽ chế tạo gió lốc. chát lơ cùng eriz cũng không yếu, một cái khống chế kim loại, một cái tâm linh cảm ứng cùng khống chế trình độ nhất định tư duy. eriz khi biết mẫu thân cùng muội muội là sống sót tin tức về sau, năng lực lại lần nữa dâng lên, đã có thể ổn định khống chế kim loại, súng ngắn cùng súng trường đối với hắn không có tác dụng, bất quá còn không có về sau như vậy bảo tạng, trong nháy mắt nâng lên một tòa cầu lớn khoa trương như vậy mạo lấy người biến dị năng lực đều là khoa trương như vậy a tốt đa trừ một chút năng lực rất yếu cạn bã bên ngoài thì như thứ trong trận chiến ấy kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đại ý vĩnh cảm giác yếu phát nổ được không chương 331, trăm ba tại sinh thì ạ cùng ổ phễu lì ả đi sau khi kiểm tra phát hiện còn không có mang thai giang vô Y ý liền đem cải tiến bản siêu cấp binh sĩ huyết thanh mệnh danh là nữ thần huyết thanh dược tề giao cho hai cái lão bà đồng thời vận dụng ma pháp đến giúp đỡ các nàng hoàn thành hấp thu huyết thanh đây chỉ là bước đầu dung hợp về sau còn cần thường xuyên tính rèn luyện mới có thể đem huyết thanh tốt hơn hòa tan vào thân thể đâu. Từ Zetsum bên trong mang ra đặc công các học viên đều còn tính là tương đối nhu thuận hiệu chuyện, tối thiểu sẽ không náo sự. Chỉ biết là thần tượng của các nàng đã đầu nhập vào một cái khác tổ chức. Zetsum thủ lĩnh nổ vạ phu nhân cũng là chuyển đầu những tổ chức khác, làm học viên các nàng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Không thể không nói, có những này huấn luyện viên tại thật đúng là thuận tiện, tối thiểu huấn luyện cái gì đều rất lành nghề. Có hai cái huấn luyện viên nữ đã bị ổ phệ phê lìa cho sách ra, đặt ở cơ sở khi quản lý, quen thuộc rồi tổ tình vốn sau sẽ chậm chậm thăng trước. Mà để các nàng an tâm là. Nơi này không cần cũng không cho phép bọn đặc công sử dụng mỹ nhân kế, ngoại trừ mỹ nhân kế bên ngoài, cái khác cũng có thể sử dụng. Ân, về phần vị à, Giang Vô Y tuyệt đối sẽ không nói là mình nội tâm ý nghĩ, mà là, Ân, chính là liền là không muốn thủ hạ vì 29 sự nghiệp của mình bán thân thể đi, hắn căn bản vốn không cần những này hạ lưu thủ đoạn, cùng tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi mình đâu. Khu khu, thật đúng vậy, nói mò gì lời nói thật đâu. Châu Âu đánh lửa nóng, pháp chiến bại, Mỹ tham chiến, những đại sự này có lẽ những người khác đều rất chú ý, dù sao đây đã là liên lụy đến rất nhiều thế giới đại quốc phạm vi lớn chiến tranh rồi mà Giang vô ý hề lại không có chút nào quan tâm, có cái quạng lông tốt quan tâm a Sử cũng đi đã biến thành siêu cấp binh lính, hiện tại còn tại bị tham nghị viên lắc lư lấy đi làm diễn viên đâu. Sớm tối có cơ hội đi thu thập hết ZS ở cùn cái kia lão ngân tệ. Hắc hắc, nhìn thấy ZS ở cùn bị mình bạc một thanh, sau đó bị liên xô quân đội đuổi theo đánh, trong lòng cứ yên tâm rất nhiều, coi như bất tử. Hắc hắc, vậy cũng muốn lộ ra. Giang vô ý hề bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là trong phim ảnh, ZS ở cùn tựa hồ là bởi vì thụ thương, sau đó bị nguyên thủ ra lãnh đến quân đội biên giới, sau đó mới tập trung tài lực đi mở mang khối dù biệt năng lượng vũ khí. Sau đó mình kéo quân đội đánh trận a. Mẹ, trong phim ảnh nhưng không có nói rõ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hiện tại là bởi vì bị mình bạc một thành, sau đó bị đá ra quân đội quản lý hệ ở trong. Hắc hắc, dạng này liền rất thú vị. Đại đô thị, tại gò thảm si tìm 100 dặm bên ngoài, là một cái phi thường đô thị phồn hoa, lấy tài chính ngành nghề cùng dịch vụ vận chuyển nghiệp làm chủ. Nơi này có được tới gần kênh đào bến cảng, kênh đào nối thẳng đại Tây Dương, thật là tốt vận chuyển bến cảng. Cũng đã sớm nơi này công nghiệp vô cùng phát đạt, thường xuyên là suốt đêm đả đạn dỡ hàng hàng hóa cùng lưu rốt một dạng, nơi này cũng là bang phái săn sát, phạm tội vấn đề một mực là giá cao không hạ, phồn hoa phía sau là vô tận dơ bẩn phạm tội tập đoàn lành người hung. Chỉ là bị phồn hoa một mặt ngăn che mà thôi. Cùng gọi thảm city không đồng nhất dạng, đại đô thị nhưng không có không cho kẻ ngoại lai tiến vào quy tắc ẩm, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể có phải hay không là mỹ người đều được, chỉ cần là cá nhân. Ngạch, có vẻ như đây không phải nói nhảm mà. Thái quyền cảnh cáo một lần. Tota, cho nên ý tứ liền là đại đô thị rất loạn, phi thường loạn, ban đêm vô cùng hằng bé. Bởi vì mỹ là không có tử hình, tân, chỉ có cả đời giam cầm. Hoặc là ngồi mấy năm tù liền có thể được thả ra, cho nên tỷ lệ phạm tội một mực hạ không giảm xuống đi. Từ 3 tháng trước, Đại đô thị xuất hiện một đám che mặt nghĩa vụ cảnh sát, thường xuyên ở buổi tối bốn phía xuất kích, trừng phạt gây án dưới mặt đất bang phái thành viên. Vô luận là băng đảng nhỏ vẫn là đại ba phái, toàn đều đều không ngoại lệ tao ương. Bọn gia hỏa này, từng cái thân thủ nhanh nhẹn, đều có đặc thù bản lĩnh, ân, đương nhiên vẫn là người bình thường tiêu chuẩn. Chỉ bất quá tựa hồ có chút phế lối. Ân, liền là phế lối. Đang đả kích tội phạm thời điểm thế mà còn để tinh cầu truyền thông phóng viên chụp ảnh, đến hiện lộ rõ ràng thân danh của mình chỉ thiếu chút nữa đối màn ảnh tới một cái cái kéo tay lần một lần hai coi như xong liên tục một hai tháng đều đang đả kích phần tử phạm tội nhìn xem là chuyện tốt kỳ thật ưn cũng thật đúng là chuyện tốt đâu bất quá đã mới nói đả kích chính là dưới mặt đất bang phái thành viên vậy khẳng định là sẽ bị trả thù một giang vô ý ý nhận được đầu chọc lọt điện thoại sau đi tới tinh cầu cẩu hôm nay hắn muốn gặp được một cái bị mời tới nữ nhân một cái tại đại đô thị bên trong đả kích phần tử phạm tội nữ nhân trong phòng làm việc vừa ngồi xuống đến lét liền mang theo cả người xuyên quần áo bó màu đen màu đen cô gái tóc ngắn đi vào trong văn phòng thiếu gia Vị này là đại đô thị dân binh tổ chức sĩ hệ hẹn tụ tụ là nữ sĩ, vị này là chúng ta tinh cầu truyền thông lão bản Giang Vô Ý. Ấy. Nói xong cũng không người thối lui ra khỏi văn phòng, sau đó đi làm việc chuyện dối khác, cùng dùng bàn tay tụ không đồng nhất dạng, đầu chọc lô xem như bị nghiền ép cùng chó mượn dạng, mỗi ngày bận rộn không nghỉ, bất quá lại trôi qua rất phong phú. Quần áo bó màu đen nữ tử thoải mái ngồi ở trên ghế salon, tại bên hông trong bao nhỏ xuất ra một chi nữ sĩ thuốc lá, nguyên lai like ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Vô Ý đi tiến sĩ si a, rất trẻ rất anh tuấn mà. Tính thế nào mời chào lão nương? Nói chuyện rất không khách khí, không nên quên, nàng là một cái đéo quéo. Ngạch, cái gì là kéo kéo, liền là ưa thích nữ nhân nữ nhân." Giang Vũ Ý hìa búng tay một cái, trên tay đối phương thuốc lá đã không thấy tăm hơi, bay thẳng đến trong thùng rác, nữ nhân vẫn là không nên hút thuốc lá tương đối tốt, mặc dù hút thuốc rất đẹp trai, nhưng là có hại cho sức khỏe. "Không phải ta mời chào ngươi, mà là ngươi không thể không vì chuyện làm của ta." "Ngươi xưng hô như thế nào a?" "Hừ." Lão nương gọi Ursula. "A a, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một nhà khoa học liền có thể nói bậy bạ đạo, lão nương thật tốt dựa vào cái gì muốn đầu nhập vào, tại đại đô thị qua không biết có bao nhiêu thoải mái đâu. Ursula lại cũng không phải một cái dễ trêu giang hỏa." Từ nhỏ liền thấy mâu thân bị phụ thân ngược đáy chẳng cảnh cùng thấy được phụ thân mang theo những nữ nhân khác khu trục mẹ con các nàng, nàng từ nhỏ đã đối nam nhân không ưa. a à, tốt, đừng có gấp. Ngươi không phải tại đại đô thị dân binh tổ chức sao? a a ta nhớ được ở trong đó đều là nghiêm chỉnh yêu đương phần tử đi, đối với 780 như ngươi loại này cùng đại đô thị đội trưởng những cái kia kỳ quái yêu đương giới tính vấn đề nhất định sẽ kịch liệt phản đối đi, phun phun phun, để cho ta ngắm lại, ngươi có thể hay không bị đuổi ra ngoài tổ chức đâu. ai nha? Đại danh đỉnh đỉnh sĩ HS nếu là đã mất đi tổ chức bảo hộ có thể hay không bị những cái kia nổi giận bang phái phần tử giết đi đâu, ngươi cô bạn gái nhỏ làm sao bây giờ đâu?" Giang Vô Ý y lúc này phảng phất cùng một cái tới từ địa ngục vĩ độ ác ma mở dạng, nói xong đối phương trong nội tâm ẩn tàng bí mật, từng điểm từng điểm đánh vỡ đối phương tâm phòng, làm cho đối phương trận cức đại loạn tùy ý mình bại bố. "Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi không nên nói lung tung." u Usu lạ thần sắc hiện lên một vẻ khẩn trương, xác thực nói với Giang Vô Ý, ý như thế, nàng yêu đương giới tính cũng không bình thường mà loại hành vi này ở niên đại này nhưng là phi thường thụ phỉ nổ cùng trắng ghét, thậm chí sẽ để cho cực đoan phần tử súng giết những này phản nghịch ra hỏa. Mà dân binh làm một cái tư nhân tổ chức, cung cấp một cái tốt đẹp bảo hộ hoàn cảnh, đồng thời cũng cần lợi dụng bọn hắn lực ảnh hưởng đến kiếm tiền, không phải kia cái gì đi duy trì tổ chức vận chuyển. Mà bị tổ chức đá đi ra hậu quả có thể nghĩ, tuyệt đối là sẽ bị trước kia treo chọc nổi giận bang phái phần tử cho xé thành mảnh nhỏ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Không phải mỗi người đều cùng giang vô ý vì một dạng, thế nhưng là gắn song song liền đi, người bình thường không có bạn sự này thế nhưng là sẽ bị đánh chết tươi. Ân, cái kia là tới từ hợp kim ti tan đốc đặt mua các độc giả 20 năm đạo hành thái quyền công lực, đánh chết tươi. Trưng 332, Mỹ nữ ủ xù lạ. Mua một tặng một. Giang vô ý cái siêu đưa thích loại cảm giác này, hắc hắc, bong bóng nhiều, đổi một cái phương thức cũng không thể mà. Chủ yếu nhất vẫn là ủ xù lạ là một cái kéo kéo. Ân, mua một tặng một cái chủng loại kia có hay không, quá tuyệt vời. Hừ, ta nói có phải thật vậy hay không, ngươi trong lòng mình có ít. Hoặc là đầu nhập vào ta, giúp ta làm sự tình Hoặc là ta đem tư liệu của ngươi phát cho tổ chức của các ngươi, chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ rất tình nguyện thanh trừ hết trong đoàn đội mặt trái hình tượng u á tính. U Su là cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt tiểu nam nhân. Quá ghê tởm, gia hỏa này quả thực so cái gọi là bang phái phần tử còn muốn tà ác. Một điểm đạo đức danh giới cuối cùng đều không có, còn có phải là nam nhân hay không? Vô sỉ, hèn hạ, đáng giận, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Nhìn thấy đối phương chịu thua răng vô ý thì hài lòng gật đầu, nói đến đủ sủ lạ cũng coi là một cái mỹ nhân, cùng hào phóng hiền lành kéo không lên quan hệ, nhưng là liền là có một loại thả bản thân khí khái hào hùng phải nói là nữ lưu manh đi lại là giữ mình trong sạch cái chủng loại kia rất hiếm thấy mỹ nữ như vậy chết thật là đáng tiếc còn không bằng giúp mình hảo hảo làm công hắc <cười> hắc yên tâm ta cũng không phải bảo ngươi giết người phóng hỏa chỉ là để ngươi ở trong tay ta tiếp tục ngươi anh hùng mộng tưởng mà thôi hiện tại có một việc cần ngươi đi làm u -su là nhẹ thở ra một hơi muốn muốn xuất ra thuốc lá lại đốt một cây chỉ là nghĩ đến đối phương vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng động tác thế mà vô thanh vô tức đem thuốc lá của mình lấy mất cái này quả thực liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình gì giang vô y cười xấu xa lấy từ sau bàn công tác đã đứng đi nhìn xem dáng người thon thả khí chất ai hùng sì học s, tay phải vạch một cái, đem văn phòng kéo vào thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện xỉu ẩn bên trong. đương nhiên là trước bốn nắn người không tốt giới tính, làm thủ hạ của ta cũng không thể có cái gì không tốt ham mê. ha ha, tiêu to lên, không đi, dù sao không có người sẽ nghe được. đáng giận, ngươi ra hỏa này. sú nam nhân, xem chiêu. nhìn đối phương cười xấu xa, ưu thụ lại cũng cảm giác được một cỗ bồn bồn, hai chân thon dài trực tiếp đá ra không thể tưởng tượng nổi độ khó cao động tác tam liên đá. có thể thấy được võ thuật bản lĩnh còn là rất không tệ. Thế nhưng là cũng không có cái gì chiu dụng, trực tiếp bị Giang Vô Ý liền ngăn trở, bàn tay lớn vạch ra một vòng tròn, thông qua quy tích huyền ảo đem đối phương lực đạo ngật vào một cái sau đó đưa trở về. Bành! Mới vừa rồi còn xong thành một cái xuất khí không trung tam liên đá vũ sụ lại bị trực tiếp dùng tại trên ghế salon, còn chưa kịp xuất thủ lần nữa liền bị Giang Vô Ý cho hạn chế lại hành động. Một giờ, Cát Vũ Sụ lại còn có sức lực đang chửi mắng lấy Giang Vô Ý sau 2 giờ, Vũ Sụ lại mệt mỏi tê liệt, eo đều kém chút gãy mất. Hừ, về sau chú ý một chút đợi lát nữa đến cái này cái địa chỉ, đi tìm thành Lâm Băng Nữ Vương Tân Thi đưa tin đi đừng có lại cùng dân binh tổ chức dính liễu quan hệ, chỗ nào cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giang vô ý liền ném câu nói tiếp theo, nhấc nhấc quần, ai nha, còn giống như tại vườn người thấy đâu, quần có chút gấp hẳn là đổi quần, quá nhỏ mặc không thoải mái. đáng giận hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau lưng truyền đến đủ sụ là hưu khí vô lực thanh âm, rõ ràng là không muốn bị coi thường. Gượng chống nói ra, đáng tiếc à, vừa rồi cọp cái đã biến thành hồ giấy, đáng sợ à, thế mà cùng một cái siêu cấp binh sĩ chơi cận thân vật lộn, khủ cụ thua không an. An vung thành công giang vô ý trong lòng đáp ý, khẽ hát. Phục Cổ Sú lại cũng không phải thu thập nữ anh hùng ngậm tưởng, tốt à, chỉ là một loại thu thập mộng tưởng đang tắc quái. Kỳ thật cũng là cần một cái có thể đánh người đến giúp đỡ mình, muốn không khổ so lên làm thượng cổ tôn giả còn có thể tiêu xái bồi tiếp các lão bà qua sinh hoạt. Ân, cái kia liền cần một điểm nho nhỏ như kế, Sở Ty vợ không phải khóc hô hào muốn giữ gìn chính nghĩa nha, vậy liền để hắn đi chơi đi. Cái gì gặp quá trâu làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian hô to ba tiếng xa dèm. Khô khụ, hô sai, liền là cơ lạc đệ đệ nhanh cứu ta. Uy, ngươi thành thật, ta dọa, làm sao nói chuyện? Người hiền lành sụp mạn cỡ lạc lóe sáng đang chàng. Dân binh bên trong chỉ có hai cái nữ anh hùng, một cái là Sỉ Hà Et Tu Sula, một cái khác thì là Sỉ Sở Betzali, đằng sau một cái thì là con gái nàng đệ nhị Sỉ Sở Betzali ngươi. Lại là một đôi mẫu nữ hòa, khu khu, ta nghi ngờ, nói cái gì đó, phải nói lại là một đôi anh hùng mẹ con. Nói như vậy liền tràn đầy chính năng lượng, thật sự là. Đã Sỉ Hà đã đổi phục mình, cái kia thừa kế tiếp liền là đệ nhất Sỉ Sở Betzali, phún phún phun, nữ nhân kia tựa hồ thường xuyên tại làm lấy minh tinh cùng anh hùng mộng từ đâu, ngạnh, có điểm giống về sau những cái kia tưởng tượng lấy thành danh các diễn viên mờ ảo dạng không sợ không có có cái gì có thể đả động nàng, liền sợ đối phương cái gì cũng không cần, thu lại làm vợ. Ku Ku, nói đùa đâu, khi tình nhân liền tốt, tình nhân nhà yêu cầu không cần quá cao, da trắng mỹ mạo khí chất tốt là được. Ku Ku, ta đi ngươi đánh dã, cái này còn gọi yêu cầu không cao. trực tiếp thái quyền. Ku Ku, tốt ta, đây là yêu cầu thấp nhất. mà làm lão bà. Phun phun phun, không thổi không đen, hiện tại giang vội thì ánh mắt đều cao. Ngẫm lại trước kia có cái ôn nhu hiền lành xạ dã a di liền kích động không ngủ yên giấc. Ku Ku, chẳng lẽ không phải bởi vì thân phận của đối phương là thủ? người tên bại hoại này. Tinh minh hợp kim titan hiển lao thiết nhóm sớm đã liếc mắt xem thấu ra hỏa này bận thiểu ý nghĩ, quả thực liền là chim, làm, thú, không, phiêu, như, sáng. Chơi thì chơi, bất quá đây cũng là thật, ngay cả bán thần thể chất tạc dẹt nữ nhi sủ tự ý hồ mạn cật thì nã đều là lao bà của mình, nếu là không có một điểm đặc thù bản sự hoặc là thân phận, Giang Vô Ý thì thật đúng là trướng mắt đâu. Lại nói trong nhà còn có một cái Underground mạn đi ạ nạ còn không có cua tới tay đâu, thời điểm này còn không bằng đi bong bóng cái này đảo pạ dạ đi sẽ công chúa. Khục khụ, đến lúc đó đạo pạ dạ đi sẽ đều là mình hậu hoa viên. Ân, nếu là tái sinh điểm thứ nhất, đánh lên núi ổ Liễm phủ, cái gì nữ thần thần nữ tùy ý chọn. Wow, ngắm lại đều cảm thấy kích động a. Khuku, tiểu lão đệ, đừng có nham nhượng, tranh thủ thời gian gõ chữ, không phải trực tiếp muốn cho ngươi một cái thái quyền trị liệu phần món ăn. Thu vào sở ti vờ tin tức về sau, giang vô ý ý đi tới bút thuốc trong nhà, bút thuốc cùng sở ti vờ đều tại, nhìn cái kia bao lớn bao nhỏ dáng vẻ, tựa hồ là chuẩn bị chạy trốn a. Ân, không đúng, mình cùng ơ mở phu, triệu tiền, người sự tình nhưng không có người khác biết, chạy đường gì? Các ngươi làm cái gì vậy? đã là một cái hơn một mét tám cháng hán sử cuống đi cá mặn xoay mình đang ngồi ở trên ghế salon bục thua chỗ bộ đội muốn ra tiền tuyến quân đội đã bắt đầu điều động giang vô y thì trong lòng giật mình ta đi đây là cái gì tình huống trước kia không phải một cựu tứ một năm mới bắt đầu ra sân sao khi đó chính là thảm thiết đổ bộ nọ mạn đi chiến đừng nhìn minh quân thành công đổ bộ mở ra châu âu chiến trường cái kia vừa đứng minh quân cùng thuần túy thương vòng so thế nhưng là năm so 1. sẽ chỉ nhiều không phải ít một cái nạ gì binh sĩ có thể đổi năm cái minh quân binh sĩ sinh mệnh muốn nghĩ cũng biết khốc liệt đến mức nào ra tiền tuyến đi nơi nào Steve và ngươi đây. Bộ thủ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi cũng là quân đội hợp tác nhân viên, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ai bảo ngươi là ta thần tượng đâu. Chúng ta chuẩn bị đổi bộ Bắc Phi, mở ra Bắc Phi chiến trường, cụ thể vì cái gì cũng không biết.